Kim nhị cầu, người một chết. Tóc vàng kia khuyên thai nữ vô mạnh một cái cái bản liền đứng lên, cái này một cái chớp mắt, nàng hiển nhiên đã quên đằng sau Ngũ đại chủ nhiệm. Kim đào rũa ra ngắt, lại chuyển hướng phía dưới, đến a. Tiên lặng. Ngũ quân nghị quát khẽ một tiếng, lập tức lại để cho trong phòng học vừa muốn bắn ra phân loạn bị cứng rắn ép xuống. Vốn vị này Ngũ chủ nhiệm không có ý định lên tiếng, nhưng vừa mới Lam Tuyệt lại bay tới một cái kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc, phản phất là tại chất vấn học viện dạy học tiêu chuẩn, trên mặt có chút ít không nhịn được Ngũ đại chủ nhiệm, lúc này mới nhịn không được mở miệng quát lớn. Tóc vàng khuyên thai nữ đưa tay chỉ chỉ kim đào hung dữ ánh mắt phảng phất muốn xuyên thủng thân thể của hắn tự như. Các ngươi nói không đúng, các ngươi nói, không phải là quý tộc, đây chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi. Lam tuyệt thản nhiên nói. Các, ngồi ở phía trước vài tên đệ tử nhịn không được đồng thời lên tiếng. Lam tuyệt giống như là không nghe thấy tự như, tiếp tục nói. Hôm nay cái này đệ nhất hóa, ta liền cho các ngươi nói một chút, như thế nào quý tộc. Tại rất nhiều người khái niệm ở bên trong, quý tộc trường học nên hưởng thụ quý tộc giống như điều kiện, có quý tộc dạng sinh hoạt. Vì vậy. Rất nhiều kẻ có tiền đem con đưa đến Tây Minh Thượng Quý Tộc trường học, hy vọng bọn hắn sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành quý tộc, nhưng khi bọn hắn phát hiện cho dù là Tây Minh trường học tốt nhất, Tây Minh công học học sinh, cũng là ngủ cứng rắn tấm phản, ăn cơm rau dưa, mỗi ngày còn muốn tiếp nhận vô cùng nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí so với bình dân trường học học sinh còn muốn khổ lúc, không hiểu rõ những khổ hạnh tăng này thức sinh hoạt cùng quý tộc tinh thần cuối, cùng có gì liên hệ. Kỳ thật cái này tuyệt không hiếm có và kỳ lạ, bởi vì quý tộc tinh thần không phải là bộ phát hộ tinh thần, nó từ khác nhau bình dân tinh thần đối lập, lại càng không có nghĩa là sống ăn nhàn sung sướng nhàn nhã xa hoa sinh hoạt, mà là một loại dùng vinh dự, trách nhiệm, dũ khí, tự hạn chế một loạt giá trị làm hoạch tâm tiên phong tinh thần. Nghe Lam Tuyệt nói tới chỗ này, các học viên tuy rằng vẫn không có thay đổi gì, nhưng ngồi ở xếp sau ngũ quân nghị ánh mắt lại hơi hơi sáng lời, nhận đồng khẽ gật đầu. Tây Minh chứ danh quý tộc trường học muốn thực hành như thế nghiêm khắc cùng gian khổ quân sự hóa huấn luyện, mục đích là muốn bồi dưỡng học sinh hợp tác ý thức cùng tự hạn chế tinh thần. Chính thức quý tộc nhất định là giàu, tự chủ, nhất định là có cường đại lực lượng tinh thần đấy, mà loại này lực lượng tinh thần cần từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng. Tây Minh Công học cũng sát thực dùng loại phương thức này bồi dưỡng được rồi rất nhiều ưu tú nhân vật. Ví dụ như đánh bại Bắc Minh Chi Hổ cái kia đốn thượng tướng chính là cái kia y Linh Tư tướng quân, chính là Tây Minh Công học cao tài sinh. Vi Linh Tư là tam đại liên minh quân sự trên lịch sử vô cùng nhân vật nổi danh. Hắn ở đây cùng cái kia đốn thượng tướng tiến hành quyết chiến thời điểm đã từng lưu lại quy ước một câu vô cùng nổi danh mà nói. Lúc ấy hắn tỏa ra cơ giác hỏa lực ở tiền tuyến quan sát tình hình quân địch. Hắn Tham Lưu nhân viên nhiều lần khuyên hắn sớm chút triệt hạ đi, bởi vì tiền tuyến quá nguy hiểm. Thế nhưng là y Linh Tư chính là bất động, Tham Lưu nhân viên đành phải hỏi hắn. Người vạn nhất bỏ mình rồi có di ngôn gì, Vi Linh Tư cũng không quay đầu lại nói, nói cho bọn hắn biết, ta di ngôn chính là giống như ta đứng ở chỗ này. Lam Tuyệt Thanh, Âm Thủy Trung đều rất bình hẳn nhưng lúc hắn nói Vi Linh Tư tướng quân câu chuyện lúc, trong phòng học đã yên tĩnh trở lại. Đường Mẽ trên mặt ríau cận đã biến mất, Chu Thiên Lâm nghe vô cùng chăm chú, Ngũ Quân nghị như trước nghiêm túc, Kim Biến thì là hai con người loại sáng, phú là vật chất đấy, quý là tinh thần, quý tộc tinh thần, đầu tiên liền có nghĩa là người này muốn tự chế, muốn khắc kỷ, muốn kính dân chính mình, phục vụ bình dân ví dụ như tây minh cổ hoàng phòng uy vương tử cùng ha di vương tử tây minh hoàng thất đem bọn họ đưa đến tây minh lộ quân cơ giáp quan quân trường học đi tiến hành học tập sau khi tốt nghiệp ha di vương tử còn bị phái đến tây minh cùng bắc minh tác chiến tiền tuyến làm một gã bình thường cơ giáp sư tây minh cổ hoàng Phòng biết ha di vương tử thân phận cao quý hoàng thất huyết mạch thuần khiết cũng biết tiền tuyến nguy hiểm nhưng mà bọn hắn công nhận kính dân chính mình gánh chịu mạo hiểm là quý tộc bản trước bản phân chỗ đương nhiên đấy chúng ta hoa minh cùng tây minh lần thứ nhất toàn diện chiến danh thời điểm có một tấm hình truyền lưu phải vô cùng rộng rãi Lúc ấy Hoa Minh tam quân thống xoáy cùng một Nguyên Soái đến tiền tuyến sóng nghèo tiến hành thị sát, hắn đứng ở một cái ngã trái ngã phải cửa phong miệng, đối với bên trong nghèo rất mồng tơi lão thái thái nói, xin hỏi ta có thể vào không, cái này thể hiện rồi đối với tầng dưới chốt người một loại tôn trọng, còn chân chính quý tộc là hiểu được tôn trọng người khác. Thượng Nguyên 1915 năm tháng 12 20 tháng ngày, một vị 83 tuổi tuổi lão nhân, vì cứu vớt chuẩn bị được dạy vào cả đời linh hồn, quyết ý đem tất cả gia sản phân cho người nghèo, sau đó hắn ly khai chính mình Bao La Trang Viên đi ra ngoài, cuối cùng như kẻ lang thang giống nhau chết ở một cái hoang vu nhà ga nhỏ hắn chính là thượng nguyên của nước nga vĩ đại tác giả lệ tổn -Z. nhiều năm về sau một vị khác thượng nguyên chư danh tác giả duyệt tại đánh giá lệ tổn -Z lúc như vậy cảm khái nói loại này không ánh sáng màu hèn mọn cuối cùng vận mệnh không tổn hao gì sự vĩ đại của hắn nếu như hắn không phải vì chúng ta những người này đi thừa nhận cơ khổ như vậy lệ tổn -Z tiểu không khả năng như hôm nay như vậy thuộc về toàn bộ nhân loại nói đến đây lam tuyệt ánh mắt đảo qua cả tòa phòng học thanh âm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt âm điệu mạnh mẽ mà nói cái này chính là quý tộc chương 44 kể chuyện xưa cái này là quý tộc đơn giản năm chữ, lại dường như trong phòng học không ngừng văng vọng. Không tự giác đấy, Kim Đào đã ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt lóe ra bởi vì kích động mà có chút phấn khởi tâm tình. Không chỉ là hắn, hầu như đang ngồi mỗi một vị đều là như thế. Biểu lộ nghiêm túc ngũ chủ nhiệm ánh mắt dường như nhu hòa một ít, ngồi ở bên cạnh hắn ký biến, hô hấp rõ ràng có chút rộn rộn trên mặt đẹp cũng nhiều một vòng đỏ ửng. Đường Mễ một đôi màu xanh lá cây trong đôi mắt phản phất có hào quang tại hướng ra phía ngoài bắn ra, ngồi ở bên người nàng Chu Thiên Lâm mặt ngoài vẫn bình tĩnh, có thể trong ánh mắt lại hơn nhiều một vòng dị sắc. Thượng nguyên thế kỷ 18 trước kia. Quý tộc vẫn là chủ yếu xã hội, phát huy trọng yếu tác dụng, thẳng đến hôm nay, Tam đại liên minh trong một ít cổ xưa truyền thừa gia tộc cũng vẫn bảo lưu lấy quý tộc tứ vị, phong hào. Lúc quý tộc xã hội đi vào đến bình dân xã hội về sau, giai cấp tư sản cũng không có nhắc lên chối bỏ, phê phán quý tộc văn hóa tinh thần thủy triều, trái lại đem con gái của mình đưa đến quý tộc trường học đi học tập, mua quý tộc hình dáng trang sức, huy chương, mua quý tộc danh hiệu, muốn toàn bộ phương vị kế thừa quý tộc y bát. Quý tộc chế độ sở dĩ có thể kéo dài đến nay, là vì đã nhận được mọi người nhận thức, là bình dân dân chúng phổ biến cho rằng Quý tộc tinh thần đại biểu một loại tôn nghiêm, một loại cao siêu phẩm hạnh. Thượng Nguyên trong lịch sử rất nhiều chiến tranh vô cùng tương tự, trên chiến trường là đối thủ, rơi xuống chiến trường vẫn vẫn là bằng hữu. Cho nên lúc kia thật nhiều chiến tranh, và hôm nay xem ra thì có điểm giống tiểu hài tử gặp ra ra giống nhau. Thượng Nguyên thời đại, có một quốc gia quốc vương qua đời, cháu ngoại của hắn Saphin cùng ngoại tôn của hắn Henry đều cho là mình có quyền kế thừa anh quốc vương vị. Saphin bản thân ở trong nước, liền nhanh chân đến trước, vượt lên trước leo lên rồi vương vị, Henry tại một cái khác phiến đại lục, nghe được tin tức này sau tức giận bất bình ở đằng kia phiến đại lục tổ chức một chi lính đánh thuê đến đây tiến đánh Sa Phỉn. Lúc kia Henry rất trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, xuất binh thời điểm không có rất tốt tìm cách, cho nên đại quân ngàn giảm xa xôi lái đến đế quốc bản thổ, mới vừa lên bờ, liền phát hiện tiền đã sai hết, không có lương thực rồi. Làm sao bây giờ đâu? Thời điểm này Henji làm ra một người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới lựa chọn, cho đối tế hát. Ủ Sa Phỉn đã viết phong ấn cầu việt thư, nói ta xuất trình chuẩn bị không chu toàn, không có lương thảo, người có thể hay không cho ta điểm tiếp tế? để cho ta đem những lính đánh thuê này phân phát quay về nguyên bản cái kia phía đại lục. Sàpìn rõ ràng hùng hồn rút tiền cho Henji một khoản tiền, có thể về sau Henji vậy mà lần thứ hai đã phát động ra đồng dạng chiến tranh đến tranh đoạt vương vị. Nói câu chuyện lam tuyệt lại khôi phục nguyên bản bình thản, mặt mỉm cười. Em thay nói tới, thủy chung đều hấp dẫn lấy các học viên lực chú ý. Người ta lúc trước tiếp tới ngươi, ngươi bây giờ lại giết đã trở về, cái này tại rất nhiều người xem ra là vong ân phụ nghĩa, nhưng quý tộc cho rằng cho đối thủ tha thứ là chuyện đương nhiên, nên cạnh tranh hay là muốn chụp lấy cạnh tranh. Cho nên qua vài năm về sau, Henry lần nữa xuất lĩnh đại quân, ngóc đầu trở lại. Lúc này tuổi của hắn lớn hơn Vũ Dực Dĩ Phong, cho nên trên chiến trường đánh bại xạ Phỉn. Tuy rằng hắn lấy được thắng lợi, nhưng kết quả cũng rất có ý tứ. Hắn và xạ Phỉn ký kết một cái điều ước, chính là chỗ này vương vị hay vẫn là do xạ Phỉn đến ngồi, đem Henry lập làm thái tử, một khi xạ Phỉn trăm năm về sau, do Henry đến kế thừa vương vị. Ở trong mắt người bình thường, thật vất vả đánh thắng, lại chỉ được người nối nghiệp danh nghĩa, giống như không đáng. Dễ nhưng này chính là quý tộc tinh thần Henzi dùng quý tộc phương thức để báo đáp lúc trước xạ phỉ tha thứ nói đến đây Lam tuyệt thoáng dừng lại một chút dường như nhớ ra cái gì đó ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm sâu rồi tại quý tộc trên tinh thần còn có cái khác câu chuyện để cho ta chịu rung động hơn nữa suốt đời khó quên đây là năm đó ta còn tại thời còn học sinh lúc thầy của ta giảng cho ta hôm nay ta cũng muốn giảng cho các ngươi nghe thượng nguyên thời đại nhân loại đã từng chế tạo qua một chiếc khổng lồ du thuyền gọi là tỷạ niệm số tỷạ niệm số tên lấy từ trong Hy Lạp thần thoại cự nhân Titan Titan hướng đại biểu thần bí lực lượng thiên nhiên số lượng rẻ ở thần khiêu chiến, kết quả thất bại, bị đánh vào so với 18 tầng địa ngục vẫn sâu gấp bao nhiêu lần đại tây dương ngọn nguồn. Cho nên có người nói, Titan nhị số cái tên này điểm xấu, bắt đầu liền báo trước rồi bi kịch kết cục. Quả nhiên, về sau tại một lần thai nạn trên biển ở bên trong, nó chìm nghỉm rồi. Nghe hắn nhắc tới rẻ ở cái tên này thời điểm, ngồi ở phía dưới Chu Thiên Lâm không khỏi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng làm tuyệt đụng chạm ở một chỗ. Lam Tuyệt tiếp tục nói, nhưng chiếc này cự luân cùng trong thần thoại Titan bất đồng chính là Nó chìm ngìm tại đáy biển chẳng qua là những thiết bản kia, đinh tán cùng người thân thể, linh hồn của nó không có bị chinh phục. Hoặc là nói, thì tần số cùng 1,500 hơn sinh mệnh chìm xuống, rồi những người tinh thần, một loại không thể chiến thắng nhân loại văn minh, vẫn tồn tại. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không chìm ngìm. Nói đến đây, Lam tuyệt thanh âm dần dần để cao vài phần. Tám vị âm nhạc nhà tại cuối cùng thời khắc một mực bình tĩnh bình tĩnh mà diễn tấu nhạc khúc, cái kia bay lượn âm phủ, thể hiện rồi đến chết không hướng thiên nhiên hung ác túi đầu nhân loại tôn nghiêm cùng cao quý chính như thượng nguyên chứ danh tác giả hải minh uy tại tên của hắn lấy lao nhân cùng hải trong ghi đến người không phải là từ nhỏ liền có thể bị đánh bại đấy người có thể đánh bại thân thể của hắn nhưng chinh phục không được linh hồn của hắn những truy đuổi kia xa ngư có thể đem cái kia lão ngư dân trên thuyền kéo lấy cái kia cá lớn gặm nuốt được chỉ còn lại có xương cốt nhưng gặm nuốt không hết cái này thủy thủ không thể chiến thắng tinh thần đây là linh hồn của con người cùng ý chí đúc nóng hỏa diễm toàn bộ biển rộng cũng không cách nào bắt nó giáp cắt thằng đến nhiều năm về sau mọi người hay vẫn là sợ hai thán phục những cái kia tỷ tạ niệm số nhạc thủ cùng thuyền viên Tại đối mặt sắp ngập đầu nước biển, đối mặt mãnh liệt mà tới tử vong, sao có thể có khổng lồ như vậy dũng khí, không chạy không trốn, thủ vững trước trách, sao có thể có cao thượng như vậy nhân đạo tình cảm sâu đậm, đem thuyền cứu nạn tặng cho hải tử cùng phụ nữ, đem cuối cùng thời khắc lưu cho chính mình. Sau đó công tác thống kê, thuyền viên có 76% gặp nạn, cái này tử vong tỷ lệ vượt qua trên thuyền khoang hấp nhất, nhị đẳng khoang thuyền cùng tam đẳng khoang cũng có phòng hành khách hành khách tử vong tỷ lệ. Thuyền viên trên thuyền, so với hành khách càng có điều kiện chạy trốn, nhưng bọn hắn lại đem cơ hội cho người khác, đem vô vọng lưu cho mình. Hơn nữa không phải là một cái thuyền viên, hai cái thủy thủ làm như vậy, mà là toàn bộ 900 hơn nhiều tên thuyền viên, phục vụ viên, nhóm lựa thành viên, cứ thế đầu bếp đều là như vậy lựa chọn, lớn như vậy một cái quần thể, có thể làm được như thế như vậy, hôm nay xem ra, như cái kia thuyền lớn thần bí chìm xuống giống nhau, loại này vĩnh viễn tăng lên mặt nước người tinh thần, quả thực là cái kỳ tích. Chương 45, chính thức quý tộc. Lam Tuyệt dần dần sụp sôi thanh âm trong phòng học văn vọng, mỗi người đều tại tập trung tinh thần nghe, không có trừ hắn bên ngoài bất kỳ thanh âm. Theo về sau điều tra Lúc ấy chỉ có số 6 cùng số 2 thuyền cứu nạn có thuyền viên nhảy đi vào, nhưng lập tức bị chỗ đó phụ trách quan viên phát hiện, gọi bọn hắn đi ra, bọn hắn không nói gì, liền phục tùng mệnh lệnh trở lại trên bông thuyền. Có vị chữ danh tác giả đã từng nói, cái này là bởi vì bọn hắn sinh hạ đến đã bị giáo dục như vậy lý tưởng, trách nhiệm so với kia lo nghĩ của hắn quan trọng hơn, trách nhiệm cùng tính kỷ luật là cùng nghĩa từ, tại tỉ tạ ni số chìm nghiệm trước mấy tiếng đồng hồ ở bên trong, loại trách nhiệm này cùng kỷ luật lý tưởng, được chứng minh là khó có thể bị ăn mòn cực kỳ có lực lượng khí chất. Đúng là loại trách nhiệm này ý thức sử dụng phòng cháy thành viên phát man, các đại cảm thấy mình khả năng ly khai được sớm một điểm thời điểm, lại trở về số 4 nổi hơi phòng, xem một chút còn có hay không mặt khác nổi hơi công nhân vây ở chỗ đó, đúng là loại trách nhiệm này ý thức, sử dụng tín hiệu thành viên la ơn một mực ở trên bong thuyền phóng ra đạn tín hiệu, lay động một đèn tín hiệu, mặc kệ nó thoạt nhìn cỡ nào không cũng có hy vọng, đúng là loại trách nhiệm này ý thức, sử dụng bị phân phối đến thuyền cứu nạn làm hoa tương thành viên nổi hơi công nhân hành, mình đem cơ hội này cho người khác, chính mình ở lại trên boong thuyền, đến cuối cùng thời khắc vẫn còn thả cởi vải bạc thuyền bé đúng là loại trách nhiệm này ý thức sử dụng điện tín biên vị lập c ứng bố lại đức tại báo vụ phòng thủ vững đến cuối cùng một phút đồng hồ thuyền trưởng smith nói cho bọn hắn biết có thể vứt bỏ thuyền bọn hắn vẫn không đi tiếp tục đánh bàn phím đập sinh mệnh chung kết dây mấy gửi đi tin điện cùng hy vọng cuối cùng đúng là loại trách nhiệm này ý thức sử dụng tổng kỹ sư bối nhị cùng toàn bộ kỹ sư một mực vùi đầu khổ làm tại phòng máy dù cho biết bọn hắn đã không có thời gian leo lên tàu mất đi bất luận cái gì cơ hội chạy trốn đúng là loại trách nhiệm này ý thức sử dụng dàn nhạc linh ban henry các đặc lợi cùng mặt khác nhạc thủ diễn tấu lấy nhẹ nhàng nhạc giặt cùng trang nghiêm tôn giáo thánh ca thượng đế cùng chúng ta cùng tồn tại thẳng đến nước biển đem tính mạng của bọn hắn cùng tiếng ca cùng một cơ hở. Đưa đến đáy biển. Đây hết thảy, vẹn vẹn dùng một câu dũng cảm thì không cách nào toàn bộ giải thích đấy. Tây ngạn có mây, cho dù là một cái anh hùng, tại tuyệt cảnh trong cũng sẽ biến thành người nhu nhược, nhưng tỉ tạ niệm số lại đem vô số người bình thường biến thành anh hùng. Trách nhiệm ý thức dơ lên người giá trị, người cao quý, người xinh đẹp. Cái này chính là quý tộc tinh thần. Mỗi một người bọn hắn đều là lòng ta trong mắt quý tộc lúc tỷ tạ nhị số người sống sót thảo luận ai còn sống, ai gặp nạn, bởi vì may mắn còn sống sót nữ nhân hải tử xa so với nam nhân nhiều, mọi người đều cho rằng là trên biển quy tắc phụ nữ và trẻ em ưu tiên cái này một thần thoại thắng lợi. nhưng tỷ tạ nhị số tương ứng công ty đối với truyền thông tỏ vẻ không có cái gọi là trên biển quy tắc yêu cầu các nam nhân làm ra hy sinh lớn như vậy, bọn hắn làm như vậy rồi chỉ có thể nói là một loại cường giả đối với kẻ yếu chiếu cố, cái này mặc kệ tại lục địa vẫn còn là trên biển đều là giống nhau. đây là bọn hắn cá nhân lựa chọn, không phải là bất luận cái gì điều lệ chế độ, hàng hải quy củ có thể yêu cầu đạt tới bọn hắn thủ vững ở chính là cổ xưa lại vĩnh viễn trẻ tuổi nhân loại giá trị lúc ấy ước vạn phú ông a tư đức hỏi chịu trách nhiệm thuyền cứu nạn quan viên hắn có thể cùng đi đang mang mang thai thê tử mã đức lâm lên thuyền cái kia thuyền viên nói một câu phụ nữ và trẻ em lên trước về sau hắn tựa như một cái chính thức thân sĩ giống nhau trở lại bông tàu tiên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia thẳng đến cano chỉ nhịn trên thuyền ngã xuống ông khói chính đem hắn nện vào đại tây dương trong a tư đức lúc ấy là tỉ tạ nỉ số bên trên duy nhất ước vạn phú ông cũng là toàn bộ thế giới rất phú người một trong hắn tài sản có thể kiến tạo 11 chiếc tỷ tạ niệm số cự luân tỷ tạ niệm số thuyền trưởng sở mít cùng hầu như tất cả trên thuyền phú hào đều có được rất tốt cá nhân quan hệ rất nhiều cũng là bạn tốt của hắn kể cả a tư đức nhưng a tư đức căn bản không có đi tìm sở mít thuyền trưởng đi thôi cửa sau giàn xếp thoáng một phát lại để cho hắn lên thuyền nếu như hắn đi tìm thuyền trưởng cũng có đầy đủ lý do vợ của hắn đang mang 5 tháng mang thai nhưng a tư đức không có làm như vậy hoặc là nói căn bản cũng không có nghĩ đến có lẽ làm như vậy đó là một cái không có cửa sau quan niệm thời đại là một cái chú ý quân tử phong độ làm chính thức nam nhân thời đại hắn là chính thức quý tộc. Tỳ tạ niệm số bên trên cái khác tài phú gần với ạster phú ông gọi Sở Trụ, hắn và thê tử cũng ở đây trên chiếc thuyền. Sở Trụ vợ chồng cũng là chính mình mang theo 10 cái người hầu cùng phục vụ sinh, chuẩn bị trên thuyền phục vụ viên không đủ dùng, hoặc bất tiện lúc vì chính mình phục vụ. Có thể nghĩ bọn hắn giàu có trình độ cùng khí phái. Tỳ tạ niệm số đụng phải băng sơn về sau, Sở Trụ phu nhân hầu như lên số 8 thuyền cứu nạn, nhưng chân vừa muốn dấm lên bên cạnh, nàng đột nhiên cải biến chủ ý, lại trở về cùng Sở Trụ tiên sinh ở một chỗ, nói: "Qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều sinh hoạt chung một chỗ." Ngươi đi địa phương, ta cũng đi, nàng đem mình tại thuyền bên trong vị trí cho một người tuổi còn trẻ nữ hầu, vẫn đem mình ra lông áo khoác ngoài cũng bỏ cho cái này nữ hầu. n. Nhọi, ta rút cuộc không cần phải nó. Lúc có người hướng 67 tuổi Sở Trụ tiên sinh đưa ra, ta cam đoan không có người phản đối như người như vậy lao tiên sinh bên trên thuyền bé. Sở Trụ kiên định mà trả lời, ta tuyệt sẽ không tại nam nhân khác trước bên trên thuyền cứu nạn sau đó kéo 63 tuổi phu nhân Es đã cánh tay, một đôi lão phu phụ bản san mà đi đến bong tàu đằng ghế dựa ngồi xuống, như một đôi lên lương giống nhau yên ổn mà nghỉ lại tại đó. Lạng lặng yên cùng đợi cuối cùng thời khắc. Lúc biết mình không có được cứu vớt cơ hội lúc, chứ danh đường ống trùng buồn tính minh. Ngô gần vinh mặc vào hoa lệ nhất lễ phục giả hội, hắn nói: ta phải chết vừa vặn mặt, như một cái thân sĩ hắn cho phu nhân lưu lại tờ giấy viết. Chiếc thuyền này không có bất kỳ một cái nào nữ tính bởi vì ta chiếm trước rồi thuyền cứu nạn vị trí, mà thừa tại trên boong thuyền. Ta sẽ không chết giống như một cái xuất sinh, biết như một cái chính thức nam tử hán. Ta là quý tộc. Câu chuyện giảng đến nơi đây, cách một tiếng dừng lại, làm tuyệt hai con người đã có chút ít tư tác. Nhưng tràn ngập một loại có thể nhiễm trùng tất cả mọi người của nhiệt. Ta không biết, tương lai các ngươi có thể trở thành hay không một gã quý tộc, nhưng hôm nay ta đứng ở chỗ này, trở thành Hoa Minh Quốc gia học viện một gã giảng sư, cái này đệ nhất thiết học, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, cái gì là chính thức quý tộc. Tinh thần quý tộc không nhất định giàu có, giàu có chi nhân không nhất định là quý tộc, mà quý tộc tinh thần cũng tuyệt đối không thể dùng tiền có thể mua được đấy. Nếu có một ngày, các ngươi có thể ước ngực, làm một gã như vậy quý tộc, như vậy ta cho các ngươi kiêu ngạo. Chương 46, mộng Leo lên đổ cổ xe đạp. Lam Tuyệt thoải mái nhàn nhã ra hoa Minh Quốc gia học viện, khoe miệng chứa đựng một nụ mỉm cười thản nhiên. Trên tay phải hiện tại Tựa Hồ còn có vị Tia Thầy chủ nhiệm lực độ. Ngũ chủ nhiệm rời đi trước phòng học chỉ là dùng sức cầm chặt tay của hắn lắc, nói một câu: cảm ơn ngươi. Về phần các học viên, tại Lam Tuyệt ly khai phòng học thời điểm, biểu lộ cũng còn có chút ngốc trệ, sợ sệt. Mà Lam Tuyệt chính mình cũng rất có loại thể sắc và tinh thần sung sướng cảm giác. Có lẽ cái này là truyền lại chính năng lượng khoái cảm a. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, năm đó vị Tia cũ kỹ Lão sư cũng từng cho hắn trải qua cùng loại bài học, cho tới bây giờ cái kia đinh thai nhức quốc thanh âm dường như như trước tại bên thai văn vọng. những năm này đã trải qua rất nhiều chuyện có thể lúc trước một màn như trước rõ muộn một trước mắt ra học viện lam tuyệt lão đảo hướng phía thiên hỏa đại đạo phương hướng cỡ đi đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó vô vô trán của mình không sai à ta đây sinh hoạt phẩm vị khóa cũng không phải tư tưởng khóa ta muốn dạy chính là như thế nào để cho bọn chúng càng có phẩm vị đi tự nghiệm thấy sinh hoạt giống như lạc đề rồi tích tích tích sở thông tin dụng cụ thanh âm truyền đến gì vậy tiếp thông sở tát thông tin dụng cụ Lam Tuyệt tức giận hỏi, "Bên kia, Chu Thiên Lâm nhìn mình trên cổ tay dây số, nghe cái kia lười biếng thanh âm, trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi có chút không biết giải quyết thế nào. Đây quả thật là vừa rồi cái kia giống dạng, bài học quý tộc tinh thần lại để cho tất cả đệ tử trọn vẹn trầm mặc đã ngồi vượt qua 10 phút, mới không nói gì rời đi lão sư sao?" Khóa nói được rất tốt. Chu Thiên Lâm thanh âm mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng nghe nàng mà nói, Lam Tuyệt hay vẫn là không khỏi đắc ý dương lên khóe miệng. "Bất quá, ngươi tựa hồ là đến bảo hộ ta à. Chu Thiên Lâm tiếp tục nói, "Đúng vậy à? Lam Tuyệt dường như ý thức được cái gì, vậy ngươi người đâu? Chu Thiên Lâm tại bên kia giảm thấp xuống thanh âm gầm thét, Lam Tuyệt bóp một cái xe áp, chậm rãi dừng lại, khục khục, ta đã quên, ta trở về, ta là vệ sĩ. Lam Tuyệt hung dữ tại trong lòng giống lên một câu, ta đi ở đâu tìm ngươi? Khắc chế tâm tình của mình, Lam Tuyệt sâu kín hỏi, ta tại cơ giáp hệ chiến đấu, ngươi tới tìm ta à? Chu Thiên Lâm thản nhiên nói, Lam Tuyệt sững sờ, nói, ngươi không phải nói sợ ngươi các học sinh biết ta nhận thức ngươi có tổn hại ngươi hình tượng sao? Hiện tại không sợ. Chu Thiên Lâm nói. Ngươi sẽ không đứng xa một chút nhìn xem, chớ cùng ta chào hỏi là được. Ngươi là lão sư, tại học viện ở đâu xuất hiện cũng sẽ không có người của ngươi. Chúng ta tại mô phòng khu số 3 phòng học. Nói xong, nàng liền dập máy liên hệ. Lam Tuyệt Vũ vô, vô cái trán, cái này đáng giận. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng hắn hay vẫn là quay đầu xe, một lần nữa về tới Hoa Minh Quốc gia học viện. Cơ giáp hệ chiến đấu tuy rằng cũng không phải Hoa Minh Quốc gia học viện là quan trọng nhất học hệ, nhưng chiếm diện tích nhưng là lớn nhất. Cơ giáp dạy học cần các loại công nghệ cao thiết bị, còn muốn có đầy đủ lớn sân bãi. Trong đó chia làm lý luận mô phỏng, thực luyện nhiều loại khu vực. Chu Thiên Lâm theo như lời mô phỏng khu là học tập cơ giáp chiến đấu thường thấy nhất phương thức huấn luyện. Học tập cơ giáp thao tác cần một cái tương đối quá trình khá dài. Đầu tiên muốn có được nhất định được gen thiên phú, không có gen thiên phú người biết bởi vì thân thể thừa nhận năng lực chưa đủ mà không cách nào điều khiển cơ giáp. Đối với cái này, Tam Đại Liên Minh tuy rằng đều có một ít đặc thù thủ đoạn đến để thăng người bình thường thân thể sức thừa nhận, nhưng như trước chỉ có đỉnh cấp gen thiên phú người mới có thể trở thành đỉnh cấp cơ giáp sư. Cơ giáp giá thành đắt đỏ, khoa học kỹ thuật tiến vào, nếu như huấn luyện đều dùng cơ giáp trực tiếp tiến hành chẳng những nguy hiểm, hơn nữa hao tổn quá lớn, cho nên liền đúng thời cơ mà sinh ra mô phỏng huấn luyện. Học tập lúc tiến vào mô phỏng cabin, mô phỏng cabin bên trong cùng chân thật cơ giáp hoàn toàn giống nhau, tại quá trình chiến đấu trong cũng hoàn toàn mô phỏng cơ giáp các loại phản ứng cùng trạng thái, cho nên, mặc dù là mô phỏng, nhưng là giống nhau có thực chiến hiệu quả, lại giảm bất huấn luyện hao tổn. Bất quá, Chu Thiên Lâm không phải là làm cơ giáp nghiên cứu đấy sao? Chẳng lẽ cũng muốn bắt chước tập cơ giáp thao tác. Lúc Lam Tuyệt đến mô phỏng khu thứ ba phòng học lúc, trực tiếp liền bó tay rồi. Bởi vì hắn căn bản là tìm không thấy Chu Thiên Lâm Mô phòng khu phòng học thật lớn, tựa như một cái cực lớn kim loại thương khố, bên trong có 100 đường kính vượt qua 3m hình tròn mô phòng cabin. Bằng vào hôm nay vừa mới chứa vào sở tạt thông tin dụng cụ giáo sư Trì, Lam Tuyệt rất dễ dàng liền lại tới đây. Những cực lớn kia hình tròn mô phỏng cabin có không ít đều tại các loại chấn động, lắc lư, ý vị này bên trong có người đang tiến hành mô phỏng huấn luyện. Bất quá, hình câu này mô phỏng cabin đều là phong bế đó a. Chu Thiên Lâm nói nàng ở chỗ này, có thể làm sao tìm được. Ta đến rồi, ngươi ở đâu cái cabin vị? Lam Tuyệt bất đắc dĩ lần nữa mở ra sở tạt thông tin dụng cụ. Ngươi đang ở đây giữ cửa chờ ta là được rồi." Chu Thiên Lâm trả lời ngắn gọn mà bình thản. "Thực lấy ta làm hộ vệ." Lam Tuyệt Bầu không khí quét mắt liếc chung quanh mô phòng cabin, vừa vặn phát hiện có một cái mô phòng cabin là để chống mở ra đấy. Hắn thuần thục trèo lên mô phòng cabin, ngồi xuống. Cũng không thể đứng ở nơi đó ngồi chờ lấy, mà cái này mô phòng khu cũng chỉ có mô phòng cabin bên trong mới có vị trí, ngồi ở cabin vị bên trên, hắn cũng không có đóng cửa cánh cửa hoang, nửa nằm ở trôi trong nhắm mắt dưỡng thần. Mô phòng khu số 3 phòng học, trong góc, số 12 mô phòng cabin. Chu Thiên Lâm lẳng lặng ngồi ở chỗ này, nàng cũng không có bắt đầu chính mình mô phỏng chương trình học huấn luyện. Đóng cửa cùng Lam Tuyệt liên hệ, ôn nhuận cánh môi mân chăm chú đấy, không có một tia huyết sắc trong đôi mắt, nước mắt có ánh nhưng. Lam Tuyệt, A Tuyệt, Zeus, O N -Z, rất nhỏ chấn động, đem Lam Tuyệt bừng tỉnh, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cánh cửa khoang vậy mà tại rất nhanh khép lại. Dùng năng lực của hắn đều muốn đi ra ngoài tự nhiên không tốn sức chút nào, nhưng vừa mới tại lúc này, hắn nhìn đi ra bên ngoài đã đến hai gã đệ tử, nhanh chóng đi ra ngoài muốn động dùng dị năng, ngay tại do dự giữa. Cánh cửa khoang đã khép kín. Tích, chị quét hình trong. Lam Việt Lão sư ngươi mạnh khỏe, hoan nên tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện mô phỏng khu. Xin hỏi người sử dụng đã có mở vóng tài khoản, hay vẫn là mới ghi tên tài khoản? Lam tuyệt một người, hắn đã thật lâu không có sử dụng qua máy mô phỏng rồi. Mở vóng là Tam Đại Liên Minh trong mấy nhà cỡ lớn sở tật công ty liên hợp khai phát, chuyên môn nhằm vào tại mô phỏng cơ giáp chiến đấu sử dụng cỡ lớn internet bình đại, đã có dạy học ứng dụng, cũng có giải trí ứng dụng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như là đã nghĩ kỹ muốn một lần nữa bắt đầu, vậy vui đùa một chút ta. Mới ghi tên tài khoản. 5 phút đồng hồ về sau, ngõ Võng, Hoa Minh khu, Hoa Minh Quốc gia Học viện dạy học phân khu, một thứ tên là đổ gà bắp người mới, nhàn nhã chậm rãi bước theo đạo học phần khu trên đường phố. Chương 47, Tờ rồi mẹ tờ giờ. S. Hoa Minh, An Luân Dãy núi vây quanh giữa là một mảnh sơn cốc. Trong sơn cốc, hoàn toàn là một mảnh kim loại thế giới, kim loại phong ống, kim loại các loại thiết bị, thiết bị, còn có kim loại lơ lửng xe, lại còn cực lớn ấy, kim loại cơ giáp. Sơn cốc trung quanh, núi non trùng điệp, từng tòa ngọn núi nhấp nhô tương liên, trong đó Sơn Cốc phía tây một cái ngọn núi cao nhất đạt, đỉnh núi ẩn vào đám mây. Mà lúc này, tại đây trên đỉnh núi, lại đứng đấy hai người. Mây mù kích động, làm thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện. Một đầu tóc đỏ sở thành, hai tay cắm ở trong túi quần, khỏe miệng ngậm thuốc lá, tàn thuốc tại trong mây mù như ẩn như hiện lóe ra. "Lão đại, ngươi kêu ta, không phải là vì tuổi gió núi a?" Sở Thành người biếng nói. Hắn vốn là như vậy, vô luận lúc nào, đều có điểm giống là không có tỉnh ngủ tựa như. Sở Thành trước người cách đó không xa, còn có một tên nam tử, hắn mặc trên người màu đen y phục tác chiến. Đem cao ngất mà cao lớn dáng người hoàn toàn bày ra, lưng dài vai rộng, nhưng tuyệt không dư thừa rườm già, không tính đặc biệt cường tráng, nhưng toàn thân đứng ở nơi đó, giống như là một cây ném lao. Tại hắn màu đen y phục tác chiến quân hàng chỗ, một bên có một cái màu vàng ánh sao sáng. Quan tướng. Cái này nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi nam tử tóc đen, dĩ nhiên là một vị quan tướng. Phải biết rằng, nương theo lấy khoa học kỹ thuật thời đại tiến bộ, đều muốn tại trong quân đội trở nên nổi bật là cực kỳ chuyện khó khăn, nhất định có chính thức quân công mới có thể đạt được rất nhanh lên trước. 30 tuổi, Đối với đại đa số quân nhân mà nói, mới là vừa mới bắt đầu hăng hái hướng lên nghiên kỷ mà thôi. Hoa Minh các tướng quân, bình quân số tuổi là 51 tuổi. Dùng nhân loại hiện tại 120 tuổi bình quân tuổi thọ đến xem, 30 tuổi tướng quân, thật sự là quá hiếm thấy. Hắn như thế nào đây? Nam tử áo đen xoay người lại, nhìn về phía Sở Thành. Hắn có một đôi màu xanh nhạt đôi mắt, cùng hắn tóc đen xứng ở một chỗ, lộ ra có chút tà dị, nhưng phần này tà dị rồi lại bị hắn trong ánh mắt cái kia phần kiên định hoàn toàn chấn áp rồi. Khuôn mặt cương nghị, hơi có gian nan vất vả chi sắc tựa như dao gọt dịu đục giống như tràn ngập lập thể cảm giác trong lúc vô hình tự nhiên có lực áp bách từ trên người hắn bắn ra mà ra giống như là một thanh đánh đâu thang đó lưỡi dao sắc bén bình thường không tốt lắm đâu sở thành lười biếng sờ lên cái mũi của mình đối với trước mặt nam tử tóc đen trên người sắc bén khí thế cũng không có quá nhiều phản ứng nam tử tóc đen ánh mắt trở nên nu hòa vài phần ba năm rồi hắn vẫn chưa đi ra sao sở thành than nhẹ một tiếng nói tính tình của hắn ngươi còn không biết sao nếu dễ dàng như vậy đi ra chúng ta cần gì phải vì hắn sốt ruột lão đại Ngươi muốn là có thời gian, tốt nhất hay vẫn là đi xem hắn một chút. Tuy rằng giữa các ngươi có chút hiểu lầm, thế nhưng là lúc trước hắn rất tin phục hay vẫn là ngươi à? Hơn nữa ngươi dù sao cũng là thân ca của hắn ca. Nam tử tóc đen ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh, hắn trách ta cũng không sai. Ban đầu là ta đánh giá sai rồi tình huống, mới đưa đến hệ ra vấn lạc. Là... Sở Thanh nhướng mày, nói, lão đại, sự thật là tình huống như thế nào chúng ta mọi người đều biết, ngươi cần gì phải đem sai lầm nắm ở trên người mình đâu? Ngươi xem một chút ngươi, hắn 3 năm không có trở về nhà, ngươi thì sao? Ba năm qua vẫn luôn tại đây trong quân doanh thủ hạ của ngươi những cơ giáp sư này đều nhanh cho ngươi thao luyện biến thành không phải nhân loại rồi nam tử tóc đen lạnh lùng nói ta cho ngươi không phải là cho ngươi dạy ta làm như thế nào đấy hắn trang trường ngươi không tiến bộ hai người các ngươi đều thiếu nợ chỉnh đốn ách sở thành theo bản năng lui về phía sau một bước lão đại ngươi nói với a tuyệt tức giận cũng đừng rơi tại trên người ta a nam tử tóc đen thản nhiên nói cái đó và tức giận không sao lực lượng của ta cần ma luyện vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi cho ta xem nhìn mấy năm này ngươi có hay không tiến bộ một bên nói qua, hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, lập tức cái kia màu xanh nhạt đôi mắt đống nhiên bắn ra ra chói mắt thanh quang, trung quanh mây mù trong chốc lát vậy mà toàn bộ nát bấy rồi, bước lên làm một tầng đạo thanh bích sắc vầng sáng phóng lên trời. Lão đại, người tới thật sự. Sở Thanh kêu thảm một tiếng, trên mặt lười nhác lập tức biến mất vô tung. Cương Thịnh hỏa diễm tiếp theo từ sau lưng của hắn bay lên, mới vừa lúc mới bắt đầu là thuần khiết màu đỏ, nhưng nương theo lấy đối diện cái kia thanh bích sắc Hào quang tăng cường, màu đỏ hỏa diễm dần dần biến thành vỏ quýt, sau đó đỏ thẫm, cuối cùng biến thành kỳ dị màu đỏ sậm, hỏa diễm trung đường. Càng là trình là thâm sâu màu đen. Nam tử tóc đen không nói thêm gì nữa, tay phải đột nhiên vừa nhấc, thanh bích sắc vầng sáng lập tức hóa thành một đạo đạo cường thịnh quang nhận, tựa như một đóa cực lớn màu xanh hoa sen nở rộ ra, đem sở thành thân thể bao phủ trong đó. Trong sơn cốc, đang tại bận rộn nhân viên không hẹn mà cùng bị phương tây trên đỉnh núi bắn ra ra cường quang hấp dẫn. Rất nhanh, toàn bộ phía chân trời đều biến thành màu xanh, mà ở cái kia màu xanh bên trong, màu đỏ sẫm hào quang không ngừng lập lẻ. Hai màu ánh sáng mang đến khủng bố năng lượng chấn động, đúng là đem trên sơn cốc trống không mù xua tan ra. Nửa giờ sau, lão đại, ngươi như vậy phải không nhân đạo đấy? Vốt chính mình bên xương đỏ mặt, sở thành ngồi dưới đất đau cốt thẳng tới khí, hắn y phục trên người đã không có bao nhiêu địa phương là nguyên vẹn được rồi. nam tử tóc đen trên người cũng hiểu rõ chỗ cháy đen địa phương, nhưng đứng ở nơi đó, nhưng như cũng tựa như ném lao bình thường tao nhất. ngươi căn bản cũng không có ý chí chiến đấu, đánh ngươi một điểm niềm vui thú đều không có. nam tử tóc đen lạnh lùng nói, sở thành cả giận nói, đánh ta còn nói ngồi trâm trọng, hai người các ngươi huynh đệ cũng không phải vật gì tốt, ngươi là chiến đấu điên cuồng, a tuyệt tiểu tử thúi kia liền nữa thích giả heo ăn thịt hổ. Tiểu xiu hỏng, tiểu xiu hỏng đấy. Ta rời đi. Lần tới ta tuyệt đối không đến ngươi nơi này. Ngươi muốn là đến mức khó chịu, thì ngươi đệ đệ chút giận đi. Nam tử tóc đen thản nhiên nói, ta sẽ đi tìm hắn đấy. Sở Thanh mới vừa đứng người lên, nghe những lời này lập tức sững sở, Ngươi muốn đi tìm A Tuyệt? Nam tử tóc đen nhẹ gật đầu. Sở Thanh nghi ngờ nói, có thể ta nghe nói, ngươi mấy năm này tích lũy quân công sắp thăng trung tướng rồi. Loại này thời điểm ngươi có thể đi được mở sao? Chức vị có trọng yếu không? Nam tử tóc đen lạnh lùng nói. Sở thành giơ ngón tay cái lên không hổ lập tợ dụ mẹ tợ dở. Nam tử tóc đen thẳng như nói, "Ở chỗ này, bảo ta Lam Khuynh, chỉ có trên chiến trường, ta mới làm tờ dụ mẹ tợ dở." Tợ dụ mẹ tợ dở, trí tuệ chi thần. "Ta rời đi, chờ mong ngươi đánh á tuyệt tin tức tốt chuyển đến. Ngươi muốn thì nguyện ý nói cho ta biết thời gian, đến lúc đó ta cũng có thể nhìn náo nhiệt." Lam Khuynh khoát tay áo, chuyển hướng Sơn Cốc phương hướng, đứng chắp tay. Đã không có mây mù che khuất sơn cốc, nhìn qua hết sức rõ ràng. Kim loại phản xạ ánh mặt trời, cái kia sắc bén hào quang dường như có thể được thân thể của hắn hấp thu bình thường sở thành tại sau lưng của hắn, lặng lẽ dựng lên cái ngón giữa, trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười, khập khiễng hướng phía dưới núi đi đến, đi ra không có vài bước, một đạo hồng quang tại hắn trước người sáng lên, một cái màu đen quái vật khổng lồ lặng yên xuất hiện, ở đằng kia khổng lồ màu đen trên thân thể có từng đạo màu đỏ như máu ánh sáng. tại huynh đệ trong bốn người, hắn tên hiệu gọi Hades, minh vương Hades. chương 48 bạch bản đồ gà Bắp. bạch áo may ô lớn quần cục, cái này là lam tuyệt bây giờ trang phục. tại ngọng đi đến bên trong, hắn bộ dáng này có một danh xương gọi là bạch bản. Lam Tuyệt 8 tuổi năm đó liền lần thứ nhất tiến vào Ngục Vọng, ở đằng kia về sau, liền không còn có như hôm nay như vậy trở thành bạch bản qua. Hơn nữa hắn cho mình lên đồ gà bắt tên, mới non không thể lại mới non rồi. Túi đầu xem một chút chính mình một thân cách tân mặc, Lam Tuyệt nhịn cười không được, cái này là trong truyền thuyết nhỏ thịt tươi a. Ngục Vọng bên trong, cao đẳng học viện có thể thân thỉnh dành riêng dạy học phân khu, lúc này hắn chỗ đấy, chính là Hoa Minh quốc gia học viện dạy học phân khu bên trong. Nơi đây không có dân dụng ngục vọng trong trang trí, cửa hàng, chỉ có các loại cơ giáp luyện tập khu. Người mới nên làm gì cơ mà? Lam Tuyệt vô đầu một cái, hắn thật sự là có chút không nghĩ ra, dù sao qua đi lâu như vậy xa. "Tiểu tử, đứng lại." Đang tại Lam Tuyệt có chút buồn cười nhớ lại lần trước Bạch Bản trải qua lúc, một thanh niên gọi hắn lại. Ba cái thân ảnh cao lớn che ở trước người hắn, trên người đều mặc lấy cơ giáp y phục tác chiến. "À, đúng rồi, có lẽ đi trước mua một thân cơ giáp y phục tác chiến, học viện lời nói, hẳn là miễn phí à sau đó lại đi chọn một trận chủ cột cơ giáp." Ân, không sai, chính là như vậy." Chứng kiến ngăn tại chính mình trước người ba người này, Lam Tuyệt trí nhớ cũng tiếp theo khôi phục vài phần. Gọi ngươi đấy, có nghe thấy không?" Một gã nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên vừa nhấc chân, liền cho Lam Tuyệt một cước, bị đá hắn một cái lảo đảo. Ai ôi ba." Lam Tuyệt đau nhức kêu một tiếng, thật là có điểm đau đầu. Tại Mộng Vong ở bên trong, vì thực chiến tính là chân thật, là có mô phỏng cảm nhận sâu sắc đấy, Dân dụng mà nói, cảm nhận sâu sắc có thể tại 1% đến 30% điều tiết, mà trong học viện, nhưng là cố định 15%, cái này chính giữa giá trị đấy. "Mới tới, đem ngươi tân thủ phúc lợi giao ra đây." Thanh niên kia một bước tiến lên, một thanh nắm chặt Lam Tuyệt cái kia đơn bạc may ô. Hùng Dữ nói, đúng, Tân Thủ có phúc lợi, hình như là 50 mươi mộng tệ, có thể mua chút ít cần đổ vật. Cái này mộng tệ mặc dù là tiền ảo, nhưng cùng trong hiện thực Tam Đại Liên Minh tiền cũng là có thể lẫn nhau đổi đấy. Hơn nữa mộng tệ giá trị, còn muốn tại Tam Đại Liên Minh tiền phía trên được công nhận thế giới loài người thứ tư tiền. Không cho. Lam Tuyệt một bộ thần dữ của bộ dạng. Thanh niên dùng sức đẩy, đem Lam Tuyệt xô đẩy rồi đi ra ngoài, té ngã trên đất. Tiểu tử, ngươi đã không cảm thấy được, vậy đánh tới ngươi thức thời mới thôi. Nơi này chính là kiên nhẫn định cảm nhận sâu sắc đấy. Hơn nữa tại mộng vong ở bên trong không có ai biết chúng ta là ai thân phận của mỗi người đều bị mộng vong đầu nào nghiêm khắc giữ bí mật lam tuyệt từ trên mặt đất đứng lên hắn đương nhiên không phải cố ý làm cho người ta đánh đấy hắn còn không có thụ ngược đại khuyên hướng tại đây mộng vong trong thế giới mới bắt đầu lúc bất luận cái gì dị năng cũng không thể sử dụng hắn chính là một cái bình thường khỏe mạnh nhân loại thân thể có đủ có thể khống chế cấp thấp nhất cơ giáp nhất cấp gen thiên phú tại bản thân không thích hướng dưới tình huống bị đánh cũng là bình thường hai gã khác thanh niên cũng từ hai bên bọc đánh rồi đi lên ba người vây kín hướng lam tuyệt Hiện nhiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, quét ba người liếc, trong mắt toát ra một tia thương xót, hoạt động thoáng một phát này là thế giới giả tưởng trong thân thể. Đột nhiên, một tiếng khét kêu vang lên, lại là các người ba cái. Ngay sau đó, Nhất đạo thân ảnh tựu như cùng như thiểm điện bay vút mà đến. "Phanh, phanh, ba, ba." Ba gã thanh niên giống như là thiên nữ tán hoa bình thường, tại ngắn ngủn trong một giây, tất cả đều bay ra ngoài. tiêu thảm ngã té hơn 10 thước bên ngoài. Nhất đạo tư thế bay hùng bừng bừng thân ảnh tiếp theo xuất hiện ở Lam Tuyệt trước mặt. Đã gặp nàng, Lam Tuyệt không khỏi hơi sương sờ, tóc vàng mắt xanh, lớn chân dài. Đây không phải Chu Thiên Lâm cái kia trước đi học mang theo trên người cô nương sao? Đường Mễ tại mộng vọng trong một chút cũng không có cải biến tướng mạo của mình. Cái kia ba gã thanh niên từ trên mặt đất đứng lên, cũng không quay đầu lại quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là nhận thức Đường Mễ đấy. Đường Mễ tức giận hừ một tiếng, muốn cho ta biết bọn họ là cái kia lớp bại hoại, không phải đánh bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác không được. Uy, Bạch Bản, ngươi không có chuyện a. Ta không sao mà, cảm ơn. Lam Tuyệt vẻ mặt khẩn thiết nói cảm ơn lấy. Đường Mễ chỉ chỉ phía trước một tòa cao lớn kiến trúc, người mới đi vào trong đó báo danh, dẫn Cơ Giáp. Sau đó liền đi Cơ Giáp huấn luyện khu bên kia luyện đối chiến, A gặp mặt đến vừa rồi cái loại này ra hỏa, người liền lớn tiếng gọi, học viện chúng ta chấp pháp đội người sẽ lập tức xuất hiện. Người cũng có khác bóng ma, vừa rồi mấy tên kia cũng liền hù dọa một chút người mới, căn bản không có gì thực lực. Á Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Đường Mễ xoay người rời đi, lưu lại một đạo hiên ngang tư thế bay hùng. Cô nương này tinh thần trọng nghĩa rất mạnh a. Lam Tuyệt trong nội tâm tán thưởng kiến trúc cao lớn phía trước có tấm bảng dạy học đại lâu 5 phút đồng hồ về sau đăng ký hoàn tất lam tuyệt đã nhận được một thân y phục tác chiến đi ra lại để cho hắn có chút hối hận là y phục tác chiến sau lưng còn có đổ gà bắp ba chữ tiếp nhận chính là lựa chọn cơ giáp nhân loại cơ giáp phát triển đến nay dùng hình người cơ giáp làm chủ cũng có một ít bởi vì đặc thù công dụng mà chế tạo ra đặc thù cơ giáp với tư cách bạch bản lam tuyệt bây giờ có thể chọn đấy cũng liền hai loại trụ cột cơ giáp một loại là viễn trình một loại là cận chiến hắn không chút do dự tuyển cái cận chiến ấy Có hay không tiến vào cơ giáp, tiến vào đối chiến khu. Vâng. Hào quang nói lên, sau một khắc, một bóng trong đồ gà bắp đã tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Kiếm sĩ cơ giáp, cái này là Lam Tuyệt lựa chọn cơ giáp tên. Cao 10m, nặng 13 tấn, nhẹ hình cơ giáp, phân phối hợp kim titan dao một thanh, hợp kim titan cuốn một mặt. Mười ngón trước người khống chế mặt trên bảng phát qua, đầu ngón tay rất nhỏ run rẩy, kiếm sĩ cơ giáp lập tức đứng người lên, vương vàng đi thẳng về phía trước. Hiện đại cơ giáp điều khiển là thông qua sóng nào thêm tay động khống chế. Có được cường đại gen thiên phú dị năng giả thậm chí còn có thể đem dị năng dung nhập cơ giáp, đồng tiến đi tăng phúc. Thế nhưng liền cần cao hơn cơ giáp mới có thể làm được. Thuần túy sóng não không chế, biết bởi vì thân thể ảnh hưởng cùng với sóng não biến hóa mà không ổn định, thuần túy tay khống lại không đủ nhanh. Hai người kết hợp mới có thể đem toàn bộ điều khiển trở nên hoàn mỹ. Đối chiến trong vùng bộ phận còn có 3 cái khu vực phân chia, theo thứ tự là sơ cấp khu, trung cấp khu, cao cấp khu. Lấy được 10 trận thắng lợi, có thể từ sơ cấp khu tiến vào trung cấp khu, 100 trận thắng lợi có thể tiến vào cao cấp khu. Nếu như có thể đạt được tổng cộng 1000 trận thắng lợi, liền có thể tiến vào cao cấp hơn học viện khác phân khu rồi. Bất quá cái kêu bình thường đều là quốc sĩ cấp học viên khác mới có thể đạt tới. Tại mộng võng mô phòng cơ giáp chiến đạt tới 1000 trận thắng lợi, cũng là quốc sĩ phi cơ chuyến giáp sư tốt nghiệp cơ bản yêu cầu một trong. Học sĩ lớp tức thì yêu cầu ít nhất 100 trận thắng lợi. Bởi vậy, nơi đây cũng là tất cả cơ giáp hệ chiến đấu đệ tử nhất định phải đến đấy. Mà mặt khác ngành học đệ tử cũng muốn cầu đối với cơ giáp có một chút trụ cột nắm giữ, ít nhất phải đạt được 10 trận thắng lợi mới có thể bắt được tương ứng học phần. Chương 49 hành hạ đồ ăn. Mộng Vong Trong cũng đồng dạng có thể mở ra sở tặt thông tin dụng cụ, Lam Tuyệt lại tới đây là vì tìm Chu Thiên Lâm đấy, mà không phải là vì chiến đấu. Chu Thiên Lâm có lẽ ngay ở chỗ này tiến hành cơ giáp chiến đấu luyện tập, mặc dù là ngộ nhập nơi đây, nhưng từ nơi này liên hệ với nàng cũng giống nhau. Ngươi đang ở đâu? Ta tiến vào học viện dạy học khu Mộng Vong rồi." Lam Tuyệt nói. "Ngươi vào được?" Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nói, "Ta tại trung cấp khu, hôm nay còn muốn tiến hành mấy trận đối kháng. Ngươi chờ ta luyện tập xong rồi tiễn đưa ta về nhà là được rồi." Bất quá, Không muốn khiến người khác nhìn ra ngươi nhận thức ta. Chấm dứt đối kháng sau ta gọi ngươi. Mộng Vong trong Đồ gà Bắp sờ lên cái mũi, ta có xấu như vậy sao? Nàng vẫn lần nữa yêu cầu không cho người khác biết ta nhận thức nàng. Trung cấp khu sao? Hắc hắc. Đồ gà Bắp rung đùi đắc ý tiến vào sơ cấp khu, 10 tháng liền có thể tiến vào trung cấp khu, tựa hồ cũng không được bao lâu thời gian. Học viện Mộng Vong là trải qua đơn giản hóa cùng đặc thủ phối trí đấy, Lam Tuyệt khống chế được Đồ gà Bắp mới vừa tiến vào sơ cấp khu đã bị truyền tống đến một cái rộng lớn trong không gian. Không gian hiện lên hình tròn, Giống như là một tòa cực lớn sân thể dục, đường kính chừng 300m, cao 50m. Tiêu chuẩn lôi đài hình cơ giáp chiến đấu sân bãi, đây cũng là sơ học giả tiến hành tỉ thí thường dùng nhất một loại. Hào quang lóe lên, đối diện liền có hơn một cái màu đen cơ giáp, cũng là một cái kiếm sĩ cơ giáp, cùng làm Tuyệt khống chế đồ gà bắp có chỗ bất đồng chính là, đối phương cái kia cơ giáp trước ngực hơn nhiều màu bạc bọc thép, chân cũng là màu bạc đấy. Tại mộng vong ở bên trong, có thể thông qua mộng tệ mua sắm, thắng lợi điểm tích lũy đổi các loại đủ loại thủ đoạn đến thăng cấp chính mình cơ giáp, trên lý luận mà nói, cấp thấp cơ giáp là có thể một mực thăng cấp đến đỉnh cấp đấy. Thế nhưng dạng không thể nghi ngờ biết lãng phí đại lượng thời gian. Nói như vậy, cao thủ tại đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ trực tiếp thay đổi cao hơn cơ giáp lại tiến hành thăng cấp, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đối diện cái này trước kiếm sĩ cơ giáp, hiển nhiên là trải qua thăng cấp đấy, từ bên ngoài nhìn vào, hẳn là tăng cường tốc độ cùng phòng ngự. Đồ gà Bắp. Ha ha ha, ha vận khí thật tốt. Xem ra, ta đây thứ 10 trận thắng lợi rút cuộc có thể bắt lại rồi. Đối diện kiếm sĩ cơ giáp trong chuyển đến tiêu ngạo thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia cơ giáp sau lưng sáng ngời. Tại tên lửa đẩy dưới tác dụng đã mở ra đi nhanh, hướng phía đổ gà bắc bên này lao đến. Kim Đào lúc này đúng là rất uất phấn, Hôm nay bên trên đã xong làm tuyệt sinh hoạt phẩm vị khóa về sau, trong lòng có tiếp xúc động, quét qua bình thường lười biếng, cố ý chạy tới luyện tập cơ giáp chiến đấu. Hắn thế nhưng là cơ giáp hệ chiến đấu đấy, có thể đến nay nhưng lại ngay cả sơ cấp cũng không có qua, chẳng qua là nắm giữ một ít đơn giản nhất kỹ xảo. Có lẽ là bởi vì nhận lấy lam tuyệt trong giờ học kích thích, hôm nay hắn cảm thấy đối với cơ giáp trưởng kháng lực có chỗ tăng cường, vừa rồi đã đã lấy được một cuộc chiến đấu thắng lợi, hoàn thành thứ chín thắng chỉ cần lại đạt được một cuộc thắng lợi, liền có thể hoàn thành 10 thắng, tiến vào trung cấp rồi. Bởi như vậy, hắn cũng liền sẽ không cần lo lắng cái này học kỳ cuối kỳ cuộc thi vấn đề. Mô phỏng cơ giáp điều khiển tiến vào trung cấp, ít nhất có thể bảo chứng hắn thăng nhập tiếp theo năm học. Trước mặt đối thủ này rõ ràng cho thấy mới vừa tiến vào mộng võ học viên mới, kiếm sĩ cơ giáp căn bản không có trải qua bất luận cái gì cải trang, loại này vận khí hắn có thể là lần đầu tiên có được. Kim nào hoàn toàn hiểu rõ, năm đó mình là bạch bản tay mơ thời điểm, mỗi ngày bị đám học trưởng bọn họ hành hạ thương tích đời mình đối với lòng tin của hắn sinh ra đã kích thật lớn. hành hạ đồ ăn, đây tuyệt đối là một kiện hắn thích làm nhất sự tình. mắt thấy, kim đào kiếm sĩ cơ giáp đã đến đồ gà bắp trước mặt, tay phải hợp kim titan đao hung ác hướng phía đối thủ cổ chém tới. đồ gà bắp tựa hồ là bị dọa, đứng ở nơi đó vẫn không nút ních. mắt thấy, hợp kim titan đao đã đến trước mặt. kim đào ngoại trừ đắc ý bên ngoài, thậm chí còn có chút tiếc hận, nếu cái này đồ gà bắp có thể hơi chút dây rủ thoáng một phát, thì càng có thể thể hiện ra hắn cường đại rồi. đúng lúc này, đồ gà bắp đột nhiên triển khai, hắn động tác lại đơn giản bất quá chấm xuống. Kim Đào hợp kim Titan đao từ nhỏ tay mơ trên đầu vượt qua, ngay sau đó, Kim Đào đã nhìn thấy chính mình kiếm sĩ cơ giáp cánh tay phải, ngay tiếp theo hợp kim Titan đao cùng một chỗ, bay lên bầu trời. Sau đó trước mắt một đen, lạnh như băng điện tử âm ngay tại vang lên bên hay. Chiến bại, cơ giáp tổn thất 40%, mời chữa trị sau tiếp tục chiến đấu. Thất bại. Làm sao có thể? Kim Đào thậm chí không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng ấn mở chiến đấu cất đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi, nhìn xem cất đi, Kim Đào ngồi ở mô phòng cabin bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc hắn một đao bổ về phía Đồ gà Bắp thời điểm, Đồ gà Bắp làm ra trầm xuống động tác, cùng lúc đó, Đồ gà Bắp chân phải giẫy ra, vừa vặn giống nát kiếm của hắn sĩ cơ giáp mu bản chân bên trên. Sau đó Đồ gà Bắp hợp kim titan đao liền chuẩn xác vô cùng cắt vào rồi kiếm của hắn sĩ cơ giáp cánh tay phải gốc chỗ nối tiếp. Bởi vì chân bị giẫm ở, thân thể quán tính tăng thêm mất đi cân bằng, không thể nghi ngờ tăng thêm va chạm lực độ, kim đao kiếm sĩ cơ giáp cánh tay phải bị chém đứt bay lên. Sau đó Đồ gà Bắp liền thuận thế lách mình đến rồi kim đao kiếm sĩ cơ giáp sau lưng. Hợp kim titan đao chuẩn xác từ đầu bộ phận phía sau phía dưới trong khe hở đảm bảo chặt đứt chủ năng lượng thông đạo chiến đấu như vậy chấm dứt. Toàn bộ quá trình tối đa chỉ dùng 3 giây. Đồ gà bấp động tác nhìn qua một chút cũng không vui, cũng không có gì đặc tù đấy, chỉ chiếm rồi chuẩn xác hai chữ. Kim đào trong miệng mắng một câu, đi sửa chữa chính mình cơ giáp đi. Vì tăng cường tiếp tục sức chiến đấu, tất cả cơ giáp hệ chiến đấu đệ tử đều muốn học tập cơ giáp bảo hành sửa chữa. Tại mô phòng đối chiến ở bên trong, cơ giáp hư hao về sau đều muốn chính mình tiến hành bảo hành sửa chữa, đương nhiên cũng có thể tiêu phí mộng tệ bảo hành sửa chữa có thể giá cả lại đắt đến kinh người ngay tại Kim Đào đạt được một cuộc thất bại đồng thời Lam Tuyệt bên này cũng đã nhận được điện tử âm nhắc nhở chiến đấu thắng lợi Cơ Giáp hư hao phần trăm linh toàn thắng đạt được thắng lợi điểm tích lũy một ban thưởng Ngộ Tệ năm nói như vậy một cuộc dạy học khu luận bàn thắng lợi biết ban thưởng Ngộ Tệ vừa đến năm Lam Tuyệt không thể nghi ngờ lấy được cao nhất ban thưởng hắc hắc Lam Tuyệt cười có chút hèn mọn bị ổi điểm chọn tiếp tục chiến đấu cái nút Hào Quang loại lên đồng dạng hay vẫn là vừa rồi sân thi đấu đối thủ lại đổi một loại khác chủ cột Cơ Giáp thương binh sĩ Cơ Giáp Thương binh sĩ cơ giáp, cao 8 mét, trùng dương tấn, tiêu chuẩn phân phối súng laser. Tại tính linh hoạt cùng tốc độ bên trên, thương binh sĩ cơ giáp muốn chiếm cứ nhất định ưu thế, hơn nữa lại là công kích từ xa, mà kiếm sĩ cơ giáp tại phòng ngự cùng cận chiến lực công kích bên trên, hiếu thắng một ít. Hai loại trụ cột cơ giáp mỗi người mỗi vẻ. Cái kia thương binh sĩ cơ giáp hiển nhiên có chút kinh nghiệm, mới vừa xuất hiện, lập tức liền bưng lên chính mình súng laser, hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng nhắm trúng. Lam Tuyệt lại làm ra một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới động tác. Doga bắt thân hình nửa chuyển, sau một khắc Trong tay trái hợp kim titan thuẫn đã như là đĩa ném bình thường ném ra ngoài, trên không trung kéo lên nhất đạo đường vòng cung, âm hiểm vô cùng chém về phía thương binh sĩ hai chân. Chương 50, đồ gà bắp cùng đại cao thủ. Thương binh sĩ cơ giáp lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng khác một bên nảy ra, né tránh cái kia tấm thuần công kích. Thương này binh cơ giáp người khống chế cuối cùng so với kim đảo thực lực còn mạnh hơn điểm, tấm thuần từ hắn chân bên cạnh sẽ qua, nhưng sau một khắc, hắn cũng là trước mắt một đen. Chiến bại, cơ giáp tổn thất 30%. Mời chữa trị sau tiếp tục chiến đấu. Như thế nào bại? Thương binh sĩ cơ giáp cơ hồ là cùng kim đào đồng dạng phản ứng, nhanh chóng ấn mở băng ghi hình. Đồ Ga bắp ném ra ngoài không chỉ là tấm vẫn, tấm vẫn về sau chính là hợp kim titan đào. Hướng một bên nhảy ra thương binh sĩ, cơ hồ là chính mình đập lấy hợp kim titan trên đào. khoang điều khiển tại không hề phòng bị phía dưới, bị hợp kim titan đào lập tức đâm rách. Đến cùng ai là Viễn Trình? Thương binh sĩ cơ giáp thao tác đệ tử gào thét lên tiếng. Hắc hắc. Lam tuyệt tâm thiếu ấn mở rồi trận thứ ba. Địa phương lôi hành hạ đồ ăn thật là làm cho người tâm tình thật tốt ta. Dù sao cũng không ai biết ta là ai. Hào Quang nói lên, trận thứ ba đối thủ lại đổi thành Rồi Kiếm Sĩ Cơ Giáp, hầu như cùng Kim Đảo giống nhau. Kiếm tiên Sĩ Cơ Giáp cũng là vừa lên đến liền hướng phía Lam Tuyệt đồ gà bắp phương hướng lao đến. Lam Tuyệt thấy rõ ràng, kiếm này Sĩ Cơ Giáp trên đỉnh đầu bay tên, đại cao thủ. Ngược lại là rất đối ứng nha. Đại cao thủ bay nhanh vọt tới đồ gà bắp trước mặt, tay phải hợp Kim Titan Đao quét ngang, cùng trước Kim Đảo động tác không sai biệt lắm, chém cổ. Đồ gà bắp đồng dạng là xảy ra tai nạn biên giới chấm xuống, chân phải lặng lẽ duỗi ra, âm hiểm dấm hướng đối phương. Nhưng mà. Lam Lam tuyệt ngoại ý muốn tình huống đã xảy ra cũng không biết là trùng hợp hay là đối với Phương không chế tinh chuẩn. Ngay tại chân phải của hắn đạp lên trước trong ngáy mắt đối phương đuổi phải bỗng nhiên nâng lên đầu gối thẳng đến đồ gà bắp bụng dưới đánh tới quét ngang hợp kim titan đao cũng ở đây không trung ngừng lại hung hăng bổ về phía đồ gà bắp bả vai. Lúc này song phương cơ hồ là tiếp thân chiến khoảng cách quá gần căn bản cũng không có né tránh không gian đồ gà bắp cổ tay phải một phen hợp kim titan đao trên mũi lao chỉ điểm hướng đại cao thủ cổ tay phải tay trái tấm thuận thì là làm ra một cái hướng bên va chạm đột tác. Đinh. Phanh. Hai tiếng va chạm hầu như đồng thời vang lên. Đại cao thủ hướng về phía sau co rụt lại cánh tay. Hai thanh hợp kim titan đao đụng vào nhau. Đằng sau một tiếng trầm đục ti là đồ ga bắp tấm thuận đánh vào đại cao thủ trên đầu gối phát ra thanh âm. Bởi vì là hướng bên vũ chúng, cho nên đại cao thủ thân thể không tự rắc nghiêng một cái. Hai người cơ giáp là giống nhau về bản, lực lượng không kém bao nhiêu dưới tình huống, so với đúng là khống chế. Đại cao thủ cũng không có đi cương ép ổn định thân thể của mình, mà là quay tít một vòng, hai chân nhìn qua có chút lộn xộn tại thân thể xoay tròn trong liên tục phóng ra vài bước nhưng thân thể nhưng là phối hợp với bộ pháp tiếp tục lắc lư, bất quy tắc hỗn loạn bước, lam tuyệt trong nội tâm khẽ động. đây là cận chiến cơ giáp một loại tương đối thực dụng trung cấp kỹ xảo, có thể dùng đến né tránh cận chiến công kích, cũng có thể dùng để lẩn tránh viễn trình hỏa lực. đây là một cái sơ cấp khu bạch bản có thể sử dụng đi ra hay sao? đối thủ ngoại ý muốn cường đại, cũng làm cho lam tuyệt trong nội tâm sinh ra một tia hứng thú. dưới chân bộ pháp biến đổi, vậy mà cũng là bất quy tắc lắc lư đứng lên, đồng thời cắt vào rồi đối phương bộ pháp bên trong. đường mệ khuôn mặt lúc này biểu lộ có chút cứng ngắc. đây là cái gì tình huống? thật vất vả nghĩ biện pháp một lần nữa đăng ký một cái tài khoản đi lên hành hạ hành hạ tay mơ đã biển ai biết nhưng là địa lôi đụng phải địa lôi đối diện kiếm này sĩ cơ giáp vừa rồi cái kia một tấm thuận trực tiếp làm rối loạn nàng tiết ấu đây đã là bao lâu thời gian chưa bao giờ gặp sự tình rồi hả gia hỏa này còn dám đụng tới thật coi bà cô là dễ đối phó đấy sao đường mễ hung dữ nghĩ đến trong tay hợp kim titan đao bay nhanh cơ múa ánh đao lập lòe tựa như thủy ngân chạy bình thường hướng phía đối phương quét sạch mà đi nhưng là đúng lúc này cái kia đổ gà bắp nhìn qua rối ren khóa tay Kim Ti Tan đao môi đao vừa vận điểm vào nàng hợp kim Ti Tan đao bên cạnh. Đại cao thủ ánh đao ở nơi này một điểm phía dưới, trở nên lộn xộn rồi. Cái loại này cảm giác khó chịu, làm Đường Mễ suýt nữa thổ huyết. Đồ Gà Bắp thân hình nhoáng một cái, tốc độ đột nhiên tăng, cơ hội là lập tức từ đại cao thủ bên người hiện lên. Vụt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đường Mễ phản ứng cũng không chậm, không chế được đại cao thủ nhanh chóng xông về trước ra, đồng thời thân thể nửa chuyển, đã nghĩ muốn chém về phía Đồ Gà Bắp. Thế nhưng là, làm nàng giật mình chính là, nàng tại quay người về sau, căn bản là không thấy được Đồ Gà Bắp thân ảnh vụt, vụt, vụt, vụt liên tiếp kim loại tiếng ma sát không ngừng từ phía sau truyền đến, đường mễ chấn động, không ngừng cải biến bộ pháp, thế nhưng là vô luận nàng như thế nào hành động, lại chính là nhìn không tới đổ gà bắp thân ảnh, trên trán mồ hôi ba thoáng một phát liền chảy ra. Đây là như bóng với hình, như bóng với hình chính là cận chiến cơ giáp cao hơn nhanh nhẹn linh hoạt, cận chiến cơ giáp kiêng kỵ nhất đúng là bị người sờ đến sau lưng, mà một vị am hiểu như bóng với hình kỹ xảo cơ giáp sư, tại đối thủ thực lực tua kém dưới tình huống, có thể một mực ở sau lưng đi theo đối phương lại không bị đối thủ phát hiện. Nhưng lúc này, Đường Mễ rõ ràng cảm giác được đối thủ ngay tại sau lưng, có thể nàng lại như thế nào đều không thể đem đổ gà bắt bỏ qua. Đột nhiên, trước mắt một đen, hết thể quy về bình tĩnh, điện tử âm hưởng lên. Thất bại, cơ giáp hư hao trăm phần trăm, mời một lần nữa mua sắm. Cái gì? Hư hao trăm phần trăm. Đường Mễ ngốc trễ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Phải biết rằng, tại mô phỏng đối chiến cùng chân thật cơ giáp chiến đấu là cực kỳ tương tự chính là, cơ giáp hư hao trăm, trăm ý vị như thế nào nàng lại rõ ràng nhất. Nói như vậy chỉ có bị cường đại uy lực năng lượng công kích chính diện doanh chúng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. thế nhưng là một cái kiếm sĩ cơ giáp ở đâu ra cường đại năng lượng công kích? băng ghi hình đường mễ ấn mở băng ghi hình chiến đấu bắt đầu lại từ đầu đại cao thủ phóng tới đồ ga bắp đồ ga bắp trầm xuống đại cao thủ lên gối. đại cao thủ bất quy tắc hôn loạn bước đồ ga bắp bất quy tắc hôn loạn bước sau đó chính là quỷ thần khó lường một đao chính là một đao lại để cho đường mễ đại cao thủ lập tức mất đi tiết tấu cùng cân bằng đồ ga bắp đột nhiên một cái gia tốc đã đến đại cao thủ sau lưng sau đó hắn liền một đao đao chém ra, rõ ràng có thể trực tiếp chấm dứt chiến đấu đấy, nhưng hắn vẫn chính là như vậy nhẹ nhàng linh hoạt vung vẩy lấy hợp kim ti tan đao. hợp kim ti tan đao lóe ra chói mắt kim loại sáng bóng, mỗi một đao đều cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng tốc độ lại cũng nhanh. cho dù là tại băng ghi hình bên trong, đường mẹ cũng nhất định phải điều chậm tốc độ mới có thể thấy rõ sở. nang hoàng sợ chứng kiến, đồ gà bắp mỗi một đao hầu như đều chạm kích tại đại cao thủ quan tiết bên trên, nhưng cũng không hoàn toàn chém ra. lúc cuối cùng một đao đã đến thời điểm, đại cao thủ toàn thân cứng đờ, sau đó toàn thân tan vỡ. Hóa thành phần đông linh kiện tán lạc tại đấy, giống như là một cái xếp gỗ chồng chất đứng lên thân thể lập tức bị đẩy ngã tựa như. Đường Mễ nhận ra loại đao pháp này, chuẩn xác mà nói, hẳn là nghe nói qua loại đao pháp này. Đầu bếp dốc thịt châu đao pháp. Loại đao pháp này trên chiến trường hầu như sẽ không xuất hiện, bởi vì nó thực dụng tính rất thấp. Hành hạ đến chết. Đại cao thủ bị đồ gà bắp hành hạ đến chết. Toàn thắng. Chương 51, tiểu tiên nữ. Phanh. Đường Mễ hai tay hung hăng nện ở trước mặt cơ giáp điều khiển trên bàn phím, đôi mắt đẹp phóng hỏa. Nàng hôm nay đổi tài khoản Hóa thân kiếm sĩ cơ giáp đại cao thủ chính là vì đã tới đem như đấy. Làm như vậy người kỳ thật rất nhiều. Loại hành vi này được gọi là địa lôi, ai dám lên ai không ai. Nhằm vào loại hành vi này, đã từng có người chuyên môn đưa ra qua, muốn tiến hành mộng vong thực tiên chế. Mỗi người thông qua thân phận của mình chứng minh chỉ có thể ở mộng vong có được một cái tài khoản. Nhưng cho đến hôm nay như trước không có thông qua mộng vong quản lý ủy ban đồng ý dù sao. Đây là liên lụy tới tam đại liên minh trọng đại cử động, không dễ dàng như vậy quyết định. Đường Mễ là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hôm nay nhất thời cao hứng hành vi lại trở thành như vậy cái kia gọi đồ gà bắp ra hỏa đến tột cùng là ai hỗn đàn ra hỏa này chính là cái hỗn đàn hắn vậy mà biết cái kia căn bản không có thực chiến ý nghĩa đầu bếp dốc thịt châu đao pháp người này muốn nhảm chán tới trình độ nào vậy mà dùng loại đao pháp này đảm đương địa lôi đây là trần trụi nục nhã a đường mễ vẫn chưa bao giờ tao nộ qua loại tình huống này vừa nghĩ tới băng ghi hình ở bên trong mình ở người ta đao pháp trước mặt lập tức hóa thành một chồng chất linh kiện máy mắt nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào là ai là ai là ai đường mễ ngồi ở mô phòng cabin bên trong phẫn nộ kêu to nàng biết người này nhất định là ở trong học viện đấy bằng không mà nói cũng không có khả năng tiến vào dạy học khu cơ giáp đối chiến sơ cấp loại này mộng vong chuyên môn khu vực chỉ có thể thông qua chuyên môn máy mô phỏng tiến vào thế nhưng là học viện lớn như vậy làm cho nàng đi chỗ nào tìm cái này đồ gà bắp dùng sức thở sâu tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày lại để cho đường mễ nhanh chóng tỉnh táo lại thu này không đội trời chung nàng nhanh chóng giơ tay lên nhấn sở tát thông tin dụng cụ nhanh chóng tiếp thông một cái mã số tiểu mễ làm sao vậy Một cái hùng hậu giọng nam từ sở tạc thông tin dụng cụ một chỗ khác truyền đến. Đường Mễ Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta mặc kệ ngươi ở địa phương nào, hiện tại lập tức, lập tức tìm máy mô phỏng tiến vào học viện mộng võng dạy học khu sơ cấp cơ giáp đối chiến, ta bị người làm nhục. A. Thanh âm kia truyền đến một kia kinh ngạc, sơ cấp khu. Tiểu Mễ, ngươi không phải là lại đi làm địa lôi rồi a? Ta sớm đã nói với ngươi, không muốn làm loại chuyện nhảm chẳng này. Ngươi làm sao lại phải không nghe? Như thế nào? Gặp được cái khác địa lôi vẫn bị thua thiệt. Hùng hậu giọng nam từ Đường lời nói ở bên trong nhanh chóng phân tích ra rồi đại khái tình huống. ngươi tới không đến a? Đường Mễ rít gào nói, không đến mức a ngươi. hung hậu giọng Nam Kinh ngạc hơn thêm vài phần, thường tại bờ sông đi nào có không ở mức giải. ngươi xin bất giận, ta đang có sự tình đâu? Đường Tiếu, ngươi láo muội ta bị người ta dùng đầu bếp dốc thịt trâu đào pháp cho hành hạ rồi, ngươi muốn là dám không đến báo thù cho ta, ngươi nhất định phải chết. ta lập tức đem ngươi khi còn bé đái dầm đến 10 tuổi chuyện xấu nói cho Thiên Lâm, cho ngươi một tia cơ hội đều không có. ngươi đừng tưởng rằng Thiên Lâm hôn nước giải trừ ngươi thì có cơ có thể thừa lúc rồi? Thúc đẩy các ngươi, ta không có bổn sự này, nhưng muốn nói phá hư, <cười> ha ha. ta 3 phút. Đường thiếu thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Sợ mất thông tin dụng cụ cắt đứt, đường mẹ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn vài phần, một lần nữa tiến vào mộng vong hệ thống. Đồ ga bắp, ngươi chờ đó cho ta, lão nương chỉnh đốn không được ngươi, lão nương tìm người chỉnh đốn ngươi. Đường thiếu tên kia nói như thế nào cũng là vương cấp đất đẳng cơ giáp sư, ta cũng không tin. Phanh. Lam Tuyệt Tâm hiểm đem hợp kim titan đao đâm vào tên thứ 9 đối thủ cái. Hốc, đã xong trận chiến đấu này. Thứ 9 toàn thắng rồi. Còn kém một cuộc, có thể tiến vào trung cấp khu. Nếu để cho a thành bọn hắn biết ta ở loại địa phương này làm địa lôi, bọn hắn nhất định sẽ liền cái cầm đều rơi trên mặt đất ta làm tuyệt quỷ dị cười cười. bất quá, nguyên lai làm địa lôi còn rất thú vị đi. hắc hắc, rất lâu không có nghiêm chỉnh tiến hành qua cơ giáp vấn luyện rồi. xem ra, sau khi trở về cũng nên dùng quý danh, cơ lớn, tốt nhất một vong, hoạt động, hoạt động. tại đây sơ cấp khu, căn bản liền tập thể dục cũng không tính là. bất quá, cái này sơ cấp cơ giáp rèn luyện kỹ xảo cùng tay nao phối hợp cũng không tệ. có một tháng. Thì có thể khôi phục lại lúc trước đỉnh phong trạng thái 3 năm này tu luyện của hắn hầu như đình chạy rồi dị năng còn có thể tự động tăng lên nhưng cơ giáp điều khiển nhưng là rất ít luyện tập Tuy rằng rất nhiều kỹ xảo cũng đã sâu tận xương tủy bình thường thâm căn cố đế nhưng đúng là vẫn còn có chút không thạo rồi thứ 10 trận tiến bảo Hào quang nói lên lần thứ 10 tiến vào lôi đài đối diện cơ giáp thình Linh hay vẫn là một đài kiếm sĩ cơ giáp hơn nữa cũng là bài bản không có trải qua bất luận cái gì cả trang loại tình huống này ở phía trước 9 trận so đấu trong hắn cũng chỉ là gặp được một lần sau đó bị hắn dùng đầu bếp gióc thịt châu làm cho định rồi, cũng chỉ có cái kia một cuộc mới khiến cho Lam Tuyệt có chút cảm giác. Tiểu tiên đủ đối diện kiếm sĩ cơ giáp trên đầu bay bà chữ, dám lên loại này tên ra hỏa, không có nhiều muốn mặt ta. Lam Tuyệt có chút buồn cười, bất quá không biết xấu hổ cũng tốt, không biết xấu hổ có nghĩa là tâm lý tố chất tốt. Ngươi chính là cái kia địa lôi a. Đối diện đột nhiên truyền tới một thanh âm, thanh âm hùng hậu dễ nghe, nghe rất có vài phần tử tính. Tiến vào sơ cấp khu đến bây giờ, cái này vẫn là lần đầu tiên có đối thủ cùng chính mình nói chuyện. Lam Tuyệt không có lên tiếng. Làm Điệu Lôi, muốn có bị người phản nổ chuẩn bị. Ngươi khi dễ mọi mọi ta, liền phán phạt ngươi bị ta lăng chỉ xử tử a. Kiếm sĩ cơ giáp tiểu tiên nhục vừa xài bước ra, tại chỗ làm một cái giao nhau bước, lại bay nhanh một cái 360 độ quay người, tấm thuận đương ngang ngực, hợp kim titan đao chỉ xéo bầu trời. Có đẹp trai hay không? Thanh âm hùng hổ hơn nhiều vài phần đắc ý. Quả nhiên là cái không biết xấu hổ ra hỏa a. Lam Tuyệt trong nội tâm một hồi im lặng. Ngươi không trả lời ta coi như ngươi chấp nhận. Cả cần phải xuất thủ. Một bên nói qua, Tiểu Tiên Nục đột nhiên gia tốc, xài bước thẳng tắp hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng vào tới. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, có chút ý tứ. Gia hỏa này đối với cơ giáp khống chế tương đối thuần thủ. không có nửa điểm lãng phí tốc độ. Mặc dù có điểm bẩn, nhưng vẫn có chút thực lực. "Ai, huynh đệ, ta hôm nay gặp được một chuyện mà." Tiểu Tiên Nục một bên về phía trước chạy trước, một bên hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt sững sờ, gia hỏa này không phải là đến báo thù sao? Hắn gặp được chuyện gì, cùng ta có quan hệ gì? Tiểu Tiên Nục tiếp tục nói, "Hôm nay lớp chúng ta có một đồng học đi học đột nhiên muốn đánh giám." Hơn nữa nhất định là tiếng vang cái giấm. Sau đó nàng nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay, đánh giấm thời điểm chợt vũ bàn tay đến mượn này che giấu thoáng một phát. Kết quả là nàng đột nhiên nhất phách ba trưởng, toàn lớp đều quay đầu nhìn nàng, sau đó nàng thả một cái tiếng vang cái giấm. Phụt. Lam Tuyệt lập tức bật cười. Hoa Lệ ánh đao, cũng đúng lúc này, mang theo một mảnh quang ảnh lập tức bao phủ mà tới, phong kín hắn tất cả có thể lẽ tránh lộ tuyến. Ở đằng kia đẹp mắt ánh đao che giấu phía dưới. Chương 52, cực ti tiện cùng cực trấn. Lam Tuyệt tuyệt đối không nghĩ tới cái kia Tiểu Tiên Nhục đang công kích trước vậy mà nói ra như vậy một đoạn văn, bật cười giữa, lập tức đối với đồ gà bắp không chế liền vương lỏng rồi. Tiểu Tiên Nhục tàn nhẫn cực kỳ công kích cơ hội là lập tức đến, dù là dùng lam Tuyệt khả năng, đang không chế loại cơ sở này cơ giáp dưới tình huống cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể bỗng nhiên bạo lui, đồng thời trong tay hợp kim Titan đao bay nhanh huy động, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở Tiểu Tiên Nhục Dao chiêu, đồng thời nâng lên đùi phải, cứng rắn cùng Tiểu Tiên Nhục liều mạng một cái, đã ngăn được liều em thôi. Huynh đệ phản ứng thực nhanh. Tiểu tiên nhục tán thán nói: "Ta chọc vào ánh mắt ngươi." Tiểu tiên nhục đột nhiên quát lớn nói: "Thân thể lại đột nhiên trầm xuống, một đôi chân cơ giới trực tiếp quấn hướng về phía đổ gà bắp hai chân. Lúc này đổ gà bắp bởi vì lui về phía sau quá mau, dưới chân lão đảo, đúng là bất ổn thời điểm. Lập tức bị tiểu tiên nhục quấn lên rồi hai chân. Tiểu tiên nhục trên thân đột nhiên nhoáng một cái, trầm trọng cơ giáp thân thể vậy mà linh hoạt như một hầu tử bình thường, và người quấn, muốn, muốn cưỡng ép chế đổ gà bắp hai chân. Nhu thuật. Cái này tiểu tiên nhục vậy mà đem nhu thuật hóa vào cơ giáp cận thân chiến đấu bên trong." Còn nói sao huynh đệ, ta hôm nay có thể xui xẻo. Tiểu tiên đục một bên phát lực, một bên vậy mà còn nói lên lời nói, ngày hôm qua đi nhà hàng ăn cơm, kẹp lên một khối thịt heo phát hiện phía trên thật nhiều cọng lông, nghĩ thầm bây giờ học viện nhà hàng thật không như lời cọng lông cũng không làm cho sạch sẽ. Vì vậy rất nghiêm túc một cây một cây mà rút, chờ ta khiến cho rất sạch sẽ về sau bỏ vào trong miệng. Mẹ kiếp, là khối gừng. Nếu như hiện tại có người có thể chứng kiến Lam Tuyệt tại máy mô phỏng trong biểu lộ, như vậy nhất định sẽ phát hiện, hắn trên trán đang xuống kéo ra khỏi ba đạo sấm xịt. Lúc này Đồ gà bắp thân thể đã bị Tiểu Tiên Nục mang ngã xuống đất, hai chân bị xoắn ở Tiểu Tiên Nục nôn ngữ quay rối đúng là lấy được tương đối trình độ tác dụng, loại này đối thủ, cho dù là dùng Lam Tuyệt Phong phú cơ giáp kinh nghiệm chiến đấu, cũng còn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu Tiên Nục thừa cơ một cái trở mình, sẽ dùng một cái xinh đẹp nhu thuật động tác, cưỡi lên đồ gà bắp trên lưng, hơn nữa dùng một cái người máy cánh tay hoàn toàn áp chế đồ gà bắp nắm giữ hợp kim titan đao cánh tay phải, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắc hắc, huynh đệ, chuyện xưa của ta êm tai sao? Tiểu Tiên Nục dương dương đắc ý nói. Ngươi bây giờ là không phải là không phục lắm nha. Không phục, ngươi sẽ tới đánh ta nha, đánh ta nha. Hắc hắc hắc hắc. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Lam Tuyệt nghiến răng nghiến lợi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả? Tiểu Tiên nhục kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt, còn không chịu phục. Yên tâm, ta sẽ không như vậy mà đơn giản tiêu diệt ngươi đấy. chỉ cần không cho ngươi cơ giáp tổn hại, Ngộ Vong cũng sẽ không phán đoán ngươi thất bại. Hai ta lại tán gẫu một lát ta. Đúng lúc này, Tiểu Tiên nhục đột nhiên cảm giác được, bị chính mình đặt ở dưới thân đồ gà bắp thân thể chấn động một cái. Lần này chấn động tựa hồ cũng không mãnh liệt, nhưng đến lại cực kỳ đột nhiên. Càng làm cho Tiểu Tiên Nục giật mình chính là, Đồ gà bắp chính là như vậy rất nhỏ rung động đống lúc lích, hắn đối với Đồ gà bắp áp chế rõ ràng thoáng một phát liền thay đổi đối lòng. Không tốt. Coi như là ngay tại lúc này, Tiểu Tiên Nục lại vẫn đều to lên tiếng. Đồ gà bắp méo một cái thân, cũng không biết là như thế nào động tác đấy, rõ ràng liền cuốn ngược ở Tiểu Tiên Nục, một cái ôm ngã, vậy mà ngược lại đem Tiểu Tiên Nục gáp chế tại phía dưới. Cực trấn, ngươi dùng chính là cực trấn. Tiểu Tiên Nục không chút nào chú ý mình bị đối phương phàn chế, khiếp sợ hét lớn. Cực trấn, đây chính là hắn một mực cố gắng phương hướng a. Cái này tiểu tiên nhục không thể nghi ngờ đúng là Đường Mễ Ca ca đường thiếu. Với tư cách Hoa Minh Quốc gia học viện hệ cơ giáp cao tài sinh, hắn hiện tại đã là vương cấp giáp đẳng thực lực, tại toàn bộ Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu đều có thể sắp xếp đến 10 thứ hàng đầu. Phải biết rằng, lúc cơ giáp sư bị đánh giá là vương cấp trở lên lúc, chỉ cần kia nguyện ý tiếp nhận, tại Tam Đại Liên minh bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể bị thụ ân là thượng ý. Trực tiếp giảm bất thiếu ý, chung ý quá trình. Cho dù là quốc sĩ cấp cơ giáp sư tốt nghiệp yêu cầu, cũng chỉ là đặc cấp nhất đẳng mà thôi. Vương cấp đất đẳng cơ giáp sư đã có thể thống soát một cái 10 tên cơ giáp tạo thành cơ giáp trung đội rồi. Có thể coi là như thế, đường thiếu cũng như trước không cách nào sử dụng cực trấn như vậy kỹ xảo. Nếu như nói đầu bếp dốc thịt châu đao pháp là cơ giáp kỹ xảo trong ngân gà, chỉ có thể dùng cho huyết kỹ. Như vậy, cực trấn chính là cao cấp cơ giáp kỹ xảo trong cận chiến nhất thực dụng đấy. Cơ hồ là tất cả cơ giáp sư tha thiết ước mơ cường đại năng lực. Cực trấn tính đặc thù còn tại ở, cho dù là thấp nhất tam cấp cơ giáp sư cũng có thể luyện thành, có thể cho dù là vương cấp, thậm chí là đế cấp cơ giáp sư cũng có khả năng luyện hay sao? đều muốn hoàn thành cực chấn, thiên phú cực kỳ trọng yếu. cái gọi là cực chấn chính là lại để cho cơ giáp tại bản thân dưới sự khống chế, lập tức sinh ra cao tầng chấn động, do đó cho đối thủ tạo thành bị thương, hoặc là thoát khỏi dây dưa cao cấp kỹ xảo. nó lớn nhất yêu cầu là tốc độ tay. hiện đại cơ giáp khống chế dùng sóng não cùng thân thể đem kết hợp, mà cực chấn loại này cần lập tức lại để cho cơ giáp sinh ra cao tầng chấn động kỹ xảo, tức thì cần tại trong chốc lát buộc phát ra siêu cao tốc độ tay mới có thể thực hiện. nếu không đoạn trùng lập cùng một động tác, khiến cho sinh ra cao tần chấn động hiệu quả mới được. Tam đại liên minh cũng đều thông qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu đều muốn giải quyết qua cực trấn vấn đề, thí nghiệm cũng được công rồi, nhưng mà, khoa học kỹ thuật bản cực trấn tại tính linh hoạt bên trên muốn xa xa chênh lệch tại cơ giáp sư chính mình thi triển. Hơn nữa, còn cần tiêu hao lớn số lượng năng lượng hơn nữa giá thành đắt đỏ. Không hề nghi ngờ, đồ gà bắp loại này thấp nhất kiếm sĩ cơ giáp, là tuyệt đối không có khả năng bổ sung khoa học kỹ thuật cực trấn hiệu quả, vậy có nghĩa là, bên trong cơ giáp sư có được như vậy cái Cực trấn đối thủ nhanh trong yêu cầu thấp nhất là, hữu hiệu, hiệu tốc độ tay muốn đạt tới 300, nói cách khác Một phút đồng hồ muốn điều khiển cơ giáp ít nhất 300 lần mới có thể sinh ra cực trấn hiệu quả. Vẫn phải là hữu hiệu thao tác mới được. Đường Tiếu tự hỏi, tay của mình nhanh chóng cũng có thể đạt tới 300, nhưng lại là muốn tận lực chịu, chân chính có hiệu quả thao tác tuyệt sẽ không vượt qua 180. Đồ ga bắp năm đấm, đỉnh tại tiểu tiên nhục trên đầu, Lam Tuyệt hung hăng nói, trò chuyện a, ngươi tiếp tục." Tiểu tiên nhục lại hưng phấn nói, "Ngươi làm sao lại cực trấn hay sao? Tay ngươi nhanh chóng bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là học viện lão sư hay vẫn là đệ tử? Có thể hay không dạy ta?" Không đúng, ngươi nhất định là lão sư, đúng hay không? Chúng ta học viện đệ tử vẫn chưa có người nào có thể sử dụng cực chân đấy. Dạy ngươi." Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra một tia hung ác mỉm cười, "Tốt, ta có thể dạy ngươi. Ngươi đang ở đâu?" Tiểu Tiên nhục nhảy nhóc nói, "Ta tại nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp lớp, người nói cái địa phương, ta đi tìm ngài như thế nào đây?" Chọn môn học khóa lầu dạy học đằng sau có một mảnh mặt cỏ, "Ta tại đó chờ ngươi. Trong 10 đi đến, quá hạn không đợi." Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Tốt, tốt, ta lập tức xuất phát." Đường thiếu rất phấn, hắn không có cách nào khác không hướng vấn, cho dù là hoa minh quốc gia học viện lao sư cũng không có người có thể sử dụng ra cực chấn, vị này nhất định là mới tới lao sư a. trước khi đi, ngươi lại tự nghiệm thấy một lần cực chấn a. đồ ga bắp nắm đấm lập tức trở nên hư ảo, tiếp theo trong nấy mắt tiểu tiên đục đầu. phanh chương 53, giảm béo tự chọn môn học lầu dạy học đằng sau mặt cỏ lớn lên cũng không tràn đầy, bởi vì nơi này ánh mặt trời bị phía trước lầu dạy học che khuất, rất khó thoải mái đến cái này một cây gốc tiểu thảo. lúc này đã là buổi chiều, tự chọn môn học khóa cơ bản cũng đã đã xong. Cho nên nơi đây liền lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. Lam Tuyệt hai tay sau lưng, một thân thẳng ba kiện bộ Âu phục không có bất kỳ nếp vốn. bên cạnh cách đó không xa, vẫn để đó hắn đổ cổ hai đợt xe đạp. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, giống như là một cái điều khắc bình thường, đứng ở nơi đó. Trong lúc đó, khoe miệng của hắn dắt đông lúc lích, trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. A, lão sư, người ở chỗ này đâu rồi, ta đến á. Đường thiếu không kịp thở đã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn. Lam Tuyệt chậm rãi quay người lại, thấy là một người lại mập mạp, đang không kịp thở phóng tới chính mình một thân cơ giáp y phục tắc chiến tại trên người hắn kéo căng chăm chú đấy Lam tuyệt rất hoài nghi hắn loại này hình thể bình thường cơ giáp khoang điều khiển có hay không tát đi vào đường thiếu thân cao ước chừng 1 mét 8 vòng eo tựa hồ cũng không kém nhiều lắm vừa chạy đứng lên toàn thân thịt mỡ đều đi theo rung động lắc lư tóc ngắn mắt nhỏ trên mặt thịt chồng chất đứng lên phình đấy nhìn qua ngược lại là rất nảy sinh về phần tướng mạo người béo tới trình độ nhất định về sau tựa hồ cũng lớn lên không sai biệt lắm tự giới thiệu Lam tuyệt lãnh đạm nói a tốt người nói đường thiếu một bộ dáng vẻ cung kính nhìn xem Lam Tuyệt Ba đạo xám xịt lập tức từ Lam Tuyệt trên chán chảy xuống Ta là cho ngươi tự giới thiệu Ách Đường Thiếu trên mặt thịt mỡ run rẩy thoáng một phát, chặn lại nói Hiểu lầm Lão sư Đây là hiểu lầm Ta là Đường Thiếu Cơ giáp hệ chiến đấu quốc sĩ lớp 5 thứ ba học viện Vương cấp đất đẳng cơ giáp sư Hướng người báo cáo Đường Thiếu Lam Tuyệt trong miệng tái diễn tên của hắn chậm rãi đi đến trước mặt hắn Ngươi thể trọng bao nhiêu Cái này 468 cân Đường Thiếu ngạo nghếch nói Mấy cấp gen thiên phú Lam Tuyệt lần nữa hỏi Lục cấp lão sư, ta dị năng có thể lợi hại, bất quá người nếu như muốn biết là cái gì mà nói, vậy ngài muốn trước cho ta xem một chút giáo sư chứng minh. đường tiểu cười hắc hắc, đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía. tốt. lam tuyệt lại đáp ứng rất thông khoái, đem chính mình thư mời đưa tới. sinh hoạt phẩm vị khóa. phó giáo sư. đường tiểu xem hết thư mời, trợn mắt há hốc mồm lại nhìn hướng lam tuyệt, lão sư, ngài là đến khôi hài sao? sinh hoạt phẩm vị khóa dạy cái gì? lam tuyệt cười hiếp mắt nói, dạy một ít sinh hoạt thường thức mà thôi. người dị năng là? đường tiểu nói, kim loại hóa. Thân thể của ta có thể tại dị năng dưới tác dụng biến thành cứng rắn vô cùng kim loại. Lợi hại không? Lam Tuyệt đột nhiên bộ mặt biểu lộ cứng đờ, người giải mập như vậy, không phải là bởi vì kim loại hóa về sau, thể trọng sẽ ở vốn có trên cơ sở theo như tỷ lệ bạo tăng a? Đường Thiếu Nhãn tỉnh sáng lên, lão sư, người thật không hổ là biết cực trấn đại cao thủ a. Thoáng một phát liền đã nhìn ra, ta chính là mục đích này đấy. Đây chính là một vị bắt cấp gen thiên phú cường giả dạy ta. Lam Tuyệt khẽ miệng co giật rồi thoáng một phát, dạy ngươi người này mới là khôi hài đấy. Ngươi nghĩ qua không có? lúc ngươi kim loại hóa về sau thể trọng tăng lên gấp 10 lần như vậy ngươi hành động được đâu ngươi là làm tấm thuẫn đấy sao chúng chi kim loại hóa dị năng nếu như tiếp tục tiến hóa đến bắt cấp gen thiên phú về sau sẽ đạt tới hợp kim titan trình độ hợp kim titan sức nặng mới nhiều nhẹ muốn thể trọng có một cái dám dùng đường tiếu ngẩn ngơ lẩm bẩm ta đây dị năng còn có thể tiến hóa đến bắt cấp lam tuyệt vũ vô, vô cái chán tại trước ngươi nhà các ngươi nhất định không phải là một dị năng giả ra tộc a đường tiểu thành thành thật thật nhẹ gật đầu đúng rồi nhà của chúng ta là từ chính đấy lam tuyệt nói Vậy khó trách. Tốt rồi, những không nói trước này rồi. Chúng ta trước nói chuyện chính sự mà a. Cái gì chính sự? Đường Tiếu đang nghe được hăng say, nhìn vị này Lam lão sư ý tứ, chính mình gen thiên phú tựa hồ còn có thể tăng lên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đang hưng phấn lắm, Lam Tuyệt cũng không nói. Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, ngươi không phải là muốn học cực chân sao? Đúng vậy. Đường Tiếu nhảy nhót nói nói. Lam Tuyệt nói, cái này không có vấn đề, ta có nắm chắc, tại một đoạn thời gian đặc huấn về sau, cho ngươi có đủ cực trấn năng lực. Bất quá, thân thể của ngươi thật sự là quá mức mập mạp rồi. Thế cho nên ảnh hưởng tới ngươi tốc độ tay triển khai cùng thân thể cân đối cùng phán đoán năng lực. Càng phá hỏng ngươi rồi tương lai gen tiên phú tiến hóa. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất chính là giảm béo, tại không ảnh hưởng bản thân gen tiên phú dưới tình huống giảm béo. Tăng cường cân đối năng lực, lần thứ hai kích phát gen tiên phú. Tốt, tốt, vậy ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ? Càng nghe Lam Tuyệt nói qua, đường tiếu mắt nhỏ ở bên trong, hào quang lại càng là cường thịnh. Ngươi bây giờ thể trọng vượt xa tiêu chuẩn, mỡ chồng chất quá lượng, nhưng mỡ bản thân cũng là thân thể năng lượng một bộ phận, không thể trực tiếp giảm béo. Như vậy sẽ để cho da của ngươi lỏng, ảnh hưởng kim loại hóa hiệu quả. Cho nên, cái này cần tại chia liệt thân thể ngươi mỡ đồng thời, đem bên trong năng lượng lấy ra, hơn nữa lại để cho cơ bắp, làn da có rút lại mà lại bảo trì hoạt tính. Hơn nữa tăng cường thân thể mặt ngoài độ mất cảm. Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh về sau, lúc thân thể ngươi khôi phục lúc bình thường, liền có thể bắt đầu học tập cực chân rồi. Đường thiếu nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Lam Tuyệt, chặn lại nói, lão sư, người nói, ta nên làm sao bây giờ? Lam Tiệt trầm trừ một chút, nói, ta ngược lại là có biện pháp có thể rút ngắn quá trình này chẳng qua là sẽ có chút ít thống khổ, ngươi có thể thừa nhận sao? Đường Tiếu liên tục gật đầu, không có vấn đề, đau một chút khổ tính là cái gì? Nam tử hán đại trợ phu, người đến đây đi. Lúc này trong đầu hắn tràn đầy chính mình gen thiên phú tăng lên một tưởng, cùng học được cực chấn khát vọng. Lam tuyệt trong mắt toát ra một tia tán thưởng, đúng vậy, không hổ là ta chọn chúng đệ tử, ta sẽ thông qua đối với ngươi thân thể phát để hoàn thành quá trình này. Trong lúc biết tương đối thống khổ, ngươi có thể nhất định phải nhìn xuống, đồng thời muốn khắc chế không có thể làm cho mình dị năng phóng xuất ra nếu không liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ rồi, lão sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Đường Tiếu lớn tiếng nói, làm việc trong mắt trợn loe sáng, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại a ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Đường Tiếu đốn ngực trong bụng, vẻ mặt dứt khoát, phanh, tiếp theo trong nấy mắt, một cái màu nâu dày ra, liền khắc ở trên mặt hắn. À, Đường Tiếu kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, tại trên người hắn đống nhiên bắn ra ra vũ đả tiêu hạ bình thường thanh âm, phanh phanh ba ba, làm lão sư, đau quá. nhịn xuống, đây là ở chất lọc ngươi mỡ trong năng lượng. Lam Tuyệt chính khí nghiêm nghị, cho ngươi ti tiện, cho ngươi ngu ngốc ti tiện, cho ngươi đánh rắm, cho ngươi ăn gừng, đánh chết ngươi. Chương 54, thượng tướng hồi Ức Lục. Lão sư lần thứ nhất dạy bảo, dùng cực kỳ lãnh khốc, hung tàn, máu tanh phương thức rèn rồi thân thể của ta, đầy đủ kích phát cùng tăng cường ta đối với đau đớn sự nhẫn nại, do đó bắt đầu tạo nên ta về sau tung hoành chiến trường cường tráng khí lực. Hoa Minh Lục quân Thượng tướng, kim loại chi hồ đường tiểu hồi Ức Lục. Lam Tuyệt tới xe đạp, đang chuẩn bị phản hồi trước Mô phòng Khu, mới một cú quẹo, trước mặt lại đụng với một người. Lam lão sư Người quá đẹp trai xuất sắc rồi. Loạn trạng màu hồng phấn tóc, Kim Đào vẻ mặt phấn khởi nói. Hắn muốn là tìm đến tỷ tỷ đấy, kết quả nghe được tiếng tiêu thảm thiết, vừa hay nhìn thấy rồi lầu dạy học sau trên bãi cỏ một màn. Hả? Lam Tuyệt bóp một cái xe áp, ngừng lại, nhìn xem Kim Đào. Kim Đào một chút cũng không nhìn ra Lam Tuyệt trong ánh mắt quái gì. Hương phấn nói, vừa rồi ta đều thấy được, người đem Đường Bàn Tử cho đánh. Đường Bàn Tử tên kia cũng không phải là vật gì tốt, không biết khi dễ qua chúng ta bao nhiêu lần. Ta năm đó vừa mới vào học viện thời điểm, đã bị gia hỏa này đoạt lấy cả que thật sự là hả hê lòng người a. Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, ai đánh hắn? Ngươi biết cái gì? Ta vừa mới là theo đạo đạo đường Tiếu Đồng học tu luyện. Kim Đào ngẩn người, tu luyện? Ân. Lam Tuyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, Đường Tiếu Đồng học Gen Thiên Phú đặc thù, nếu như thông qua nhất định được phương thức tiến hành kích phát, là có khả năng lần thứ hai tiến hóa đấy. Tuy rằng quá trình biết thống khổ một ít, nhưng nếu như thành công, hắn sẽ trở nên so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Kim Đào trong mắt dường như toát ra những ngôi sao nhỏ, thật sự, ta đây Gen Thiên Phú có thể hay không tiến hóa a? Ta gen tiên phú mới nhất cấp, vốn ta đang nghĩ cùng người học một ít người vừa rồi đánh đường bản tử thủ đoạn. Nếu có thể lại kích phát gen tiên phú liền thật tốt quá. Ngươi cũng không biết, hôm nay ta vốn đến tại một phòng khu có khả năng nhảy vào trung cấp đấy. Ai biết đụng phải cái đồ gà bắp không tiếp, sẽ đem ta cho chết luôn. Nếu ta gen tiên phú mạnh mẽ một điểm, cơ giáp điều khiển cũng tuyệt đối có thể lợi hại đứng lên. Ngươi cũng giúp ta một chút ta. Lam tuyệt thản nhiên nói, ngươi gen tiên phú là cái gì? Kim đào khẽ miệng co giật rồi thoáng một phát, nói, thú hình dị năng, cầu hóa. Bất quá, rất yếu. Ngươi xem, ta đây Gen Tiên Phú còn có tăng lên không gian sao?" Lam Tuyệt lạnh lùng nói, "Có a." "Lão sư lần thứ nhất dạy bảo, dùng cực kỳ lãnh khốc, hung tàn, máu tanh phương thức rèn rồi thân thể của ta, đầy đủ kích phát cùng tăng cường ta đối với đau đớn sự nhẫn nại, do đó bắt đầu tạo nên ta về sau tung hoành chiến trường cường tráng khí lực. Hơn nữa nói cho ta biết, coi như là ta là đầu chó nhựa, hắn cũng có thể đem ta biến thành một cái chó ngao tây Tạng. Hoa Minh Lục quân thượng tướng, Dã Man Sương Ngao Kim đào hồi lục, "Ngươi ở đâu?" Chu Thiên Lâm đưa đến thần sắc có chút quái dị đừng mễ. Đứng ở mô phòng khu số 3 cửa phòng học, bấm người nào đó sợ tạt thông tin dây số. Hướng bên trái nhìn, khoảng cách 50m, có một vị mặc câu phục anh Tuấn Thiếu niên. Lam Tuyệt trêu tức thanh âm vang lên. Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn lại, nhìn xem Lam Tuyệt lười biếng tựa ở trên tường, đang hướng nàng với tay. Đáy mắt hiện lên mỉm cười, nhưng sắc mặt như trước nghiêm túc, anh Tuấn Thiếu niên không thấy được, đại thúc có một cái. "Đi thôi, từ trước đến nay ta bảo chỉ khoảng cách này, ngoại trừ trường học 300m sau lại tụ hợp." tốt Thân ký đấy, Lam Tuyệt không có phản bác. Hắn lúc này Kỳ thật trong nội tâm thêm nữa là rung động. Chu Thiên Lâm mỹ phục một thân cơ giáp ý phục tác chiến, đem nàng thon dài hoàn mỹ dáng người hoàn toàn buộc vòng quanh. Không có đường mễ cái loại này khoa trương chân dài, nhưng chân dài cùng thân cao so với tuyệt đối đến gần vô hạn tại trung ngoại tỷ, tóc đen kéo lên, lộ ra trắng non cái cổ, trước ngực sung mãn, rất tròn, một mực hướng phía dưới là mảnh khảnh vòng eo, không, có một tia thịt thừa, quý lam sắc đôi mắt dường như trong suốt thủy tinh, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Không chỉ là hắn ở đây nhìn, hầu như ở phòng học trước trải qua tất cả mọi người, vô luận nam nữ ánh mắt đều rất tự nhiên như bị nam châm hấp dẫn bình thường rơi vào trên người nàng. Hè ra năm đó mặc đồng phục tác chiến thời điểm, cũng là đẹp như vậy đấy. Lang Tuyệt có chút kinh ngạc đi ra ngoài, trong đầu, quanh quần đấy, nhưng là lúc trước hè già ngồi ở trong lòng ngực của hắn, khống chế lấy lôi thần tung hoành thiên địa hồi ức. Ra học viện, Lang Tuyệt một bước không ít đứng ở 300m bên ngoài góc rẽ, vịn xe đạp của mình đứng ở nơi đó. Chu Thiên Lâm trên người đã hơn nhiều một kiện dài áo khoác, đem nàng tốt đẹp thân thể mệt ôm trọn ở bên trong, áo khoác mũ chụp mang trên đầu, lại hơi thấp lấy đầu rất tự nhiên đem chính mình tiểu nhan giấu ở bóng ma phía dưới nhà của ngươi không có xe tới tiếp ngươi sao Lam Tuyệt có chút nghi ngờ hỏi Chu Thiên Lâm lường đầu nhìn hắn một cái cái này không liên quan gì đến ngươi ngươi chỉ cần làm tốt người vệ sĩ sự tình là được rồi Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói hiện tại tiễn đưa ngươi về nhà Chu Thiên Lâm lại lắc đầu mang ta đi ân tế bệnh viện đối với danh tự này Lam Tuyệt cũng không quen thuộc nghi ngờ hỏi thân thể ngươi không thoải mái đột nhiên hắn chấn động toàn thân hoảng sợ nhìn xem Chu Thiên Lâm ngươi ngươi không phải là đã có a Chu Thiên Lâm vốn là sững sờ ngay sau đó, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. người nghị thì hay lắm, đừng nói nhảm, chạy nhanh đi. một bên nói qua, nàng phụ giúp thân thể của hắn chuyển hướng xe đạp. lam tuyệt cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng nghe được chu thiên lâm tim đập ít nhất so với trước để thăng rồi gấp đôi. bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn không phải là cái kia chuyện quan trọng mà mới đúng, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. bước lên xe đạp của mình, lam tuyệt quay đầu nhìn về phía chu thiên lâm, đi như thế nào? ngươi không xe sao? chu thiên lâm cúi đầu, không cho lam tuyệt chứng kiến khuôn mặt của mình. ngươi không phải là có sao? Một bên nói qua, nàng chỉ chỉ xe đạp sau chiếc. Lam Tuyệt kinh ngạc nói, "Ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư chịu ngồi xe đạp chỗ ngồi phía sau?" Chu Thiên Lâm ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, trên mặt như trước mang theo đỏ ửng, mắt trắng không còn chút máu, ta cho tới bây giờ cũng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư. Một bên nói qua, nàng đã tại xe đạp sau trên giá ngồi xuống. Lam Tuyệt thuận thế đạp lên xe đạp, Chu Thiên Lâm một tay đỡ lấy hắn dưới ghế ngồi phương, ổn định lấy thân thể của mình. Hai đạo thân ảnh tại trời chiều chiếu rọi, dần dần đi xa. Để lại thật dài bóng lưng. Trầm Mặc tại Mỹ Hảo trong tiếp tục Mười phút sau, Lam Tuyệt chậm rãi sang bên dừng lại. "Gì vậy dừng lại?" Tựa hồ là đắm chìm tại trong hồi ức, Chu Thiên Lâm đột nhiên bừng tỉnh, nghi ngờ hỏi, "Ta không biết đường." Lam Tuyệt có chút xấu hổ nói, "Chu Thiên Lâm khỏe miệng run rẩy thoáng một phát, một mực đi phía trước, tiếp qua ba cái giao lộ, quay phải. Đến lúc đó ta lại tiếp tục cho người chỉ đường." "A, Lam Tuyệt lần nữa đạp lên xe đạp, tiếp tục hướng trước." "Đúng rồi." Lam Tuyệt đột nhiên nói ra, "Hả? Ngươi nặng quá." Hết sức nhỏ tựa như xanh nhạt bình thường ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào người nào đó bên hông ngón cái cùng ngón trỏ bên trong hợp, dùng sức, xoay tròn 180 độ. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, xe đạp ngã trái ngã phải, cái kia hết sức nhỏ trắng non tay cũng tiếp theo kinh hoàng ôm sát cái kia đau đớn eo. Chương 55, Tinh Linh thiếu nữ, ngươi thật là ta ca. Đường Mễ nhìn xem Đường tiếu Xưng như là đầu heo giống như mặt, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Đường tiếu bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, ngươi có chút đồng tình tâm được hay không được? Đường Mễ cả giận nói, ngươi vẫn để cho ta có đồng tình tâm. Ta cho ngươi đi chỉnh đốn cái kia cái đồ gà bắp. Ngươi cũng tại nơi đây dùng sở tạc thông tin dụng cụ liên hệ ta, để cho ta tới cứu ngươi. Vẫn làm cho người ta đánh chính là cùng đầu heo tựa như, ngươi đều tình huống như thế nào? Đường Tiếu ước lực, cố nên toàn thân đau đớn, ngạo nghe nói, ngươi không hiểu, ca đây là ở tu luyện, về sau ngươi sẽ rõ. Ngươi không hiểu. Kim Đào ngạo nghẽ đối với vẻ mặt kinh hoàng Kim yến như thế nói ra. Nếu như ngươi đem sự tình hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, về sau liền không nên tới tìm ta nữa. Cũng đừng nghĩ lại để Thăng gen Thiên Phú. Lam Viễn, Lam Viễn rất khó tưởng tượng, một tòa bệnh viện vậy mà sẽ như thế cú nát. Cụ nát làm bằng đá kiến trúc tang thương phong cách cổ xưa, từng cái bằng gỗ hàng rào ngoài cửa sổ, đều có được hai miếng bao lấy sắt lá cửa sổ, vừa nhìn chính là thiên hỏa tinh xưa nhất kiến trúc phong cách. Trên cửa chính treo duy nhất nhìn qua tương đối hiện đại hóa tồn tại, một cái không ngừng lóe ra lục quang thập tự giá. Trên thập tự giá lục quang một chốc trình là phóng xạ hình dáng, trong chốc lát không ngừng lập lòe, dù là khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. "Ngươi xác định là nơi đây sao?" Lam Tuyệt dừng lại xe đã hỏi. Chu Thiên Lâm cũng đã dùng thực tế hành động trả lời hắn, sau khi xuống xe tỏa, đi về phía trong bệnh viện đi đến. Làm tuyệt đem xe đứng ở một bên đi vào theo. Thân là vệ sĩ, cũng nên cố gắng hết sức cố gắng hết sức nghĩa vụ. Tiến vào bệnh viện, đầu tiên nghe thấy được chính là một cỗ nồng đậm khử trùng nước mùi vị, loại này giá rẻ khử trùng phương thức. Tại nhân loại tam đại liên minh trong đã thập phần hiếm thấy. Trong bệnh viện hết thể phương tiện đều lộ ra thập phần cũ nát, chỉ có ngẫu nhiên trải qua thời thuốc hộ sĩ trên người áo khoác trắng coi như trắng đoán. Nhưng trong bệnh viện người bệnh cũng rất nhiều, hơn nữa đều không ngoại lệ đấy, bọn họ quần áo cách ăn mặc đều rất mạc, thậm chí là cùng bệnh viện giống nhau cũ nát. Đây là một nhà dân nghèo bệnh viện, tại tiến đến trước. Lam Tuyệt cũng đã xác định, bởi vì ân tế bệnh viện vốn tọa lạc tại Thiên Hỏa Thành chứ danh khu dân nghèo trung ương khu vực. Chẳng qua là, hắn hoàn toàn không rõ, Chu Thiên Lâm tại sao lại muốn tới một chỗ như vậy, nhìn xem nàng đi ở phía trước nhẹ nhàng thân ảnh, rõ ràng là đối với nơi này rất quen thuộc bộ dạng. Chu Thiên Lâm không có dừng lại, vẫn muốn bệnh viện ở chỗ sâu trong đi đến. Mãi cho đến xuyên qua một cái cũ nát cửa gỗ, phía trước mới sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái đơn giản tinh xảo tiểu hoa viên, ước chừng chỉ có 200 mét vuông tả hữu, bên trong thảm thực vật cũng không hiếm, sinh trưởng xanh um tươi tốt cho đám mắt màu xanh lá tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hai mươi mấy vị lão nhân ở nơi này trong hoa viên hoặc ngồi hoặc đứng. Lúc Chu Thiên Lâm đi vào nơi đây lúc, rất nhanh, cái kia một đôi giàn ua, mở nhạt đôi mắt liền đều đã rơi vào trên người nàng. Mà những lão nhân này cũng đều như là tỏa sáng rồi thăng cấp bình thường, trên mặt nếp vốn giãn ra. Lâm Lâm, một vị tóc bạc da mồi một thân áo xám lão thái thái cười hướng Chu Thiên Lâm khoát tay áo. Chu Thiên Lâm vội vàng đi qua, nàng lúc này nụ cười trên mặt tựa như trăm hoa đua nở bình thường. Mạnh ngái mãi Người ngồi ở trên mặt ghế đá tại sao lại không có trên nệm đệm giường, người chân cũng không thể bị cảm lạnh A Chu Thiên Lâm bước nhanh đi qua, tại Lão Thái Thái trước mặt ngồi trồn hồn xuống, cầm chặt Lão nhân tay, vẻ mặt toán trách nói, mạnh mãi mãi ha ha cười cười, nói, không có việc gì, không có việc gì, hôm nay khí trời tốt, một chút cũng không lạnh á cho, mãi mãi cố ý cho người lưu, nhanh ăn, còn mới tươi sống đâu. Một bên nói qua, Lão Thái Thái dùng chính mình run run rẩy giầy tay, từ trong túi quần lấy ra một cái quả táo, đưa cho Chu Thiên Lâm. Quả táo ra rõ ràng đã có chút ít khô cát rồi. Có thể Chu Thiên Lâm nụ cười trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ cùng chân thành, tiếp nhận quả táo, "Cảm ơn mạnh mãi mãi." "A, thơm quá đâu." Một bên nói qua, nàng thậm chí đều không có nhìn nhiều cái kia quả táo liếc, cũng mặc kệ phía trên là có phải có bụi bạm, liền như vậy đưa vào trong miệng, sâu sắc cắn một cái. Cũng đúng lúc này, trong hoa viên những lão nhân khác đám vậy mà cũng đều vây quanh tới đây. "Tiểu Lâm Lâm, đến ra ra ở đây. Ngươi xem, ra ra cho ngươi lưu bánh mì." "Ăn cái gì bánh mì?" "Lâm Lâm, lúc này cháu của ta cho ta mang lá trà, ra ra biết ngươi hôm nay một tới." Cô ý ngâm vào nước rồi một ly, vẫn ấm lắm, uống nhanh một cái, thấm giọng nói, "Lâm Lâm, đây là nãi mãi cho ngươi lưu." Hai mươi mấy vị lão nhân, hầu như mỗi một vị đều lấy ra một ít gì đó đưa cho Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm cũng không chút do dự đem những vật này nhận lấy, một bên thân thiết hô hoán mỗi một vị lão nhân tên, một bên tiếp nhận cái kia từng kiện từng kiện cũng không chán quý, lại tràn đầy các lão nhân yêu thương lễ vật. Lam Tuyệt liền như vậy đứng ở cách đó không xa, Lặng Yên nhìn xem, nhìn xem Chu Thiên Lâm đi ốm vị kia vị lão nhân, nhìn xem nàng ăn các lão nhân đưa cho nàng đồ ăn cùng đồ uống cảm thụ được các lão nhân nóng bỏng, vì cái gì? những lão nhân này sẽ đối nàng tốt như vậy? cái này lại là địa phương nào? tiểu tử, ngươi là cùng lâm lâm cùng đi đấy sao? một cái thanh âm giả nuột đột nhiên vang lên, lam tuyệt quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị mặc quân màu xanh lá áo khoác ngoài lão nhân đang hai tay chống cành trượng, mặt mũi tràn đầy xem kỹ nhìn xem hắn. đúng vậy, ngài khỏe. lam tuyệt vội vàng có lễ phép hồi đáp, lão nhân gia, nơi đây là địa phương nào? lão nhân ánh mắt rõ ràng nu hòa vài phần, nơi này là ân tế viện dưỡng lão, khu dân nghèo viện dưỡng lão lâm lâm mỗi tuần đều để làm hai lần công nhân tình nguyện nàng là của chúng ta tiểu tinh linh đối với chúng ta những lao gia hỏa này mà nói nàng mỗi lần tới thời điểm đều là của chúng ta ngày lễ chu thiên lâm quen thuộc kéo lên mái tóc dài của mình dùng một tấm vải khăn gói kỹ trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh cắt móng tay lại để cho các lao nhân nhao nhao ngồi xuống ngồi xổm chỗ đó lần lượt cho các lao nhân cắt bỏ móng tay ánh mắt của nàng chăm chú khuôn mặt lại thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên thỉnh thoảng cùng các lão nhân nói lên vài câu luôn có thể khiến cho các lao nhân một hồi thiện ý cười tiểu tử Nếu như ngươi không chê, uống chén nước a." Trước Hướng Lam Tuyệt nói chuyện lão giả, đưa qua một cái ban bát chén sứ, bên trong có nước trong, tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí. "Cảm ơn người." Lam Tuyệt vội vàng tiếp nhận ly, uống một ngụm. Lão nhân ha ha cười cười, trong cổ phát ra có chứa đám dịch thể khò khẽ nói nhiều thanh âm, "Ta cũng đi cắt bỏ móng tay á." Già mua thân hình, dĩ nhiên là vui sướng hướng phía Chu Thiên Lâm đi đến. Cô bé kia, nàng bận rộn, mỉm cười, màu xanh lá thấp thoáng, nàng là hoa này vườn trong tinh linh, sạch sẽ trần thế không nhiễm tinh linh. Chương 56: Tiện lương cần che chở các vị ra ra nãi nãi ra đi múc nước cho các ngươi ngâm chân lần lượt tiến đến a chu thiên lâm xoay người hướng lam Tuyệt vây vây tay đây là nàng lại tới đây trong vòng nửa giờ lần thứ nhất hướng lam Tuyệt chào hỏi lam việt sửng sốt một chút sau đó đi qua đi vào trước mặt nàng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một đám xem kỹ ánh mắt ồ oh, Lâm lâm đây là bạn trai của ngươi phải không mạnh mẽ nãi nhãn tình sáng lên phản phất có bắt quái chi hỏa tại hừng hực tiêu đốt chu thiên lâm khuôn mặt đỏ lên vội vàng lắc đầu nói không phải hắn là bằng hữu ta sau đó nàng chạy nhanh hướng Lam Tuyệt nói, cùng ta tiến đến, giúp ta múc nước. Nói qua, nàng lôi kéo Lam Tuyệt tay áo, vội vàng đi vào hòa viên mặt khắc cửa. thật dài hành lang hai bên là một cái cánh cửa, mỗi một cánh cửa phía trên đều có đánh số. gì vậy vội vã như vậy lôi kéo ta đi. Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi, Chu Thiên Lâm nói, gia ra mãi mãi đám quá quan tâm ta, thật sự nếu không đi, ngươi liền không dễ dàng thoát thân. hôm nay có ngươi đang ở đây, giúp ta múc nước, biết ngoan một chút. nói qua, nàng lôi kéo Lam Tuyệt tiến vào một cái phòng, trong phòng bố trí rất đơn giản một vòng bằng gỗ cái ghế trên nóc nhà mất lấy một vòng giá thép phía trên có một cái cái móc đây là cho gia gia mãi ngãi đám bình thường tiêm địa phương chu thiên lâm đơn giản giới thiệu một chút liền mang theo lam tuyệt đi đến rửa vào bên trong một cái nhiệt điện nước cơ trước nước ấm cơ bên cạnh có một chồng chất chậu rửa mặt chu thiên lâm bưng lên một cái chậu rửa mặt bắt đầu tiếp nước ấm cũng hướng lam tuyệt nói ra nước lạnh quản ở bên ngoài người đi đánh một ít tiền đến ta đến điều nước ấm lam tuyệt tò mò nói tại sao phải cho những lão nhân này rửa chân a chu thiên lâm rất tự nhiên nói gia gia ngãi đám lớn tuổi xoay người bất tiện. Hơn nữa ngâm chân có trợ giúp huyết dịch tuần hoàn. Đang khi nói chuyện, trước mặt nàng chậu rửa mặt đã đánh tốt rồi nước ngấm nàng đem chậu nước đặt ở trên mặt đất, sau đó tháo xuống sau lưng mình túi sách. Lúc Chu Thiên Lâm mở ra túi sách thời điểm, Lam tuyệt vừa lúc ở nàng phía trên, có thể thấy rõ ràng trong túi sách đồ vật. Chu Thiên Lâm túi sách trong, không có đồ trang điểm, cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức hoặc là đồ chơi, ngoại trừ sách vở bên ngoài, chỉ có hai cái túi sách, một lớn, một nhỏ. Nàng lấy trước ra bọc nhỏ, đem trước đã dùng qua dao cắt móng tay thả trở về, trong bao nhỏ mặt có các loại công cụ cắt móng tay, cai kéo, cắt tóc đầy, công cụ. Sau đó nàng lại lấy ra bao lớn, mở ra về sau chứng kiến đồ vật bên trong, Lam Tuyệt không khỏi càng thêm kinh ngạc. Ngươi mang nhiều như vậy vỏ quýt làm gì? Lam Tuyệt tò mò hỏi. Chu Thiên Lâm mỉm cười, có chút nhỏ đắc ý nói, không biết ta nước gấm ngâm qua vỏ quýt về sau, điều chế tốt nước gấm ngâm chân, chẳng những có thể đủ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, còn có thể đi trừ trên chân chất xứng tầng, lại để cho bước chân ra thịt trở nên mềm mại, thoải mái, liền không dễ dàng khô rồi. Ngươi đây cũng biết. Lam Tuyệt kinh ngạc nói. Chu Thiên Lâm hé miệng cười cười nhanh đi múc nước. À, Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài. Nhóm đầu tiên đi tới lão nhân có bốn vị, bọn hắn rất có trật tự ngồi xuống, đợi Lam Tuyệt đi lúc trở lại, các lão nhân ánh mắt lập tức đều tập trung ở trên người hắn, vẻ mặt tò mò bộ dạng. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì a? Ngươi thật không phải là Lâm Lâm bạn trai sao? Ân, tiểu tử ngươi lớn lên mặc dù không tệ, nhưng xứng chúng ta Lâm Lâm còn kém một chút, ngươi muốn cố gắng lên a? Ngươi muốn là dám khi dễ nhà của chúng ta Lâm Lâm, cẩn thận ta đánh ngươi. Lam Tuyệt đầu có chút lớn nhưng hắn vẫn có thể thật sâu cảm nhận được những lao nhân này đối với Chu Thiên Lâm cái kia phần không tiếc hết thể che chở bốn buồn vỏ quít nước gấm rất nhanh tại Lam tuyệt dưới sự trợ giúp bị Chu Thiên Lâm điều chế rồi đi ra nàng đem chậu nước phân biệt đầu đến giả tất cả mọi người trước cẩn thận vì bọn họ gỡ giày ra biết tất kéo lên ống quần sau đó lại nâng lên chân của bọn hắn để vào trong nước động tác của nàng rất thuần thụ, từ đầu đến cuối đều không có nửa phần chần trở. các lao nhân trên mặt tràn đầy mỉm cười mở nhạt trong đôi mắt tràn đầy hưởng thụ thú vị bình thường chỉ một mình ngươi tới sao Lam tuyệt một bên giúp nàng ngúc nước vừa nói Chu Thiên Lâm nói, "Tiểu Mễ cũng sẽ đi theo ta đấy, nàng hôm nay có việc, nếu không ta liền không cho ngươi cùng đi rồi. Có phải hay không không có làm qua loại chuyện lật vật này mà, có chút không thích hứng." Lam Tuyệt lắc đầu. Chu Thiên Lâm nói, "Vậy hôm nay muốn chậm trễ ngươi một ít thời gian, mỗi một vị ra ra, mãi mãi đều muốn ngâm 20 phút, đến thân thể bọn họ có chút xuất mồ hôi, hiệu quả tốt nhất." Lam Tuyệt nói, "Ngươi tại sao phải làm những thứ này?" Chu Thiên Lâm có chút kỳ quái nhìn xem hắn, "Không có vì cái gì a? Lão nhân gia cần chiếu cố, ta đã tới rồi. Hơn nữa, cùng bọn họ ở một chỗ." Ta thật vui vẻ. Gia Gia của ta, mãi mãi trong chiến tranh qua đời. Có thể ở chỗ này, ta có nhiều như vậy Gia Gia, mãi mãi. Bọn hắn đều có được phong phú lịch duyệt, ta đặc biệt ưa thích nghe bọn hắn giảng bọn hắn chuyện xưa của mình. Nếu như không phải là bởi vì học tập quá khẩn trương, ta còn muốn nhiều đến một ít. a, ngâm chân, rửa chân, trà lo. Như thế lặp lại. trọn vẹn bỏ ra hơn 2 giờ, Chu Thiên Lâm mới làm xong những thứ này. Lão nhân ngâm chân trong lúc nàng cũng không có lãng phí thời gian, vì bọn họ mỗi người thu thập phỏng hơn nữa đưa bọn chúng quần áo bẩn thống nhất bắt được phòng giặt quần áo thải trừ hong khô. đi ra ân tế bệnh viện thời điểm đã là buổi tối lam tuyệt cho chu thiên lâm cầm lấy túi sách đứng ở cửa bệnh viện chu thiên lâm mười ngón dao nhau giơ lên cao lên đỉnh đầu mở rộng lấy thân thể mềm mại của mình Nhu hòa đường con tại trạng vạng tối ngọn đèn chiếu dõi xuống đặc biệt động lòng người lam tuyệt đem nàng túi sách vác tại trên lưng mình đẩy qua xe đạp có mệt hay không không mệt thói quen ngươi thì sao nhìn ngươi thích đứng ngược lại là rất nhanh đấy gia gia mãi mãi đám tuổi hồ cũng thật thích ngươi không nghĩ tới quý tộc cũng có thể làm những thứ này kỳ hỉ Chu Thiên Lâm đối với Lam Việt dáng tươi cười rõ ràng so với trước hơn nhiều lúc trước hơn 2 giờ ở bên trong ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài Lam Việt Thủy Trung cũng đang giúp nàng cái kia một thân ba kiện bộ âu phục cũng đã có chút lép vế rồi Lam Tuyệt cười nói thiếu kính lao nhân chính là tôn trọng lịch sử đây là chúng ta phải làm đấy tiện đưa ta về nhà a Chu Thiên Lâm nói Lam Việt vỗ sau xe tòa chính mình trước bước lên xe Chu Thiên Lâm rất tự nhiên ngồi lên lúc này đây tay của nàng trực tiếp khoác lên rồi bên hông hắn Xe đạp chậm rãi đi về phía trước, Lam Tuyệt hỏi, "Ngươi tới đây tròng có bao nhiêu lâu rồi?" "Hơn 2 năm rồi a." Chu Thiên Lâm vô thức nói ra. "Trời tối ngày mai, ngươi có thời giờ rảnh không?" Lam Tuyệt hỏi. "Chu Thiên Lâm là người, gì vậy? Ta có người bằng hữu muốn làm một bữa ăn ngon mời chúng ta ăn, ta có thể mang người bằng hữu đi, ngươi theo ta cùng một chỗ sao?" Lam Tuyệt hỏi. Chu Thiên Lâm trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ở chỗ sâu trong, vẫn cất giấu một ít vật gì đó khác. "Tại sao phải mời ta ăn cơm?" Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Thiện lương cần che chở." chương năm mươi bảy thuần túy đá năng lượng tiểu tử đến chỗ của ta một chuyến cái kia khối tảng đá kiểm nghiệm đi ra tốt dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo đồ thư quan trước sau như một cổ giả như trước tựa ở hắn ghế nằm ở bên trong cầm trong tay ấm từ xa chậm rãi năm đĩa một bộ mã nguyện bộ dạng lam tuyệt là từ tiệm châu đáo trực tiếp đến đây đấy đem chu thiên lâm đưa đến nhà nàng châu ngọn núi kia xuống đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi nàng sẽ trở lại rồi phong phú một ngày lại để cho hắn tâm tình không tệ vừa mới lại đạt được rồi cổ giả truyền đến tin tức tốt hắn lập tức cảm thấy Hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Kiểm nghiệm kết quả như thế nào? Lam Tuyệt hai tay chọc vào túi, đi đến cổ giả bên người hỏi. Cổ giả nhắm mắt lại, nói: "Nếu như có thể tìm được con mạch, như vậy, ta phải nói, tiểu tử ngươi phát tài." A. Lam Tuyệt nhãn tình sáng lên, phát hiện cái gì? Cổ giả có thể đưa ra đánh giá như vậy, đã là tương đối cao. Cổ giả nói: "Các loại phân tích phương thức ta đừng nói rồi, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu." Lam Tuyệt trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, cổ giả tiếp tục nói: "Kết quả chính là, loại này khoáng thạch nếu như trải qua tinh luyện, như vậy" có thể sinh ra một loại đặc thù tinh thể, loại này tinh thể bản thân sức chịu đựng rất mạnh, hơn nữa có một cái vô cùng làm cho người ta kinh ngạc đặc tính, năng lượng chuyển đổi. Đơn giản mà nói chính là, tại bất kỳ địa phương nào, đem ngoại giới năng lượng rót vào loại này tinh thể bên trong, như vậy, nó đều có thể đem bên trong năng lượng thuộc tính cùng tạp chất xóa đi, chỉ còn lại có thuần túy nhất năng lượng. Ta gọi nó thuần túy năng lượng. Nếu như phối hợp chuyên môn hệ thống, có thể cấu thành năng lượng chuyển đổi hệ thống. Loại này chuyển đổi ra thuần túy năng lượng, có thể cung cấp bất luận cái gì đã biết khoa học kỹ thuật thiết bị sử dụng. Cái kia chuyển đổi tốc độ cùng số lượng cấp đâu? Lam Tuyệt truy vấn. Cổ giả nói, chuyển đổi tốc độ thật nhanh, có thể làm cho một đại thập cấp cơ giáp bổ sung năng lượng từ 0 đến 100 chỉ cần 10 phút. Ta điều tra cơ sở dữ liệu, loại này khoáng thạch là trong lịch sử lần thứ nhất phát hiện, mà hắn có khả năng phát ra nổi tác dụng, là trước mắt cấp cao nhất đá năng lượng gấp 5 lần trở lên, cho nên ta cho nó mệnh danh là thuần túy đá năng lượng. Nếu như có thể quy mô khai phát, như vậy, nó đem lại để cho nhân loại khoa học kỹ thuật lấy được vượt thời đại tiến bộ. Cho dù là Lam Tuyệt bình tĩnh, nghe cổ giả giảng giải về sau, cũng không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, rất muốn tán thưởng một tiếng, cái này là nhân phẩm. bất quá, cụ già nói, cái này thuần túy đá năng lượng cũng không phải là không có vấn đề. năng lượng bay nhanh chuyển đổi cùng phát ra, sẽ để cho nó dần dần trở nên yếu ớt. ta thử qua, ngươi cái kia khối đá năng lượng trải qua tinh luyện về sau, biến thành thuần túy đá năng lượng, có thể cho một đài đỉnh cấp cơ giáp bổ sung năng lượng 3 lần, sau đó sẽ không thể nghịch tổn hại, cũng không thể một lần nữa bổ sung năng lượng. bởi vậy, nó không thể bị chia làm cấp độ A bảo thạch, tối đa chỉ có thể coi là là cấp độ C, đương nhiên cũng là thực dụng nhất cấp độ C dù sao, nó chứa đựng năng lượng cũng không so với cấp độ A bảo thạch tít cái gì. Chẳng qua là đặc tính bất đồng, cũng không có tự mình tu bổ hoặc là năng lực khác. Lam tuyệt cũng không có bởi vì cổ giả cấp độ C đánh giá mà thất vọng, ngược lại là con mắt càng ngày càng sáng. Với hắn mà nói, tăng phúc công kích, phòng ngự hoặc là áp xúc năng lượng các loại năng lượng bảo thạch hắn cũng không thiếu, mà loại này có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục năng lượng bảo thạch, nhưng là mà hắn cần đấy. Cổ giả nói, còn có loại này đá năng lượng cái khác ưu điểm chính là năng lượng của nó bản thân quá tinh khiết rồi tinh khiết đến coi như là chúng ta dị năng giả cũng có thể hấp thu, chuyển hóa. bởi vậy, nó tổng hợp đánh giá liền lại bị ta từ cấp độ C tăng lên tới cấp độ B đáng tiếc chính là, bởi vì nó phát ra năng lượng quá khổng lồ, chỉ có thể do thất cấp trở lên dị năng giả sử dụng. nếu không, coi như là cho nó một cái cấp độ A cũng không có gì. ta đã hướng đá năng lượng nghiên cứu hiệp hội đưa ra rồi mệnh danh thân thỉnh cùng với độc quyền, ngươi không có ý kiến A. Lam Tuyệt chặn lại nói, đương nhiên không có. một loại hoàn toàn mới đấy, có vượt thời đại ý nghĩa đá năng lượng mệnh danh cùng độc quyền, sẽ mang cho hắn chỗ tốt rất lớn nói cách khác tương lai loại này đá năng lượng bất luận kẻ nào đều có thể khai thác nhưng đều muốn tiến hành chính quy bán ra liền cần hắn cái này có độc quyền người tiến hành trao quyền mới được đây là tam đại liên minh cùng chung ban bố xúc tiến mọi người thăm dò cùng phát hiện đối với nhân loại hữu ích đá năng lượng khích lệ biện pháp mà do cổ giả trực tiếp giúp hắn thân thỉnh, đều không có bất kỳ di chứng vậy nhanh tìm thuần túy đá năng lượng nơi sản sinh á tìm được ngươi liền phát tải Về phần tinh luyện phương pháp ngươi có thể dùng tương lai ba thành tiêu thụ thu nhập cùng ta đổi cổ giả lúc này đã ngồi dậy trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía tích đúng lúc này Chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, lập tức truyền khắp cả đầu dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo. "Hả?" Lam Tuyệt cùng cổ giả trên mặt đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Loại này cảnh báo thế nhưng là cực nhỏ gặp đấy, chính là Thiên Hỏa Đại Đạo phát sinh chiến tranh, chấp pháp đội xử lý không được lúc mới có thể phát động khẩn cấp cảnh báo, đồng thời cũng là hướng Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy ban ủy viên môn cầu viện tín hiệu. Có loại này cảnh báo xuất hiện, ít nhất cần một vị ủy viên đi giải quyết mới được. Thân là ủy viên, thu được cảnh báo trước tiên nhất định lập tức tiến về trước, tiến hành xử lý. "Ta đi xem một chút." Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Điện quang lóe lên, liền biến mất tại cổ giả trước mặt, bị cả toàn thân bốc lên lấy chói mắt màu vào quyên hỏa diễm, nhưng quái gì là, ngọn lửa này tựa hồ không có bất kỳ nhiệt độ tự như. Thiên Hỏa Đại Đạo dưới mặt đất rẽ ở Tiệm Châu Đáo liền ở sau lưng nàng. Mà mỉ cả bên người, còn có hơn 10 vị Thiên Hỏa Đại Đạo chấp pháp đội thành viên tồn tại. Trên mặt đất vẫn nằm vài tên mặc chấp pháp đồng phục của đội sức người. Khi bọn hắn đối diện, tổng cộng có 6 người, trong đó 5 người mặc màu bạc da giả bộ, trên đầu đeo cùng màu mũ trụ. Một người cầm đầu lại y phục màu vàng da giả bộ, đeo màu vàng mũ trụ. Giao ra ngày đó quan thạch. Chúng ta nguyện ý dùng gấp 10 lần giá cả thu mua. Chúng ta không muốn tại Thiên Hỏa Đại Đạo nháo sự, nhưng nếu như các ngươi sẽ không giao ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Một gã màu bạc mũ chụp nam trầm giọng nói ra, mỉa cả khỏe miệng lộ ra vài phần vẻ trịch trọng, "Lá gan của các ngươi thật sự là không nhỏ a. dám can đảm tại Thiên Hỏa Đại Đạo, tại chúng ta rẻ ở tiệm Châu Báo nháo sự, đều muốn thứ đồ vật, trước qua lão nương cửa hải này." Âm thanh lạnh như băng từ màu vàng mũ chụp nam bên kia vang lên, "Đã như vậy, cái này gian cửa hàng sẽ không có tồn tại cần phải rồi." Con cốc đánh hà hơi, khẩu khí thật lớn. Lam Tuyệt lười biếng thân ảnh không biết lúc nào từ một bên đi tới, đưa tay hướng Mị Cả trên người nhẹ nhàng vỗ. Mị ca ngọn lửa trên người lập tức dập tắt. Lão bản, chứng kiến Lam Tuyệt xuất hiện, Mị Cả trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, cười hì hì mà nói, người tới làm gì, ta liền chỉnh đốn bọn họ. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, không đến không được a. hầu ngủ say quá lâu, cũng sẽ bị người trở thành hẻo lỗ kỳ ly. Chương 58, Phệ Linh Thần Lôi. Lam Tuyệt xuất hiện, lại để cho Thiên hỏa Đại Đạo Chấp Pháp giả đám sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ngoại nhân có lẽ không biết vị này thân phận, nhưng bọn hắn lại tất nhiên là biết rõ đấy a. Vị này chính là Thiên Hỏa Đại Đạo 18 vị ủy viên một trong, mặc dù là mấy năm gần đây vừa mới gia nhập Thiên Hỏa Đại Đạo đấy, nhưng có thể trở thành ủy viên, đã đầy đủ hiện ra rồi vị này cường đại. Thợ Kim Hoàn. Chấp pháp giả đám cung kính hướng Lam Tuyệt hành lễ. Ngươi chính là tiệm này chủ nhân. Màu vang ngũ trụ nam trong thanh âm phảng phất có kim loại vang lên bình thường, có điểm đặc sắc. Đúng vậy. Lam Tuyệt rất tùy ý cười nói, sau đó chuyển hướng chấp pháp giả đám nói, mang người bị thương đi trị liệu, nơi đây giao cho ta Vâng. Chấp pháp giả trung lập khắp phân ra mấy người đem vừa mới đơn giản xử lý thương thế mấy vị chấp pháp giả khiêng đi. Còn lại chấp pháp giả tức thì nguyên một đám cung kính đứng ở Lam Tuyệt sau lưng, chờ đợi phân phó. Giao ra ngày đó khoáng thạch, chúng ta lập tức đi ngay." Màu vàng ngũ trụm nam lạnh lùng nói. Lam Tuyệt lắc đầu, nói, "Không được, các ngươi không thể đi, đã thương chúng ta thiên hỏa đại đạo người, tựa như vừa đi rồi chi sao?" Về phần cái kia khối khoáng thạch đã biến thành bột phân rồi. Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có quắc thoáng một phát. Hắn không có nói sai, cái kia khối thuần túy đá năng lượng đúng là đã biến thành bột mịn, bằng không mà nói Cổ giả lại làm sao có thể nghiên cứu ra nó bổ sung năng lượng số lần cùng tổng số. Ngươi nói cái gì? Màu vàng mũ trụ nam dũng nhiên tiến tới một bước, đơn giản vừa xài bước ra, lại làm cho người ta một loại thiên địa biến sắc cảm giác, nồng đậm mùi huyết tinh, tựa như thi sơn huyết hải bình thường hướng phía lam tuyệt phương hướng đập vào mặt. Có thể tiến vào thiên hỏa đại đạo đấy, tất cả đều là dị năng giả, cảm thụ được cái kia khí thế cường đại, đứng ở lam tuyệt bên này vô luận là chấp pháp giả hay vẫn là xem náo như đấy, đều không hẹn mà cùng riêng phần mình phóng xuất ra chính mình dị năng. Đứng ở lam tuyệt bên người mỉ cả đôi lông mày níu lại, muốn ra tay lại bị Lam Tuyệt lóe lên thân chắn trước mặt. Lam Tuyệt trên mặt như cũng là một bộ lười dương dương bộ dáng, tay phải nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, một viên chỉ có móng tay sấy lớn nhỏ màu lam quang cầu đồng bay ra. Lại cũng không là bay về phía màu vàng ngũ trụ nam, từ Lam Tuyệt bên này mới bay ra một mét, đột nhiên hoành một tiếng nổ tung. Trong không khí lập tức bốc cháy lên rồi màu đỏ nhạt hỏa diễm, kỳ lạ hơn dị chính là, cái này màu đỏ nhạt hỏa diễm lại là hướng phía cái kiêm màu vàng ngũ chụp nam phương hướng bay nhanh kéo dài qua. Giống như là trên bầu trời có nhìn không thấy xăng bị đột nhiên lên. Mà xăng ngọn nguồn chính là màu vàng mũ trụ nam tựa như. Mùi huyết tinh lập tức biến mất, tựa hồ trong chốc lát đã bị thiêu đốt hầu như không còn, cái kia màu vàng mũ trụ nam gầm nhẹ một tiếng, lui về phía sau một bước, tay phải trước người vung lên, nhất đạo huyết quang hiện lên, lúc này mới chặt đứt mình và hỏa diễm ở giữa liên hệ. "Phệ Linh thần lôi, ngươi rốt cuộc là ai?" Màu vàng mũ trụ nam bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, hắn mang trên mặt mặt nạ màu vàng kim, một đôi mắt nhưng là màu lam nhạt đấy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đồng tử rõ ràng dựng thẳng lên, nhìn qua đặc biệt hung lệ. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng. Nhìn tại Nguyệt Ma nữ Hoàng Phấn Thượng, mỗi người các ngươi lưu lại một ngón tay, lại lưu lại 500 vạn tân nguyên tệ tiền thuốc men, liền có thể rời đi." Màu vàng mũ trụ nam lệnh lùng nói, "Ngươi đã biết thân phận của chúng ta, nên minh bạch, Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc Quy Củ. Giao ra khoáng thạch cùng Oliver, nếu không, coi như là ngươi có phệ linh thần lôi, chúng ta cũng muốn không chết không thôi." Nghe được Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc mấy chữ, xung quanh xem náo nhiệt dị năng giả đám hầu như đồng thời lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, rẽ ở tiệm châu báo trước nguyên bản có chút chen chúc tình huống lập tức giải trừ, rất nhiều người càng là chạy nhanh, tối đầu nhanh chóng chạy xa. Lam Tuyệt lại đáp phi sở vẫn mà nói, ngươi hôm nay có lẽ là chủ ý của mình a? Màu vàng mũ trụp nam sững sờ, thanh âm lại càng phát ra ngội lạnh rồi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra? Lam Tuyệt thở dài một tiếng, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nhiệt, không thể sống. Ngươi có biết, nếu như là Nguyệt Ma Nữ Hoàng ở chỗ này, nàng chỉ sợ muốn sẽ không chỉ là ngươi một ngón tay rồi. Ngươi cho rằng bằng vào cửu cấp Gen Thiên Phú, ngươi thì có năng lực tại Thiên hỏa Đại Đạo nháo sự sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên hướng phía một cái phương hướng nhẹ gật đầu, nói. Phẩm Đậu sư, cho ta cái mặt mũi, những là này cố nhân thủ hạ, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật nhiều đấy." "Tuất." Trầm thấp tiếng nói từ đằng xa truyền đến, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Trong lúc đó, bầu trời trở nên hắc ám, cái này thế giới dưới lòng đất thiên hỏa đại đạo, bản không nên có trời giúp biến hóa, nhưng tại thời khắc này, toàn bộ đại đạo trên không lại hoàn toàn trở nên một mảnh đen kịt. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng tím bỗng nhiên tại đen kịt trong nở rộ, hóa thành một cái thật lớn tử sắc quanh vòng. Toàn bộ thiên hỏa đại đạo dường như đều kịch liệt bóp méo thoáng một phát, sau một khắc, Bầu trời một lần nữa trở nên sáng ngời, hết thể cũng đều khôi phục bình thường. Có thể lúc trước còn đứng ở rẻ ở tiệm châu đáo phía trước Lam Tuyệt cùng với cái kia vài tên mũ trung nam, tuy nhiên cũng đã hư không tiêu thất rồi. "Đều trở về đi, tất cả tư kia trước." Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, một gã mặc màu bạc áo khoác nữ tử không biết lúc nào xuất hiện ở một đám chấp pháp giả trước người. Nàng này dáng người cao gầy, cân xứng, tướng mạo cực đẹp, màu bạc ngang thai tóc ngắn, một đôi tròng mắt vậy mà cũng là màu bạc đấy, toàn thân dường như đều nở rộ chói mắt hào quang, làm cho người khó quên. "Vâng, đội trưởng." Các vị chấp pháp giả cung kính hướng thiếu nữ sau khi hành lễ, Lặng Yên lui nhập trong đám người. Trước vây xem dị năng giả đám, Nguyên thuộc Thiên Hỏa Đại đạo đấy, đều nhanh chóng rút lui, chứng kiến cái này Ngân Y thiếu nữ vậy mà như là chứng kiến ác mộng bình thường, những từ bên ngoài đến kia dị năng giả đám tức thì vẫn rung động tại trước xuất hiện kỳ dị thiên tượng, rung động, hoảng sợ cùng tồn tại. Ngươi động tác thật đúng là đủ chấm đấy. Mị Cạ có chút nghĩa mai nhìn xem Ngân Y thiếu nữ. Ngân Y thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta vừa mới trên mặt đất. Mị Cạ nhếch miệng, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi, cũng đã giải quyết xong Ngân Y thiếu nữ lại lắc đầu, chúng ta thợ Kim Hoàng trở về, chuyện này cần một cái công đạo. Mị cả đôi lông mày nhíu lại, ngươi là lại để cho lão đại của chúng ta cho ngươi khai báo. Đúng. Ngân Y thiếu nữ không chút do dự gật đầu đáp. Mị cả hai con ngươi sáng lời, phản phất có màu vỏ quýt hỏa diễm nhảy lên, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngân Y thiếu nữ hai tay cắm ở màu bạc áo khoác trong túi quần, một đôi màu bạc đồng tử đột nhiên trở nên thông thấu mà thâm sâu, phản phất có hai cái màu bạc vòng xoay ở trong đó kịch liệt xoay tròn bình thường. Đối mặt mị cả không sợ chút nào, ta là Thiên hỏa Đại Đạo Chấp Pháp đội đội phó. Có quyền quản giáo đại đạo bất luận cái gì một cửa tiệm. Mị Cạ hư lạnh một tiếng, Màu vỏ quy hỏa diễm đột nhiên không hề báo hiệu từ trên người nàng bắn ra mà ra, nồng đậm mùi thuốc súng mà tại hai đại mị nữ giữa bỗng nhiên bốc lên. Chương 59, Nguyệt Ma nữ hoàng. "Được rồi, được rồi, Mị Cạ tỷ tỷ, đừng như vậy. Ám Lưu tỷ tỷ phải đợi, để cho nàng đợi a." Ngọt ngào trong thanh âm, nhất đạo nhu hòa thân ảnh từ phía sau ôm lấy Mị Cạ, đúng là Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả trên người tản ra nhàn nhạt màu hồng phấn bừng sáng, làm cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm, vốn là ngọt ngào nàng tại đây màu hồng phấn trong vầng sáng giống như là một cái đáng yêu tiểu bình quả mà cái kia màu hồng phấn cũng ngăn cách rồi mị cạ trên người phóng xuất ra hỏa diễm hư mị cạ hư lạnh một tiếng đây mới là thu hỏa diễm đi thôi chúng ta trở về có người nguyện ý làm chó giữ nhà để cho nàng làm tốt rồi lâm quả quả vẻ mặt bất đắc dĩ ấy nay nhìn về phía ngân phát nữ tử ám lưu nói ám lưu tỷ tỷ thực xin lỗi a mị cạ tỷ tỷ tính cách không tốt lắm người đừng trách móc ám lưu như trước khuôn mặt lạnh lùng chẳng qua là hướng lâm quả quả gần đầu Yên lặng tiêu sai đến rẻ ở tiệm châu báo nơi cửa đứng lại bất động. Lâm quả quả lúc này mới đi theo mỉ cạ cùng một chỗ trở về trong tiệm. Mỉ cạ tỷ tỷ, ngươi như thế nào mỗi lần nhìn thấy Ám Lưu tỷ tỉ đều phát giận a? Lão bản không phải nói, ngươi tận lực không thể sử dụng lực lượng của mình sao? Lâm quả quả nhỏ giọng tại mỉ cạ bên người nói ra. Mỉ cạ hừ một tiếng, nói, không có gì, chính là nhìn cái lạnh như băng giá hỏa không vừa mắt mà thôi. Ngươi cũng ít để ý nàng, không phải là vật gì tốt. màu trắng thế giới, bầu trời là trắng đấy, đại địa cũng là trắng đấy, toàn bộ thế giới thậm chí làm cho người ta một loại không cách nào phân biệt ra hai triệu, ba triệu cảm thụ màu vàng mũ trụp nam cùng sáu gã màu bạc mũ trụp nam trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc cái này là bọn hắn thậm chí không biết mình ở địa phương nào thân là nguyệt ma đoàn hải tập thành viên tại thuộc về thế giới của bọn hắn trong bọn hắn luôn luôn là quyền sinh sát trong tay thẩm phán giả do đó dưỡng thành rồi tiêu hành bạt hố tính cách nhất là cái kia màu vàng mũ trụp nam hắn luôn luôn cho rằng với tư cách một gã cựu cấp gen thiên phú kẻ có được hắn đã đứng ở thế giới loài người đỉnh trên thế giới này có thể uy hiếp được hắn tồn tại ít càng thêm ít đây cũng là hắn vì cái gì ở ngoài sáng biết thiên hỏa đại đạo uy danh hiển hách dưới tình huống như trước dám mang theo thuộc hạ đến mọi người làm tuyệt hai tay cắm ở trong túi quần như cũng là trước bộ dạng chẳng qua là trong ánh mắt bao nhiêu có chút bất mãn giơ tay lên nhấn chính mình sở tạt thông tin dụng cụ một chuỗi dài dây số rất nhanh đưa vào đi rất nhanh thông tin dụng cụ chuyển được tích tích Hả? ngươi làm sao lại liên hệ ta ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi một cái mềm nhũn thanh âm tại thông tin dụng cụ trong vang lên nghe được cái thanh âm này, vô luận là màu vàng mũ chụp nam hay vẫn là màu bạc mũ chụp đám con trai, đều là chấn động toàn thân, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lam Tuyền nói, thuộc hạ của ngươi đều muốn đem tiệm của ta hủy đi, không liên hệ ngươi được không? Ồ, ngươi mở cửa tiệm rồi hả? ở nơi nào? ngươi cái này chết tiệt người, lão nương tìm ngươi ba năm đều tìm không đến tung tích, vậy mà chạy tới mở cái gì cửa tiệm? Tựa hồ là trở nên thanh tỉnh, mềm nhũn thanh âm thoáng một phát liền trở nên dễ nghe đứng lên, càng mang theo vài phần kinh ngạc. Lam Tuyền nói, không muốn qua cuộc sống trước kia rồi, thầm nghĩ một người lặng lặng cho nên ngay tại thiên hỏa đại đạo mở cửa tiệm. Về phần những chuyện khác, hỏi ngươi thuộc hạ a. Một bên nói qua, hắn đem trên tay mình sở tạt thông tin dụng cụ hai xuống, trực tiếp ném cho màu vàng ngũ trục nam. Nữ hoàng. Màu vàng ngũ trục nam thanh âm có chút áp chế. Cái nào? Giọng nữ dễ nghe rõ ràng lần nữa phát sinh biến hóa, đơn giản ba chữ, lại làm cho người ta một loại hàn băng rét thấu xương giống như mãnh liệt cảm thụ. Ta là cao vĩnh. Màu vàng ngũ trục nam đầu cảm giác mình trong miệng có chút phát khổ. Chuyện gì xảy ra? Được gọi là nữ hoàng giọng nữ lạnh lùng hỏi. Cao Vĩnh không dám lãnh đạo, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản rồi một lần. Tốt, ngươi rất tốt. Nguyệt Ma Nữ Hoàng Thanh âm tựa hồ trở nên càng thêm nguội lạnh rồi. Nữ Hoàng, cái kia khối khoáng thạch rất trọng yếu, chúng ta hoài nghi ẩn chứa trong đó lấy năng lượng khổng lồ, là một loại chưa từng mở phát ra năng lượng bảo thạch. Cao Vĩnh vội vàng giải thích, cái này là ngươi dẫn người tiến vào Thiên hỏa Đại Đạo lý do. Nữ Hoàng lạnh giọng hỏi, Cao Vĩnh tựa hồ dự cảm đến rồi cái gì? Đem thông tin dụng cụ cho người kia. Nữ Hoàng đạo, Cao Vĩnh ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tuyệt, Lam Tuyệt bình tĩnh đứng ở nơi đó dường như sự tình gì đều không có phát sinh qua tự như thở sâu cao vinh trong mắt hung quang lập lòe bước đi đến lam tuyệt trước mặt tướng tinh tế thông tin dụng cụ đưa tới trong tay hắn chính ngươi xử lý hay vẫn là ta giúp ngươi lam tuyệt lạnh nhạt nói nữ hoàng thanh âm lại lần nữa trở nên dễ nghe rồi thật không nghĩ tới ba năm không thấy ngươi vậy mà đi thiên hỏa đại đạo bất quá chỗ đó cũng thật là tốt địa phương cảm ơn ngươi lam tuyệt khỏe miệng nết lên nhất đạo đường vòng cùng cuối cùng ngươi còn có lương tâm nữ hoàng mỉm cười nói đã biết rõ ngươi đau lòng người ta không bỏ được người ta thành viên tổ chức bị suy yếu nha. Cao Vĩnh, nữ hoàng thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Cao Vĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía lam tuyệt trong tay thông tin dụng cụ. Dựa theo hắn nói làm, mỗi người các ngươi, chém dụng một ngón tay, sau đó nộp tiền, cút cho ta trở về. Cái kia khoáng thạch sự tình, coi như không có phát sinh qua. Nữ hoàng lạnh lùng phân phó nói. Cao Vĩnh ngẩn ngơ, tuy rằng trong lòng của hắn đã có dự cảm, nhưng lời này từ nữ hoàng trong miệng nói ra, nhưng vẫn là lại để cho hắn có chút không dám tin. Đây chính là quét ngang toé loạn tinh vực nguyệt ma nữ hoàng a. Quyền sinh sát trong tay, lãnh khốc vô tình, vô luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, đều dùng thế lôi đỉnh vạn quân đem phá hủy. Có thể nàng vậy mà vì người nam nhân trước mắt này, muốn đem thân là thủ hạ đại tướng chính mình tàn tật. Điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Cao Vĩnh, Nguyệt Ma nữ hoàng thanh âm bỗng nhiên cường tĩnh thêm vài phần. Ta không phục. Cao Vĩnh cơ hồ là thuốc ra, trong thanh âm tràn đầy oán giận. Đúng vậy, hắn không phục, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào chịu phục. Nữ hoàng, ta không sai, ta hết thảy cũng là vì Nguyệt Ma đoàn hải tặc lợi ích xuất phát vì cái gì người muốn đối với ta như vậy người sẽ không sợ vì vậy mà lại để cho các huynh đệ thất vọng đau khổ sao cao vĩnh vẫn nộ nói ra nguyệt ma nữ hoàng một bên đã trở mặt lam tuyệt lại thở dài một tiếng có ít người đần tới trình độ nhất định không có thuốc cứu a nguyệt để cho ta tới giúp ngươi dạy thuộc hạ a nguyệt ma nữ hoàng thở dài một tiếng nói ngươi đang ở đây thiên hỏa đại đạo hiện tại là thân phận gì Vì viên lam tuyệt khẽ cười nói nguyệt ma nữ hoàng nói cho ngươi thêm phiền toái lưu hắn một cái mạng a mặt khác đấy tùy ngươi nếu như phiền toái quá lớn coi như xong. Lam Tuyệt cười cười, nói, "Tốt, quay đầu lại liên hệ." Một bên nói qua, hắn dập máy chính mình sở tạt thông tin. Ngẩng đầu, Lam Tuyệt nhìn về phía Cao Vĩnh, "Ngươi không phục?" Cao Vĩnh lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ta nên chịu phục sao?" Lam Tuyệt nói, "Tốt, ta đây cho ngươi cơ hội. Đánh bại ta, ta liền cam đoan các ngươi tất cả đều bình an vô sự ly khai Thiên Hỏa Đại Đạo." Chương 60, trọng lực khống chế. Cao Vĩnh trong mắt sát khí bốn phía, toàn thân khí tức cũng tiếp theo đống nhiên dâng lên. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đoàn mắt thường không cách nào thấy năng lượng khí lưu hướng ra phía ngoài khuyết trường. cái này không gian mặc dù là một mình tồn tại, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến dị năng triển khai. cao vinh kỳ thật cũng không đốc lúc hắn và thủ hạ bị đưa đến cái này đơn độc không gian lúc, là hắn biết, chính mình đánh lên thế bảng. thiên hỏa đại đạo truyền thuyết đều là chân thật đấy, so với hắn trong dự liệu phải cường đại hơn nhiều. mà người nam nhân trước mắt này, từ lúc trước hắn cùng nguyệt ma nữ hoàng ở giữa nói chuyện với nhau có thể nghe ra, hắn là thiên hỏa đại đạo ủy viên, cũng chính là một vị cựu cấp dị năng giả. thế nhưng là tất cả mọi người là cựu cấp dị năng giả dựa vào cái gì hắn liền có thể có được nữ hoàng như vậy ưu ái chính mình chưa từng nghe đã đến nhẹ lời mềm giọng nữ hoàng lại dễ dàng đối với người nam nhân này nói ra nữ hoàng cao quý như vậy đẹp như vậy lại cường đại như vậy người nam nhân trước mắt này hắn dựa vào cái gì ngoại trừ bất mãn cùng oán giận bên ngoài trong lòng hắn còn có một cô mánh liệt đố kỵ. chân trái bỗng nhiên bước về phía trước một bước một tiếng trầm thấp nổ vang lập tức dùng cao vinh thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra toàn bộ thế giới màu sắc cũng giống như chỉ trong nháy mắt phát sinh biến hóa lam tuyệt ánh mắt hơi động một chút Trọng lực khống chế. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bản thân tựa như rót trì rồi bình thường, cực lớn trọng lực đang tại điên cuồng lôi kéo, đè xuống thân thể của hắn. Trọng lực khống chế, không thể nghi ngờ là một loại cường đại dị năng, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem trọng lực khống chế kỳ diệu vô cùng. Nhẹ, có thể cho chính mình tựa như lông hồng, nặng, có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí là đem nghìn lần trọng lực gây cho đối thủ. Loại này dị năng, cho dù là tại đối mặt cơ giáp thời điểm, đều có thể phát ra nổi tác dụng cực lớn. Cũng liền tại cao vĩnh về phía trước bước ra một bước đồng thời, Phía sau hắn sáu gã màu bạc mũ trụ nam cũng tất cả đều triển khai. Bọn hắn khoanh chân hiện lên hình cùng, khoanh chân ngồi xuống, mỗi người trên người đều tản mát ra cường thịnh năng lượng chấn động. Càng thêm thần kỳ chính là, trên người bọn họ năng lượng chấn động cùng cao vĩnh tiếp xúc ở một chỗ về sau, vậy mà lẫn nhau giao hòa rồi. Cao Vĩnh làn ra mặt ngoài vọt lên tầng một màu đen, nguyên bản màu trắng trong không gian giống như là bị một đoàn mực đậm lây dính bình thường. Lúc này đây, liền Lam tuyệt sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. trọng lực trùng lên. Ngươi vậy mà tìm nhiều như vậy dị năng cùng ngươi giống nhau thuộc hạ? Lam Tuyệt kinh ngạc nói. Không sai. Cao Vĩnh Lượng nghe nói, tuy rằng bọn hắn từng cái đều chỉ có lục cấp gen thiên phú, nhưng tất cả đều theo ta nhiều năm, hơn nữa cùng ta dị năng giống nhau, khi bọn hắn phụ trợ xuống, thông qua trọng lực chống lên, ta trọng lực khống chế là có thể từ nguyên bản cửu cấp tầng 3, tăng lên tới cửu cấp tầng 5 nhiều. Coi như là tại đoàn trong, có thể thắng dễ dàng ta đấy, cũng không quá đáng ba người mà tôi. Lam Tuyệt chợt nói, khó trách ngươi trắng trận đến thiên hỏa đại đạo đòi người. Cao Vĩnh Lạnh lùng nói, cho dù là cửu cấp gen thiên phú người mạnh nhất, tại ta trọng lực dưới sự khống chế, đều muốn di động cũng là cực kỳ khó khăn hơn nữa muốn thừa nhận bởi vì trọng lực bạo tăng không gian áp súc, coi như là cái này không biết là vị nào dị năng giả mở ra một mình không gian, cũng đồng dạng sẽ ở ta trọng lực dưới sự khống chế sụt xuống, phá thoái. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ngươi có năng lực như thế. Cao Vĩnh Âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, cũng làm cho ta nhìn ngươi gen thiên phú là cái gì sao? Nếu không, ngươi muốn tại ta trọng lực dưới sự khống chế hóa thành một mịn. Lam Tuyệt nói, kỳ thật ta biết, trong lòng ngươi nhất định suy nghĩ, vì cái gì chúng ta cao cao tại thượng nguyệt ma nữ hoàng, sẽ đối với một người nam nhân nói chuyện khách khí như thế đâu? đúng hay không? Cao vĩnh sững sờ, thậm chí ngay cả chính mình trọng lực khống chế cũng không khỏi được thoáng biến hóa thoáng một phát, nhưng cũng không phải biến yếu mà là trở nên mạnh mẽ. Lam tuyệt trung quanh thân thể, không khí thậm chí đều xuất hiện một chút và mèo. Như vậy ta cho ngươi biết. Lam tuyệt bật cười lớn, tựa hồ cũng không có người làm trọng lực khống chế mang đến cường đại lực áp bách mà cảm thấy thống khổ, đó là bởi vì nàng sợ ta. À. Một bên nói qua, tầng một chói mắt ánh sáng màu lam, đung nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm buộc phát ra, không gian là màu trắng tràn giấy, trọng lực khống chế là trong mặt nhung mượt đậm, như vậy. Lam tuyệt chính là vì cái này tranh thủy mặc bên trên tăng thêm sát thái, xanh thẳm sát thái. Một tiếng kịch liệt nổ vang bỗng nhiên vang lên, chói mắt ánh sáng màu lam lập tức hóa thành cực lớn lôi cầu, đem Lam tuyệt thân thể ôm trọn ở bên trong. Trọng lực khống chế bởi vì đạt đến trình độ nhất định chỗ sinh ra màu đen, ở đằng kia ánh sáng màu lam buộc phát lập tức lại bị cưỡng ép từ Lam tuyệt trung quanh thân thể xua tán đi. Đáng sợ hơn chính là Lam tuyệt dưới thân thể một cái chớp mắt cũng đã biến mất tại Cao vĩnh trước mặt, thoát ly khống chế. Với tư cách một gã am hiểu nhất ở chiến trường khống chế dị năng giả, Cao vĩnh sợ nhất đấy. Chính là loại này tình huống xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là một sự kiện, đối phương dị năng cấp độ chẳng những áp đảo hắn phía trên, lại còn chuyên môn bài trừ hắn khống chế năng lực. Không gian tựa hồ sáng ngời, Lam Tuyệt liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện lần nữa rồi. Hắn cũng không có xuất hiện ở cao vĩnh bên người, mà là xuất hiện ở cao vĩnh cái kia 6 gã thuộc hạ sau lưng. 6 đạo vận vẹo điện xà chuẩn xác đã rơi vào 6 gã mộc bạc mũ chụp nam trên người, cái này 6 vị bình quân chỉ có lục cấp gen thiên phú dị năng giả lập tức liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Đã mất đi bọn họ trọng lực trồng lên tăng phúc. Cao Vĩnh trên người tản mát ra trọng lực không chế lập tức suy yếu rất nhiều. Mà lúc này, hắn mới cảm giác được không đúng đông nhiên trở lại. Quá là nhanh, hết thảy đều chẳng qua là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh mà thôi. Lúc hắn lần nữa chứng kiến Lam Tuyệt lúc, Lam Tuyệt đã ngồi xổm ở hắn một gã thuộc hạ bên người. "Cao Vĩnh, ngươi biết không, nếu như đổi lúc trước, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói câu nào đấy. Bởi vì ta mà nói, so với nhà của ngươi nữ hoàn còn muốn miệng vàng lời ngọc một ít. Mấy năm này, lớn tuổi một ít về sau, lòng ta so với trước kia mềm nún." Lam Tuyệt một bên nói qua, Một bên kéo một gã màu bạc mũ chụp nam tay phải, nhẹ nhàng linh hoạt bẻ gãy hắn một cây đầu ngón tay. Ngươi, Cao Vinh Chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết dâng lên, trọng lực khống chế bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như tuấn di bình thường đã đến Lam Tuyệt bên người, một quyền mang theo thất trọng trọng lực khống chế vành hướng Lam Tuyệt, hắn tin tưởng, chỉ cần nắm đấm của mình rơi vào Lam Tuyệt trên người, nhất định có thể đem thân thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, quả đấm của hắn lại chỉ có thể rơi trong không khí, Lam Tuyệt cũng đã xuất hiện ở tên thứ hai màu bạc mũ chụp nam bên người, nhẹ nhàng linh hoạt bẻ gãy ngón tay thứ hai từ khi đã có được cửu cấp gen tiên phú về sau, cao vĩnh vẫn chưa bao giờ có như thế bị đục nhã cảm giác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh về phía lam tuyệt. nhưng thời điểm này, lam tuyệt lại đứng lên, hắn hai con ngươi cũng tiếp theo biến thành màu lam, hai đạo điện quang đột nhiên từ trong mắt của hắn mãnh liệt bắn mà ra, màu trắng không gian, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên biến thành màu lam, màu lam thâm thúy, trời cung đất, chỉ có cái kia vô cùng vô tận kia chớp, cái kia không chỉ là rừng rộng, càng làm một mảnh mênh mông biển lớn, lôi điện hải dương. chương 61 chức nghiệp đạo đức. cho Lam Tuyệt đem một khối màu vàng vải bố đưa cho Ám Lưu. Ám Lưu mở ra vải bố khối, thấy chính là mặt bảy cả ngón tay, còn có một tờ chi phiếu. Người xuất tiền. Ám Lưu nhìn về phía Lam Tuyệt, dùng tiền của ta là muốn trả đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, lộ ra tám khối hàm răng trắng ngón. Tốt. Ám Lưu hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng nhu hóa vài phần. Lam Tuyệt nói, đem cái này bảy cái ra hỏa ném ra thiên hỏa đại đạo, về sau không cho phép bọn hắn tiến vào. Ám Lưu nhẹ gật đầu, đột nhiên đứng thẳng thân thể, hướng Lam Tuyệt không mình hành lễ, nói, lần này thất trách ta sẽ hướng ủy ban đưa ra báo cáo, thỉnh cầu xử phạt. Lam tuyệt giơ tay lên, đều muốn vô vô bờ vai của nàng, nhưng tay cũng tại ám lưu trong ánh mắt đứng ở không trung. được rồi, đừng như vậy chăm chú. người bận rộn a. nói xong, hắn quay người hướng rẽ ở tiệm châu báo đi đến. Đinh, ding, ding. lão bản, người đã về rồi. Lâm quả quả cười dịu dàng tiến lên lên đón. quả quả oan, bị cả đâu. Lam tuyệt nói. Lâm quả quả nói, ừ, tại ngồi bên kia tức giận đâu. Lam tuyệt ha ha cười cười, đi đến phía sau quầy nhìn xem ngồi ở chỗ kia mị cả cười nói giờ làm việc tức giận là muốn trừ tiền lương à mị cả ngẩng đầu không giữ nhìn xem hắn nói ngươi lúc nào cho chúng ta phát qua tiền lương ách lam tuyệt sờ lên cái mũi của mình cái này ta tựa hồ cũng chưa bao giờ biết chúng ta trong tiệm có bao nhiêu tiền ta đều là của các ngươi nha mị cả nhãn tỉnh sáng lên người cũng là vậy không được lam tuyệt ngôn từ chính nghĩa mà nói ca là có ý tứ người cắt phát ra một tiếng này cũng không chỉ là mị cả lam tuyệt vướt vướt mặt của mình được rồi đừng nóng giận Ngươi cũng biết ta vì cái gì không cho ngươi ra tay." Mị Ca nhiệt miệng, có chút ủy khuất mà nói, "Sẽ khi dễ ta." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Lực lượng của ngươi quá nguy hiểm, một khi không khống chế được, chúng ta chỉ sợ cũng không thể lại ở lại thiên Hỏa Đại Đạo rồi. Ngươi không phải là cũng rất ưa thích nơi đây sao?" Mị Ca đứng người lên, coi như ngươi à cho. Một bên nói qua, nàng đem một nhỏ khối trí nhớ bản đưa cho Lam Tuyệt. "Khoáng thạch sản xuất vị trí?" Lam Tuyệt hỏi. "Ân." Mị Ca nhẹ gật đầu. "Các ngươi không muốn tổng như vậy ăn ý được không? Ta muốn ghen ghét ta." Lâm quả quả gom góp tới đây, vểnh lên cặp môi đỏ mọng. Mị cả hì hì cười cười, mãnh liệt ôm nàng. Tại nàng trên môi đỏ mọng dùng sức vừa hôn, kinh hãi Lâm quả quả khuôn mặt đỏ bừng nhảy lùi lại mà ra, vẻ mặt xấu hổ. Ta cái gì cũng không có trông thấy, ta rời đi. Lam tuyệt một thanh tre ánh mắt của mình, tay kia nắm cái mũi của mình, e sợ cho có mũi máu chảy ra, quay người bước nhanh mà đi. Người nhát gan. Mị cả lẩm bẩm một câu. Mi, ca, Lâm quả quả nổi giận thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa Mị cả nhảy dựng. Được rồi, được rồi, cùng lắm thì cho ngươi hôn trở về. Mị cả dưới sự kinh hãi, vòng quanh quầy hàng tránh qua, tránh né lâm quả quả tấn công. Ngươi cấp đi nụ hôn đầu của ta. Nói bậy. Năm đó lao bản cứu được ngươi về sau, ngươi không phải là thừa dịp hắn mệt mỏi ngủ rồi, vụ trộm hôn qua hắn sao? Làm sao ngươi biết? Lúc ấy ta đang giả bộ ngủ a. Mị cả cười hát hắt nói. Mị cả, ta liều mạng với ngươi. Sáng sớm, rửa mặt Hoàng Tất Chu Thiên Lâm, uống một ly nước cấm, liền ra khỏi nhà, trên chân núi bắt đầu thói quen chạy bộ sáng sớm. Mỗi ngày thời điểm này, tuyệt đại đa số mọi người trả trong giấc ngủ, chạy bộ sáng sớm có thể bỏ đi ủ rũ, gia tăng huyết dịch tuần hoàn, lại để cho một ngày đều trở nên tinh thần sáng láng. Chẳng qua là cùng thường ngày so sánh với, hôm nay tại chạy bộ thời điểm, trong đầu của nàng lại thủy chung có một đám suy nghĩ. Hắn là tự chọn môn học khóa lão sư, có lẽ không cần mỗi ngày đi học mới đúng. Ngày hôm qua quên hỏi hắn mỗi tuần mấy lần trước khóa học. Thật không nghĩ tới, người kia vậy mà chịu cùng mình cùng một chỗ chiếu cố lao nhân. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp không khỏi hơn nhiều vẻ mỉm cười. Muốn chuyện gì tốt đâu rồi, cười cùng tiểu hồ ly tự như. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Dọa Chu Thiên Lâm ngậy dựng. Đông nhiên quay đầu nhìn lên, chỉ thấy người nào đó đang đứng tại ven đường, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn mình. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Phải biết rằng, Thiên Sơn bên trên người đang ở phi phú thức quý, phòng vệ thập phần nghiêm mật." Lam Điền nói, "Nếu núi đều không lên được, còn thế nào làm cho người vệ sĩ?" Một bên nói qua, hắn một vừa quan sát trước mặt nữ Hải nhi. Màu trắng quần áo thể thao cùng màu khăn tay buộc lên tóc dài thành đuôi ngựa, đồ hộp chỉ lên trời, tựa như thiên nhiên tinh linh. Chu Thiên Lâm niết miệng, "Ngươi có biết hay không?" người cái này dáng vẻ đắc ý rất làm cho người ta khó chịu, có tin ta hay không gọi an ninh rồi? Lam tuyệt vẻ mặt hoảng sợ mà nói, không muốn à? Nhìn tại đêm nay còn muốn mời ngươi ăn cơm phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Phút. Chu Thiên Lâm bị cái kia kinh sợ bộ dạng lập tức cho cười. Bất quá nàng rất nhanh nghiêm mà nói, nói đi, cái này sáng sớm chạy tới gì vậy? Lam tuyệt cười hát hắt nói, thân là vệ sĩ, đương nhiên là bảo vệ người đi học viện. Chu Thiên Lâm nói, tin ngươi mới là lạ. Lam tuyệt nói, cũng không có gì, ta hôm nay không có lớp, liền không đi học viện, phải đi làm mỹ chuyện. Sớm tới tìm Tiễn đưa ngươi đến trường tốt rồi. Buổi tối ta sẽ đến học viện tiếp ngươi đi ăn cơm. Ngay tại ngươi ngày hôm qua coi trọng ta xe chỗ đó. Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nói, không nhìn ra a. Ngươi còn rất tận trước tận trách đấy. Lam Tuyệt ngạo nghe nói, cái này gọi là chức nghiệp đạo đức. Vậy ngươi chờ ta với, ta trở về đổi đồng phục liền đi ra. Chu Thiên Lâm nói. Không đổi, ngươi còn không có an điểm tâm a, an điểm tâm trở ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lam Tuyệt khẽ cười nói. Ừm. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, liền xoay người hướng trong nhà chạy tới. Bạch Hiểu nhìn xem con gái sôi nổi xông vào trong phòng, không khỏi có chút kỳ quái, "Lâm Lâm, chuyện gì cao hứng như vậy à?" Chu Thiên Lâm nói, "Ta có cao hứng sao?" Bạch Hiểu bất đắc dĩ nói, "Ta đều nhiều hơn lâu không thấy được nữ nhi của ta cười như là trăm hoa đua nở rồi." Chu Thiên Lâm khuôn mặt hơi đỏ lên, thẻ lưỡi, nói, "Có sao?" Bạch Hiểu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Mami, Điểm Tâm đã khỏi chưa?" Chu Thiên Lâm nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Tốt rồi, ngươi hôm nay trở về quá sớm, ba ba của ngươi đều vừa mới đứng lên." Bạch Hiểu nói ra. Chu Thiên Lâm hì hì cười cười, nói ra đây đi trước ăn cơm á ân thiên lâm có muốn hay không lại để cho xe tiễn đưa ngươi bạch hiểu ân cần mà nói chu thiên lâm bất đắc dĩ nói má mi người như thế nào mỗi ngày đều hỏi vấn đề giống như trước chúng ta phòng ở cùng xe đều là hoa minh sướng đấy cũng không thể xe bất tư dùng a tự chính mình đến trường là được rồi một bên nói qua nàng đã hướng nhà hàng mà đi nhìn xem nữ nhi bóng lưng bạch hiểu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười nha đồng đốc ngươi xinh đẹp như vậy má mi mới lo lắng đó a cho dù ngươi được rồi chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi Có lẽ, cái kia hôn nước giải trừ thật là chuyện tốt. Chương 62, Linh Hoán Bảo Thạch. Gió buổi sáng có chút mát mẻ, nhưng là càng thêm tới mát. Lam Tuyệt đạp xe đạp, thoải mái nhàn nhã dốc lòng cầu học viện phương hướng mà đi. Chu Thiên Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cười nói tự nhiên. Con bất chợt hướng phía sau lưng của hắn là mặt Quỷ. Ngươi hôm nay muốn đi làm gì? Chu Thiên Lâm nhìn như tùy ý mà hỏi. Bí mật. Lam Tuyệt trả lời. Không nói được rồi. Chu Thiên Lâm hừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi mỗi tuần mấy ngày có khóa? Lam Tuyệt nói, hai ngày. Mới ít như vậy. Ngươi cố ý a ngươi cái này vệ sĩ cũng quá không xứng trước rồi. Chu Thiên Lâm bất mãn nói. Lam Tiền nói, ta quan sát thoáng một phát, trong học viện hay vẫn là tương đối an toàn. Hơn nữa, ta bình thường sẽ không ly khai Thiên Hoa Tinh. Nếu như ngươi có chuyện gì, liền ấn vào cái này. Một bên nói qua, hắn một tay vịn tay lái, tay kia quay lại, đem một cái thứ đồ vật đưa đến Chu Thiên Lâm trước mặt. Chu Thiên Lâm theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Đó là một cái sợi dây chuyền, màu trắng kim loại cảm nhận, phía trên khảm nạm lấy một cái hoàng thủy tinh, đơn giản mà tinh xảo. Còn có một đầu màu bạc dây lửa tương liên. Đây là cái gì?" Chu Thiên Lâm tò mò hỏi. Lam Điền nói, "Đây là một loại năng lượng bảo thạch, gọi linh hoán bảo thạch, cấp độ C mỗi hai khối linh hoán bảo thạch thành lập liên hệ về sau, đeo người có thể thông qua tinh thần của mình ý niệm liên lạc với đối phương. Không bị đến thời gian, không gian cùng bất luận cái gì quấy nhiễu bức xạ ảnh hưởng. Ta đã hoàn thành hai khối liên hệ, tại đồng nhất tinh cầu hữu hiệu. Chỉ cần chúng ta đều tại Thiên Hỏa Tinh, đem ngươi tinh thần ý niệm rót vào, có thể liên hệ với ta." "Cái này là linh hoán bảo thạch à?" Chu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn trong tay màu vàng bảo thạch sợi dây chuyền. "Ngươi biết Lam Tuyệt có chút kinh ngạc hỏi, Chu Thiên Lâm nói, nghe nói qua, Linh Hoán Bảo Thạch mặc dù là cấp độ C, nhưng bởi vì kỳ đặc thù tính cùng hy hữu tính, giá trị đắt đỏ, không kém hơn cấp độ B Bảo Thạch. Lam Tuyệt cười hắc hắc, cảm động a, không có, đây là vệ sĩ phải làm đấy. Chu Thiên Lâm không chút do dự nói ra, nhưng đem cái kia kỹ càng ngân liệm đeo trên cổ, sợi dây chuyền có chút lạnh như băng, để vào trong nội y lúc, nàng không khỏi khẽ run lên, còn muốn lên cái này sợi dây chuyền là vừa từ Lam Tuyệt trong tay đưa tới, trên mặt đẹp đỏ ửng càng hơn vài phần, thật muốn đem ngươi ném xuống. Lam Tuyệt Hung dữ nói, dưới chân dùng sức đạp một cái, xe đạp lập tức ra tốc bắn ra. Hoa Minh Quốc gia học viện 500m bên ngoài. Chu Thiên Lâm Sơ lúng lấy có chút bị gió thổi loạn tóc dài, hướng Lam Tuyệt nói, ta đi thôi. Ân. Buổi tối ta còn ở nơi này tiếp ngươi. Lam Tuyệt tức giận nói. Chu Thiên Lâm đột nhiên cười nói tự nhiên mà nói, vệ sĩ, buổi tối nếu như ngươi không sợ ta cho ngươi mất mặt, để cho ta y phục đồng phục đi tham gia người tiệc tối à. Nói xong, nàng trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc, chạy dốc lòng cầu học viện. Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bóng lưng của nàng. Ta đây là vệ sĩ hay vẫn là bà mẫu? Ngày hôm qua ta nhất định là động kinh rồi, bằng không thì tại sao phải nói mang nàng đi ăn cơm? Cái này còn muốn chịu trách nhiệm trang phục sao? Thử! quay đầu lại ca chuẩn bị cho ngươi một thân bikini, nhìn ngươi có dám hay không mặc. Cưới xe trở lại Thiên hỏa Đại Đạo lúc, sắc trời đã sáng rõ, ánh mặt trời sáng rỡ rơi tại Thiên hỏa Đại Đạo bên trên, cho những hoặc kia phong cách cổ xưa, hoặc trang nhã, hoặc hiện đại kiến trúc bịt kín rồi tầng một màu vàng quang ảnh. Trực tiếp trở lại rẽ ở tiệm châu áo, đẩy cửa vào, dễ nghe tiếng chuông cửa đưa tới bốn song đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đúng vậy, lúc này tiệm châu đáo bên trong không chỉ là khả nhi cùng tu tu tại, lâm quả quả cùng mỹ cạ cũng đều tại. tứ nữ tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, lúc này chiến thành một loạt, tất cả đều là màu đen liên thể váy ngắn, nhìn lam tuyệt cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ. sóng lớn sóng tóc đỏ, màu hồng phấn đôi mắt, mang theo kính đen mỹ cả. màu xanh là tinh xảo tóc ngắn, màu xanh nhạt đôi mắt, ngọt ngào động lòng người lâm quả quả. tóc dài màu đen, màu đen đôi mắt, thanh lệ cổ điển tu tu. màu lam nhạt tóc ngắn, sâu trong mắt màu lam, hoặc bát đáng yêu khả nhi. tứ lại mỹ nữ, bốn loại bất đồng màu tóc, bốn loại bất đồng ánh mắt đồng dạng rẻ ở tiệm châu áo đồng phục, cái kia mỹ cảm quả thực làm cho người rung động. Nếu như các nàng xoay người có thể chứng kiến, tại các nàng liên y váy ngắn sau lưng, đều có nhất đạo màu vàng kia chấp độ án. Lão bản tốt. Tứ đại mỹ nữ hai tay ven trước người làn váy bên trên, cùng chung hướng Lam Tuyệt xoay người hành lễ. Hoặc sâu hoặc cạn sự nghiệp tuyến tuyệt đối có thể trở thành dụ phát cao huyết áp mà nguồn. Ách. Lam Tuyệt bị lại càng hoảng sợ, hoảng sợ mà nói, các ngươi muốn làm gì? Tứ nữ đứng vậy, khả nhi hỉ hỉ cười nói, không làm gì nha, cái này không phải chúng ta phải làm đấy sao? Lam Tuyệt liếc mắt tức giận, các ngươi bình thường không biết lớn nhỏ đấy, đột nhiên như vậy đừng đắn, nhất định là có chỗ cầu, nói đi, các ngươi muốn làm gì? nghe hắn vừa nói như vậy, tứ nữ trên mặt không khỏi đều nổi lên dáng tươi cười, lâm quả quả che miệng cười khẽ, nói, hay vẫn là lão bản hiểu chúng ta? lão bản, chúng ta không muốn làm gì, chẳng qua là, ngươi muốn là đi ra ngoài mà nói, cần phải mang theo chúng ta à? người ta đều tốt lâu không có đi cái khác tình cầu lữ hành đâu. lam tuyệt bất đắc gì nói, ít đến, hàng năm đều cho các ngươi thả ba lần nghỉ ngơi, muốn đi nơi nào không được à? mỹ ca nói, vậy làm sao có thể giống nhau? tự chúng ta đi ra ngoài chơi, cùng lão bản mang bọn ta đi ra ngoài chơi, có thể giống nhau sao? Lão bản, cái kia khoáng thạch sản xuất địa phương hay vẫn là ta tìm đến ấy, ngươi muốn phải đi tìm kiếm, nhất định phải mang ta đi. Ta cũng muốn đi. Khả Nhi không chút nào yếu thế mà nói. Lâm quả quả hướng Lam Tuyệt chớp chớp mắt to, vẻ mặt xinh đẹp mà nói, lão bản, người xem lấy xử lý a không mang theo quả quả cũng được. Một bên nói qua, trong đôi mắt đẹp dịu dàng liền trở nên ngập nước được rồi. Chỉ có tu tu, chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn Lam Tuyệt, chẳng qua là cái kia trong ánh mắt. Tựa hồ có vô tận lời nói muốn nói, Lam tuyệt vô vô cái chán, ta bên ngay, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Mị cả cười hắc hắc, nhanh chóng chạy đến Lam tuyệt bên người, khoác ở cánh tay của hắn, lao bảng. Người gần nhất Tựa Hồ có chút không giống với a, giống như lại có sức sống rồi. Chúng ta đây là giúp ngươi đem sức sống càng tăng lên vài phần. Người xem, người mang theo chúng ta đi ra ngoài, có nhiều mặt mũi, nói như thế nào, chúng ta cũng đều là mỹ nữ ai. Lam tuyệt bất đắc dĩ nói, tốt rồi, tốt rồi. Chúng ta trước nghiên cứu thoáng một phát cái kia khoáng thạch sản xuất địa phương. Nếu đáng giá vừa đi, liền đều đi đi. Cũng đúng là rất lâu không mang các ngươi đi ra ngoài qua. Đúng đấy, chúng ta rẻ ở tứ thị nhạt ra trong binh giới đã nhiều năm, chỉ sợ đều có người đem chúng ta đã quên, vẫn còn có người dám can đảm đến tiệm chúng ta trong cái rối. Hừ hừ. Khả Nhi hung dữ so đo chính mình nắm tay nhỏ. Lam Tuyệt vung tay lên, nói, đóng cửa, đều đến đằng sau, chúng ta xem một chút, cái này thuần túy đá năng lượng sản xuất địa phương, rút cuộc là tình huống như thế nào. Tuân mệnh, lão bản. Tứ đại mỹ nữ cùng têo lên nói ra, dễ nghe hèm thai trong thanh âm, đều bị nhảy nhót. Chương 63: Phá loạn tinh vực. Lão bản, căn cứ cái kia gọi Ô lỉ vợ ra hỏa giảng thuật, ta đem thuần túy đá năng lượng chỗ tinh vực tinh vực đồ nhóm đi ra, tổng cộng có những khả năng này. Mị Kạ đẩy chính mình tính đen, rất có chút ít tài trí thú vị. Màu vàng nhạt màn sáng hiện ra tại Lam Tuyệt cùng tứ nữ trước mặt, màn sáng hiện lên hình tròn, bên trong lốm đa lốm đốm đấy, tựa hồ có vô số tinh cầu trôi nổi tại trong đó. Quả nhiên là chỗ đó. Phá loạn tinh vực. Lam Tuyệt nhíu nhíu mày. Phá loạn tinh vực, đây là một cái hắn và ở tứ thị đều rất quen thuộc địa phương. Bởi vì bọn họ đã từng là chỗ đó chuyên kỳ. Thoái loạn tinh vực tọa lạc ở nhân loại Tam đại liên minh trung ương vị trí, từ tổng thể diện tích mà nói, toái loạn tinh vực diện tích, thậm chí còn nếu so với Tam đại liên minh bất kỳ một cái nào đều lớn, cũng chính là nó, ngăn cách rồi Tam đại liên minh trực tiếp khoảng cách, nhất định phải lượn quanh đi, thông qua trùng động mới có thể lẫn nhau đến. Toái loạn tinh vực bên trong có đại lượng vành đai thiên thạch, hơn nữa những vành đai thiên thạch này rất không ổn định, thường xuyên biết bất quy tắc vận động. Tại trong những vành đai thiên thạch này bộ phận, nhưng lại có một ít kỳ dị tinh cầu, chủ yếu tinh cầu có ba khối đều tọa lạc tại vành đai thiên thạch ở chỗ sâu trong. Vĩ loạn tinh vực không chỉ là có thiên thạch cùng cái này ba cái đại hành tinh, còn có rất nhiều tiểu hành tinh tồn tại, những tiểu hành tinh này rất nhiều đều là trải qua thiên thạch va chạm, hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại, bản thân cũng rất không ổn định, còn muốn gặp phải lần nữa bị thiên thạch va chạm khả năng. Bởi vậy, toái loạn tinh vực tình huống nội bộ cực không ổn định, không có bất kỳ cỡ lớn phi thuyền nguyện ý ở bên trong vận chuyển. Nhưng mà, cũng đang bởi vì toái loạn tinh vực tình huống đặc biệt, chỗ đó đã trở thành hải tặc thiên đường. cỡ lớn phi thuyền khó có thể thông hành. Nhưng loại nhỏ phi thuyền nhưng có thể bằng vào bản thân tính linh hoạt cùng đối với toé loạn tinh vực quen thuộc ở bên trong thông hành không trở ngại, mà nội bộ ba đại hành tinh chính là những hải tặc này thiên đường. Toái loạn tinh vực bên trong, sâu sắc nhỏ nhóm hải tặc nhỏ, chí ít có mấy trăm nhiều, lớn nhất mấy chi đoàn hải tặc, ngay tại toái loạn tam tinh bên trên, còn có một chút nhóm hải tặc nhỏ tức thì sinh hoạt tại những tùy thời kia gặp mặt đối với nguy hiểm tiểu hành tinh. Càng là ổn định tiểu hành tinh, phía trên đóng quân đoàn hải tặc tự nhiên cũng liền càng là cường đại. Nguyệt Ma đoàn hải tặc chính là toé loạn tinh vực hạng nhất đại đoàn hải tặc, Nguyệt Ma nữ hoàng cũng được sưng mạnh nhất đua hải tặc nếu không trước cái kia màu vàng mũ trụp nam cao vĩnh thì như thế nào dám can đảm cao ngạo xâm nhập thiên hòa đại đạo nhìn xem màn sáng bên trên bị mỉ cả đánh dấu đi ra ba cái tiểu hành tinh lam tuyệt không khỏi cao chặt lông mày muốn muốn đi nơi nào chỉ sợ cũng muốn đi trước toái loạn tam tinh mới được nếu không phi thuyền tiếp tế biết chưa đủ hơn nữa những tiểu hành tinh này là ở vận động không đứt bên trong cụ thể phương vị còn cần từ toái loạn tam tinh ở bên trong lấy được chuẩn xác hơn bản đồ tinh vực mới có thể phán đoán bị ca nhẹ gật đầu nói đúng vậy cho nên Chúng ta đều muốn đi tìm thuần túy đá năng lượng, đầu tiên muốn tiến vào toái loạn tam tinh, tại đó đạt được tiếp tế cùng bản đồ tinh vực, sau đó lại tiến hành tìm kiếm. Theo ta đoán chừng, thuần túy đá năng lượng hình thành, rất có thể là tiểu hành tinh cùng vành đai thiên thạch va chạm, thông qua xung đột về sau, các loại vật chất sinh ra dị biến mà xuất hiện đấy. Tổng số đoán chừng sẽ không quá ít. Tu Tu có chút bận tâm mà nói, xuất hiện ở toái loạn tinh vực mà nói, coi như là có thể tìm tới, khai thác tựa hồ cũng là vấn đề không nhỏ. Chỗ đó dù sao cũng là hải tặc thế giới. Lam Tuyệt Long mày giãn ra, mỉm cười, nói: Khai thác quả thật có chút vấn đề, bất quá ta đã quyết định cùng cổ già hợp tác, cộng hưởng loại này khoáng thạch rồi. Cho nên ở phương diện này, cổ già hẳn là có thể cho chúng ta một ít trợ giúp. Cái kia khoa học cùng nhân a. Lâm quả quả kinh ngạc nói. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, dù sao chúng ta sinh hoạt tại thiên hỏa đại đạo bên trên, an mảnh cũng không tốt. Khả Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, nói, chúng ta lại không cần thiên hỏa đại đạo bảo hộ. Lam tuyệt mỉm cười, tu tu lại nhẹ nhàng đụng phải nàng thoáng một phát. Lâm quả quả nói, lão bản, hạ mệnh lệnh a, chúng ta lúc nào xuất phát. Lam tuyệt đóng cửa màn sáng xoay người nhìn về phía tứ nữ, nói: các ngươi thực ý định đều đi không? Chúng ta trong tiệm liền không lưu người rồi hả? Tứ nữ liếc nhìn nhau, tu tu thong túi đầu xuống, nói: lão bản, ta lưu lại a. mị cả ôm tu tu bà vai, nói: ngươi đừng tổng như vậy ngoan được không? Để cho ta nhịn không được muốn khi dễ ngươi hài. Khả Nhi hừ một tiếng, nói: không cho phép khi dễ tu tu tỷ. Lâm quả quả mở trừng hai mắt, nói: chúng ta từ Hoa Minh xuất phát, trải qua Thiên hỏa tinh bên ngoài 30 vạn cây số trùng động tiến hành nhảy lên, tiến về trước tái loạn tinh vực, cần tránh đi bên kia Hoa Minh quân coi giữ. Sau đó cần lại tiến hành một lần trùng động gấp mẹ lên, như vậy là có thể đến vãi loạn tinh vực phạm vi. Đại khái cần 7 ngày thời gian. Hơn nữa chúng ta tại toái loạn tinh vực trong hành động, đi tới đi lui lên xem, nếu như thuận lợi mà nói, đại khái cần 25 ngày đến 1 tháng. Đóng cửa 1 tháng cũng không phải rất dài nha. Đúng đấy, là được. Khá Nhi liên tục gật đầu. Lam Điền nói, vậy được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút. Nếu như muốn đi, chúng ta liền sớm chút xuất phát, sáng mai. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp dịu dàng không hẹn mà cùng đều toát ra mảnh liễm sắc mặt vui mừng cùng chung nói, cảm ơn lão bản. mỹ ca nói, ta tiến hành hành động chỉnh thể chu hạch. lâm quả quả nói, ta đi kiểm tra tu sửa chúng ta phi thuyền. khá nhi nói, ta chịu trách nhiệm hậu cần thiết tế. tu tu nói, ta chịu trách nhiệm trang bị, tài nguyên chỉnh hợp. nhìn xem tràn ngập sức sống các cô nương, lam tuyệt trên mặt vui vẻ dần dần dài, hành động lần này là thuộc về tự chúng ta đấy. liền kêu rẻ ở châu đáo hành động a. đúng. tứ nữ đồng thời nghiêm mặt đáp. Nàng lúc này đám, dường như cũng đã tiến vào đến rồi một loại khác trong trạng thái, tại các nàng đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong. Hồ cũng có hỏa diễm tại buộc lên lấy. Đúng a? Rè Rè ở tứ thị, chờ đợi đã 3 năm, 3 năm yên lặng, ngủ say thần vương rút cuộc thức tỉnh, các nàng lại có thể nào không vui đâu. Tại trong lòng các nàng, cái kia vô tận vũ trụ dường như đã tại hướng bọn hắn vây tay. Các nàng thậm chí đều mơ tưởng hò hét một tiếng, Rè ở trở về. Buổi chiều, ánh mặt trời đã không lại như vậy chói mắt, ngày đã ngả về tây, Hoa Minh quốc gia học viện từng cái học hệ cũng đều hoàn thành một ngày dạy học. Chu Thiên Lâm cùng Đường Mễ cùng đi ra khỏi học viện. Thiên Lâm, ngươi hôm nay muốn làm gì đi a? vì cái gì không cùng ta cùng đi? Đường Mẹ có chút nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Lâm nói, ta hẹn má Mi đi làm đẹp, nàng sẽ đến tiếp ta đấy. Ngươi đi trước a. Đường Mẹ nghi ngờ nói, ngươi cái này làn da còn cần làm đẹp sao? Ta đây như vậy làm sao bây giờ? Được rồi, cái kia ta đi trước. Ta ca cũng không biết làm cái quỷ gì, ngày hôm qua làm cho người ta đánh cùng đầu heo tựa như, hôm nay cũng không có dám đến đến trường, ta quay về đi xem hắn một chút. Ân, mau đi đi. Đường Mẹ rời đi. Chu Thiên Lâm chuyển hướng một cái phương hướng, 500 m mét bên ngoài, một cái quẹo vào chỗ tựa hồ lộ ra nửa cái xe đạp đuôi xe chương 64, mươi hệ dạ đi thôi chu thiên lâm rất tự nhiên ngồi trên xe đạp chỗ ngồi phía sau lam tuyệt mũi chân chè xuống đất bánh xe trượt ra đi về phía trước hôm nay lam tuyệt mặc vô cùng đơn giản màu lam quần jean màu trắng nghỉ nơi giày còn có một kiện áo sơ mi trắng nhẹ nhàng mà sung sướng trên người tựa hồ còn có ánh mặt trời thú vị ngồi ở chỗ ngồi phía sau chu thiên lâm nói ngươi tới đã bao lâu lam tuyệt nói có trong chốc lát rồi chu thiên lâm nói ngươi lần thứ hai khóa là ngày nào đó lam tuyệt nói chỉ sợ tạm thời lên không được lần thứ hai khóa học ta đang muốn nói với ngươi ta chỉ sợ muốn xin phép nghỉ một đoạn thời gian Hả? chu thiên lâm nghi hoặc nhìn về phía lưng của hắn lam tuyệt nói ta có chút việc nhất định phải xử lý vừa rồi đã đi phòng giáo vụ xin nghỉ chu thiên lâm có chút im lặng mà nói mới lên rồi một lần khóa ngươi muốn xin nghỉ không sợ bị học viện trực tiếp khai trừ sao lam tuyệt cười khổ nói khai trừ không đến mức bất quá ngũ chủ nhiệm sắc mặt khó coi chu thiên lâm khép cười một tiếng ngũ chủ nhiệm sắc mặt tựa hồ không có đẹp mắt qua a bất quá ngươi như vậy đã đi Vệ sĩ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Lam Tuyệt nói, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi đấy, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ tốt? Chuyện lần này thật nặng muốn, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, muốn đi cái khác tinh cầu, cho nên thời gian có thể so với giải. Chu Thiên Lâm sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, phải bao lâu? Lam Tuyệt nói, nếu như thuận lợi mà nói, chừng một tháng a. Chu Thiên Lâm đã trầm mặc, Lam Tuyệt cũng không nói gì thêm, bầu không khí lộ ra có chút nặng nề. Thật có lỗi a, ta không phải là cái nói chuyện không tính người, có thể ta xác thực cũng có chuyện của mình phải xử lý. Không bằng như vậy, vệ sĩ thời gian, sau này hoán lại, ta ly khai bao lâu, sau khi trở về liền ra tăng bao lâu. Sau đó ta lại mời một người khác tại trong khoảng thời gian này bảo hộ ngươi, cam đoan không cho người gặp nguy hiểm. Chu Thiên Lâm lắc đầu, nói, không cần người khác bảo vệ. Liên theo như thời gian hoán lại a. Ồ, ngươi lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Lam Tuyệt có chút kinh ngạc. Chu Thiên Lâm hừ một tiếng, chẳng muốn với ngươi so đo mà thôi. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan, ngươi chuyện của mình không thể ảnh hưởng đến tại học viện giáo sư tư cách. Nếu không, một khi bị khai trừ, Ngươi đi vào nữa liền khó khăn." Cái này dễ nói, Lam Tuyệt vội vàng nói ra. Bầu không khí tựa hồ một lần nữa trở nên nhẹ nhàng rồi, nhưng Chu Thiên Lâm đôi mắt đẹp chỗ sâu cái kia một vòng lo lắng cùng khẩn trương, lại thủy chung không có mất đi. Ngẫu nhiên xem một chút Lam Tuyệt, ánh mắt của nàng hết sức phức tạp. Vô luận Lam Tuyệt gen thiên phú đến cỡ nào cường đại, cũng không thể nào thấy được lúc này ánh mắt của nàng biến hóa. Cưới xe từ học viện đến Thiên Hỏa Đại Đạo hay là muốn không ngắn thời gian đấy, chờ bọn hắn đến thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Lam Tuyệt tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên ngoài xuống xe, mặc dù là nhân lúc đấy Nhưng xe đạp cũng có máy móc thành phần, không thể tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong cơ đi, nhưng lại có thể phụ giúp đi, dù sao, đây cũng là đồ cổ. Thân là quý viên, Lam Tuyệt có quyền lực mang một gã người bình thường tiến vào, thuận lợi cùng đi. Đi ở Thiên Hỏa Đại Đạo phong cách cổ xưa gạch xanh bên trên, Chu Thiên Lâm tò mò nhìn hai bên trái phải cái kia từng tòa tinh tế kiến trúc. Bọn chúng thật là đẹp. Nàng nhịn không được tán thắn nói. Lam Tuyệt mỉm cười nói, đây là Thiên Hỏa Đại Đạo kiêu ngạo. Chu Thiên Lâm nói, đáng giá kiêu ngạo. Buổi tối ngươi muốn mang ta đi ăn cái gì? Lam Tuyệt nói, đi trước thay quần áo rồi hãy nói. Chu Thiên Lâm dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói: "Ngươi thật sự cho ta chuẩn bị y phục? Chính là như vậy đáng tin cậy. Chu Thiên Lâm phụt cười cười: "Coi như ngươi có lòng rồi. Ngươi muốn là có thể đem lần kia mặc đi y phục trả lại cho ta thì tốt hơn." Lam Tuyệt thử thăm dò nói ra. Chu Thiên Lâm tú mi hơi dương: "Đó là ta tỷ, không phải là ngươi đấy. Ngươi ăn mặc sao? Ngươi ăn mặc tiến, ta liền trả lại ngươi." Lam Tuyệt khỏe miệng rắc đống lúc lích, làm như ta chưa nói. Cả đầu Thiên Hỏa Đại Đạo cũng mới 2048m, rất nhanh. Rẽ ở tiệm Châu Đáo Bảo, Bảo Thạch màu lam biển số nhà liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cung địa phương khác so với, người nơi đây thật khó nhìn. Chu Thiên Lâm có chút ghét bỏ nói. Lam tuyệt bất đắc dĩ nói, chẳng qua là thiếu một chút phong cách cổ xưa thú vị mà thôi. Đinh Đinh Đinh, đẩy cửa vào. Hoan Nen Quang Lâm. Khả Nhi em hai thanh em vang lên, nhưng mà nàng cuối cùng một chữ lại như là cắm ở trong cổ bình thường. Một đôi màu xanh đậm lớn mắt mở thật to, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Khả Nhi, làm sao vậy? Nghe được có chút không đúng đang tại sửa sang lại Châu Đáo Tu Tu cũng ngẩng đầu lên, sau một khắc nàng cũng hoàn toàn ngốc trệ, khuôn mặt lập tức cứng đờ, trong ánh mắt của nàng thậm chí là kinh hãi. Hẹ dạ, Khả Nhi cùng Tu Tu cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên, cái kia phần không dám tin thậm chí làm thanh âm của các nàng cũng thay đổi. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đứng song vai, có chút chuyển du nói, cuối cùng không phải là ta một người bị sợ hãi. Giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Chu Thiên Lâm, là hệ dạ thân muội muội, các nàng chẳng qua là lớn lên giống mà tôi Thi Lâm, hai vị này là công tác của ta đồng bạn, Tu Tu cùng Khả Nhi. Chu Thiên Lâm hướng hai nữ mỉm cười gật đầu, nói: "Các ngươi khỏe chứ?" Thằng đến lúc này, Khả Nhi cùng Tu Tu còn có chút không có hoàn toàn khôi phục lại tựa như, hai nữ liếc nhau, trong ánh mắt như trước tràn đầy không dám tin. "Ngươi, ngươi thật không phải là hệ dạ?" Khả Nhi hỏi dò. Chu Thiên Lâm mỉm cười, "Ta là Chu Thiên Lâm, Hoa Minh Quốc gia học viện học sinh." Khả Nhi vô ngực một cái, càng có dư quý mà nói, "Làm ta sợ nhảy dựng, ta đã nói, hệ dạ làm sao có thể tại hành tinh trong lúc nổ tung sống sót." Khả Nhi, Tu Tu nhìn xem Lam Tuyệt có chút sắc mặt khó coi, vội vàng kêu nàng một tiếng. Khả Nhi cũng ý thức tới đây, thẻ lưỡi, hướng Chu Thiên Lâm nói: "Xin chào, Chu tiểu thư, mau mời vào." Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lúc đầu, hướng Tu Tu nói: "Tu Tu, ngươi mang Chu tiểu thư đến phòng trong đi, chỗ đó có ta cho nàng chuẩn bị cho tốt ý phục, làm cho nàng thay đổi." "Chu tiểu thư là ta mời đến cùng một chỗ tham gia mỹ thực gia tiệc tối đấy." "Vâng." Tu Tu hơi khẽ cúi đầu, đáp ứng, sau đó hướng Chu Thiên Lâm dùng tay làm dấu mời. Chu Thiên Lâm theo nàng mà đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, Khả Nhi nhanh chóng nhảy về phía trước đến Lam Tuyệt bên người. Vẻ mặt bắt quái thấp giọng nói, "Lão bản, cái này Chu tiểu thư thật không phải là hệ dạ, là muội muội nàng sao?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ngươi nghĩ sao? Nếu như nàng là hệ dạ, ta sẽ so với bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Đáng tiếc, nàng không phải là." Khả Nhi thần thần bí bí lại hỏi, "Lão bản kia ngươi gần nhất tựa hồ có chút biến hóa, tâm tình cũng giống như thay đổi tốt hơn, là không phải là bởi vì nàng a?" "Hả?" Lam Tuyệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 65: Mỹ thực gia tiểu điểm. Trang nhã màu trắng nhỏ lễ phục, quá gối màu trắng vánhắn, chỉ một sắc liệu, tinh xảo chế tác sân bên trên Chu Thiên Lâm cái kia một đầu tóc đen, xanh thảm giống như là biển rộng đôi mắt, xinh đẹp tựa như một bức động lòng người hoa quyển. Không sai. Lam tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Thiên Lâm khuôn mặt tướng đỏ, không có nữ hài tử phải không ưa thích quần áo xinh đẹp đấy. Cảm ơn. Ngươi trẻ tuổi, phối hợp đồ trang sức không cần quá hoa lệ phức tạp, một sợi dây truyền đủ để. Lam tuyệt mỉm cười nói. Chu Thiên Lâm lại lắc đầu, nói, thôi đi, ta đối với Châu Đáo không có gì hứng thú. Lam tuyệt nói, Châu Đáo là nữ nhân tốt nhất đồng bạn, đeo Châu Đáo cũng không nhất định là vì hiện ra giàu có cùng đẹp đẽ quý giá mà là vì phụ trợ ngươi vẻ đẹp của mình. Ngươi cái này áo trên thân là cổ áo hình chữ V, tuy rằng không sâu, nhưng vẫn là cần một sợi dây chuyền như vậy chẳng những màu da sẽ tốt hơn, đồng thời cũng càng có thể phụ trợ khí chất của ngươi. Vậy mang cái này hay rồi. Chu Thiên Lâm từ bọc sách của mình trong lấy ra một cái túi tiền, mở ra túi, lấy ra một sợi dây chuyền. đúng là Lam tuyệt cho lúc trước nàng cái kia linh hoán bảo thạch vòng cổ. Lam tuyệt một người, vốn ta cho ngươi chuẩn bị một cái ngọc bích vòng cổ đấy. Không cần, liền đeo cái này a. Chu Thiên Lâm kiên trì nói. Vậy được rồi, giúp ta đeo lên. Lam Tuyệt tiếp nhận vòng cổ, đi đến Chu Thiên Lâm sau lưng, đem linh hoán bảo thạch giúp nàng đeo tại trên cổ. Đơn giản nhất khả năng, không có bất kỳ dư thừa kim loại hiếm hoặc là kim cương trang trí, linh hoán bảo thạch tản ra nhàn nhạt phóng ánh màu vàng sáng bóng, không, có mãnh liệt động sắc, nhưng tựa như vẽ rồng điểm mắt bình thường, vì Chu Thiên Lâm tinh khiết khí chất tăng thêm một phần ánh. Lam Tuyệt mình lúc này cũng thay xong rồi y phục, một thân thẳng màu xám hai kiện bộ Âu phục, trước ngực trái trong túi áo là màu trắng ăn, áo sơ mi khâu trừ cởi bỏ một cái, bởi vì dạ tiệc hôm nay cũng không có như vậy chính thức, cho nên không có mang theo cả vạt hoặc đơ chúng ta đi thôi. Lam Tuyệt dơ lên cánh tay phải của mình, Chu Thiên Lâm nhẹ giọng đáp ứng, nhẹ khoác ở cánh tay của hắn, hai người đẩy cửa mà ra. thật không nghĩ tới, hệ dạ rõ ràng còn có một muội muội. Khả Nhi có chút cảm thán nói ra. hồi lâu, không có được tu tu đáp lại, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại. Tu Tu nằm ở trên quầy, thân thể mềm mại đang tại nhẹ nhàng co rún lấy. Tu Tu tỷ, ngươi làm sao vậy? Khả Nhi vội vàng chạy đến bên người nàng. ta không sao. Tu Tu thanh âm có chút khàn khàn. Khả Nhi lập tức giật mình, ngươi là đang lo lắng lao bản cùng vị kia Chu tiểu thư nàng dù sao không phải là hệ dạ a, ngươi đừng nghĩ đến nhiều lắm. Tu Tu nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, cho dù nước mắt đã bị nàng lau rồi, nhưng hai con ngươi như trước có chút đỏ lên. Có thể nàng cùng hệ dạ lớn lên giống như lúc. Khả Nhi nói, cái kia nàng cũng không phải là hệ dạ, cẩn thận ngấm lại, thanh âm, nữ khí, thần thái cũng không cùng, hơn nữa tựa hồ nhỏ hơn một ít tựa như. Chẳng qua là không biết lão bản là thế nào tìm được nàng đấy. Tu Tu lắc đầu, thật có lỗi Khả Nhi, ta không sao rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Khả Nhi ôm nàng, than nhẹ một tiếng, nói. Tu tu đi, kỳ thật ta vẫn muốn quên ngươi. Lão bản xem chúng ta ánh mắt, thủy chung đều giống như đang nhìn muội muội a. Tu tu ngẩng đầu, tại nàng cái kia ôn nhu đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại hiện lên một vòng kiên định. Nếu như muốn tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên tìm một cái nhà tầm thường nhất cửa hàng, trước mắt hình dáng này thức một mạng, có cổ Trung Quốc Trạm rông khác hoa màu nâu tím cửa gỗ tiểu điểm tuyệt đối sẽ có chúng cử khả năng. Chuẩn xác mà nói, nơi đây thậm chí không phải là một cửa tiệm. Chỉ có Thiên Hỏa Đại Đạo trong số ít một ít người mới biết, nơi đây mới có lấy toàn bộ Thiên Đại Đạo giỏi nhất món ngon. Bởi vì Nơi này là Mỹ Thực Gia tiểu điếm, cũng không đối ngoại tổ chức tiểu điếm. Trên mặt đất Mỹ Thực Gia tiểu điếm cùng dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên cửa hàng hoàn toàn bất động. Cùng trên mặt đất nhỏ hẹp hoàn toàn bất động, dưới mặt đất Mỹ Thực Gia nhưng lại có một gian chiếm diện tích không kém hơn đồ thư quán tiệm thuốc, chỗ đó kinh doanh phần đông dị năng giả cần thiết dược vật. Mà trên mặt đất tiểu điếm, Mỹ Thực Gia chỉ dùng để khoản đãi bằng hữu. Lam Tuyệt kéo cửa ra, hướng Chu Thiên Lâm làm ra một cái mời thủ thế, "Phu nhân hữu thiên." Chu Thiên Lâm đi vào tiểu điếm, đập vào mặt đấy, là một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, mùi thơm này cũng không nồng đậm, nhưng hết sức đỗ tủ thấm vào ruột gan. Phong cách cổ xưa dài bàn gỗ hai bên, lúc này đã đã ngồi năm người, lúc nàng đẩy cửa vào lúc, vô song con mắt lập tức đều rơi vào trên người nàng. Chu Thiên Lâm khi bọn hắn nhìn chăm chú, lập tức lộ ra có chút cuốn bách, mà lúc này, năm người này tuy nhiên cũng đã đứng lên, hướng nàng gật đầu thăm hỏi, đầy đủ hiện ra rồi đối với nữ tính tôn trọng. Lam Tuyệt đã đi theo tiến đến, mỉm cười nói, có ăn ngon đấy, các ngươi động tác quả nhiên nhanh à. Ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này là bằng hữu ta Chu Thiên Lâm. Các ngươi khỏe chứ? Chu Thiên Lâm mỉm cười hướng năm người gật đầu thăm hỏi. Lam Tuyệt chỉ vào tận cùng bên trong nhất, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, băng cột đầu màu bạc, tóc giả lão giả nói, vị này chính là phẩm tiểu sư, kinh doanh chúng ta thiên hỏa đại đạo gô thịt lão tiểu phường. Ngài khỏe. Chu Thiên Lâm lần nữa thăm hỏi. Hoan nghênh người, xinh đẹp phu nhân, phẩm tiểu sư đi lên trước, dùng tiêu chuẩn quý tộc mép thủ lễ tỏ vẻ kính chào. Lam Tuyệt thứ hai giới thiệu đấy, là một vị thân hình cao lớn nam tử, người này nhìn qua chừng 40 tuổi bộ dạng, trọn vẹn nếu so với Lam Tuyệt cao hơn một cái đầu, hơn nữa cực kỳ khôi ngô, áo sơ mi trắng cơ hồ là căng thẳng tại trên người hắn, kiên cường khuôn mặt màu đồng, cổ da thịt, chòm dâu tựa như cương châm bình thường. vị này chính là cơ giới sư, chúng ta cũng gọi là hắn thợ rèn. ngài khỏe. chu thiên lâm tao nhã Hữu lễ. cơ giới sư ha ha cười cười, đây là thợ kim hoàn lần thứ nhất dẫn người, hoan nghênh ngươi. hắn không có đi tiến lên, chẳng qua là hướng chu thiên lâm gật đầu ý bảo. vị này chính là cà phê sư, vị này chính là thợ cắt may. lam tuyệt chuyển hướng trong phòng ngoại trừ chu thiên lâm bên ngoài một vị khác nữ tính. thợ cắt may là một vị nữ nhân xinh đẹp, dáng người trung đẳng, màu nâu trong tóc dài, đơn giản áo sơ mi trắng, màu đen váy. Ống tay háo kéo lên đến quỳ tay, lộ ra thập phần lão luyện. Nhìn xem Chu Thiên Lâm, liền thuộc nàng đôi mắt sáng nhất. Thiên Lâm, ngươi thật sự là thật đẹp, ta nhất định phải làm cho người thân y phục. Chu Thiên Lâm mỉm cười nói, vậy trước tiên cảm ơn thợ cắt mày tỷ tỷ. Ngồi đi. Lam tuyệt vì Chu Thiên Lâm kéo ra một cái ghế. Thế nhưng là, còn có một vị ngươi không có giới thiệu. Chu Thiên Lâm có chút chần chừ. Lam tuyệt thản nhiên nói, có ít người phải không cần giới thiệu đấy, tránh khỏi hắn thao thao bất tuyệt. Thợ Kim Hoàn. Hữu Tấn. Thanh âm tức giận vang lên theo, ngay tại cái bàn đối diện. Một gã sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên vẫn nộ gầm thét, bất quá thanh âm của hắn có chút mơ hồ không rõ, bởi vì trong miệng ngậm lấy cây kẹo que. Đang tức giận hướng Lam Tuyệt gào thét về sau, hắn lập tức chuyển hướng Chu Thiên Lâm, tựa như trở mặt bình thường mặt mỉm cười, dùng mỗi giây 10 cái chữ tốc độ nói, "Mị nữ ngươi mạnh khỏe, ta chính là người gặp người thích trên lịch sử đệ nhất người thông minh, ngươi có thể bảo ta kế toán viên cao cấp. Ngươi có bạn trai chưa? Chắc có lẽ không là thợ kim hoàn người này a. Ngươi đừng nhìn hắn là bán trâu bao đấy, gia hỏa này bên ngoài tô vàng ngọc, trong thối giữa, quả thực chính là nhân gian bại hoại." Ngươi xem, ta như vậy mới là rất có tiền đồ hảo thiếu niên a. Chương 66, làm vây cá cá ngử cả ly. Ngươi chậm một chút nói, đừng có gấp. Chu Thiên Lâm có chút buồn cười nói, câm miệng, bằng không thì đánh ngươi. Cơ giới sư thanh âm trầm thấp vang lên, ngăm đen quả đấm to cũng tiếp theo xuất hiện ở kế toán viên cao cấp trước mắt Quaker. Chỉ có người nhu nhược mới áp dụng bạo lực thủ đoạn. Kế toán viên cao cấp chống đỡ âm thanh nói, ta là không phải là người nhu nhược ngươi nói không tính, ta chỉ biết, ngươi lại đùa nghịch miệng, ta để cho ngươi biến thành đầu hũ. Sau đó văng ra Cơ rối sư lạnh lùng nói: "Kế toán viên cao cấp biến sắc, hướng cường quyền túi đầu là trí giả Hành Vi." Ta nhịn, nhìn xem hắn cổ quái biểu lộ, Chu Thiên Lâm thiếu chút nữa bật cười, gia hỏa này thật là một cái kẻ dở hơi. Đúng lúc này, phòng trong màn cửa nhấc lên, mỹ thực ra bưng cái khay từ bên trong đi ra, khay trên có 8 cái tinh xảo hình vuông nhỏ nắm, mỗi cái phía trên trênh lệch lấy một cái hình mũi khoan cơm quận rong biển cuốn, nhìn không tới bên trong là cái gì. "Ăn ngon đã đến?" "Là cái gì?" "Là cái gì?" Kế toán viên cao cấp nhảy nhóc nói. "Cơm miệng" Mỹ thực ra đem khay đặt ở trên mặt bàn, chính mình cầm, món ăn khai vị, đại nạm thủ quyển. Là ta tại phân cách lam vây cá cá ngừ kali thời điểm, đem tán vỡ đại nạm băm, dùng cơm quận rong biển cuốn. Không có bất kỳ mặt khác đổ gia vị, ăn đại nạm ngon mùi thơm, hỗn hợp cơm quận rong biển mùi thơm ngát. Một người một cái. Một bên nói qua, chính hắn lấy trước lên một cái, ba miệng, hai phần đưa vào trong miệng, sau khi ăn xong, ánh mắt của hắn mới tại Chu Thiên Lâm trên người dừng lại thoáng một phát, lộ ra một cái mỉm cười. Đây là Mỹ thực ra. Lam tuyệt hướng Chu Thiên Lâm giới thiệu nói, "Ngài khoe chứ?" cảm ơn ngài khoản đãi chu thiên lâm đứng dậy vẫn an mỹ thực ra mỉm cười nói không cần khách khí như vậy hoan nên sự gia nhập của ngươi nói xong hắn liền hướng sau đi đến kế toán viên cao cấp động tác nhanh nhất muốn đi bắt cái kia đại nạm thủ quyển lại bị cơ giới sư một bàn tay vớt ve rồi ngươi làm gì ta dùng ngăn ngăn chặn miệng của mình còn không được kế toán viên cao cấp cả giận nói cơ giới sư chỉ chỉ phẩm tiểu sư phương hướng chỉ thấy phẩm tiểu sư lúc này đã đứng người lên đi đến bên cạnh tựa hồ tại mở ra một cái dương hoàng lam tuyệt cũng là nhãn tình sáng lên tiếp theo đứng dậy Tướng phẩm tiểu sư phương hướng nhìn lại, Màu bạc dương kim loại mở ra, một cỗ nhàn nhạt bạch khí phát ra mà ra. Rượu nho trắng, Lam Tuyệt trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Chu Thiên Lâm tò mò nói, làm sao ngươi biết là rượu nho trắng? Bởi vì nhiệt độ cùng phạm vị. Lam Tuyệt giải thích nói, bất đồng rượu thích hợp bất đồng nhiệt độ dùng để uống, quả nho đỏ rượu thích uống nhiệt độ là 15 độ, giữ ấm dương tại nơi này nhiệt độ xuống, mở ra không có khả năng bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng xuất hiện bạch khí. Mà rượu nho trắng thích uống nhiệt độ là 5 độ, tự nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này rồi. Đương nhiên, trạng huynh thích uống nhiệt độ cũng rất thấp. Bất quá, hôm nay bữa này hiển nhiên không thích hợp chẳng định, cho nên nhất định là rượu nho trắng, chỉ có rượu nho trắng mới có thể để cho hải sản tươi sống mùi vị hoàn mỹ nọ rộ. Phẩm tiểu sư đầu tiên từ trong dương xuất ra đấy là tám cái chén rượu, sau đó mới là một bình rượu, so với bình thường bình rượu lớn hơn rất nhiều, đúng là 3 lít giả bộ. chứng kiến rượu nhãn hiệu bên trên lọ thoáng ít, Lam tuyệt lại thoáng có chút thất vọng, có chút bình thường nha. Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, sướng Lam vây cá cá ngừ kali, rượu nho trắng ngọt lạnh một điểm là tốt rồi. Ngươi còn muốn muốn gì? Lam tuyệt cười nói vẫn là được rồi. nói như thế nào cũng là bình lớn giả bộ, phẩm chất có lẽ cũng không tệ lắm. phẩm tiểu sư nhẹ nhàng đẩy bình rượu bình di đến lam tuyệt trước mặt, đồng thời bỏ tới còn có một thanh chuyên dụng mở ra một tác hải mã đau. lam tuyệt thuần thục mở ra nắp bình, cầm lấy bình rượu, ngón cái cài vào đáy bình, mặt khác bốn chỉ nắm ở phía dưới, đi đến phẩm tiểu sư trước mặt, trước cho hắn rót một điểm. phẩm tiểu sư lắc chén rượu, đưa đến chốc mũi nghe nghe, sau đó uống cỡ vào ở bên trong, thoáng dư vị về sau, hướng lam tuyệt nhẹ gật đầu. chai này rượu đế mặc dù chỉ là thôn cốc, nhưng trạng thái rất tốt. Cái này là bình lớn đựng ưu thế. Bình lớn có tốt như vậy? Kế toán viên cao cấp tò mò hỏi. Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi uống cái này đều là trà đạm. Kế toán viên cao cấp khỏe miệng đống núp nhích, nhưng ở phẩm tiểu sư trước mặt, hắn hiển nhiên không cam lòng lỗ mãng. Lam Tuyệt Bật cười nói, càng là bình lớn đựng rượu, rượu dịch thể thì càng nhiều, bảo tồn đứng lên, có thể tiếp tục thời gian sẽ dài hơn. Nếu như bình thường 750ml giả bộ, chỉ có thể bảo tồn 30 năm, cái kia 1.5 thăng có thể bảo tồn 40 năm trở lên, cái này 3 lít thì càng lâu. Hơn nữa, tại nhắm nháp thời điểm, bởi vì là đồng nhất bình rượu, số lượng lại quá nhiều, mới có thể theo rượu dịch thể cùng không khí chính là tiếp xúc thời gian thay đổi dài, quát ra bất đồng biến hóa. cho nên đồng nhất khoản rượu, bình lớn đựng cùng khoản rượu giá trị nhất định sẽ cao hơn, phẩm chất cũng càng tốt. thực tế nhằm vào rượu lâu năm. một bên nói qua, hắn chạy tới thợ cắt may bên người, vì nàng rót thước chừng hai ngón tay cao rượu dịch thể. sau đó là chu thiên Lâm lại là phẩm tiểu sư, cơ giới sư, cà phê sư, kế toán viên cao cấp cùng chính hắn. nhìn như đơn giản trình tự, đồng dạng cũng là lễ nghi, tuần hoàn theo phu nhân ưu tiên. Người có tuổi linh ưu tiên nguyên tắc. Chu Thiên Lâm lay động chén rượu, rượu nho trắng nhàn nhạt mùi thơm ngát tại chóp môi văng vọng, khẽ nhấp một cái, lập tức một cỗ mát lạnh ngọt hương vị như ý hầu hạ xuống, toàn thân dường như đều lập tức thông thấu như vậy. Đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Tay cuốn trong là hồng nhạt thị vụn, nhìn qua cũng không như thế nào mê người đưa đến chóp mũi, thậm chí người không thấy cái gì quá nhiều hương vị. Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt, loại thức ăn này nàng chẳng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "An đi, loại cơ hội này, chúng ta một năm cũng mới chỉ có một lần mà thôi." Kế toán viên cao cấp nhịn không được nói, "Thợ kim hoàn, nói một chút con cá này có cái gì tốt địa phương? Ta cũng là lần đầu tiên tham gia." Cà phê sư liếm mắt, "Bị ngươi tiến vào đến tuyệt đối là cái sai lầm." "Bất quá, vì hai vị xinh đẹp phu nhân, ta đến giới thiệu sơ lược một chút đi." Lam vây cá cá ngừ Kali sinh hoạt tại biển sâu, thể trọng vượt qua 100 cân mới tính thành thục, đánh lên bờ về sau, cũng không phải là tươi sống món ngon nhất, mà là cần tại chuyển vận trong quá trình, băng tươi sống bảo tồn 5 ngày mới mỹ vị nhất. Cho nó một cái phóng tích axit mịn quá trình, trải qua 5 ngày sắp xếp chua Nó hương vị sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất, cũng chính là chúng ta hiện tại muốn ăn đấy. Lam Vây cá cá ngừ Kali trên người rất mổ mỡ bộ vị chính là ngư nạm, chính là bong bóng cá tử vị trí, mà ngư nạm lại dùng đại nạm là nhất, thịt này vỡ tuy rằng chả không tính là lớn nạm trong tinh hoa nhất bộ vị, nhưng là tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Chương 67, kẻ tham ăn thịt yến. Mùi hương đầm đặc. Đây là đại nạm thủ quyển cửa vào về sau, Chu Thiên Lâm cái thứ nhất cảm thụ, nàng thậm chí không nhớ rõ mình là như thế nào đem nghiêm chỉnh cái tay cuốn ăn hết đấy. Uống nữa tiếp theo miệng ngọt lạnh rượu nhõ trắng, lập tức Cái kia tươi sống hương hương vị bị đẩy đưa đến cực hạn. Trọn vẹn hồi lâu, Chu Thiên Lâm mới hồi phục tinh thần, nhịn không được thấp giọng hướng Lam Tuyết nói, "An ngon thần, đằng sau còn có rất tốt an." Lam tuyệt tại bên thai nàng thấp giọng nói ra. Hô hấp gian nhiệt khí, làm Chu Thiên Lâm khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, dịch chuyển khỏi vài phần thân thể. Đạo thứ nhất tay cuốn nuốt trôi không lâu, đạo thứ hai đi lên đấy, là nguyên một đám đồng chất nhỏ nồi lẩu, mỗi người một cái, phía dưới là đèn cồn, nhỏ nồi lẩu bên trong là lại đơn giản bất quá rong biển sút, vài miếng rong biển, nước. Về phần cái này rong biển là như thế nào tinh tuyển đấy? chính là một chuyện khác. Một bàn bàn so với đại nạm màu sắc hơi sâu màu hồng phấn hình chữ nhật thịt cá mảnh bị đã bưng lên. Trung nạm, nhung lấy ăn, qua thoáng một phát nước, màu sắc thay đổi trắng là được. Rồi, không muốn quá lâu. Mỹ thực ra một bên nói qua, một bên ngồi xuống. Lam tuyệt cho hắn rót một ly rượu nho trắng. Lam tuyệt hướng Chu Thiên Lâm nói, Trung nạm cũng là lam vây cá cá ngử ca ly ngư nạm, nhưng không có đại nạm như vậy mập ấy nhung lấy ăn, ăn sống cũng có thể. Vì cân bằng bên trên nhất đạo vị, không đến mức cảm thấy đầy mỡ, cho nên cái này nhất đạo mới nhúng lấy ăn trong tương liệu bị đưa đến trước mặt mọi người. Mị thực ra bưng chén rượu lên uống một ngụm. Lượng phẩm tiểu sư liếc. Phẩm tiểu sư lạnh nhạt nói, đừng nhìn ta, quá nhiều người. Nhiều người, rượu liền quát đến nhiều, rượu lâu năm thế nhưng là uống một lọ tiểu ít đi một lọ đấy. Nhất là những tổn kia số lượng hy hữu hảo tiểu. Giòng biển súp sôi chảo, thịt cá nhập nồi, cơ hồ là lập tức màu đỏ thay đổi trắng. Đem thịt cá kẹp ra, dính vào một điểm do hải sản giấm chua làm chủ, gia nhập nhiều loại phối liệu bí chế tương trước, đưa vào trong miệng cắn lên một cái, cắn mở địa phương có thể chứng kiến, thịt cá bên ngoài một vòng là màu trắng bên trong hay vẫn là màu đỏ, giống như là bị kín rồi tầng một xương trắng quả mận bắc bánh ngọt, không có đại nạm như vậy mùi hương đậm đặc, nhưng phối hợp tương chấp lại càng thêm ngon, vị tuyệt hảo. vài đạo thanh miệng điểm tâm tiếp theo mang lên bàn, phối hợp lấy dùng ăn. Nôi lẩu về sau là đâm thân ăn sống, đại nạm, trung nạm, thịt cá, chia làm ba loại, màu hồng nhạt, màu đỏ nhạt, màu đỏ thẫm, ba loại màu sắc thịt cá tất cả đều cắt thành đồng dạng lớn nhỏ, phối hợp dùng sơn quỷ hiện mài thành dưới làm cho người ta ăn được lưu luyến quên vẻ một cái 104 cân cá thật sự quá lớn bọn hắn tám người là không thể nào ăn xong đấy. Trên thực tế, mỹ thực gia tại đem tinh hoa nhất vị trí lấy ra khoản đãi bọn hắn về sau, còn lại thịt cá biết đưa vào hắn dưới mặt đất cửa hàng, đưa cho một ít khách quý hộ khách dùng ăn. Cuối cùng nhất đạo cá nướng đầu cùng cá cổ, mỹ thực gia bưng một cái cực lớn khay đi đến, cực lớn đầu cá cùng cá cổ nướng chế thành khô vàng sắc, hiện ra ở trước mặt mọi người. Đầu cá nhìn qua có chút dữ tợn, cùng trước vài đạo mỹ thực so sánh với, bộ dạng quả thực có chút làm cho người không dám lấy lòng. Khó coi như vậy, có thể ăn không? Kế toán viên cao cấp nghi hoặc nói, nhưng mà ngay tại hắn nói chuyện công phu, có hai người đã trước tiên triển khai, hai cặp cổ Trung Quốc thức chiếc đua cơ hồ là đồng thời thò ra, phân biệt kẹp rời đi một cái cá con mắt, đồng thời chiếc đuôi nhanh chóng lần nữa bay lên, đâm vào cái kia trường lớn cỡ bản tay cá mặt thịt. Ta đi, muốn mà sao? Kế toán viên cao cấp tuy rằng không biết con cá này đầu ăn hay không ăn, nhưng hắn vẫn biết trước mắt cái này mấy cái đều là lao tao, nhất là trước tiên động thủ đúng là thợ kim hoàn làm tuyệt cùng một mực bất động như núi phẩm tiểu sư, cái nào còn không biết thứ này mỹ vị? Mấy người khác động tác cũng đều không chậm, trong chốc lát công phu. Cước lớn đầu cá đã bị đầu bếp dốc thịt trâu bình thường bị kẹp rời đi hầu như lại bộ phận thịt cá. Nhìn xem Lam Tuyệt như thiểm điện động tác, Chu Thiên Lâm không khỏi có chút im lặng, bất quá, trước vị thực đã đầy đủ chinh phục nàng vị giác, nàng chọn lọc tự nhiên tin tưởng Lam Tuyệt phẩm vị. Cá con mắt, mắt sáng, đại bổ. Tinh thể cảm giác. Mau ăn. Lam Tuyệt đem chính mình cướp được cá con mắt phóng tới Chu Thiên Lâm trong âm. Chu Thiên Lâm nhíu như mày, lại kẹp quay về cho hắn, ngươi ăn đi. Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn nàng, nói, ngươi không phải là sợ hại a? Cái kia cá con mắt chừng bóng bàn lớn nhỏ. Nhìn qua đúng là có chút quá dị. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên, lại không lên tiếng. "Tốt, vậy ngươi ăn những á này." Lam Tuyệt cũng không miễn cưỡng, đem cá mặt thịt phân cho chính nàng ăn cá con mắt. Mỹ thực gia ở một bên cười nói, biết ăn mọi người biết cái gì món ngon nhất, người bình thường là tuyệt đối ăn không được cổ cùng đầu cá đấy, bởi vì đều bị tham ăn đầu bếp chính mình ăn. Lam vây cá cá ngử ca ly là biển sâu cá, con cá này trong đầu, vô luận bất luận cái gì thì cá, đều lượng phong phú chất keo, mị vị nhất, chính là cực phẩm trong tự phẩm. Quả nhiên, đệ nhất miệng cá mặt thịt cửa vào, Chu Thiên Lâm đã cảm thấy một cỗ mùi hương đậm đặc hỗn hợp có ngon chất keo tràn ngập khoa miệng, đem so với trước thì cá, muốn càng hương vị ngọt ngào hơn. Cái loại này bạo tạc nổ tung bình thường mỹ cảm, thật sâu khắc ở nàng trong trí nhớ. Kế toán viên cao cấp động tác tuy rằng không chậm, nhưng hắn cướp được hiển nhiên không nhiều lắm. Đây là thực lực trinh lệnh, luận Gen Thiên Phú, hắn là mọi người tại đây trong yếu nhất một cái. Tay không chậm, có thể không có thực lực A. Cơ giới sư chẳng qua là quét ngang thân, liền đem hắn chen đến một bên. Cho nên chờ hắn cướp được thời điểm, còn dư lại liền chỉ có một chút nướng chế khô vàng cá da, tuy rằng cũng ăn rất ngon nhưng keo bong bong cá hắn là một chút cũng không ăn đến kẻ tham ăn thỉnh yên hoàn mỹ thu quan ngoại trừ kế toán viên cao cấp có chút ánh mắt thú ái đương nhiên cũng không ai để ý đến hắn cảm ơn mỹ thực gia ta đi trước một bước thợ cắt may đứng người lên mỉm cười hướng mỹ thực gia nhẹ gật đầu sau đó lại chuyển hướng chu thiên lâm nói thiên lâm muội muội quay đầu lại nhớ rõ lại để cho lam tuyệt mang ngươi đến ta trong tiệm a ngươi tốt như vậy dáng người cần đỉnh cấp sợi tổng hợp đến phối hợp ta muốn suy nghĩ thật kỹ quay đầu lại chờ ngươi đã đến tỷ tỷ cho ngươi lập thể cắt quần áo ta tiện đưa ngươi Cà phê sư Vội Vàng đứng người lên, đi vào thợ cắt may bên người. Thợ cắt may liếc mắt nhìn hắn, lại không nói gì, hướng mọi người cáo biệt về sau, rời đi. Lam Tuyệt cũng đứng người lên, nói, "Chúng ta cũng rời đi." Hắn cũng không nói gì tạ, hắn và Mỹ Thực ra quan hệ, không cần nói thêm cái gì. Mỹ Thực ra nói, "Ngươi đi ra ngoài nếu như đụng phải cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, nhớ rõ cho ta mang về." "Hả?" Lam Tuyệt sửng sở, nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Làm sao ngươi biết ta muốn đi ra ngoài?" Mỹ Thực ra hướng phía kế toán viên cao cấp phương hướng chép miệng, "Có cái này miệng rộng tại ta còn có thể không biết sao. Lam Tuyệt xoay chuyển ánh mắt, hai đạo lạnh lẽo ánh mắt lập tức rơi vào kế toán viên cao cấp trên người, lại để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. người dám học vào rẻ ở tiệm châu đáo bên trong hệ thống. ách, Thợ Kim Hoàn, người hãy nghe ta nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, người cái kia mấy mỹ nữ công nhân tại làm một ít vô cùng quy sự tình. khụ khụ, ta cũng không biết các ngươi muốn làm gì a. chương 68, chấm dứt. đang tại Chu Thiên Lâm mặt, Lam Tuyệt biểu hiện rất ôn hòa, hắn không có đối với kế toán viên cao cấp đậu thủ, chẳng qua là lúc bọn hắn đi ra mỹ thực ra cửa hàng thời điểm một đạo tiềm điện lại lặng yên không một tiếng động kéo dài chạm đất bản trượt đến kế toán viên cao cấp dưới chân sau đó toàn thân hắn bộ lông liền đều trở nên dựng đứng đứng lên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu không ngươi liền cút cho ta ra thiên hỏa đại đạo phẩm tiểu sư cũng đứng người lên lạnh lùng hướng kế toán viên cao cấp nói một câu sau đó cùng tại lam tuyệt đằng sau đi ra ngoài kế toán viên cao cấp hé miệng phun ra một cỗ nhàn nhạt sương mù bộ mặt cơ bắp co có quắp thoáng một phát các ngươi phải tin tưởng ta ta thật sự chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi cũng không, có gì mặt khác mục đích. Cơ giới sư một thanh nắm cổ của hắn, cũng là bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên mới càng muốn đánh ngươi. Mỹ thực ra thản nhiên nói, nếu như không phải là không muốn trà đạp ta tốt nguyên liệu nấu ăn, ta liền đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chính ngươi nghĩ biện pháp lại để cho Thợ Kim Hoàn Tha thứ ngươi đi. Sắp trời đã tối, Thiên Hỏa Đại Đạo chỉ có con đường hai bên từng nhà cửa hàng ngọn đèn chiếu giỏi cũng không sáng ngời, thế nhưng phong cách cổ xưa hương vị lại càng thâm thúy hơn. Lam Tuyệt Tiên lặng đi ở phía trước, Chu Thiên Lâm đi theo sau lưng. Người tức giận, Chu Thiên Lâm thấp giọng hỏi: Lam Tuyệt lắc đầu, nói: tên kia tính cách như thế, cũng không phải là nhằm vào ta. Ai sẽ cùng hắn tức giận? Ta chỉ là đang nghĩ một ít những chuyện khác." "Hả?" Chu Thiên Lâm nghi hoặc nhìn hắn. Lam Tuyệt dừng bước lại, quay người lại, nhìn về phía Chu Thiên Lâm, sau đó thản nhiên nói: "Thực xin lỗi." "Cái gì?" Chu Thiên Lâm nghi hoặc nhìn hắn. "Ngươi lớn lên cùng Cẩn Du quá giống, thế cho nên tại trong đầu của ta, có lẽ thật sự tại có chút thời điểm biết đem ngươi trở thành nàng. Cái này là không đúng, trong lòng ta, Cẩn Du là duy nhất đấy. Ngươi không phải là của nàng Phúc chế cũng không phải là của nàng vật thay thế. Cho nên, thật có lỗi, về sau ta chỉ là hộ vệ của ngươi, chờ ta hoàn thành 3 năm này nhiệm vụ, chúng ta sẽ thấy không có bất cứ quan hệ nào rồi." Lam Tuyệt Thanh âm có chút nguội lạnh, liền chính hắn đều cảm thấy mình bây giờ có chút quá phận. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Khả nhi mà nói để tình hắn, đúng a? Nếu như trong lòng hắn, không phải là đã có chút ít đem Chu Thiên Lâm trở thành trong lòng mình hãy ra thật sự biết đáp ứng cái loại này làm hộ vệ 3 năm điều kiện sao? Thật sự sẽ tới một cái trong học viện đi làm lão sư chẳng mang nàng tham gia thiên hỏa đại đạo tư mật tiều tối, cái này hết thảy tất cả đều có nghĩa là trong lòng mình nàng đã bắt đầu bước vào. vừa mới một bữa cơm mỹ vị như trước tại trong miệng vang vọng, nhưng lam tuyệt cũng đồng thời nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. chu thiên lâm dù sao không phải là hẹ dạ, chính mình hệ dạ đã ly khai rồi. lý trí nói cho hắn biết, không thể tại tiếp tục nữa, bằng không mà nói, có một ngày trong lòng hắn chu thiên lâm nhất định sẽ cùng hệ giả trùng hợp, nên ngừng tức thì đoạn ít nhất tại này sinh mới vừa lên thời điểm nữa rồi, cũng nên so với tương lai chịu đựng làm phức tạp muốn tốt hơn nhiều. Cho nên mới đã có lúc này lời nói này. Chu Thiên Lâm lặng yên nhìn xem Lam Tuyệt, động lòng người kiểu trên mặt không có bất kỳ thần sắc biến hóa, nếu như không nên nói có, cái kia chính là lưu chuyển sóng mắt. Nàng rất nghiêm túc đang nhìn Lam Tuyệt, ánh mắt của nàng là sâu như vậy Thúy, dường như có thể đem linh hồn của con người đều hấp thu đi vào tự như. Lam Tuyệt tại nàng nhìn chăm chú, tâm không khỏi có chút có rốn. Một tiêu nhàn nhạt, nhạt đau lòng cũng tiếp theo từ đáy lòng bay lên. Thiên Lâm, ngươi là thiện lương tốt cô lương, ta biết nói như vậy có thể sẽ xúc phạm tới ngươi, thế nhưng là, ta. tốt. Chu Thiên Lâm khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Ngay sau đó, nàng vậy mà phát ra liên tiếp tiếng cười như trung bạc. "Ngươi, Lam Tuyệt Mẫn Ngơ, ngươi không sao chứ?" Chu Thiên Lâm lắc đầu, "Đàn ông các ngươi có phải hay không đều cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều biết yêu mến bọn ngươi à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thích ngươi?" "Lam Tuyệt." Chu Thiên Lâm nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, "Nếu như ngươi cho là ta thích ngươi, hoặc là sợ ta về sau sẽ thích ngươi, vậy ngươi lớn có thể không cần phải lo lắng. Tuy rằng ngươi đã nhận được thân thể của ta, ta sẽ nhớ ngươi một đời, nhưng đó là hận, không phải là mặt khác đấy." "Ngươi nói rất đúng." Ngươi chẳng qua là hộ vệ của ta, không hơn. Ta cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ nhiều qua cái gì, không muốn tự cho là đúng, được không? Bữa ăn tối hôm nay coi như không tệ, tiện đưa ta trở về đi. Một bên nói qua, nàng đã mặt mỉm cười hướng xa xa đi đến. Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ, chọn vẹn dừng lại mấy giây, mới đi theo. Chu Thiên Lâm bộ mặt biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, tại nàng đấy mắt ở chỗ sâu trong, lại phảng phất có một kia kỳ dị tâm tình chấn động, có vui mừng, có tiếc nuối, có thống khổ, còn có một chút mặt khác không hiểu tồn tại lao thẳng đến nàng đưa về đến Thiên Sơn chỗ ở hai người trên đường đều không có nói cái gì nữa được rồi sẽ đưa đến nơi đây a Chu Thiên Lâm dừng bước lại mỉm cười hướng Lam Tuyệt nói ra ân Lam Tuyệt nhẹ gật đầu ngày mai muốn ra ngoài hết thảy cẩn thận a đúng rồi vì để cho ngươi không lầm biết ta cường điệu thoáng một phát ta không phải là quan tâm ngươi mà là ngươi với tư cách vệ sĩ tốt nhất hay vẫn là lưu lại có ích chi thân để hoàn thành lời hứa của ngươi ta biết rồi Lam Tuyệt nhẹ gật đầu gặp lại Chu Thiên Lâm Phất phất tay thẳng đi về nhà Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ, dừng lại mấy giây, sau đó mới xoay người, bật cười lớn, đi nhanh mà đi. Có nhiều thứ tựa hồ bị ném đi, thế nhưng là, tại đáy lòng của hắn, nhưng lại không biết vì cái gì, có loại mơ hồ đau đớn cảm giác. Chu Thiên Lâm đi thẳng trở về gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, nàng trên mặt đẹp thủy chung không có gì biểu lộ. Trọn vẹn hồi lâu về sau, thời gian dần trôi qua, một vòng đắng chát tiếp theo xuất hiện, nước mắt cũng bắt đầu không bị khống chế theo khỏe mắt chảy xuôi hạ xuống. Không âm thanh âm, chỉ có viên kia khối tổ chức nước mắt theo nàng cái kia trắng nõn hai gò má chảy xuống. Thiên Hỏa Đại Đạo như trước kiến tĩnh, mỗi ngày buổi tối, nơi đây cũng sẽ không có quá nhiều người. Cảnh ban đêm đã thâm, nhưng đi ở trong chẻo nhưng lạnh lùng trên đường lớn, lại làm cho Lam Tuyệt tâm tình tựa hồ thả vài phần. Đến nơi này của ta." Thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, tiếp theo đi về hướng gỗ thịt lao tiểu phường. "Ngươi không phải là thay kế toán viên cao cấp hướng ta nói xin lỗi a?" Lam Tuyệt tại phẩm tiểu sư bên cạnh ngồi xuống, nhặt vừa cười vừa nói. Phẩm tiểu sư khó được trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, tâm tình của ngươi lại không phải là bởi vì hắn Ngươi làm sao lại cùng hắn so đo? Tên kia chính là cái kẻ dở hơi. Tâm tình của ngươi biến hóa, chỉ biết là bởi vì ngươi hôm nay mang đến nữ hài tử kia, ta không có nói sai đâu. Lam tuyệt nhìn hắn một cái, đã chấm dứt rồi. Phẩm Tiểu sư cười nhạt một tiếng, có hay không chấm dứt ngươi không cần nói cho ta biết, ngươi là người trưởng thành, ta cũng không phải phụ thân ngươi. Lam tuyệt sắc mặt cứng đờ, ngươi kêu ta tới làm gì? Phẩm Tiểu sư mỉm cười nói, cho ngươi nuôi mù phẩm một bình rượu, xem một chút trình độ của người của ngươi có hay không hạ thấp. Chương 69, Ba Đại Tiểu Thần Truyền Thuyết. Nó là chương 69, ba đại tiểu thần truyền thuyết. Cái gọi là đuôi mù phẩm, chính là tại không biết là rượu gì dưới tình huống, thông qua nhấm nháp đến phân biệt. Đuôi mù phẩm. Tốt. Lam Tuyệt cười nói, "Bất quá, không muốn cầm quá kém rượu cho ta. Quá kém đấy, ta có thể phẩm không đi ra." Phẩm tiểu sư mỉm cười, từ bên cạnh tủ rượu trong lấy ra một cái bình rượu đặt ở Lam Tuyệt trước mặt. Bình rượu bên trên trống tuyết, không có bất kỳ rượu nhãn hiệu, phía trên nhưng lại có không ít bụi bặm. Nhưng từ bình rượu bên trong rượu dịch thể màu sắc có thể nhìn ra, đây là một lọ rượu nho đỏ. Phẩm Ẩu sư cầm lấy hải mã đao mở ra bình rượu, sau đó cầm qua hai cái ly, phân biệt cho mình cùng Lam Tuyệt rót một ly. Lam Tuyệt không có trực tiếp đi uống rượu, mà là cầm lấy một ly nước trắng, rõ ràng thanh miệng, sau đó mới bưng chén rượu lên, đưa đến cho mũi, nhẹ nhàng lay động một cái chén rượu, sau đó đem cái mũi hơi thăm dò vào miệng chén nhẹ người. Sau một khắc, Lam Tuyệt bộ mặt biểu lộ lập tức xuất hiện long trời lở đất biến hóa, là sợ hai thán phục, các ngợi, còn có rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, cái này là. Một bên nói qua, hắn đã cầm lấy ly, đem rượu trong chén dịch thể hướng phía ngọn đèn theo đi. Diệu dịch thể cũng không phải là qua nhiều mấy rượu vang đỏ cái loại này thông thấu như là hồng bảo thạch bình thường màu sắc, ngược lại là màu sắc hơi thiển, thậm chí còn thoáng lộ ra có chút đục ngầu. Thế nhưng là lúc Lam Tuyệt chứng kiến loại màu sắc này thời điểm, hầu như thoát ra, bùa gỗ đèn giờ giờ cờ. Phẩm Tiểu sư mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Trước đây không lâu, Lam Tuyệt vừa mới lại để cho hắn xuất hết nhiều, uống hắn một lọ thiên thần di châu, dỗ mã nệ ở con y. Dỗ mã nệ ở con nhỉ chính là bùa gỗ đèn rượu vang đỏ nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu, cũng là giờ giờ cờ chi vương. Rơ giờ, giờ cơ là một cái thượng nguyên cổ nước Pháp bùa gỗ biển sản khu một cái công ty tên. Bọn hắn kinh doanh nhiều khối tốt nhất rượu vang đỏ nơi sản sinh. Là bùa gỗ biển nổi danh nhất công ty. Cho nên, chẳng qua là người thấy hương, Lam tuyệt liền làm ra chính mình cái thứ nhất phán đoán. Thử nhìn một chút. Phẩm tiểu sư dùng tay làm dấu mời, cũng đồng thời đem chén rượu của mình cầm lên. Lam tuyệt uống một hớp lớn, rượu dịch thể tại trong miệng dừng lại. Chẳng qua là hơi lợi một lát, cực phẩm rượu vang đỏ ngọt lập tức bộc phát ra, nồng đậm hương thơm mùi thơm, trong chốc lát tràn ngập tại hắn khoang miệng mũi một chỗ. Cho dù không có rượu mặn nẹ ở con nhỉ cái loại này quân lâm thiên hạ thần rượu, nhưng là đồng dạng chinh phục bất luận cái gì rượu ngon kẻ yêu thích. Chọn bẹn hồi lâu, lam tuyệt mới hồi phục tinh thần lại, tán thanh nói, hảo tiểu, cũng chỉ có thượng nguyên cổ nước pháp những bùa gỗ biển kim người mới có thể dùng chỉ một một loại quả nho sản xuất ra như thế phong phú hương vị, hương hoa, quả hương, quả mơ hương vị kéo dài không suy. Từ đầu lưỡi đến cái lưỡi, lại từ cái lưỡi phản hồi, vô luận trước mùi vị hay vẫn là sau đoạn đều cảm nhận mười phần, đơn yên tính như ý truyện. Tuy rằng không bằng dồ mà nẻ ở còn gì cái loại này như tơ lửa cảm nhận, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Như vậy, tại phán đoán của ngươi bên trong, nó là cái gì? Phẩm kiểu sư truy vấn. Lam tuyệt không chút do dự nói, hẳn là dờ dờ cờ la tờ cờ hờ e, hoặc là áo khoác ngoài hủ phẹt. Nam ước chừng là tại thượng nguyên thời đại 2002 năm tả hưu. Phẩm kiểu sư nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Sai. Sai. Lam tuyệt sửng sốt một chút, là rượu sai rồi, hay vẫn là năm sai rồi. Không thể nào là cái khác ca. bất quá giờ giờ quá hiếm có ta đã uống sát thực không nhiều lắm, thoáng đoán được sai cũng có khả năng. chẳng lẽ là giờ giờ cờ gì chạy vừa, hoặc là vì vạn SCT? chắc chắn sẽ không là vì vạn SCTA. vì vạn SCT tuổi hồ còn tới không được cái này cấp độ. sai, sai, đều sai rồi. phẩm tiểu sư có chút đắc ý nói, uống xong một cái rượu trong chén dịch thể, đồng dạng cũng là vẻ mặt tán thưởng. phẩm tiểu sư, đuôi nghịch lừa dối không có ý tứ. lam tuyệt tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. phẩm tiểu sư nói, vua biển chia làm mấy cái cấp bậc. lam tuyệt nói, bốn cái, cấp thấp nhất gọi là cờ. Sau đó là vị lạ giờ, cũng cứ gọi là thôn cấp, cao hơn là nhất cấp vườn, cấp cao nhất bộ gỗ biển, được gọi là đặc cấp vườn, như giờ giờ cờ dưới cờ mấy chi nổi danh rượu ngon, liền đều là đặc cấp vườn. Dỗ Mã Nệ ở con y càng là trong đó tác phẩm tiêu biểu, thế giới tiểu vương. Phẩm tiểu sư lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi uống chai này là vị lạ giờ. Cái gì? Lam Tuyệt đột nhiên đứng người lên, thiếu chút nữa đem sau lưng cái ghế đèo ngược lại. Thật sự là bởi vì phẩm tiểu sư mà nói quá mức phá vỡ tính rồi. Không có khả năng, một lọ thôn cấp rượu, làm sao có thể có được giờ giờ cờ hương vị? chỉ là kém hơn mà mạnh ở con y. Phẩm tiểu sư, ngươi nên biết, rượu vang đỏ là ta là quan trọng nhất yêu thích, không muốn ở phương diện này cùng ta hay nói giỡn. Phẩm tiểu sư mỉm cười, ngươi cùng ta phản ứng đầu tiên là giống nhau. Lúc trước, ta lần thứ nhất uống được loại rượu này thời điểm, cũng là ngươi phản ứng như vậy. Thậm chí so với ngươi càng thêm kịch liệt. Đây là phá vỡ tính đấy. Nhưng mà, về sau làm như ta biết chân tướng về sau, ta mới hiểu được, chính mình cũng không sai, cũng không có bị phá vỡ cái gì, bởi vì, trong tay ngươi cái này chén bị là giờ, nên là như vậy mạnh như vậy. Cho dù nó là thôn cấp, nhưng mà, nếu như ta nếu nói một cái tên, ngươi sẽ biết, nó vì cái gì biết cường đại như thế rồi. Thế nhân chỉ biết là, thế giới tiểu vương là do mạ nẹ ở con y, nhưng mà, năm đó thượng nguyên cổ nước Pháp, đã từng có ba đại tiểu thần, ngươi có biết? Lam tuyệt ngần người, ba đại tiểu thần, ngươi nói, là năm đó bùa gỗ biển cái kia ba vị cất rượu đại sư, được vinh dự tiểu thần cái kia ba vị. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, không tệ, thế giới công nhận ba đại tiểu thần, theo thứ tự là Giờ Giờ Cờ Lão Bản Ô Bậc Re Vì Lẹn, giờ giờ giờ cờ cổ đông về sau ly khai giờ giờ cờ tổ chức gia tộc tiểu trang lại họ gì lấy lưu bài giờ lệ giỏi cùng với độc lập cất rượu sư henry dạy ở ở tổ vì lẻn sáng tạo ra toàn bộ giờ giờ cờ thế giới nhất chứ danh rộ mạnh mẽ ở con y, chính là hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm thế giới tiểu thần hoàn toàn xứng đáng hơn nữa tại tổ chức tiểu trang phương diện hắn cũng có được lấy cường đại đầu góc buôn bán lấy lưu bài giờ lệ giỏi phu nhân đã từng là giờ giờ cờ cổ đông về sau cùng ổ vì lẻn lý niệm bất đồng tại ban giám đốc bên trên bị sa lánh ra ban giám đốc phẫn mà trở thành độc lập cất rượu sư Tổ chức gia tộc nhãn hiệu lại họ gì, cho nên nàng cũng bị xưng là vui cười hòa phu nhân. Viết một đời truyền kỳ. Năm đó cùng ổ bật Zhe vì lẹn cùng nhau mở ra sinh vật sản xuất pháp. Mà cuối cùng một vị, Henry dạy ở ở, tại ba đại tiểu thần ở bên trong, tên của hắn xuất hiện là ít nhất đấy. Nhưng mà, tại toàn bộ rượu nho trong thế giới, tên của hắn lại thủy chung đều xếp hạng vị thứ nhất. Vô luận là bất luận cái gì rượu vang đỏ đấu giá hội bên trên, chỉ cần có cái tên này xuất hiện, nhất định là đấu giá hội vị thứ nhất. Nếu như nói, Dỗ mang Lệ ở con nhỉ là thế giới tử vương, như vậy Henry ở ở sản xuất ra ba khoản đỉnh cấp rượu, chính là thế giới tử hoàng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, hắn lớn nhất đại biểu tính đấy, vậy mà không phải là đặc cấp vườn, mà là một cái nhất cấp vườn sản xuất ra rượu nho, gọi khấu các ba đồng. Rất khó đọc tên, lại thủy chung là vô địch tồn tại. Lam Tuyệt nhìn xem trước mặt không có bất kỳ rượu bia bình rượu, lẩm bẩm, ngươi sẽ không nói cho ta biết, trước mắt cái này một lọ, chính là ba đại tiểu thần một trong sản xuất ra. Phẩm Tiểu sư mỉm cười, đứng người lên, nói, không sai. Cái này một lọ mặc dù là ví lạ dở, chẳng qua là thôn cấp, nhưng mà nó sản xuất người, đúng là ba đại tiểu thần đứng đầu, hàng năm bất luận cái gì một cái rượu sản lượng đều chỉ có mấy trăm bình, có tiếng thượng nguyên thời đại henji ở đại sư chương 70, xem bói ra khả năng rung động lúc phẩm tiểu sư nói ra câu nói sau cùng thời điểm làm việc trong nội tâm còn dư lại cũng chỉ có rung động, không gì sánh kịp rung động, thậm chí có loại lệ rơi đầy mặt xúc động, thân là một gã yêu rượu người, có thể nhấm nháp đến ba đại tiểu thần chi tác, dù là chẳng qua là thuần cấp, cái này cũng đủ làm cho hắn cảm động tột đỉnh. Thậm chí nếu so với ngày đó uống được rượu mà Nệ ở Con y càng thêm vui vẻ. Rượu Ma Nệ ở Con y sản lượng, tại Thượng Nguyên thời đại, hàng năm cũng có mấy nghìn bình. Mà Henzi ở ở đại sư tác phẩm, vô luận cấp bậc gì, một năm cũng liền chỉ có mấy trăm bình mà thôi a. Cái này hoàn toàn không phải là dùng kim tiền có thể cân nhắc kia giá trị đấy. Cảm ơn. Lam Tuyệt cung kính hướng phẩm tiểu sư không người chào. Phẩm tiểu sư thỏa mãn cười cười, "Đến, uống rượu." "Có chút không muốn đấy." Phẩm tiểu sư nói, mở ra, không uống liền rầy xéo rồi. Hơn nữa phải nhanh một chút uống." Lam Tuyệt nói. Ta là nói, ta mang đi, trở về uống, cẩn thận thưởng thức, được hay không được? Một lọ vị là giờ, thậm chí không biết là Henzi ở đại sư thủ hạ cái nào một khối nơi sản sinh sản xuất đấy, chỉ biết là là thượng nguyên thời đại năm 1997 chỗ sản. Lại làm cho Lam Tuyệt hoàn toàn đắm chìm ở đằng kia vô tận tuyệt vời bên trong. Quên mất rồi thời gian, thậm chí cũng quên mất rồi nỗi lòng trong cái kia một kia bực bội. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Uống xong cuối cùng một giọt rượu dịch thể, Lam Tuyệt đặt chén rượu xuống, nhìn về phía phẩm tiểu sư. Phẩm tiểu sư nói, ngươi liền khẳng định như vậy Lam Tuyệt hai mắt hơi đóng, tựa hồ như trước say mê tại vừa rồi rượu ngon bên trong, tiểu Thần rượu không phải là dễ dàng như vậy uống. Ta biết. đương nhiên, nếu như ngươi thật là lương tâm phát hiện, ta sẽ đặc biệt vui vẻ. Phẩm Tiểu sư mỉm cười, ngươi đều nói qua ta bao nhiêu lần keo kiệt, keo kiệt người làm sao lại đột nhiên hảo phóng đâu? Cho nên, ngươi đoán đúng rồi, đúng là có việc muốn nhờ. Chim Bạc sư tính đến, có người ở cái nào đó cùng mẫu tinh giống nhau, tinh cổ đếm thử khôi phục ba đại tiểu Thần cổ pháp sản xuất rượu nho, ta muốn đi xem, đồng thời, đưa bọn hắn một ít lấy vật. Tại Tam Đại Liên Minh bên trong có được ba đại tiểu thần rượu vang đỏ cất chứa người không nhiều lắm hy vọng bọn hắn có thể từ những rượu lâu năm này trong tìm được tốt hơn sản xuất phương pháp lại để cho thần chi thủy tích tái hiện nhân gian lam tuyệt mở ra hai con ngươi ánh mắt đống nhiên chuyển sáng ngươi nói là sự thật phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu rượu không chỉ là ta là quan trọng nhất yêu thích càng là duy nhất yêu thích ta sẽ không cầm cái này hay nói giỡn. lam tuyệt nói ta có hai vấn đề thứ nhất ngươi vậy mà cất chứa có ba đại tiểu thần sản xuất rượu vậy mà cho tới bây giờ cũng không lấy ra thứ hai ngươi vậy mà lợi dụng chiêm bạc sư xem bói thuật tìm rượu Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lam Tuyệt nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên, bội phục. Hai người liếc nhau, lập tức cười lên ha hả. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Sau khi cười xong, Phẩm tiểu sư truy vấn, Lam Tuyệt nói, dùng ngươi năng lực, còn cần ta trợ giúp sao? Phẩm tiểu sư nói, Chiêm bạc sư xem bói tiến hành đến cuối cùng, đột nhiên bị đã cắt đứt. Cái này ý vị như thế nào, ngươi có lẽ minh bạch. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, hơn nữa, nếu quả thật đã tìm được cái này con đường, ngươi không xuất lực chẳng lẽ về sau đã nghĩ hưởng thụ thành quả sao? Lam Tuyệt thở dài nói, "Được rồi, không thể không nói, người trai này Hendy giờ ở đại sư thôn rượu, khơi gợi lên ta sâu rượu, chuyện này ta đáp ứng rồi. Bất quá, muốn qua một thời gian ngắn mới được. Ta trước muốn đi một chuyến bái loạn tinh vực, ước chừng một tháng, chờ ta trở lại, chúng ta lại thương lượng xuất phát thời gian a." "Có thể." Phẩm tiểu sư mỉm cười nói, "Dù sao ta không đổi vàng, ta còn có hàng tôn." "Giờ đi." Lam Tuyệt đứng người lên, phất phất tay. Màu lam quang ảnh cấp tốc sẽ qua, hơn 10 giây sau, không trung mới bắn ra ra liên tiếp khí bào âm thanh. Đó là một cố mại keo lim P12 không trung phi xa, cũng chỉ có loại này cấp cao nhất phi xa, mới có thể đạt tới như thế tốc độ khủng khiếp. Mị cạ tỉ tỉ, người chậm một chút mở, ta đều muốn say xe rồi. Lâm quả quả cao mày nắm chặt an toàn lăn can. Không trung phi xa bên trong, ngồi đúng là Lam Tuyệt một đoàn người. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ ngồi phía sau trung ương, tả hữu theo thứ tự là lâm quả quả cùng tu tu, phía trước chịu trách nhiệm điều khiển đấy, là một đầu tóc đỏ, mang theo kính đen mị cạ, khả nhi thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế đang tại vị mỹ cạ điều khiển trong t 12 không trùng phi xa chỗ thể hiện ra tốc độ cao mà hoan hô. Mỹ cạ điều khiển phong cách bá đạo dị thường, tựa hồ là muốn đem không trùng phi xa mỗi một thất công suất hoàn toàn nghiền ép đi ra, đã sớm đột phá vận tốc cấm thanh. Được rồi, được rồi, liền ngươi yếu đất. Ngươi xem lão bản đều không nói gì. Mỹ cạ có chút bất mãn nói ra. Ta vừa mới ngất đi thôi. Lam tuyệt lười biếng tựa ở trên ghế ngồi nói ra. Tu tu lập tức ăn ăn nở nụ cười. Khả nhi thì là quay người lại, hướng phía Lam tuyệt thẻ lưỡi. Mỹ cạ hừ một tiếng, lập tức tới ngay. Các ngươi ngồi vững vào rồi. Không trung phi xa trên không trung một cái anh tuấn vung đôi, đột nhiên một đầu hướng phía dưới đâm vào, mất trọng lượng cảm giác tuy rằng trải qua không trung phi xa bên trong trang bị loại bỏ rồi đại bộ phận, nhưng vẫn là truyền vào mọi người trong cơ thể một ít. Lâm Quả quả lập tức phát ra một tiếng thét lên, đã liền tu tu cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Mấy chục giây sau, phi xa vững vàng đỗ tại thiên hỏa tinh dân dụng phi thuyền căn cứ đỗ xe bình bên trên. Tích tích tích. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên theo. Vài tên mặc đồng phục không cảnh nhanh chóng xúm lại tới đây. Điện tử âm vang lên theo, siêu tốc độ Nghiêm trọng vi phạm luật lệ, mời mở ra cửa xe lập tức xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Mại keo p 12 không chung phi xa hai miếng cửa xe tựa như cực lớn hồ điệp đôi cánh giống như từ hai cánh mở ra, tứ đại mỹ nữ hầu như đồng thời từ hai bên xuống xe. Tóc đỏ mỹ cạ, tóc xanh lam khả nhi, tóc đen tu tu, tóc xanh lục quả quả. Tứ đại mỹ nữ tất cả đều y phục màu đen bó sát người cơ giáp y phục tác chiến, thon dài động lòng người dáng người bị hoàn mỹ buộc vòng quanh. Cái kia từng đạo đường con cùng các nàng động lòng người kiều nhan, tựa hồ lập tức liền choáng váng rồi không cánh mắt, dù là ngăn lấy mũ bảo hiểm. Tựa hồ cũng nghe được những không cảnh này nuốt nước miếng thanh âm. Đẹp trai đám, có chuyện gì sao? Mị cạ hướng phía không cảnh đám ném cái mị nhãn. Xinh đẹp phu nhân, các ngươi siêu tốt rồi. Một gã không cảnh có chút nói lắp bắp. A, thực xin lỗi a, chúng ta đi trước đã, giúp chúng ta xem trọng xe a. Mị cạ hướng không cảnh đám phất vứt tay, xoay người rời đi. Mặt khác ba nữ cũng là hướng phía mặt khác không cảnh đám phất vứt tay. Lam tuyệt ngay tại tứ nữ giữa, đi theo các nàng đồng bình mà đi. Sau một lúc lâu, một gã không cảnh kịp phản ứng. Chúng ta đeo mũ bảo hiểm các nàng làm sao biết chúng ta là đẹp trai. Chương 71, dãy ở số 1. Thiên Hỏa Tinh dân dụng phi thuyền căn cứ chia làm mấy cái khu vực, kể cả bình thường đô khu, đi xa phi thuyền đô khu cùng với khách quý đô khu. Chỉ có khách quý đô khu tất cả đều là do chuyên môn phi thuyền thương khố tiến hành bỏ neo đấy, nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, mỗi tháng đều cần tiền trả xa xỉ tiền thuê, đồng thời phi thuyền bảo vệ nhân viên cũng cần tự động thuê. Lam Tuyệt cùng các cô nương dừng lại V12 không chúng phi xa địa phương, ngay tại khách quý đô khu bên cạnh, đây cũng là những an ninh kia cũng không có quá mức nhằm vào bọn họ siêu tốc một trong những nguyên nhân. Tiêu chuẩn đi xa phi thuyền thương khố vẻ ngoài bị nước sơn thành bảo thạch màu lam, chỉ có cực lớn hợp kim cửa trình là màu trắng bạc kim loại cảm nhận. Cửa kim loại bên trên cũng có một cái tựa như phù điêu bình thường. hướng ra phía ngoài nổi trội sâu tia chắp màu lam ký hiệu. Nơi đây đăng ký đích danh sưng chính là rẻ ở tiệm châu đáo chuyên dụng phi thuyền thương khố. Ghi tên công dụng là tiến hành các loại hy hi hữu châu đáo vật chuyển. Mặc vải kaki sắc áo khoác lam tuyệt mang theo các cô nương nối đuôi nhau mà vào. Hắn yên lặng tiêu xài ở một bên, tựa ở vách tường kim loại bên trên, hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần, từ trong lòng lấy ra một điếu si gà ngậm lên môi cũng không có đốt lên trong kho hàng 10 cái hình thái khác nhau màu xanh đậm người máy đang tại bận rộn toàn bộ trong kho hàng vậy mà không có bất kỳ một gã nhân loại công nhân tất cả đều là dùng người máy không chế bởi vì này loại cao cấp khách quý thương khố là cực kỳ tư mật tồn tại bởi vậy tại thân thỉnh sau khi xuống tới bất luận cái gì ngoại nhân đều không có tư cách tiến vào trong đó toàn bộ trong kho hàng hoàn toàn là bảo thạch lam cùng màu trắng bạc thế giới ngẫu nhiên có tia lửa nổi lên đều là người máy công tác trong quá trình đối với kim loại xử lý lúc chỗ sinh ra hiệu quả trong kho hàng tổng cộng đỗ lấy ba chiếc phi thuyền lớn nhỏ như một, vẻ ngoài nhìn qua là giống như lúc đấy, mỗi một chiếc phi thuyền đều là xinh đẹp bảo thạch màu lam, phía trên lại không có bất kỳ mặt khác đánh dấu hoặc là ký hiệu. Phi thuyền dài ước chừng 70 mét, cánh triển 57 mét, hai cánh hiện lên hình giọt nước kể sát thân máy bay hướng về phía sau kéo dài, tại cánh cùng cả cái phi thuyền phía sau, tổng cộng có 5 cái phun ra miệng, trong đó cánh có tất cả 2 cái, phần bôi thì là một cái cực lớn chủ phun ra miệng. Cả chiếc phi thuyền nhìn qua giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tu tu đi đến một bên một cái màu bạc kim loại đại chỗ. Nhấn phía trên cái nút, một cái có chứa bàn phím màn hình bắn ra, nàng cặp kia tựa như xuân hành tây bình thường, cái kia hai tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng mơn trớn, liên tiếp nhẹ nhàng linh hoạt mà dạy đặt tiếng đánh ở bên trong, trên màn hình tựa như thác nước bình thường, các loại số liệu chiếu nghiêng xuống. Zer số một năng lượng hệ thống chuẩn bị hoàn tất, hệ thống vũ khí chuẩn bị hoàn tất, trạng thái hoàn hảo, có thể tiến hành viễn trình phi hành. Nhân viên tiếp tế tăng thêm hoàn tất. Lão bản, có thể xuất phát. Lâm Tuyệt nhìn xem cái tia bảo thạch màu lam, tràn ngập hình giọt nước cảm nhận phi thuyền, trong đôi mắt cũng không khỏi toát ra một tia cảm thán chi sắc. Khẽ gật đầu, nói: "Xuất phát." Tu tu mười ngón liên đạn, ngoài cùng bên trái nhất một chiếc phi thuyền trùng quanh vài tên người máy nhanh chóng lui ra, phi thuyền vị trí dưới bụng, một cái cầu thang chậm rãi hướng phía dưới thả ra, người máy nhanh chóng tối lui đến bên cạnh, trong kho hàng, ngọn đèn sáng rõ. Z-số một lập tức sáng lên một cái, màu xanh đậm vầng sáng tựa hồ từ đoạn trước một mực xẹt qua đến phần đuôi, tựa như một cái cực lớn diều hâu chậm rãi thức tỉnh bình thường. Lam Tuyệt Như trước ngậm chính mình xì gà, không đợi hắn hành động, cả, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi đã đều trước tiên chạy bộ tiến lên, nhanh chóng leo lên phi thuyền. Tu Tu cũng xử lý xong trong tay quảm thủ tờ, làm cho kia một lần nữa chui vào dưới mặt bàn, bước nhanh đuổi kịp Lam Tuyệt. Rất số một phun ra miệng bắt đầu có nhàn nhạt khí lưu phun ra, tại trong kho hàng hình thành từng đợt nu phong ba động, lây động lấy Lam Tuyệt áo khoác góc áo có chút phiêu động. Từ Tu Tu góc độ, vừa vẫn có thể chứng kiến Lam Tuyệt bên mặt ngậm si gà hắn, ánh mắt có chút u buồn, tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng cũng không lôi thôi, áo khoác cổ áo hộ tại bên gáy, mơ hồ có loại không hiểu thâm sâu. Mất máy miệng, Tu Tu đi theo Lam Tuyệt bên người, cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Cabin phòng điều khiển chính chừng gần 300 mét vuông. Xuyên thấu qua màu lam nhạt cửa trước có thể chứng kiến phía ngoài cảnh tượng, tứ nữ đối ứng nhập tọa, Lam Tuyệt Tức thì ngồi ở các nàng phía sau một cái rộng rãi ghế lớn bên trên. Trong miệng như trước ngậm si gà, túi đầu xem một chút cái ghế hai bên lan can, đáy mắt không khỏi toát ra một tia buồn vô cớ. Hắn đã thật lâu không có cưới qua rẻ ở số 1, bình thường thông qua rẻ ở số 1 tiến hành đi xa cũng chỉ có các cô nương. Các nàng vì tiệm châu đáo mà bận rộn. Ngồi trở lại vị trí này, lại để cho hắn có loại hoảng giống như là cách một thế hệ cảm giác. Xem một chút bên người khác một cái ghế, chỗ đó rông đấy. Hệ dạ Lam tuyệt thì thảo thì thầm một câu, một vòng thật sâu bi thương từ đáy mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Nhưng không biết vì cái gì, trong đầu hắn tại hạ một cái chớp mắt rồi lại hiện ra cái kia trường cùng hệ dạ giống như đúc khuôn mặt, còn có cái kia tựa như tinh linh bình thường lún đồng tiền. Năng lượng đẩy tiễn đưa bình thường, cửa kho hàng mở ra. Lâm quả quả thông qua vừa mới đeo trên đầu thai ngay nói ra. Đường băng bình thường, đài quan sát chỉ thị có thể xuất phát. Khả Nhi nói ra. Năng lượng hệ thống, hệ thống phòng vệ, máy móc hệ thống, hệ thống vũ khí kiểm tra bình thường, có thể xuất phát. Tu Tu nói ra. Zeus số 1 chuẩn bị sẵn sàng. Kích hoạt. Mị Cả nói ra. Phi thuyền thân máy bay nhẹ nhàng chấn động, phòng điều khiển chính bên trong ánh sáng cũng tiếp theo sáng ngời, rất nhỏ vụ vụ âm thanh truyền đến. Tiến vào đường băng, cất cánh, mục tiêu, phá loạn tinh vử. Lam Tuyệt bắt lại trong miệng xì gà, một lần nữa ước lượng cửa vào trong túi, trầm giọng nói ra. Zeus số 1, tựa như màu lam u linh bình thường chậm rãi về phía trước, chạy nhanh ra thương khố, phía bên trái gậy đường băng. Nhan nhạt ánh sáng màu lam bắt đầu từ cánh hai bên bốn cái phun ra miệng hướng ra phía ngoài phụt lên mà ra, đột nhiên, hào quang nợ dộ Ze ở số 1 phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, lập tức gia tốc về phía trước, bốn cái phun ra miệng tại sau lưng để lại đẹp mắt đuôi lửa. Chỉ dùng 300m chạy nước rút, cái kia màu lam u linh cũng đã nở rộ trói mắt hào quang, hóa thành một đầu màu lam đại điểu lên không dựng lên. Phần đuôi chủ phun ra miệng ánh sáng màu lam lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng nhẹ minh hưởng lên, Ze ở số 1 tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đã đột phá âm trướng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại giữa không trung. Thật nhanh. Đó là nhà ai phi thuyền a? Phi thuyền căn cứ chỗ nào đó cần nhân viên than thở nói ra. Hình như là cái tiệm châu nào đấy, Làm châu nào đúng là có tiền. Hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là, vừa rồi tốc độ của bọn hắn tựa hồ cũng quá nhanh đi. Đó là cái gì hình hảo phi thuyền? Không rõ ràng lắm, là thật nhanh. Chương 72, đi xa. Zeer số 1 đã đột phá tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ. Tiếp tục gia tốc. Mị Cạ thanh âm tại trong phòng lái vang vọng. Bảo trì tốc độ. Lam Tuyệt nói ra. 7 phút về sau, đến trung động, hướng Hoa Minh biên cảnh tiến hành không gian gấp nhảy lên. Mênh ngông trong vũ trụ, Zeer số một chẳng qua là một cái lam sắc quan điểm. Nhưng tốc độ của nó chi kinh người, cho dù là quân đội Jada cũng rất khó tập trung. Nếu như không ai biết rẻ ở số một bản thân sử dụng tài liệu cùng chủ điều khiển hệ thống trong phân phối năng lượng bảo thạch số lượng, nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng được. Toàn bộ rẻ ở số một bản thân, tựa như một kiện cực lớn châu đáo. Mặt ngoài màu lam bôi tầng cũng không phải là vì huyễn lệ trói mắt, màu lam bôi tầng chỉ dùng để một loại tên là lam thực thạch năng lượng bảo thạch mài nhỏ thành phấn, lại thêm vào mặt khác phần đông chất liệu điều phối mà thành. Loại này bôi tầng có siêu cường cách năng lực cùng năng lượng chuyển đổi năng lực. Truyền thống phi thuyền vô pháp đạt đến tốc độ cao nguyên nhân lớn nhất một trong chính là tại tốc độ cao phi hành trong cùng không khí xung đột sẽ để cho phi thuyền mặt ngoài sinh ra nhiệt độ cao nhất là tại gấp ra tốc dưới tình huống. Mà dùng lam thực thạch bôi tầng rẽ ở số 1 sẽ không có vấn đề này. Cực hạn của nó phụ tải tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí là vượt qua tốc độ ánh sáng. Mà tuyệt hảo năng lượng chuyển đổi hiệu quả lại có thể đủ thông qua đối với tia vũ trụ thu về làm phi thuyền bổ sung năng lượng. Lúc chiếc phi thuyền này được thiết kế đi ra thời điểm, nó lý niệm chính là chỉ cần tại có thể dùng mắt người chứng kiến hàng tinh địa phương ở số 1 cũng sẽ không mất đi năng lực phi hành. Cái này bôi tầng, dùng xong rồi 100 cân lam thực thạch, mà lam thực thạch bản thân, thế nhưng là cấp độ C năng lượng bảo thạch a. 100 cân lam thực thạch đã có thể mua sắm ngang nhau lớn nhỏ phi thuyền năm chiếc rồi. Mà đây vẫn chỉ là ở số 1 lắp ráp trong bình thường nhất một bộ phận. Đến trung động, vòng bảo hộ mở ra, bắt đầu không gian mẹ lên. Mị cạ thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, nguyên một đám màn hào quang từ trên trời giáng xuống, đem đứa nữ cùng lam tuyệt thân thể bảo phủ trong đó. ở số một đột nhiên chấn động, trung quanh không gian lập tức trở nên kỳ quái đứng lên. Từng một hơi nước trắng mịt mờ màn hào quang cũng tiếp theo từ rẽ ở số một hướng ra phía ngoài khuyết trương mà ra. Năng lượng vòng bảo hộ vĩnh viễn là phi thuyền là quan trọng nhất lắp ráp, không chỉ là dùng trong chiến đấu, là trọng yếu hơn là ở nguy hiểm vũ trụ phi hành trong bảo đảm an toàn. Tại vòng bảo hộ dưới sự bảo vệ, rã ở số một lại khôi phục vững vàng, mà vòng bảo hộ mặt ngoài lại không ngừng lóe ra màu sắc bất đồng hào quang. Dường như chỉ qua rồi vài giây đồng hồ, hoặc như là đi qua một thế kỷ lâu như vậy, ở số một khẽ run lên, trung quanh không gian lại lần nữa trở nên hắc ám đứng lên. Thoát ly động. Tới gần Hoa Minh biên giới, mật cạ thanh âm lần nữa truyền đến. Lâm Quả quả thanh âm vang lên theo, tin tức biểu hiện, trước mắt trực luân phiên đóng quân tại toé loạn tinh vực trùng động biên cảnh đấy, là Hoa Minh thứ 12 vũ trụ quân đoàn. Dựa vào tại Đông Trạch Phi thuyền mẹ, tiến hành khu vực khống chế. Chúng ta cần mượn nhờ một mảnh vành đai thiên thạch, từ Đông Trạch Phi thuyền mẹ cánh quân bên trái đi vòng qua. Tại tiếp cận trùng động lúc cần lập tức gia tốc, tính toán tăng tốc độ. Lam Tuyệt nói ra. Một lát sau, Khả Nhi nói, cần ít nhất hơn kém tốc độ ánh sáng bắn Vì bảo đảm bình an, tốc độ ánh sáng bán Lam Tuyệt trầm giọng nói: Vâng, lão bản. Ba ngày sau, đến bắn vọt điểm. Khả Nhi cẩn thận tỉ mỉ nói. Lam Tuyệt trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Tốt, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, xây dựng tự động đường bay. Ba ngày sau bán vọt, màn hào quang nhau nhau bay lên. Lam Tuyệt cũng cởi bỏ trên người mình dây an toàn, từ trên châu ngồi đứng lên. Tứ nữ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng tiếp theo biến mất. Ngoại trừ Khả Nhi tại thiết lập đường biển bên ngoài, mặt khác ba nữ cũng đều cởi dây an toàn ra, đứng dậy. Lâm quả quả hì hì cười nói: Có lão bản tại thật là tốt lại có thể tự nghiệm thấy tốc độ ánh sáng bắn vọt khói cảm mị cạ cả cười ôm bờ vai của nàng tại bên thai nàng thấp giọng nói câu cái gì lâm quả quả lập tức khuôn mặt đỏ thắm sang giọng vì ngươi sẽ nói lung tung mị cả cất tiếng cười to lam tuyệt tính lực rất tốt tuy rằng mị cả thanh âm rất nhỏ nhưng hắn hay là nghe rõ ràng không khỏi âm thầm cảm thán cô nương này đám nếu sinh mánh liệt đứng lên chủ đề có thể so sánh nam nhân cái kia hơn nhiều ta đi ngủ một hồi mà lam tuyệt duỗi lưng một cái ba màu đỏ tươi roi ra tựa như độc xà bình thường rút đánh vào cao vĩnh trên người Lập tức, da chóc thịt bong, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Cao Vĩnh cắn chặt răng, lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Đứng ở trước mặt hắn đấy, là một gã mặc màu đen váy dài, tóc dài kéo lên lên đỉnh đầu nữ tử. Nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dạng, da thịt như tuyết, một đôi mắt đẹp nhưng là một loại kỳ dị màu sắc, màu đỏ nhạt, phong ánh màu đỏ nhạt. Nhưng con người của nàng nhưng là màu đỏ như màu đấy, càng cho nàng nguyên bản thập phần sạch sẽ đẹp tăng thêm một phần yêu dị. Nữ tử dáng người cao gầy, thon dài, thân cao trọn vẹn vượt qua mét m hơn nữa màu đen, cao xiết lê nhìn qua thậm chí nếu so với thân hình cao lớn, Cao Vĩnh còn cao lớn hơn vài phần tựa như, ngươi biết không biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn?" Nữ tử lạnh lùng nói. "Nữ hoàng bệ hạ, ta cũng là vì." Ba. Lại là nhất đạo vết roi rơi vào trên người hắn. Nguyệt Ma nữ hoàng lạnh lùng nói, "Ngưu xuẩn coi như xong, đáng sợ hơn chính là, ngươi chả không biết mình ngu xuẩn. Nếu như hắn không là bằng hữu của ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng không có khả năng ly khai Thiên Hỏa Đại Đạo rồi." Cao Vĩnh như cũng là vẻ mặt bướng bỉnh chi sắc, cũng không có người vì trên người mình vết thương mà khuất phục. Người kia đúng là thực lực rất mạnh. Nhưng năng lực của hắn cùng ngài giống nhau, vừa vặn khắc chế ta, nếu không, ta. Nguyệt Ma nữ hoàng khinh thường hừ một tiếng, ngươi cũng xứng cùng hắn so với. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, coi như là hắn đều muốn bóp chết ta, cũng sẽ không là cái gì quá chuyện khó khăn. A. Lúc này đây, Cao Vinh thật sự chấn kinh rồi, nữ hoàng bệ hạ, ngài là rất nghiêm túc. Nguyệt Ma nữ hoàng lạnh lùng nói, nếu như trên thế giới này, có ai dám nói khẳng định có thể hủy diệt chúng ta toái loạn tinh vực đệ nhất đoàn hải tặc, như vậy, Thiên Hỏa Đại Đạo tuyệt đối là bài danh trước nhất một trong mấy thế lực lớn. Tại đó, Chỉ ít có ba vị đều là đưa tay có thể bóp chết ta tồn tại. Bọn họ khủng bố là ngươi không cách nào tưởng tượng đấy. Thế nhưng ba vị lại cũng không đáng sợ, bởi vì bọn họ đã sẽ rất ít xuất thủ. Nhưng ngươi gặp được chính là cái người kia không giống với, hắn không chỗ nào cố kỵ, một khi tức giận, toàn bộ toái loạn tinh vực đều muốn run ba run. Hắn đến tụt cùng là ai? Nguyệt Ma nữ hoàng lạnh lùng nói, hơn 3 năm trước, toái loạn tinh vực từng đã là đệ nhất đoàn hải tặc vì sao hủy diệt, ngươi còn nhớ rõ sao? Cao Vinh trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, lại liên tưởng lên người nọ năng lực, một cực hạn lạnh buốt lập tức chui vào đáy lòng. Ngài là nói, người nọ là. Chương 73, tốc độ ánh sáng bắn vọt. Đông Trạch phi thuyền mẹ tựa như cự không bá bình thường lẳng lặng lơ lửng tại đen kịt mà yên tĩnh trong vũ trụ, thỉnh thoảng có quân đội phi thuyền vãng lai xuyên thẳng qua. Phi thuyền mẹ số lượng bao nhiêu, hầu như đã đã trở thành hiện đại quân sự cân nhắc mạnh yếu trọng yếu số liệu. Bắc Minh có được 12 phi thuyền mẹ, là Tam đại liên minh trong tối đa đấy, Tây Minh có 7 cái, mà Hoa Minh thì chỉ có 5 cái. Hoa Minh cùng Tây Minh gia tăng, mới có thể cùng Bắc Minh bằng nhau, bởi vậy có thể thấy được Bắc Minh tại Tam đại liên minh trong là bực nào cường thế địa vị. Đông Trạch phi thuyền mẹ Tại Hoa Minh trong là chiến lược yếu nhất một cái, chuyên môn chịu trách nhiệm chấn thủ táo loạn tinh vực phụ cận trung động, cùng với xung quanh. Trường kỳ trực luân viên đóng quân một cái vũ trụ quân đoàn binh lực. So với việc mặt khác phi thuyền mẹ ít nhất biết đóng quân hai cái vũ trụ quân đoàn, liền lộ ra yếu thế một ít, chủ yếu tác dụng chính là chấn áp táo loạn tinh vực những cái kia tựa như châu chấu bình thường hải tặc. Táo loạn tinh vực bên trong quá mức phức tạp, thế cho nên cỡ lớn phi thuyền căn bản không có khả năng ở trong đó thông hành. Hơn nữa đám hải tặc đối với địa hình quân thuộc, Tam Đại Liên Minh đã từng liên thủ tiến hành qua tiêu diệt toàn bộ, nhưng là chẳng qua là đả kích bên ngoài thế lực cũng không có đả thương cực kỳ căn bản, hơn nữa hải tặc tồn tại cũng có một ít chính trị ý nghĩa, lúc này mới khiến cho toái loạn tinh vực bên trong đám hải tặc dần dần kiêu ngạo. 3 phút sau tiến vào bắn vào điểm, bắn vỏ chuẩn bị. Lâm Quả quả động lòng người thanh âm tại trong phòng lái vang vọng. Zers số 1 lúc này ngoại bộ hào quang đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tựa hồ đã dung nhập vào rồi toàn bộ trong vũ trụ. Lam Thượng thạch một cái khác kèm theo đặc tính che đậy dò xét tín hiệu hiệu quả phối hợp Zers số một bên trong trang bị, hoàn mỹ giúp nó ẩn giấu ở không trung. Khả nhi nói, trước mắt tốc độ gấp 20 vận tốc cấm thanh. bắn vỏ chuẩn bị. Tu tu, chủ tên lửa đẩy bổ sung năng lượng hoàn tất, chuẩn bị sẵn sàng. Vong phòng hộ chuẩn bị sẵn sàng. Mika, hệ thống vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. 160 giây sau bắt đầu bắn gọi, về sau 100 giây tiến vào tiếp cận tốc độ ánh sáng phi hành. Lan Tuyệt ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, chỗ ngồi hai bên lan can riêng phần mình bay lên một cái quả cầu kim loại, bị hắn nắm trong tay, trên mặt hắn lười biếng đã biến mất, thay vào đó chính là trịnh trọng. Cá nhân lực lượng đều muốn đối kháng quân đội, tại vũ trụ thời đại là hoàn toàn không thể nào. Phi thuyền mẹ chủ pháo, đủ để tại lập tức hủy diệt một viên hành tinh đương nhiên, nhắm vào bọn họ loại này phi thuyền là không thể nào bị phi thuyền mẹ chủ pháo làm mục tiêu đấy. có thể coi là như thế, cũng là chút nào không thể khinh thường. quân đội một ít chiến hạm chủ lực đều có đủ tốc độ ánh sáng vận chuyển năng lực. nhất định phải khi bọn hắn phát hiện, cũng ra tốc hoàn thành trước tiến vào trung động. dung dẻ ở số một thể tích, có thể tiến hành tiếp cận tốc độ ánh sáng vận chuyển đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. về phần tốc độ ánh sáng, cái kia dựa vào sẽ không chỉ là phi thuyền bản thân lực lượng. bắn bọn đếm ngược lúc bắt đầu. mười, chín, Bắn vỏ. Nguyên bản hào quang ảm đạm rẽ ở số 1 đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu lam, 5 cái tên lửa đẩy toàn bộ hào quang sáng rõ, khiến nó trong bóng đêm nhìn qua giống như là một cái thiêu đốt lên màu lam đại điểu, chói mắt hào quang long lánh, tiếp theo trong náy mắt, rẽ ở số 1 cũng đã tốc độ cao nhất bộc phát. Lập tức bạo tăng tốc độ, làm cho cả rẽ ở số 1 bên trong cũng bắt đầu rung rung đứng lên, tầng ngoài vòng bảo hộ lập tức do màu trắng biến thành màu đỏ nhạt, lại dần dần tiếp cận với màu đỏ quý. Năng lượng phát ra bình thường, gia tốc bình thường. Kéo lên nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. Rẽ ở số một hướng phía đông Trạch phi thuyền mẹ bên cạnh phía sau lượn quay đi. Nương theo lấy bản thân thành công hoàn toàn tỷ lệ mở ra, rẽ ở số một cũng ở đây phi thuyền mẹ trước mặt không tiếp tục chỗ che giấu. Rất nhanh, tiếng cảnh báo vang lên theo. Không rõ phi thuyền cảnh cáo, không rõ phi thuyền cảnh cáo. Nơi này là đông Trạch phi thuyền mẹ, mời các ngươi lập tức ngừng thuyền, nếu không, đem phát động công kích. Lại như băng điện tử âm vang vọng, nhưng Lam tuyệt cùng tứ nữ hiển nhiên đều giống như không nghe thấy tự như. Phi thuyền mẹ phụ cận, ba chiếc tuần tra phi thuyền đã rất nhanh kịp phản ứng, hướng phía bọn hắn phải qua đường bọc đánh tới đây. 30 giây sau tiến vào tiếp cận tốc độ ánh sáng phi hành. Khoảng cách tính toán, có thể bảo đảm an toàn." Khá Nhi trầm giọng nói ra. Hoa Minh Bạch Hổ cấp tàu chiến đấu chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Tính toán phóng ra quỹ tích." Tu Tu nói ra. Toàn bộ rẽ ở số 1 nội bộ bầu không khí theo lời của các nàng âm thanh cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. 10 giây sau, bên trái số 1 Bạch Hổ tàu chiến đấu chủ pháo phóng ra, dự tính 23 giây chặn đường rẽ ở số 1. Tuyến đường có thể lẩn tránh, nhưng không bài trừ kỳ chủ pháo truy tung." Lam Truyện Thần sắc trên mặt tuy rằng nghiêm túc, nhưng bình tĩnh như trước. Số 1 Bạch Hổ tàu chiến đấu chủ pháo phóng ra. Khả Nhi thanh âm đột nhiên đề cao vài phần. Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể chứng kiến, xa xa sáng lên một cái nho nhỏ màu trắng quan điểm. Đối với tất cả đều muốn thông qua trùng động tiến vào toái loạn tinh vực vô danh phi thuyền, chưa qua xét duyệt đấy, toàn bộ làm hải tác xử lý, đây cũng là vì cái gì phi thuyền mẹ tuần tra tàu chiến đấu biết nhanh như vậy phát động công kích nguyên nhân. 20 giây sau công kích đến. 15 giây sau công kích đến. 10 giây sau công kích đến. Phụ trợ gia tốc bắt đầu. Lam Tuyệt đột nhiên trầm giọng nói ra. Ngay sau đó Hắn một đôi thâm sâu đôi mắt không hề báo hiệu bỗng nhiên biến thành xanh thẳm sắc, cả người cũng ở đây một giây sau biến thành cùng màu. Tại trung quanh thân thể hắn phòng hộ màn hào quang bên trong, trong chốc lát dường như biến thành lôi điện hải dương bình thường. Nhưng kinh khủng năng lượng chấn động lại tất cả đều bị hào quang ngăn cách. ở số một đỉnh, một đoàn kỳ dị điện quang đột nhiên sáng lên, chủ tên lửa đẩy bên trong, một cái loại nhỏ tên lửa đẩy lặng yên mở ra, bên trong, một viên trình là kim cương thiết cắt lam tử sắc bảo thạch bị đẩy ra, chói mắt màu lam cổ sáng lập tức phun ra, cùng chủ tên lửa đẩy năng lượng phụt lên tan làm một thể. Dạ ở số 1 kịch liệt chấn động một cái, trong nháy mắt đó, vậy mà làm cho người ta một loại lập tức trên không trung dừng lại một chút ảo giác. Ngay sau đó, chủ tên lửa đẩy nguyên bản màu vỏ quýt đôi lửa tiếp theo biến thành sáng ngời màu lam, bốn cái phụ trợ tên lửa đẩy cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vòng phòng hộ bởi vì gia tốc mà bảy biện da màu vỏ quýt tiếp theo biến thành màu đỏ sẫm, toàn bộ dè ở số 1 tại dừng lại tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra mà ra, trực tiếp tiến vào tiếp cận tốc độ ánh sáng, cũng hướng phía tốc độ ánh sáng nhanh chóng kéo lên. Vài giây sau, một đạo bạch quang từ sau phương sẽ qua chui vào mênh ngông trong bầu trời đêm, mà ở số 1 ở đằng kia mấy chiếc bạch hổ tàu chiến đấu khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong, đã hóa thành một cái lam sắc quan điểm, quan hướng về phía phi thuyền mẹ phía sau trùng động phương hướng. lão bản và thuế, khả nhi, lâm quả quả cùng mỉ cả cơ hồ là đồng thời hoan hô lên tiếng, tương đối ngại ngùng tu tu cũng là mặt lộ vẻ vui vẻ. khả nhi duyên dáng gọi to nói, vẫn có lão bản tại rất đồng rồi, cũng không cần phát động vũ khí chặn đường có thể nhẹ nhõm nhờ cậy bọn hắn. 10 giây sau tiến vào trùng động, lâm quả quả nói, bạch hổ tàu chiến đấu buông tha cho bổ sung năng lượng. Lam Tuyệt trên người ánh sáng màu lam dần dần thu liễm, Zeus số 1 cũng dần dần từ tốc độ ánh sáng trở lại tiếp cận tốc độ ánh sáng, khỏe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, bán vọt thành công. Chương 74: phái loạn tinh vực. Tiến vào trung động, tốc độ tựa hồ đã không còn tồn tại, lại một lần tiến vào đến rồi kỳ quái thế giới bên trong. Zeus số 1 năm cái tên lửa đẩy trong phút lên ra hào quang cũng một lần nữa khôi phục được màu da cam. Lam Tuyệt tựa ở trên ghế ngồi, hơi có vẻ mệt mỏi nhắm lại hai con người, dùng dị năng lực lượng đến ảnh hưởng một chiếc phi thuyền điều khiển, hơn nữa phát ra nổi bay vọt về chất hiệu quả cái này tại dị năng giả trong thế giới là tuyệt đại đa số người không thể tưởng tượng đấy trên thực tế coi như là lam tuyệt chỉ bằng vào lực lượng của mình cũng làm không được rẻ ở số một sở dĩ có thể tại lập tức sinh ra tính bộ phát siêu cường tăng tốc độ hơn nữa một mực nhảy lên tới tốc độ ánh sáng tiêu chuẩn ngoại trừ lam tuyệt bản thân dị năng năng lượng cường thịnh bên ngoài lại có là năng lượng bảo thạch tác dụng tại rẻ ở số 1 ở bên trong có một khối hạch tâm năng lượng bảo thạch tác dụng của nó không phải là cung cấp năng lượng mà là năng lượng phóng đại cái này khối thần bí năng lượng bảo thạch tầng cấp đạt tới a riêng là cái này một khối bảo thạch giá trị liền vượt qua một chiếc tiêu chuẩn 500m lớn lên quân đội tàu chiến đấu. ở số 1 tất cả hệ thống hầu như đều là thành lập tại nó trên cơ sở. Phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, thoát ly trung động, càng thêm rộng lớn không gian hiện ra tại ở số 1 phía trước. Bảo trì tiếp cận tốc độ ánh sáng phi hành, 3 ngày sau tiến vào toái loạn tinh vực. Khả nhi làm ra báo cáo. Tu Tu nói, năng lượng thu về bình thường, mở ra tiết kiệm năng lượng tàu tuần tra hình thức. ca nói, tăng lớn ra đa giám sát phạm vi, để ngừa có khả năng xuất hiện địch nhân. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, tứ nữ phối hợp hết sức tấn ý. Ngay ngắn rõ ràng khống chế được nguyên bản có lẽ ít nhất do 15 người khống chế phi thuyền. Từ nơi này bắt đầu, rẽ ở số 1 cũng đã ra hoa minh phạm vi khống chế, tiến vào rộng lớn toái loạn tinh vực bên ngoài, điều này cũng có nghĩa là bọn hắn tùy thời đều có gặp được hải tặc khả năng. Lam Tuyệt mấp máy hai mắt, trung quanh thân thể ngẫu nhiên có nhàn nhạt điện quang hiện lên, toàn thân tựa hồ cũng đắm chìm tại kỳ diệu trong trạng thái, tại bộ ngực hắn chỗ, có nhàn nhạt ánh sáng màu lam như ẩn như hiện, càng thêm vài phần uy nghiêm. Hai ngày sau, xue cánh bay lượn tại trong vũ trụ rẽ ở số 1 như trước bảo trì ổn định tốc độ, tại nó ngay phía trước cũng đã như ẩn như hiện có thể chứng kiến mảng lớn quang ảnh. Toái loạn tinh vực phạm vi rộng lớn, bên trong có được hàng tinh nhiều đến hơn 70 khối, những thứ này hàng tinh tản ra năng lượng cao, nhiệt độ cao, cũng chiếu sáng toái loạn tinh vực. Toàn bộ toái loạn tinh vực bên trong, thực lớn đa số hành tinh đều thường xuyên đối mặt vành đai thiên thạch va kích, có chút hành tinh thậm chí sẽ trực tiếp bị đụng nát, hình thành mới thiên thạch, bởi vậy, có thể sinh hoạt tinh cầu cũng không quá nhiều, phân tán tại toàn bộ bên trong tinh vực bộ phận. Hơn nữa một ít lớn hàng tinh phóng thích ra siêu cường bức xạ, dẫn đến bãi loạn tinh vực sinh tồn hoàn cảnh càng thêm khắc liệt, tại nhiều lần khảo sát về sau Tam Đại Liên Minh mới cuối cùng buông tha cho đối với nó khai phát, nhưng nơi đây nhưng là hải tập thiên đường, phức tạp địa hình là bọn hắn tốt nhất tiềm hộ. Thái loạn tinh vực chỗ sâu thái loạn tam tinh càng bị sưng là đoạn lạc giả thiên đường, rất nhiều từ Tam Đại Liên Minh chạy ra cho phạm, đều lựa chọn ngừng lại tại đó. Sắp tiến vào thái loạn tinh vực bên ngoài tinh hệ, khả nhi thanh âm truyền đến, thật tốt quá. Mị cạ có chút phấn khởi hất lên tóc đỏ, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Lâm quả quả lườm nắng liếc, nói, mị cạ tỷ tỷ, ngươi luôn bạo lực như vậy, có thể như thế nào gả đi ra ngoài a? Mị cạ không quan tâm hừ một tiếng nói nữ nhân vì cái gì nhất định phải lập gia đình chẳng lẽ liền không nên phụ thuộc vào nam nhân mà ta mới không cần lập gia đình nam nhân không có một đồ tốt a lão bản ngoại trừ mới vừa từ giấc ngủ khoang thuyền đi ra lam tuyệt vừa vặn nghe nói như thế tức giận mỹ cạ ngứa ra a dám nói lão bản không phải là nam nhân Mỉ cạ cười hắt hắt nói đây chính là tự ngươi nói đấy ta cũng không nói a lão bản người ta là khen ngươi nha lam tuyệt miệng đi đến phía trước phi thuyền khống chế khu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài rất lâu không có tới toái loạn tinh rồi Không biết nơi này là không phải là vẫn như lúc trước như vậy hỗn loạn. Tu Tu nói, "Lão bản, chúng ta lần này cần đi thoái loạn tam tinh sao? Có phải hay không thuận tiện đi mua sắm thoáng một phát? Thoái loạn tinh vực tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng là cái dễ dàng ra thứ tốt địa phương, có chút đặc thù năng lượng bảo thạch thừa thai không sai, giá cả cũng muốn so với tam đại liên minh tiện nghi nhiều lắm. Chỉ là bởi vì vấn đề về an toàn, có rất ít buôn bán liên minh nguyện ý tới nơi này mua sắm đấy." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Trước làm chính sự, nếu như hết thể thuận lợi mà nói, cũng không ngại đi một chuyến. Lớn mua sắm một phen." Đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng vang nhỏ tại trong phi thuyền bộ phận vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lập tức lại để cho Lam Tuyệt cùng tứ nữ sắc mặt đều là biến đổi. Dễ ở số 1 là bọn hắn một tay chế tạo ra đấy, đối với phi thuyền từng cái chi tiết bọn hắn đều rất quen thuộc. Vừa rồi thanh âm này, rõ ràng là giấc ngủ khoang thuyền mở ra tiếng vang. Thế nhưng là, trên phi thuyền chỉ có bọn hắn năm người, đều ở nơi này. Tại sao có thể có giấc ngủ khoang thuyền mở ra đâu? Lam Tuyệt trong mắt Hàn mang lóe lên, quay người nhìn lại. Mị Cạ đã giống như đầu báo cái giống như lên, một đôi mắt đẹp trong hỏa diễm nhảy lên. Ngủ thơm quá a, rất lâu chưa từng có thư thái như vậy ngủ say rồi. Không quan tâm thời gian thời gian tuy thoải mái nhất. Vừa xa thường nhân lời nói nhanh chóng mang theo tán thưởng ngữ khí vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lam Tuyệt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, cổ quái về sau chính là lệnh như băng. Bị cạ đã nhanh chóng bắn người dựng lên, vài giây sau chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến. Đại tỷ, nhẹ một chút nhẹ một chút, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Bị cạ đi nhanh mà quay về, trên tay vẫn mang theo một cái người. Trên người rõ ràng có cháy đen dấu vết. Thợ Kim Hẩn cứu mạng a. Người nọ vẫn còn kêu thảm thiết, nhưng rõ ràng đã có chút ít hữu khí vô lực rồi. Lam tuyệt lệnh lùng nhìn xem hắn, kế toán viên cao cấp, ta cũng cần một cái có thể thuyết phục giải thích của ta. Nếu không, ta liền từ nơi đây đem ngươi văng ra, cho ngươi tự sinh tự diệt. Đường A, Đường A, cái này từ giấc ngủ khoang thuyền tỉnh lại người, đúng là kế toán viên cao cấp, kể cả mị cả ở bên trong, tứ nữ sắc mặt đều có chút kinh sợ, bị người bất chi bất giác sờ lên rẻ ở số 1, nhưng lại đang ngủ trong khoang thuyền tiến vào ngủ say, các nàng đang tiến hành phi thuyền an toàn kiểm tra cả trong cả quá trình rõ ràng mở mịt vô tri cái này không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là vô cùng độc nhã. các nàng theo làm tuyệt đều có không ít năm, nhưng chuyện như vậy vẫn còn là lần đầu tiên gặp được. thợ kim hoàn, đừng phát phẫn nộ. là cụ giả để cho ta tới đấy. ta là hắn người phát ngôn, ngươi không phải là muốn cùng hắn hợp tác sao? cụ giả vốn lại để cho ta nói với ngươi một tiếng đấy, nhưng ta đem quên đi. a, đại tỷ, đừng động thủ, hãy nghe ta nói hết. được rồi, được rồi, ta sai rồi, ta không nên nhất thời yếu kỷ, tìm được phi thuyền của các ngươi thương cố, cũng không nên nhất thời yếu kỷ. Điều khiển rồi trong kho hàng hệ thống, lại càng không nên nhất thời hiếu kỷ lên phi thuyền. Bất quá, phi thuyền này người thiết kế thật là một cái thiên tài a. Quả thực xếp đặt thiết kế quá tuyệt vời. Trang bị nhiều như vậy năng lượng bảo thạch, đây là hạng gì xa xỉ a? Thợ kim hoàn, người rất có tiền rồi. Lam Tuyệt trên mặt lạnh như băng dần dần hòa tan, Khỏe miệng toát ra một vòng cái kia hai vị tiện nghi đồ đệ rất quen thuộc mỉm cười. cạ, không cho phép tàn tật hắn. Mặt khác tùy ngươi liền. Một vòng tà ác đường vòng cung tại Mika khóe miệng lặng yên hiện hiện. Chương 75, Hải tặc Kế toán viên cao cấp xuất hiện lần nữa tại Lam Tuyệt trước mặt thời điểm, bộ mặt sưng đã xem không quá ra bộ dáng lúc trước rồi. Mị cả đưa hắn ném ở trên mặt ghế, mình làm mấy cái độ khó cao mềm dẻo động tác, lúc này mới mặt không biểu tình ngồi trở lại vị trí của mình. Tốt rồi, hiện tại có thể nói một chút rồi. Cổ giả cho ngươi tới làm gì? Lam Tuyệt ngồi ở kế toán viên cao cấp bên người hỏi. Kế toán viên cao cấp thanh âm có chút mơ hồ, Thợ Kim Hoàn, ngươi đối với ta như vậy là không nhân đạo đấy. Mị cả, Lam Tuyệt trực tiếp phát ra kêu gọi. Không muốn a? Đại ca, ta sai rồi. Kế toán viên cao cấp trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, lập tức cầu xin tha thứ. Lam Tuyệt quét mắt nhìn hắn một cái, Cổ giả để cho ta tới giúp ngươi, hắn cho ta một ít thiết bị, có thể phụ trợ các ngươi tiến hành bảo thạch dò xét cùng khai thác. Kế toán viên cao cấp lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Lam Tuyệt trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, ngươi cùng Cổ giả là quan hệ như thế nào? Ách, cái này không thể nói. Mị cả, ta nói, ta là hắn duy nhất cháu trai. Nghe kế toán viên cao cấp những lời này, Lam Tuyệt lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn biết rõ, kế toán viên cao cấp có thể tiến vào thiên hòa đại đạo là trải qua các loại nghiêm khắc khảo hạch, trong lúc tuyệt không có bất kỳ đường tắt. Ngươi dĩ nhiên là cổ giả cháu trai. Lam Tuyệt vẻ mặt không tin. Kế toán viên cao cấp cả giận nói, ta làm sao lại không thể là cháu của hắn? Ngươi cho rằng làm hắn cháu trai rất hạnh phúc sao? Từ nhỏ đến lớn, lão đầu nhi này sẽ không ngừng dùng số liệu chạy cho ta tẩy não. Cứ ép cho ta quán thâu cái kia chút ít lý niệm cùng tri thức. Từ 3 tuổi đến 23 tuổi trong lúc, ta mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Sau đó sẽ tới thiên hỏa đại đạo tham dự khảo hạch. Ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy thích nói chuyện? Ta là 20 năm như đấy, có thể ly khai cái kia lão đầu nhi rồi, ngươi không biết ta đối với thế giới bên ngoài là cỡ nào cảm thấy hứng thú. Đáng thương ta năm nay 24 tuổi, còn là một xử nam, đây là cỡ nào buồn bực một sự kiện a? Lam Tuyệt có chút buồn cười hắn, cái này là ngươi tự tiện xông vào rễ ở số một nguyên nhân. Ách, kế toán viên cao cấp trì trệ, thợ Kim hoàn, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cũng đừng cùng ta so đo. Ta từ nhỏ hơi nhiều đọc chứng, gặp được tò mò sự vật luôn nữa thích nghiên cứu, nghiên cứu, cho nên liền. Lam Tuyệt phất phắt tay, các ngang hắn nói tiếp gia hỏa này mà nói lao trình độ hắn cũng không phải là ngày đầu tiên đã biết. nhìn tại cổ giả phân thượng, lần này ta có thể không so đo với ngươi. bất quá, ngươi cần đem rẻ ở số một hệ thống trong tất cả lỗ thủng bổ sung đủ, nhất định phải làm được. ngươi mình cũng không cách nào xâm lấn trình độ, ta tạm tha ngươi rồi. cái này không có vấn đề. bất quá, ta chứng minh như thế nào tự chính mình cũng không có biện pháp xâm lấn a. kế toán viên cao cấp trong mắt tinh quan lập lòe, lam tuyệt mỉm cười, nói, nói cho ngươi biết cái bí mật, ta đây bốn cái cô nương ở bên trong có một vị dị năng là tinh thần lực muốn biết người ý nghĩ trong lòng cũng không phải vấn đề gì, người có thể đoán một cái, đến tột cùng là trong các nàng vị nào, tinh thần dị năng, kế toán viên cao cấp trong nội tâm dùng mình, thân là cổ giả cháu trai, hắn đương nhiên biết tinh thần dị năng ý vị như thế nào, lại đáng sợ đến cỡ nào, vô luận là cái gì chủng loại tinh thần dị năng, Tiên thiên ít nhất chính là thất cấp trở lên gen tiên phú, hơn nữa tất nhiên có đủ có thể phát triển tính, kế toán viên cao cấp hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như vậy dị năng giả vậy mà sẽ trở thành tọa kim hoàn thủ hạ, ánh mắt của hắn không khỏi phiêu hướng rồi mỹ cả, lâm quả quả. Khả Nhi cùng tu tu từ nữ, Mị Cạ hỏa thuộc tính dị năng hắn đã gặp rồi, đáng sợ kia trình độ quả thực chính là một đầu phóng hỏa mẫu long. Nàng khẳng định không phải là cái kia chính là mặt khác ba cái rồi, không biết là cái nào. Hắn bản thân dị năng không am hiểu chiến đấu, sợ nhất ngược lại không phải là chiến đấu dị năng giả, mà là tinh thần dị năng người, bởi vì một khi bản thân ý thức bị không chế, vô luận hắn đến cỡ nào thông minh đều là vô dụng đấy. Mị Cạ, từ giờ trở đi kế toán viên cao cấp về người quản, cho hắn một máy quạng thủ tờ, lại để cho hắn thể hiện ra giá trị của mình. Mị Cả quay đầu hướng kế toán viên cao cấp mê người cười tuân mệnh lão bản kế toán viên cao cấp được an bài tại mỹ cả bên người trên chỗ ngồi hắn vẻ mặt buồn rười rượi thân thể đau đớn lại để cho hắn bây giờ còn ngẫu nhiên biết run rẩy thoáng một phát mỹ cả tại vừa rồi đoạn thời gian kia để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu lão bản gia đa quét hình đến một chiếc tuần tra hạm cấp bậc phi thuyền đang tại hướng chúng ta tới gần a không là ba chiếc còn có hai chiếc đang tại từ hai cánh tới gần là hải tặc sao là hải Tạc sao muốn đánh trận chiến rồi hả kế toán viên cao cấp vẻ mặt phấn khởi mà hỏi cơ miệng, bị ca lạnh lùng quát lớn. Tam đại liên minh phi thuyền đẳng cấp từ cao tới thấp đại khái chế làm, phi thuyền mẹ, nguyên thủ cấp mẫu hạng, thống soái cấp từ hạng, viên trinh cấp chủ lực hạng, chiến đấu hạng, tuần tra hạng, lại phía dưới chính là hạng tái cơ cùng cơ giáp các loại tồn tại. Nói như vậy, bình thường tuần tra hạng không cách nào một mình viễn trình vận chuyển, cần dựa vào tiếp tế hạng. Một chi hạm đội thì cần nhiều loại phi thuyền tổ hợp. ở số 1 cũng có thể tính với tư cách tuần tra hạng, nhưng nó cùng bình thường tuần tra hạng khác biệt rất lớn, không có chuyên môn gửi cơ giáp cabin, cũng chỉ có thể dung nạp tối đa mấy chục người mà thôi. Mà bình thường tuần tra hạm, là có thể bổ sung một chi cơ giáp tiểu đội đấy. Là tinh cầu lên đất liền tắc chiến lựa chọn tốt nhất. Phát tín hiệu cho đối phương, xác nhận tân phận. Lam Tuyệt thản nhiên nói, hắn thậm chí chưa có trở lại vị trí của mình đi. Đối phương cực tuyệt tiếp thu tín hiệu. Khả Nhi cao giọng nói, ba chiếc mục đích không rõ tuần tra hạng bắt đầu ra tăng tốc độ. Vũ khí khẩu mở ra. Lâm Quả Quả nói ra. Đối phương phát tới tín hiệu, yêu cầu chúng ta đầu hàng. Khả Nhi thanh âm hơn nhiều một tiếng nghiêng ngẫm. Lam Tuyệt cũng cười, đầu hàng. Các cô nương, các ngươi hãy tới. Ta. Ngoại trừ tu tu bên ngoài, Mị Cạ, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi hầu như đồng thời giơ tay lên. Ngay sau đó, kế toán viên cao cấp liền thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Ba cái cô nương đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người khác, cao giơ tay phải lên, cùng một chỗ hô, túm ngửa tay. Ba đầu tay phải đồng thời chém ra, Mị Cạ cùng Khả Nhi đều là lòng bàn tay hướng phía dưới, chỉ có Lâm Quả Quả lòng bàn tay hướng lên. Hạc hạc. ta thắng. Lâm Quả Quả hưng phấn quát to một tiếng, hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím gõ mấy cái một cái màu bạc mũ bảo hiểm chậm rãi từ phi thuyền đỉnh đánh xuống, bao phủ tại trên đầu nàng. đối phương chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, dự tính 10 giây sau nổ súng. khả nhi nhìn xem không chế của mình bình nhanh chóng nói ra. 10 giây, vậy là đủ rồi. lâm quả quả kêu một tiếng, nàng nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại. rẽ số một lối vào, một cái 3 mét cao, chính là hình mũi khoan phóng ra tháp hình dáng kim loại thể chậm rãi bay lên. phóng ra ngọn tháp đầu, là một khối vàng dự hình tam giác năng lượng bảo thạch. chương 76 tinh thần triều tịch lâm quả quả. 8 giây, đóng cửa vòng phòng hộ. Tu, tu nói ra: "Kế toán viên cao cấp quá sợ hãi, sao có thể đóng cửa vòng phòng hộ? Coi như là đó là tuần tra hạm, chủ pháo lực công kích cũng đủ để phá hủy chúng ta." Câm miệng. Mị cạ khoắt tay, một bàn tay quất vào hắn cái hốt bên trên, đập kế toán viên cao cấp thiếu chút nữa bộ mặt cùng màn ảnh trước mắt trực tiếp tiếp xúc. 6 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Đối phương công kích phóng ra. Xa xa, ba chiếc tuần tra hạm đồng thời chấn động, ba đạo cực lớn chùm tia sáng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Kế toán viên cao cấp mới vừa vận đầu, thấy nhưng là huyền lệ phá hoa. Địch quân hai bên trái phải, hai chiếc tuần tra hạm chủ pháo, lại là oanh hướng về phía trung ương một chiếc, mà trung ương cái kia chiếc chiến đấu hạm thì là oanh hướng kia cánh quân bên trái lớn tuần tra hạm. Đẹp mắt hào quang trên không trung bắn ra, ba chiếc tuần tra hạm đều mở ra lấy vòng bảo hộ, bởi vậy, cái này một pháo cũng không có khiến chúng nó trực tiếp hủy diệt, có thể coi là là như thế này, cũng đủ làm cho kế toán viên cao cấp khiếp sợ không hiểu rồi. Cái này là tinh thần không chế. Chơi ạ. Các ngươi vậy mà tại một chiếc tuần tra hạm cấp bậc trên phi thuyền trang bị tinh thần máy khuyết đại. Thợ Kim Hoàn, ngươi cái tên điên này. Đúng vậy. Lam tuyệt cũng không có lửa gạt kế toán viên cao cấp, dễ ở tứ thị chi tinh thần triệu tịch lâm quả quả. Lúc này quả quả, một đôi mắt đẹp đã hoàn toàn biến thành màu vàng, khủng bố tinh thần lực thông qua cái kia màu trắng bạc mũ bảo hiểm bắn ra mà ra. Nếu có ai có thể đủ chứng kiến ánh mắt của nàng, tất nhiên biết rung động phát hiện, ý thức của mình dường như đều muốn bị ánh mắt của nàng hút đi vào. Nàng tinh thần lực không chỉ là khổng lồ, khủng bố, là trọng yếu hơn là, còn có cực kỳ chính xác lực không chế. Thông qua tinh thần máy khuyết đại trực tiếp đi không chế đối phương chiến hạm, loại này phương thức chiến đấu là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa cũng chỉ có thể nhắm vào nhỏ bé phi thuyền nếu như là chiến đấu hạm trở lên cấp bậc phi thuyền đều có nhiều bộ hệ thống điều khiển đều muốn đồng thời khống chế cả tàu chiến hạm độ khó sẽ tăng gấp đôi lâm quả quả lại có thể đồng thời khống chế ba chiếc tuần tra hạm cho dù là có tinh thần máy khuyết đại tăng phúc kế toán viên cao cấp trong đầu công thức nói cho hắn biết cô nương này ít nhất cũng là bắt cấp tinh thần khống chế gen thiên phú điều này thật sự là thật là đáng sợ phải biết rằng tinh thần khống chế loại này cường đại dị năng luôn luôn được vinh dự có thể hướng lên càng nhất cấp tồn tại a bắt cấp tinh thần khống chế Đủ để so sánh dưới bình thường tình huống cựu cấp tầng 1 dị năng giả rồi. Đúng lúc này, cái kia ba chiếc tuần tra hạm vòng bảo hộ đóng cửa. Ngay sau đó, nhiều đóa càng thêm hoa mỹ pháo hoa trên không trung nở rộ. Cực lớn bạo tạc nổ tung lực, hóa thành mãnh liệt sóng xung kích tại trong vũ trụ khuyết tán. Chiến đấu chấm dứt, địch toàn diệt. Tìm đòi tiếp thế hạm hoặc chiến đấu hạm. Khả Nhi nói ra. Bên kia, Lâm Quả Quả mũ bảo hiểm cũng đã bay lên, trong mắt kim mang dần dần rút đi, nghiêng đầu sang chỗ khác, tranh công tựa như nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt hướng nàng ra ngón tay cái, quả quả làm tốt lắm. Tinh thần lực có tiến bộ. Lâm Quả Quả Dương Dương đắc ý lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười, rất hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng không lớn. Kế toán viên cao cấp lấy tay đẩy mạnh cằm, làm cho mình bởi vì khiếp sợ mà lớn lên miệng khép lại, sau đó hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Lam Tuyệt, Thợ Kim Hoàn, các ngươi ủy viên chẳng lẽ từng cái cũng giống như ngươi cường đại như vậy sao? Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi còn không biết cường đại ý nghĩa. Kế toán viên cao cấp khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, muốn nói cái gì, lại cảm nhận được mị cả hung ác ánh mắt, lập tức im lặng. Trong nội tâm thầm nghĩ, Tốt giả bộ, bất quá cũng rất đẹp trai a. Lúc nào, ta cũng có thể có bốn cái cô nương xinh đẹp làm thủ hạ, đây quả thực là thiên đường của nhân gian. Tìm được một chiếc tiếp tế hạng, đối phương đang ý đồ bỏ trốn, cần cấp đoạt kia năng lượng sao? Một chiếc tròn vo tiếp tế hạng xuất hiện ở màn ảnh chính bên trên, rất rõ ràng, chiếc này bụi bẩn tiếp tế hạng đang tại hốt hoảng chạy thục mạng. Loại này cấp thấp tiếp tế hạng giữ lại vô dụng. Mị cả, minh bạch, lão bản. Mị cả tự nhiên cười nói, hai tay tại trước mặt khống chế mặt trên bảng nhanh chóng đánh, dẹp ở số một cánh hai bên tất cả toát ra một loạt màu u lam học tháo ngay sau đó một cái gia tốc liền xông về cái kia tiếp tế hạm từng đạo ánh sáng màu lam trên không trung hiện lên kéo lê duyên dáng quý tích rơi vào nơi xa tiếp tế hạm tiếp tế hạm vòng phòng hộ hiển nhiên không thể cùng chiến hạm so sánh với mà rẻ ở số một vận dụng mặc dù chỉ là phá phụ thế nhưng pháo phụ bắn ra ra ánh sáng màu lam lại dường như lưới hái tử thần bình thường nhẹ nhõm tách rời ra tiếp tế hạm vòng bảo hộ hợp kim hộ giáp từng đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở tiếp tế hạm bên trên Và anh Lúc rẻ ở số 1 khéo léo từ tiếp tế hạm phía trên mấy nghìn thước bên ngoài xẹt qua về sau, tiếp tế hạm đã nổ bung thành một đoàn chói mắt quan đoàn. Từ một chiếc tiếp tế hạm, ba chiếc tuần tra hạm tạo thành đoàn hải tặc, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, toàn diệt. Kế toán viên cao cấp luốt luát hai má của mình, thu hồi giật mình biểu lộ, bắt đầu chăm chú tại màn ảnh trước mặt. Hắn phát hiện, chính mình đối với chiếc này rẻ ở số 1 rất hiểu rõ còn xa xa chưa đủ. Công kích này lực siêu việt chiến đấu hạm, tốc độ so sánh chủ lực hạm, khéo léo trình độ có thể cùng chiến cơ so sánh phi thuyền, thật sự là có quá nhiều có thể nghiên cứu đồ vật rồi mở ra ẩn hình, mở ra hải tặc biểu thị, tốc độ cao nhất tiến vào toé loạn tinh vực. Tả Khuynh Lượn quanh đi 35 độ. Lam Tuyệt Hạ liên tiếp chỉ lệnh. Zeus số một mặt ngoài bôi tầng lạng yên bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt màu sáng đen, tới gần phần đuôi địa phương, một cái màu đỏ như máu nguyệt lượng đồ án chậm rãi hiện hiện mà ra. Năm cái tên lửa đẩy đồng thời tăng lớn năng lượng phát ra, phi thuyền phang nghiêng, hướng phía một bên ra tốc phi hành mà đi. Một giờ sau, một chiếc chiến đấu hạm cấp thuyền hải tặc, mang theo 6 chiếc tuần tra hạm đi vào trước không vực, chứng kiến không trung mạnh vỡ chiến đấu hạng bên trên một gã gã đại hán đầu chọc nổi trận lôi đỉnh thiên thạch khổng lồ như ẩn như hiện hành tinh khe hở gian long lánh hàng tinh hào quang cấu thành rồi xoáy loạn tinh vực rất trực quan cảm thụ ở chỗ này cho dù là chủ lực hạng cấp bậc phi thuyền vũ trụ đều rất khó vận chuyển chỉ có chiến đấu hạng cùng với chiến đấu hạng phía dưới cấp bậc phi thuyền mới có thể miễn cưỡng thông hành còn cần đối với địa hình quen thuộc hơn nữa điều khiển chiến hạm thuyền trưởng nhất định có phong phú kinh nghiệm mới được cho dù là như vậy còn có thể gặp mặt đối với đoàn hải tặc tập, tập kích phái loạn tinh vực bên trong đoàn hải tặc chủ yếu là dựa vào ra ngoài cướp bóc trôi nổi tại tam đại liên minh biên cảnh, đối với giới thương thuyền tay, bên trong tinh vực bộ phận ngược lại sẽ tương đối bình tĩnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít mạo hiểm nhà tiến vào toái loạn tinh vực thám hiểm tâm bảo, về phần có thể hay không còn sống ly khai, muốn hiển lộ tất cả thần thông rồi. Dẹp ở số 1 bên trên, kế toán viên cao cấp tự hồ bị kích thích, như thay đổi cá nhân tựa như ngồi ở khống chế trước màn hình không ngừng xem xét, suy tư về. Tại hắn trong đôi mắt, tựa hồ một mực có số liệu chạy tại chảy xuôi. Chương 77, Nguyệt Ma Tinh. Lam Tuyệt nhíu mày, sắc mặt lộ ra có chút khó coi bằng vào rẻ ở số 1 bay lên lên Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc biểu thị, cùng với Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc thông tin mật mã, tiến vào toái loạn tinh vực về sau, rẻ ở số 1 cũng không có gặp được phiền toái gì. Khéo léo phi thuyền tại Thiên Thạch trong xuyên thẳng qua, lần tránh lấy lần lượt tới từ ở trong vũ trụ nguy hiểm. Thế nhưng là, đã qua trọn vẹn 3 ngày, bọn hắn mục tiêu viên kia tiểu hành tinh nhưng như cũng không có tìm được. Tại toái loạn tinh vực ở bên trong, ngoại trừ hành tinh cùng một ít lớn hơn hành tinh bên ngoài, Thiên Thạch, tiểu hành tinh đều cũng có khả năng tùy thời biến hóa vị trí đấy, cho nên, cho dù là toái loạn tinh vực đoàn hải đặc Ở chỗ này đều cần không ngừng đổi mới chính mình bản đồ tinh vực mới được. Hơn nữa, cũng chỉ có những cái kia lớn hơn hành tinh bên trên mới có thể sinh hoạt khá nhiều hải tặc. Đi toé loạn Tam tinh nguyệt Ma tinh, xem ra chúng ta nhất định phải đạt được mới bản đồ tinh vực mới được rồi. Lam Tuyệt Hạ chỉ lệnh: "Vâng, lão bản." Nguyệt Ma tinh, vãi loạn tinh vực lớn nhất hành tinh, nó mệnh danh cũng đã không biết sửa lại bao nhiêu lần. Vĩnh Viễn đều cùng vãi loạn tinh vực lớn nhất đoàn hải tặc nổi danh. Vây quanh Ma Dương xoay tròn. Ma Dương là đám hải tặc đối với toé loạn tinh vực nơi trọng yếu cực lớn hành tinh xưng hô. Nguyệt Ma tinh một ngày là 36h, một năm có 428 ngày, cùng Thiên Hỏa tinh có lớn hơn sai khác. Nhưng nơi đây nhiệt độ thích hợp, thể tích cũng so với Thiên Hỏa tinh còn muốn lớn hơn rồi các bà. Được gọi là Hải Tặc Thiên Đường. Ngoại trừ Nguyệt Ma tinh bên ngoài, vãi loạn tam tinh mặt khác hai viên tinh cầu theo thứ tự là Đoạ Lạc tinh cùng Ma Quỷ tinh. Cái kia hai viên tinh cầu đích danh xương liền từ không sửa lại. Từ trong tinh không nhìn Nguyệt Ma tinh, rất khó tưởng tượng này sẽ là một viên thuộc về Hải Tặc tinh cầu, màu lam chiếm cứ viên này tinh cầu vượt qua năm thành diện tích, lục địa lại hầu như hoàn toàn bị màu xanh lá nơi bao bọc sinh trưởng đủ loại thảm thực vật. ở số 1 tại Nguyệt Ma tinh cực lớn sân bay chậm rãi đáp xuống, Lam Tuyệt trong miệng ngậm si gà, hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần chậm rãi đi xuống phi thuyền. ca, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi đi theo phía sau hắn. Kế toán viên cao cấp hiển nhiên là đắm chìm tại thế giới của mình trong, cũng không nguyện ý hạ phi thuyền, Tu Tu thì chịu trách nhiệm lưu thủ. Lão bản, chúng ta bây giờ đi đâu?" ca hỏi. Ba nữ cũng đã đổi y phục, không còn là y phục tác chiến. Mika y phục áo sơ mi trắng, màu đen nhỏ lễ phục, màu đen váy ngắn, hơn nữa nàng tính đen, màu đen giày cao gót màu đỏ tóc dài kéo lên, nhìn qua giống như là một vị thông minh tháo vát chức nghiệp nữ tính, gợi cảm mê người. Khả Nhi là màu trắng quần tây, màu da giày cao gót, màu trắng nhỏ lễ phục. Màu lam tóc ngắn nàng, nhìn qua tràn ngập linh tính. Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi quần áo không sai biệt lắm, chẳng qua là quần dài đổi thành màu trắng váy dài. Ba nữ đi theo Lam Tuyệt cùng đi ra khỏi sân bay, đưa tới vô số ánh mắt. Nhưng ở cái này khắp nơi đều là hải tặc địa phương, cũng không có người bởi vì các nàng sắc đẹp mà lên đến đến gần. Nguyệt Ma đoàn hải tặc đã đã không chế Nguyệt Ma tinh vượt qua 10 năm, 10 năm Bọn hắn tại Nguyệt Ma Tinh bên trên đã thành lập nên trật tự mới, nơi đây chỉ an vô cùng tốt, tuy rằng cũng có âm u địa phương, nhưng hoàn toàn bị đơn độc phân chia ra. Nguyệt Ma đoàn hải tác chỉnh đốn trật tự, phát triển sản xuất, bí mật cùng Tam Đại Liên Minh một ít thương lượng đoàn tiến hành giao dịch, thực lực phát triển không ngừng. Rất lâu không gặp tiểu Nguyệt rồi, trực tiếp đi tìm nàng muốn bản đồ tinh vực. Lam Tuyệt nói ra. Mika nhìn Lam Tuyệt liếc, không có lên tiếng. Lâm Quả quả lại gom góp tới đây, hi, hi cười cười, nói: "Lão bản, ngài thực khí phách, trực tiếp tìm Nguyệt Ma nữ Hoàng a." Khả Nhi nghiêm túc nói: "Lão bản yên tâm." Chúng ta biết bảo vệ tốt ngày đấy." Lam Tuyệt cười nói, "Nàng còn có thể đem ta ăn hay sao?" Khả Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, "Lão bản, ta nói chính là chính tiết." Lam Tuyệt dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, ba nữ tuy nhiên cũng ăn ăn nở nụ cười. "Các ngươi những thứ này nha đầu, là nên chỉnh đốn, thu thập." Lam Tuyệt xấu hổ mà nói. Mị Cạ hiên ngang lẫm liệt mà nói, "Lão bản, chúng ta cũng là vì ngài tốt, nguyệt ma nữ hoàng ngấp ngẽ ngải cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, chúng ta cũng không phải không biết." Lam Tuyệt liếc mắt, "Đi gọi cái xe." Mị Cạ thở dài một tiếng có người thẹn quá hóa giận rồi, ta đi gọi xe. Nguyệt Ma Cung, Nguyệt Ma Đoàn Hải đặc xử lý sự vụ địa phương, cũng là Nguyệt Ma nữ hoàng chỗ ở. Nguyệt Ma Cung bản thân giống như là một ngôi chợ nhỏ, bên ngoài thì là cực lớn Nguyệt Thành. Toàn bộ Nguyệt Ma tinh bên trên, chỉ có cái này một tòa thành thị, nghe có chút khó tin, có thể sự thật xác thực như thế. Mà chỗ này Nguyệt Thành, cho dù là đặt ở nhân loại Tam Đại Liên Minh, luận diện tích cũng có thể sắp xếp top năm. Không trung Phi Sa Phi hành trên không trung, xuyên toa vô từng tòa cao lớn kim loại kiến trúc giữa. Lâm quả quả cảm thán nói, Nguyệt Thành biến hóa thực lớn này Lúc này mới mấy năm thời gian, đều nhanh biến thành hiện đại hóa đại đô thị rồi. Nguyệt Ma nữ Hoàng quả nhiên lợi hại. Mị Cà nhếch miệng, cái này có cái gì có thể lợi hại hay sao? Nếu là thật cường đại tới trình độ nhất định, chỉ sợ Tam đại liên minh liền không nhịn được sẽ đối bọn hắn hạ thủ. Nguyệt Ma nữ hoàng đây là tự sát hành vi. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, nói, "Tiểu Nguyệt cho tới bây giờ cũng không phải một cái biết quất phục người, điểm này ngươi nói rất đúng, xem ra ta nên khuyên nhủ nàng." Tam đại liên minh trực tiếp vận dụng lực lượng quân sự đối phó toái loạn tinh vực đoàn hải tắc sẽ rất phiền thoái, nhưng mà, ngàn vạn không nên quên Tam đại liên minh đều nắm giữ lấy đại lượng dị năng giả, nếu quả thật nếu không tiếc hết thể đối phó nơi đây đoàn hải tặc cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Dùng không trung phi xa tốc độ cũng chọn vẹn phi hành một giờ, bọn hắn mới nhìn đến rồi Nguyệt Ma Cung. Nguyệt Ma Cung bộ dạng càng giống là một tòa cổ thành, màu trắng tường thành quay trung quanh, nơi trọng yếu là một tòa màu trắng tòa thành, chỗ đó cũng là Nguyệt Ma nữ hoàng chỗ ở. Không trung phi xa tại Nguyệt Thành bên ngoài đã bị lệnh cưỡng chế dừng lại, rơi xuống mặt đất. Nguyệt Thành bên trong chỉ cho phép hoạt động bằng từ tính xa hành chạy nhanh, không trung phi xa, cơ giáp, hết thể cấm tín vào Thông tấn mã quét hình. Một gã mặc màu xanh mũ trụ nam tử ngăn lại Lam Tuyệt bốn người, trong tay cầm một cái máy quét. Lam Tuyệt đưa ra một cái thẻ kim loại. Nhất đạo ánh sáng từ thẻ kim loại bên trên đảo qua, lập tức phát ra tích tích, tích tích nổ đùng âm thanh. Thông tấn mã quá thời hạn. Màu xanh mũ trụ nam bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang cũng tiếp theo trở nên rét lạnh đứng lên. Cái kia mũ trụ ở dưới đầu, thậm chí có một nửa đều là kim loại đấy, mắt phải cũng thế, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hơn 10 người cầm trong tay súng laser, súng bắt vai. Đạn lên nòng màu xanh mũ trụp nam nhanh chóng từ trung quanh xuống lại tới đây quá thời hạn rồi hả lam tuyệt có chút nghi hoặc nhìn trong tay thẻ kim loại rẻ ở số một trên phi thuyền thông tấn mã cũng không có quá thời hạn hắn hiện tại cầm trên tay chính là nguyệt thành thông tấn mã cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ta là quá lâu không có ra ngoài rồi hai tay ôm đầu tại chỗ ngồi sồn xuống, xuống bất luận cái gì phản kháng đều coi là đối địch hành vi xuống laser chỉ hướng lam tuyệt cùng ba nữ mỹ ca lâm quả quả cùng khả nhi nhanh chóng đem lam tuyệt vây quanh ở trung đường ba nữ nhất trí đối ngoại Chương 78: Nguyệt Ma Cung. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, tại chỗ ngồi xổm xuống. Ba, ba, ba. Súng laser các loại rơi xuống đất, nguyên một đám màu xanh ngũ chụp nam nhau nhau ngồi sổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vây quanh ở Lam Tuyệt bốn người trung quanh, qua lại Nguyệt Thành không người nào không nhìn trợn mắt há hốc mồm, không rõ xảy ra chuyện gì. Quả quả, ngươi lại ngạo kiều rồi. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, ai bảo bọn hắn dùng súng chỉ vào lão bản. Lâm Quả Quả vẻ mặt phất nộ. Khả Nhi hì hì cười cười, nói, Quả Quả làm tốt lắm coi như ngươi so với ta nhanh một bước. Lam Tuyệt U buồn nhìn thoáng qua Nguyệt Ma Cung ở chỗ sâu trong, vốn không muốn làm ra quá lớn động tính đấy. Mánh liệt chói hai tiếng cảnh báo, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt đống nhiên vang lên, Nguyệt Ma Cung lối vào đỉnh, nguyên một đám kim loại họng pháo nhanh chóng nhảy ra, nguyệt thành trung quanh, mấy chiếc không trùng phi xa hướng phía phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến. Khả Nhi đôi lông mày nhíu lại, vừa muốn có hành động, lại bị Lam Tuyệt lấy tay để lại bà vai, ngay sau đó, thần một lam quang mãnh liệt liền từ trên người hắn bắn ra mà ra, đem ba nữ cùng mình tất cả đều bao phủ trong đó. Ánh sáng màu lam lóe lên, rõ ràng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. mấy chiếc nguyệt ma đoàn hải tặc tuần tra xe hầu như tại hạ một cái chớp mắt liền đã tới hiện trường, mà những cái kia lúc trước ngồi xổm trên mặt đất màu xanh mũ chụp đám con trai vừa mới tỉnh táo lại, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. chờ bọn hắn điều tra hiện trường hình ảnh lúc lam tuyệt bốn người sớm đã không thấy bóng dáng, ngăn lấy vặn vẹo ánh sáng màu lam, nhìn xem đủ mọi màu sắc hào quang tử trung quanh sẽ qua. Khả Nhi sợ hãi than nói, lão bản, ngươi điện di giống như lợi hại hơn nữa a, ngươi không phải là chán trường rồi 3 năm sao? Lâm quả quả đụng một cái Khả Nhi một bên mỉ cạ cố nén vui vẻ chúng ta khả nhi chính là như vậy ngay thẳng lam tuyệt đưa tay tại mỉ cạ trên đầu gõ một cái liền ngươi nói nhiều mỉ cạ thè lưỡi lão bản ngươi bất công ánh sáng màu lam lói lên trung quanh đủ mọi màu sắc hào quang tiếp theo biến mất thay vào đó là rõ ràng cảnh tượng bọn hắn thỉnh lình đã đi tới rồi lúc trước trông thấy này tòa cổ bảo trước cửa các ngươi là người nào hai gã canh giữ ở trước cửa màu bạc mũ chụp nam chứng kiến đột nhiên xuất hiện trong lam quang hóa thành bốn đạo thân ảnh đều là sức sở ngay sau đó trên người bọn họ tất cả đều tản mát ra cường quang muốn xuống lại Lam tuyệt khóa tay, ánh sáng màu lam lóe lên. Hai gã màu bạc mũ trụp nam ngay tại điện quang lập lõe trong nga xuống. Tiểu Nguyệt, tới đó ta. Đơn giản năm chữ. Tại tầng một nhàn nhạt màu lam trong vầng sáng hướng cái kia tỏa thành quyết tán. Tiêu chớp là quang, dùng tốc độ ánh sáng đến phạm vi truyền âm. Cái kia tuyệt đối nếu so với dùng loa phóng thanh gọi hàng tốt hơn nhiều. Nguyệt ma cung bên trong, một hồi vụ vụ âm thanh lập tức nhớ tới. Một đạo màu vàng thân ảnh cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở làm tuyệt bốn người trước mặt. Người là ai? Đó là một gã y phục màu vàng mũ trụp tiểu nữ, nhìn qua bất quá 18 tuổi bộ dạng, lúc này lại là vẻ mặt nghiêm trọng. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, kỳ dị chính là, sau lưng thậm chí có một đôi cái cánh, cái cánh dựng thẳng lên, tản ra trắng loãng vùng sáng. Trong tay phải nắm một thanh phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt trường kiếm. Trên người không có bất kỳ cường thế khí tức xuất hiện. Lam Tuyệt nhiều hứng thú nhìn xem màu vàng mũ trụ thiếu nữ, ta giống như cũng chưa từng thấy qua ngươi, ngươi hẳn là mấy năm này mới vừa vận gia nhập Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc a. Ngươi dị năng là? Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm bỗng nhiên giơ lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, ở sau lưng nàng một đôi cái cánh trung quanh, vậy mà xuất hiện rất nhiều màu trắng quan điểm, hướng về cái cánh phương hướng ngưng tụ qua. Trường kiếm trong tay cũng tản mát ra nóng sáng sáng bóng, một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác thiêng liêng thần thánh tự nhiên sinh ra. Năng lượng cường đại chấn động lập tức bao phủ hướng Lam Tuyệt bốn người. Thiên sứ chuyển gì, hậu thiên thức tỉnh. Ngươi là giáo hoàng tòa thành thiên sứ người thừa kế. Lam Tuyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiếu nữ. Cô gái kia vốn là sững sốt một chút, ngay sau đó, trong đôi mắt tản mát ra dày đặc sắc cơ. Mũi chân có chút trì xuống đất, một cái lập lòe liền hướng phía Lam Tuyệt vọt tới, trường kiếm giống như một đạo màu trắng tia chớp bình thường, lúc đầu chém đúng nhụt. Lạc Thương dừng tay. Một tiếng uy nghiêm hét lớn vang lên, đáng tiếc, thanh âm này đến hay vẫn là đã chậm một bước, cái kia bạch quang đã đến Lam Tuyệt phụ cận. Hừ. Lâm Quả quả trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu vàng. Màu vàng ngũ trụ thiếu nữ thân thể mềm mại chấn động, lập tức trên không trung dừng lại một chút, một đoàn cường thịnh màu vỏ quýt ánh lửa tiếp theo từ Lam Tuyệt bên cạnh thân vùng ra, tựa như tầng một màu vỏ quýt quang sương ngủ bình thường che ở trước người hắn, bạch quang cùng ánh lửa đụng vào nhau, ai cũng không thể đem ai bài trừ. Cái kia màu vàng mũ trụt thiếu nữ cũng đã hướng về phía sau từ từ bay ra, mở ra hai cánh, trôi nổi tại giữa không trung. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, màu đen liên y váy dài, cực kỳ thon dài dáng người, một đầu tóc đen rối tung tại sau lưng, một mực rủ xuống đến mắt chân, da thịt trắng non tựa như nó nà, màu đỏ nhạt đôi mắt là trên người nàng duy nhất màu sắc rực rỡ. Lúc nàng đồng bền lúc rơi xuống đất, rất tự nhiên liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đại lượng màu bạc ngũ trụt nam tử nguyệt ma cung bên trong tuấn ra. Hộ tống cái này cô gái áo đen đồng thời từ trên trời giáng xuống đấy, còn có hai gã khác mặc màu vàng mũ trụng nam tử, một người trong đó chứng kiến lam tới lúc lập tức chấn động toàn thân, trong ánh mắt hiện lên một kia vẻ sợ hãi. Nữ hoàng, màu vàng mũ trụng thiếu nữ hướng cô gái áo đen cung kính kêu lên. Lạc Thương, giao cho ta. Cô gái áo đen thanh âm lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng, một đôi màu đỏ nhạt trong đôi mắt càng tràn đầy vô tận uy nghiêm, dường như không khí đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên mưng vài phần. Vâng. Lạc Thương tối lui đến phía sau nàng. Cùng hai gã khác màu vàng ngũ trụp nam đứng chung một chỗ. Cô gái áo đen chậm rãi hướng phía Lam Tuyệt đi tới, trên người tản mát ra cảm giác gấp bách cũng trở nên càng phát ra mấy liệt. Đi thẳng đến khoảng cách Lam Tuyệt còn có 5 mét thời điểm, nàng mới dừng bước lại. Sau một khắc, trên mặt nàng lạnh như băng vậy mà như là gió xuân tuyết tan bình thường tan thành mấy khói, một vòng mê người mỉm cười hiện hiện mà ra, lại hơi hoán trách mà nói, tại sao khi dễ người? Lam Tuyệt mỉm cười, đã lâu không gặp a, Tiểu Nguyệt. Ta cũng không muốn như vậy. Chẳng qua là ngươi lần trước cho ta Nguyệt Thành thông tấn mã quá thời hạn rồi. Nguyệt Ma nữ hoàng đi về hướng Lam Tuyệt, như trước hẹn rỗi, đều đã lâu như vậy, ngươi cũng không tới xem người ta." Một bên nói qua, nàng cũng đưa tay đi lạp Lam Tuyệt cánh tay. Bên cạnh Nguyệt Ma đoàn hải đặc cao cấp các thành viên đều sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cao quý lãnh diệm nữ hoàng bệ hạ, lúc nào biến thành như vậy? "Đừng cách gần như vậy." Mị Cạ quét ngang thân, liền chắn Nguyệt Ma nữ hoàng trước mặt. Nguyệt Ma nữ hoàng nhướng mày, "Mị Cạ, ngươi hay vẫn là như vậy chằng ghét." Mị Cạ đẩy chính mình kính đen, nhẹ nhàng giao động dống núc đầu, nguyên bản bản cũng may đỉnh đầu màu đỏ tóc dài bồng bềnh rơi là tả, rơi là tả đồng thời Từ phát cây chỗ, vậy mà hóa thành một mảnh đỏ sẫm. Kinh khủng hung uy, lập tức bắn ra mà ra, ở đây tất cả màu bạc ngũ trụ nam tất cả đều không khỏi lui về phía sau một bước. Cái kia ngập trời khí thế, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn lúc trước nguyệt ma nữ hoàng chỗ thể hiện ra khí tức. Zeos tứ thị, địa ngục marker. Chương 79, sa tận chi nữ. Màu đỏ sầm tóc dài, đồng dạng hóa thành màu đỏ sầm đôi mắt, đen sì như mực hỏa diễm, khủng bố hung uy. Đã liền không khí chung quanh đều tiếp theo bã. Cái này là Mika. Zeos tứ thị chi địa ngục marker. Hắn dám thành Đây là xạ tản Khí Tức. Trước vừa mới lui ra phía sau màu vàng mũ trụ thiếu nữ nhanh chóng tiến lên vài bước, sau lưng hai cánh phản phất là đã bị cảm ứng tựa như tàn mát ra trắng loán vầng sáng, đối kháng lấy từ mị cả trên người tản mát ra khủng bố khí tức. Nguyệt ma nữ hoàng trong mày, đáy mắt sáng lên tầng một màu vàng, trên người tản mát ra cường thế khí tức cũng tiếp theo biến đổi, trở nên quang minh, thánh khiết. Mị cả, ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao? Mị cả hư lạnh một tiếng, ngươi muốn dám nữa tới gần lão bản của ta, ta sẽ phá hủy ngươi Nguyệt Ma cung. Tốt rồi, Mị cả, bưng lòng chút ít. làm Tuyệt nâng lên tay phải, đặt tại mỉ cả đầu vai. Có thể thấy rõ ràng, bàn tay của hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến mỉ cả bả vai thì có màu đỏ sẩm hào quang theo bàn tay của hắn lan tràn lên phía trên qua. Mỉ cả tựa hồ lắp bắp kinh hãi, trong đôi mắt màu đỏ sẩm cùng sợi tóc nhanh chóng biến trở về nguyên trạng, trước khí tức cũng đều khôi phục bình thường. Nguyệt ma nữ hoàng sắc mặt rõ ràng có chút không dễ coi, có chút u uẩn nhìn làm tuyệt liếc, người ma quỷ thật vất vả đã đến, vẫn mang theo ba cái bình giấm chua. Thật không có sức lực, cùng ta vào đi." Một bên nói qua, nàng xinh đẹp xoay người, giãy mảnh khảnh vòng eo, hướng phía Nguyệt Ma cung bên trong đi đến cái kia động lòng người đường con đủ để cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng lam tuyệt trên tay màu đỏ sẫm rút đi hắn lần nữa nhẹ nhàng vô vô mì cạ bà vai mỉ cạ thoáng túi lầu xuống thực xin lỗi lão bản chứng kiến giáo hoàng toàn thành người ta thì có điểm nhịn không được lam tuyệt nghiêm túc nói mấy năm này ngươi làm vô cùng tốt mà tính một mực bị áp chế lấy cũng không thể kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ a ừ ừ mỉ cạ nhu thuận đáp ứng đâu còn có trương hung uy hiển hách bộ dạng lâm quả quả cùng khả nhi từ hai bên phân biệt thân cần cầm chặt tay của nàng lâm quả quả thấp giọng nói mỉ cạ tỷ tỷ Ở đâu phải dùng tới ngươi ra tay a? Có ta cùng Khả Nhi đâu. Chúng ta biết bảo vệ tốt lão bản đấy." Khả Nhi liên tục gật đầu, "Đúng vậy a. Mị Cạ tỷ tỷ, ngươi cũng không thể xúc động rồi. Ta bây giờ còn nhớ rõ ngươi lần trước buộc phát thời điểm lại đáng sợ cỡ nào." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Này này, ta có tay có chân được không? Không cần các ngươi bảo hộ cũng không có việc gì. Đi thôi." Một bên nói qua, hắn xoa cái mũi, hướng phía Nguyệt Ma cung phương hướng đi đến. Lạc Thương ánh mắt thủy chung đều nhìn chăm chú tại Mị Cạ trên người, một mực đưa mắt nhìn bốn người tiến vào Nguyệt Ma cung về sau. Ánh mắt của nàng như trước sắc bén, Thi Thao tự nhủ, mạnh như thế thịnh ma khí, tại sao có thể như vậy? Nàng ma khí như vậy thuần túy, tại Hắc gám tỏa Thành ở bên trong cũng không có mấy cái có thể có được loại này độ tinh khiết ma khí a. Chẳng lẽ nàng cùng xạ tản trực tiếp có quan hệ? Nàng đến tuột cùng là ai? Vì cái gì còn có thể trở thành người nam nhân kia người hầu? Lạc Thương, bên người vang lên một thanh âm, đem nàng từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hả? Lạc Thương ngẩng đầu nhìn hướng bên người màu vàng mũ trụng nam, màu vàng ngũ trụng nam vẻ mặt thận trọng nói, có một số việc. Hay vẫn là không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tốt, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vừa rồi người nam nhân kia mức độ nguy hiểm, còn muốn tại phía xa cái kia tóc đỏ nữ nhân phía trên. Lạc Thương ngần ngơ, người nam nhân kia, hắn là ai? Nguyệt Ma cung bên trong cũng không có thang máy, chỉ có bằng đá cầu thang, tại Nguyệt Ma nữ hoàng dưới sự dẫn dắt, Lam Tuyệt bốn người đi theo nàng một mực hướng lên leo, đi vào Nguyệt Ma cung tầng cao nhất. Lại tới đây, cũng đã lại không có bất kỳ màu bạc mũ trụ nam hoặc là mặt khác đi theo nhân viên rồi. Tầng cao nhất cũng không lớn đẩy ra một cái cửa gỗ, đằng sau là một cái ước chừng 200 mét vuông không gian. Trắng đoan dài nhung thảm, phong cách cổ xưa đồ dùng trong nhà, trên bức tường treo một vài bức thiết kế đẹp đẽ ảnh hình người họa. Chứng kiến những thứ này họa, Mì cả thân thể mềm mại có chút chấn động, đôi mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ vừa muốn có ánh sáng màu đỏ phát ra mà ra. Mì cả, Lam Tuyệt trầm giọng quát. Mì cả trong lòng dùng mình, đẩy mình một chút tính đen, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Lam Tuyệt nhìn về phía nguyệt ma nữ hoàng, "Tiểu Nguyệt, ngươi đã đã ly khai rồi giáo hoàng tòa thành lâu như vậy, vì cái gì còn treo bên trên những thứ này bức họa?" Nguyệt ma nữ hoàng thản nhiên nói, lịch sử là không thể quên đi đấy. Cho dù ta đối với bọn họ rất thất vọng, có thể ta đối với chủ tín ngưỡng lại cũng không cải biến. Qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải là chủ tín ngưỡng một mực chịu đựng ta, có lẽ ta cũng sớm đã xa đoạt rồi. Lam tuyệt nhũ như mày, cái kia gọi là thương nữ hải nhi xảy ra chuyện gì vậy? Nàng hẳn là một đời mới hậu thiên thức tỉnh, thiên sử chuyển di đại thiên sứ trưởng a làm sao lại đến ngươi nơi đây đến? Ngươi sẽ không sợ giáo hoàng tòa thành tới tìm ngươi phiền phải sao? Ta tin tưởng, bọn hắn nhất định biết ngươi ở nơi này. Nguyệt Ma Nữ hoàng khinh thường hừ một tiếng, bọn hắn nếu là dám, ta nhất định phải để cho bọn chúng có đi không về. Lại nói tiếp, năm đó còn không phải ngươi nói cho ta biết chân tướng, do đó lại để cho ta hiểu được diện mục thật của bọn hắn, lúc này mới thoát ly giáo hoàng tòa thành đấy. Nhưng bây giờ mà nói những thứ này, Lạc Thương Khi còn bé là ta nhìn xem lớn lên đấy, ta chỉ là đem nàng nhận lấy mà thôi, không có giáo hoàng tòa thành người biết rõ đấy. Ngươi nên minh bạch, ta chỗ này quản không coi như nghiêm mật. Nếu như không phải là ngươi, đổi người đã gặp nàng, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đã đi ra. Hừ. Mị Cạ cũng ở đây bên cạnh hừ một tiếng. Nguyệt Ma nữ hoàng lườm nàng liếc, ngươi hừ cái gì? Ta bởi vì này ra hỏa thoát ly giáo hoàng toàn thành, ngươi vẫn không phải là bởi vì hắn đã đi ra Hắc ám tòa thành. Ngươi cùng ta cũng không giống nhau, ngươi là xạ tản chi nữ, là Hắc ám tòa thành pháp định người thừa kế, lại đã bị hắn như vậy thông đồng rời đi. Nếu để cho Hắc ám tòa thành tìm được hắn, ta xem các ngươi mới là có phiền. Ngươi không biết, lúc trước Hắc ám giáo hoàng bởi vì ngươi chạy trốn đến cỡ nào phẫn nộ. Bất quá, ta xác thực rất là hiếu kỳ, nhiều năm như vậy ngươi đều có thể không lộ ra dấu vết hoạt động. Rõ ràng có thể đem ma khí áp chế tốt như vậy, không cần ngươi quan tâm." Mị Cạ hừ lạnh một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, các nàng màu sắc tiếp cận đôi mắt dường như lại có tia lửa muốn bắn ra mà ra. Lam Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, "Tốt rồi, các ngươi không muốn vừa thấy mặt đã cây kim so với cọng dâu được không?" Tuy nói đây là tín ngưỡng bài xích, bất quá, các ngươi hiện tại cũng đều không phải là nguyên lai lập trường rồi. Nguyệt Ma nữ hoàng trắng Lam tuyệt liếc, nhưng nàng cái tia bạch nhãn ở bên trong, nhưng như cũ phong tình mười phần. "Ngươi lần này tới tìm ta làm cái gì? Nhất định là có việc, nếu không Ngươi mới sẽ không tới gặp ta đâu. Ngươi người nhắc gan. Lam Tuyệt dường như nghe không hiểu nàng mà nói, nói, ta muốn vái loạn tinh vực mới nhất bản đồ tinh vực, ngươi nói cái giá đi. Chương 80, quyết chiến thất tinh. Là vì cái kia khối năng lượng bảo thạch a. Xem ra, ngươi đã nghiên cứu ra tác dụng của nó. Ngươi cho rằng, ta nên cho ngươi mở một cái như thế nào giá tiền đâu? Nguyệt Ma nữ hoàng cười tủm tỉm nhìn xem Lam Tuyệt, trong ánh mắt lại phảng phất có hào quang đang lóe lên. Lam Tuyệt nói, tùy ngươi công phu sư tử tốt rồi." Nguyệt Ma nữ hoàng mỉm cười, đi đến Lam Tuyệt trước mặt, nói, Ta làm gì muốn công phu sư tử ngoạn, bản đồ tinh vực mà thôi. Ngươi muốn liền cho ngươi a. Một bên nói qua, nàng khoát tay, trong tay hảo quang lóe lên, một cái khéo léo màu bạc mầm tròn liền xuất hiện ở trong tay nàng, trực tiếp đưa cho Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cũng không khách khí, tiếp nhận mâm tròn, đưa cho bên người khả nhi. Cái kia vậy cảm ơn rồi, tính ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người muốn hướng ra phía ngoài đi, hơn một giờ dừng lại xuống dưới ý tứ đều không có, đứng lại. Nguyệt Ma Nữ Hoàng khẽ quát một tiếng, Lam Tuyệt một lần nữa xoay người lúc. Thấy là nàng vẻ mặt xấu hổ biểu lộ. Người cái này không có lương tâm đấy. Ăn xong lau sạch, lập tức muốn đi người. Nguyệt Ma nữ Hoàng oán hận nói: "Khả Nhi tức giận, "Này, ngươi đừng nói như vậy được không? Ai với ngươi ăn xong lau sạch? Lão bản của chúng ta thế nhưng là người đứng đắn." Nguyệt Ma nữ Hoàng niết miệng, nói: "Ít đến bộ này, chỉ sợ các ngươi càng hy vọng hắn không phải là người đứng đắn mới đúng chứ." Các ngươi rẻ ở tứ thị, cái kia không phải là đối với hắn có ý tứ, chỉ bất quá hắn giả không biết đạo mà thôi." Lam Tuyển sắc mặt trầm xuống, "Khả Nhi, đem bản đồ tinh vực trả lại cho nàng." Chúng ta đi." Khả Nhi sững sờ, Lâm Quả Quả cùng Mị cả cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, các nàng đối với Lam Tuyệt rất quen thuộc, đều nghe được ra, hắn lúc này đây là giận thật rồi. Nguyệt Ma nữ hoàng cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng mà, nàng nhưng không có đi đón Khả Nhi đưa tới mâm tròn, vành mắt có chút phiếm hồng đứng lên, sắp khóc mà nói, "Ngươi chỉ biết che chở các nàng." "Zeus, <cười> ngươi nói lời nói thật, nếu như ta chịu hạ xuống hết thể đi theo ngươi, ngươi có chịu hay không cũng thu ta, để cho ta làm ngươi thứ năm tùy tùng?" Lam Tuyệt sững sốt một chút, ánh mắt khôi phục nhu hòa, thở dài một tiếng, Nói, tiểu nguyện, ngươi biết rõ cái này là chuyện không thể nào, chính ngươi cái gì tính cách, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hơn nữa, ta có thể thủ hộ cũng cuối cùng có hạn. Nguyệt ma nữ hoàng túi đầu xuống, ta biết ngay, ngươi ba năm này ẩn cư không chỉ là bởi vì hệ giả sự tình, cũng là bởi vì bên người các nàng. Mị cả, biết không? Ta kỳ thật rất hâm mộ các ngươi. Có như vậy một người nam nhân nguyện ý thủ hộ lấy các ngươi. Đôi khi, hắn lạnh lùng nghiêm nghị như là quân vương, đôi khi, hắn rồi lại thiện lương như một thiên sứ. Các ngươi đi thôi. Mị cả, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Đi." Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái vội vã thân ảnh từ phía dưới đi tới. Y phục màu vàng ngũ trụ, đúng là trước liền chứng kiến Lam Tuyệt, hơn nữa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Cao Vĩnh. Nữ hoàng bệ hạ. Bên kia lại tới người. Nguyệt Ma nữ hoàng tựa hồ trong nháy mắt liền khôi phục nàng cao quý lãnh diễm bộ dáng, "Để cho bọn chúng tại phòng tiếp khách chờ ta, ta đây liền qua." Cao Vĩnh nhìn thoáng qua Lam Tuyệt, "Nữ hoàng bệ hạ, bọn hắn lần này tới ý bất tiện." Sợ là chúng ta rất khó lại kéo dài đi xuống. Nguyệt Ma Nữ Hoàng Hư lạnh một tiếng, bọn hắn vội vã xuống địa ngục. Ta đây sẽ đưa bọn hắn đoạn đường. Khả Nhi ném chụp lấy trong tay mâm tròn, thì thào nói, ta biết ngay, thứ này không có tốt như vậy cầm đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, như vậy kỳ thật rất tốt. Tránh khỏi ta lại nhớ kỹ chuyện này. Xoay người, hắn nhìn hướng khuôn mặt lãnh diễm Nguyệt Ma Nữ Hoàng Tiểu Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ma Nữ Hoàng lại bỗng nhiên trở nên cuật cường đứng lên, không cần ngươi quan tâm, ngươi đi đi. Lam Tuyệt chuyển hướng Cao vĩnh ngươi nói, chuyện gì? Cao Vĩnh xem một chút Nguyệt Ma Nữ Hoàng, nhìn lại một chút Lam Tuyệt, thấp giọng nói: "Lam tiên sinh, là địa ngục đoàn hải tặc người. Gần nhất không biết bọn hắn từ chỗ nào tìm tới một ít cường giả, thường chúng ta đưa ra muốn tiến hành lãnh địa một lần nữa phân chia." Dung Hải Tặc xưa nhất hình thức. "Quyết đấu." Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Cao Vĩnh nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt nói: "Phương thức đầu." Cao Vĩnh nói: "Ba trận dị năng quyết đấu, bốn trận cơ giáp quyết đấu, 7 chiến 4 thắng. Tại chúng ta toái loạn tinh vực, cái này gọi là quyết chiến thất tinh." Lam Tuyệt nói: "Các ngươi không có nắm chắc." Dung Nguyệt Ma Đoàn Hải tập tự lực Chắc có lẽ không có vấn đề gì a." Cao Vĩnh cười khổ nói, "Vốn thực lực của chúng ta là chiếm cư ưu thế tuyệt đối đấy, nhưng gần nhất Địa Ngục Đoàn Hải Tặc không biết từ chỗ nào mời tới mấy vị cường giả, chúng ta hoài nghi là Tam Đại Liên Minh người hộ tống đến đây đấy, còn có 6 chiếc chiến đấu hạm. Địa Ngục Đoàn Hải Tặc thực lực của bản thân liền so với chúng ta không kém nhiều lắm, bởi như vậy thì càng thêm tiếp cận." Lam Tuyệt nhìn về phía Nguyệt Ma Nữ Hoàng, "Tiểu Nguyệt, chuyện này ta có thể giúp ngươi, coi như là hai chúng ta rõ ràng, không chỉ là bởi vì bản đồ tinh ngực, người minh bạch đấy." Nguyệt Ma Nữ Hoàng yên lặng nhìn xem Lam Tuyệt, Đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, sau khi từ biệt đầu nói, tùy ngươi. Khả Nhi nhếch miệng, "Lão bản, chúng ta đi thôi, chúng ta giúp người ta ngược lại như là xin người ta tựa như." "Tại sao như vậy bên trên vội vàng a?" Lam Tuyệt nhìn về phía Cao Vĩnh, hỏi, "Quyết chiến thất tinh lúc nào tiến hành?" Cao Vĩnh nói, "Dựa theo ý của bọn hắn, là ba ngày sau. Nếu như Lam tiên sinh nguyện ý giúp chúng ta mà nói, chúng ta liền đáp ứng rồi." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Tốt lắm, ba ngày sau, chúng ta sẽ lại đến Nguyệt Ma Tinh, lại cái này trước, chúng ta muốn đi tìm ít đồ. Chờ chúng ta trở về." liên lấy nguyệt ma đoàn hải tặc danh nghĩa xuất chiến vậy đã tạo lam tiền sinh rồi cao vĩnh đại hỉ kể từ khi biết rồi lam tuyệt thân phận về sau hắn chẳng qua là may mắn lúc trước lam tuyệt tâm tình đầy đủ tốt ra khỏi thành bảo lam tuyệt mang theo ba nữ đi ra ngoài trên khuôn mặt anh tuấn thủy trung mang theo mỉm cười thản nhiên lão bản Mị cạ đột nhiên kêu hắn một tiếng lam tuyệt lại không để ý đến nàng hai người vốn chính là kẻ vai sát cánh mà đi đấy Mị cạ cả cảm giác được lam tuyệt cánh tay tựa hầu nhẹ nhàng đụng chạm rồi chính mình thoáng một phát mỹ cạ lập tức im tiếng đi theo Lam Tuyệt tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Đồng thời Lặng Yên tại chính mình trên cổ tay sợ tạc thông tin dụng cụ nhấn rồi hai cái. Bốn người đi thẳng ra Nguyệt Ma cùng, Lam Tuyệt đều không nói gì thêm, bọn hắn cho thuê cái kia chiếc không trùng phi xa thì ở phía trước không xa đỗ chỗ. Lưu lại a, Zethus. Một cái mang theo vài phần cảm thán thanh âm đột nhiên vang lên, trung quanh hết thảy cũng tại lập tức trở nên yên tĩnh xuống. Lam Tuyệt dừng bước lại, thần sắc trên mặt chưa thay đổi, đồng dạng là than nhẹ một tiếng, không nên ép ta giết người sao? Xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Nếu như hôm nay cho các ngươi ly khai, Chỉ sợ ngươi sẽ thấy sẽ không trở về rồi a tiểu nguyệt như trước đối với ngươi hữu tình, tuy rằng không biết nàng là như thế nào ám chỉ ngươi, nhưng thoạt nhìn, ngươi là đã minh bạch. Một cái thân ảnh cao lớn từ đằng xa chậm rãi đi tới, trung quanh không gian, tại thời khắc này tựa hồ cũng tại rất nhỏ dãy rựa, trên đường phố nguyên bản bình thường đi lại làm người liền như vậy lặng yên biến mất, mỹ cả ba nữ đều cảm giác được, tại thời khắc này các nàng dường như tiến vào đến rồi một cái thế giới khác. Chương 81: Giáo hoàng toàn thành. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đến gần, cũng dần dần thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này thân cao chừng 2m Trên người vậy mà y phục một thân thượng nguyên thời đại thời trung cổ mới có màu bạc áo giáp, tay trái nắm một mặt hình tròn tâm thuẫn, tay phải thì là một thanh trường kiếm. Mỗi một bước bước ra, hắn khí thế trên người sẽ theo chi biến được cường thịnh vài phần, dường như hắn chính là cái này thế giới trung tâm, là cái thế giới này chủ thể. Lam Tuyệt sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, đã lâu không gặp, Dạ Phổ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Dạ Chúng ta tìm ngươi, thật sự tìm thật lâu. Bị trở thành Dạ Phổ nam tử cao lớn như trước hướng phía Lam Tuyệt đi tới, kỳ dị chính là, y phục trầm trọng áo giáp hắn lành nghề tiếng trong quá trình rõ ràng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mị cả lúc này đã là tím mặt biến sắc, hai mắt híp lại, màu hồng phấn đôi mắt màu sắc dần dần trở nên thâm sâu. giáo hoàng toàn thành chứa khỏi thiên sứ giả phù. Lam tuyệt đột nhiên xoay người đối mặt mị cả, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, ôn nhu nói, mị cả đáp ứng ta, trừ phi lại không có bất kỳ cơ hội, nếu không không nên dùng lực lượng của ngươi, được không? Mị cả sững sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng cái kia một đôi mắt đẹp ở bên trong thì có hơi nước tràn ngập mà ra, lao bản. Lam tuyệt vuốt vuốt nàng tóc đỏ. Mỉm cười nói, "Ngươi kêu ta một tiếng lão bản, ta muốn hảo hảo bảo hộ ngươi. Tin tưởng ta." Mị Cạ dùng sức thở sâu, kinh người trước ngực kịch liệt nhấp nhô rồi thoáng một phát, "Tốt." Trong mắt vừa mới xuất hiện màu đỏ sậm, một lần nữa thu liễm. "Zeus, kỳ thật ngươi vốn không cần phải như vậy đấy. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta không có bất luận kẻ nào cản trở ngươi. Chúng ta muốn, chẳng qua là địa ngục marker, chúng ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng với ngươi kết thủ. Lưu lại địa ngục marker, ngươi ly khai. Tính chúng ta giáo hoàn toàn thành thiếu nợ người một cái nhân tình." Lam Tuyệt nợ nụ cười. Từ hồ cười vô cùng là vui vẻ, dạ Phù, ngươi kêu ta một tiếng rẻ ở Nên minh bạch ta là người như thế nào? Nhưng ngươi cũng không phải thật sự thần vương." Đúng lúc này, cái khác du dương thanh âm vang lên. Một phương hướng khác, đồng dạng là một đạo thân ảnh cao lớn đi ra. Trên người người này cũng không có áo giáp, một thân trường bào màu trắng lộ ra sạch sẽ dị thường, tóc dài màu vàng kim rối tung ở sau anh tuấn khuôn mặt, trong mắt màu lam nhạt hắn nhìn đi lên là như vậy ưu nhã, giống như là một vị nghệ thuật ở gia. Lam Tuyệt nở nụ cười, "Đều là lão bằng hữu. Ta biết ngay có Zạ Phù địa phương." liền nhất định có người. Gabriel, ngươi vẫn là cùng trước kia giống như lúc. Gabriel mỉm cười, đúng không? Ta đây là cái dạng gì nữa đây đâu? Lam tuyệt không chút do dự nói ra, vẻ mặt ti tiện dạng. Gabriel trên mặt dáng tươi cười có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Zeus, ngươi chỉ biết đường nghịch miệng sao? Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện cái này là một cái bấy đấy? Với tư cách trao đổi, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta vì cái gì có thể bố trí xuống cái này cái bấy? Lam tuyệt lạnh nhạt nói các ngươi cái bấy vốn không có gì sơ hở, nhưng không nên lại để cho cái kia thiên sử chuyển di nữ hài nhi xuất hiện ở trước mặt ta. Ta mặc dù biết tiểu nguyệt trước kia thân phận, hơn nữa cũng vì hắn và các ngươi từng có cùng xuất hiện, nhưng mà ta vô cùng rõ ràng tiểu nguyệt tâm tính, nàng là không thể nào lại để cho người của các ngươi tại bên người nàng đấy. nàng mặc dù ly khai, nhưng như trước tha thiết giáo hoàng toàn thành, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi lần này nhất định là dùng cái gì nàng không có biện pháp buông tha thứ đồ vật uy hiếp nàng, mới khiến cho nàng phụ trợ các ngươi thiết lập cái này cái bấy a cái gọi là quyết chiến thất tinh. Chỉ là các ngươi thiết lập hoàn mỹ cả bẫy, ngay cả ta cũng không có bất kỳ cơ hội đào thoát. Thế cả bẫy? Gaberzi en thở dài một tiếng, nói, ngươi thật là một cái tình loại, tại đây một điểm bên trên, ngươi cùng thần vương rẻ ở nhưng là giống nhau. Đến nơi này thời điểm, ngươi vẫn còn che chở Tiểu Nguyệt. Ngươi nói cố nhiên là một nguyên nhân, còn có chính là Cao Vĩnh xuất hiện trùng hợp, nhưng những thứ này cũng không là trọng yếu nhất. Là quan trọng nhất, hẳn là Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt của ngươi mới đúng. Nguyên bản chúng ta cũng nghĩ đến ngươi thật sự bị lừa rồi, nhưng ngươi đi rồi, Tiểu Nguyệt nghe ngươi lúc ấy đối với Cao Vĩnh mà nói, biểu lộ rõ ràng có chút buông lỏng, cho nên chúng ta mới quyết định sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào rồi. Hôm nay chính là chỗ này kết ta. đương nhiên, ngươi bây giờ như trước có thể lựa chọn ly khai. Chỉ cần ngươi chịu lưu lại địa ngục ma cơ, ngươi có thể mang theo những người khác đi. Dạ phụ khẩn thiết nói. Lam tuyệt từ trong lòng lấy ra chính mình cái kia điếu xì gà, tay phải từ trong túi quần lấy ra cái xì gà kéo, nhẹ nhàng linh hoạt cắt bỏ, sau đó hướng bên người mỉ ca nói, mượn cái hộ quẹt. Mỉ ca mỉ cười, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một nhỏ ngọn lửa xuất hiện ở Lam tuyệt trước mặt. Lam Tuyệt đem xì gà đến gần qua, thật sâu hít một hơi, đem xì gà đốt lên. Nồng đậm xì gà mùi thơm lập tức tràn ngập mà ra. Thì còn ai ra rồi, liền đều xuất hiện đi. Tại thánh quang linh trận bên trong, ta lại cảm giác không thấy các ngươi vị trí cụ thể, còn có cái gì có thể che giấu đây này? Chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ nhìn. Ngữ khí của hắn bình hẳn, nhưng đúng là phần này bình thản bên trong, lại tựa hồ như tràn đầy vô tận kiêu ngạo. Zeus, không muốn là được sao? Trầm thấp mà tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lam Tuyệt sắc mặt rút cuộc đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Trong ánh mắt cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Một đoàn màu lửa đỏ thân ảnh, từ Gaberien cùng Dạ Phổ giữa chậm rãi đi ra, hắn đi bộ tốc độ cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm, nhưng lúc hắn xuất hiện về sau, toàn bộ không gian đều trở nên càng ngày càng sáng lên. Mị cả khuôn mặt có chút một trắng, Michael, chiến đấu thiên sứ Michael. Lam Tuyệt vừa cười, thật sâu hít một hơi xì gà, lại chậm rãi nổ ra, thật sự là để mắt ta à. Giáo Hoàng tòa thành bảy đại thiên sứ trưởng đã xuất hiện ba vị, không biết còn có ai tại. Michael trên người là một bộ màu đỏ áo giáp, hắn đồng dạng cũng rất anh tuấn. Nhưng khuôn mặt nhưng là cái loại này đao gọt dịu đục bình thường tiên cường. Sau lưng là màu đỏ chót áo choàng, không có mũ bảo hiểm, một đầu màu vàng tóc ngắn tựa như Thái Dương bình thường chói mắt chói mắt. Còn có U L cũng tới, hắn ở đây phi thuyền của ngươi bên kia. Ngươi nên minh bạch, ngươi ở lại trong phi thuyền tu La Thánh kiếm thì không cách nào cùng U L chống lại đấy. Michael cũng không có dấu giếm. Liền các ngươi 4 cái sao? Lam Tuyệt thản nhiên nói. Michael nói, địa ngục ma cơ đang mang trọng đại, quan hệ đến Hắc ám tỏa thành truyền thừa. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Gaberien, các ngươi có thể tìm được ta là vì ta từng tại Thiên Hỏa Tinh ra tay đi, sau đó các ngươi liền phát hiện vào ta tại Thiên Hỏa Đại Đạo, mà về sau ta cùng Nguyệt Ma Đoàn Hải tạc Cao vĩnh nổi lên xung đột, các ngươi liền đoán được ta có có thể sẽ đến toái loạn tinh vực, sau đó ở chỗ này bố trí. Ta nói không sai chứ? Chương 82, thần vương biến. Gaberzien nhìn xem Lam Tuyệt, "Zeus, ta lần nữa nhấn mạnh, chúng ta cũng không nguyện ý trở thành địch nhân của ngươi." Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Nhưng chúng ta bây giờ đã là, đúng không? Ta không có cái khác lựa chọn, các ngươi cũng không có. Vậy cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện." đều muốn mang đi mì cả, các ngươi chỉ có một con đường, bước qua thi thể của ta. Mai cổ lạnh nhạt nói, đã như vậy, cái kia đã không còn gì để nói được rồi. Gabriel, ba người khác giao cho ngươi, ta chịu trách nhiệm rẻ ở. Ba đạo kim quang, hầu như đồng thời từ ba đại thiên sứ trưởng trên người sáng lên, chắn ngón cái cánh khi bọn hắn sau lưng ra hắn ra, mỗi một vị sau lưng đều là sáu mảnh cái cánh, sáu cánh thiên sứ. Mỗi một vị sáu cánh thiên sứ đều là cựu cấp gen thiên phú, hơn nữa ít nhất tầng 7 trở lên tu vi. Trước mắt cái này ba đại thiên sứ trưởng bên trong chiến đấu thiên sứ Mai cổ chính là giáo hoàng tòa thành bảy đại thiên sứ trưởng trong chủ chiến đấu giả, cựu cấp tầng 9, đỉnh phong tu vi. Cáo tử thiên sứ Gaberiel là cựu cấp tầng 8, trì liệu thiên sứ giả Phổ thì là cựu cấp tầng 7. Kim Hồng Sát Hào quang tại Michael trên người điên cuồng thiêu đốt lên, "Zeus, nghe tiếng đã lâu, ta một mực khát vọng cùng ngươi một trận chiến." Lam Tuyệt Như trước rút lấy chính mình xì gà, "Michael, các ngươi đã nghĩ kỹ? Ngươi nên biết, ta là có thủ tất báo người. Nếu như hôm nay cuối cùng, để cho ta còn sống ly khai nơi đây." "Như vậy, các ngươi giáo hoàng tòa thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Michael trong đôi mắt kim quang đại phóng, ngươi đang uy hiếp ta? Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, ta chỉ là ở giảng thuật một sự thật. Ta chết đi, các ngươi tự nhiên có rất nhiều biện pháp chế tạo các loại cảnh tượng đến mê hoặc người khác. Nhưng nếu như ta sống ly khai nơi đây, các ngươi muốn đối mặt là cái gì? Ngươi nên rõ ràng. Nếu không, các ngươi đã sớm đi Thiên Hỏa Đại Đạo tìm ta. Michael thở sâu, lúc nào dè ở cũng sẽ ý đồ dùng ngôn ngữ để tránh chiến rồi hả? Lam Tuyệt nở nụ cười, biết không? Ta rất muốn đem ta xỉ gà vê tại ngươi cái này trương ghét trên mặt. Tuy rằng, đối với một vị ưu nhã quý tộc mà nói, đó cũng không phải dập tắt xì gà biện pháp tốt, nhưng ta nghĩ làm như vậy nhất định sẽ rất có khói cảm. Quả quả, khả nhi, các ngươi bảo hộ Mika cả, ba người bọn hắn đều là ta đấy. Một bên nói qua, Lam Tuyệt đột nhiên về phía trước bước ra rồi một bước, chính là chỗ này đơn giản một bước, nguyên bản bình tĩnh mỉm cười hắn, lại đã xảy ra chất biến hóa. Mặt nạ màu vàng kim không biết lúc nào xuất hiện ở trên mặt hắn, đồng thời xuất hiện còn có màu vàng áo choàng, tóc dài màu vàng kim. Hết thảy cũng như cùng ngày đó hắn đống nhiên hàng lâm thiên sơn mang đi chu thiên lâm thời điểm. Hắn lúc này đã không còn là lam tuyệt mà là rã ở ba đại thiên sứ trưởng cũng trong cùng một lúc triển khai sáng lạn kim hồng sắc, tựa như một vòng ánh sáng mặt trời, lập tức liền xuất hiện ở rã ở trước người bắn ra ra không gì sánh kịp ánh sáng cùng nhiệt độ rã ở trên mặt mặt nạ màu vàng kim phản chiếu lấy cái kia kim hồng sắc hào quang tay phải của hắn đột nhiên nâng lên, chói mắt ánh sáng màu lam giếng phun bình thường bộc phát ra hóa thành một chuôi trường mâu hung hăng đâm vào cái kia kim dương ở chỗ sâu trong kinh khủng năng lượng chấn động dùng hai người va chạm trung tâm làm khởi điểm lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát. Rẽ ở phóng xuất ra lôi điện hảo quang tựa hồ bị cái kia kim hồng sắc cắn ướt. có thể đã dưới loại tình huống này, hắn nhưng như cũ lần nữa về phía trước bước ra một bước. Tại năng lượng cường độ bị đối phương áp chế dưới tình huống, khí thế lần nữa bay vụt. Cáo tử thiên sứ Gabriel đồng bên lách mình, hắn thủy chung lạ như vậy anh tuấn, yêu nhã. Một vòng trắng loáng thánh quang từ trên người hắn nở rộ mà ra, tung bay hướng mỹ cả ba nữ. Thánh quang ở bên trong to rõ tiếng ca biến hóa, tràn đầy thánh khiết hương vị. Mỹ ca đứng ở tại chỗ không hề động, màu đỏ tóc dài theo hai gò má hai bên rủ xuống, nàng hơi khẽ túi đầu ngoại giới hết thảy tựa hồ đối với nàng đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì lâm quả quả vừa xài bước ra chắn áo tử thiên sứ gabriel ngay phía trước tay phải đệ lại cái chán chói mắt kim quang bỗng nhiên từ nàng trong đôi mắt bắn ra mà ra tại quả quả sau lưng tân một màu vàng quang ảnh tiếp theo xuất hiện màu vàng, vàng vầng sáng nhanh chóng hóa thành vô số tên loạn thẳng đến gabriel mảnh liệt bắn mà ra gabriel phóng xuất ra thánh quang quần sáng nhẹ nhàng khẽ động trên bầu trời dường như xuất hiện một cái hấp động đem lâm quả quả màu vàng núi tên ánh sáng thối đúng lúc này bầu trời đột nhiên vỡ ra Một cái xanh thảm sắc bàn tay lớn chống rông xuất hiện, một thanh liền bắt tại cái kia quần sáng bên cạnh, dùng sức một xé, vậy mà thoáng một phát liền đem cái kia quần sáng xé rách rồi. Ta nói rồi, ba người bọn hắn đều là ta đấy." Zeus thanh âm uy nghiêm vang lên. "Oanh long long." Đinh Hai nhức ốc trong tiếng lôi minh, kia chốc màu lam đột nhiên biến thành màu vàng, kịch liệt nổ lớn, dùng Zeus cùng chiến đấu thiên sứ cổ làm trung tâm, lập tức hướng ra phía ngoài muốn nổ tung lên. Một đạo màu lửa đỏ thân ảnh bay ngược mà ra. Zeus vừa xài bước ra, tay phải tại trong hư không một chiêu một đạo màu vàng tia chớp hình dạng trường mâu liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hướng phía Michael bay rớt ra ngoài phương hướng hư không một đâm. toàn bộ bầu trời dường như bị lập tức xé rách rồi, Michael kêu lên một tiếng buồn bực, lộ ra thân hình, đúng là lão đảo hướng về phía sau ngã xuống. Zeus vừa quay người, màu vàng tia chớp trường mâu trực tiếp quang hướng phương hướng. đúng lúc này, hai đạo trắng loáng thánh quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào cổ cùng Gabriel trên người. vì bọn họ mỗi người ra tăng lên tầng một vòng bảo hộ, bọn hắn riêng phần mình trên người tản mát ra khí tức cũng trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên ta nói, Thiên hai. âm uy nghiêm vang vọng, kịch liệt tiếng nổ vang tiếp theo từ bầu trời vang lên, từng đạo màu vàng khe hở tiếp theo xuất hiện. Gaborian trước người màu trắng màn hào quang tại tia chớp trường mâu trước mặt, dường như như là giấy bình thường vỡ tan, trường mâu lập tức đã đến trước mặt hắn. Gaborian quá sợ hãi, sau lưng sau cánh lập tức khép lại trước người, cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắn ra ra cực kỳ mãnh liệt bạch quang, đem chính mình hóa thành một cái con kén, Chói mắt cường quang lóe lên rồi biến mất. Gaborian phát ra hét thảm một tiếng, thân thể cũng là ngã bay mà ra, xuất hiện lần nữa lúc sáu cánh thậm chí có hai mảnh cứng rắn mẹ gãy, trong miệng hắn cũng là phun ra màu vàng máu tươi, thân vương biến. Tri liệu thiên sứ dạ phổ hoảng sợ thanh âm vang lên, dễ lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay phải lần nữa hướng không trung chỉ một cái. Ta nói, liệt thiên. kinh khủng màu vàng tia chớp, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức đem chúng quanh hết thể biến thành màu vàng hải dương. Cho dù là dùng giáo hoàng toàn thành ba đại thiên sứ trưởng thực lực, tại đây màu vàng lôi điện trong gió lốc, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó đi phòng ngự. bầu trời thật sự đã nứt ra, lộ ra trời xanh mây trắng một đoàn màu vàng cường quang tại hạ một cái chớp mắt cũng đã bắn ra mà ra. Hử! một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng hử lạnh vang lên. Chiến đấu thiên sứ Michael thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ ngưng trệ, chỉ có sau lưng sáu cánh nhẹ nhàng đập rung lấy. Nương theo lấy cái cánh mỗi một lần đập rung, đều có kim sắc quang mang chạy xuôi mà ra, đưa hắn trắng đoán sáu cánh phủ lên thành màu vàng. Lúc sáu cánh hoàn toàn biến thành màu vàng lúc, đột nhiên phân liệt, hóa thành màu vàng 12 cánh, Michael sau lưng cũng tiếp theo xuất hiện một cái màu vàng 12 cánh thiên sứ quang ảnh lơ lửng. Thiên sứ hàng lâm. Chương 83, biến số Mười hai cánh dùng sức vũ, Michael đã tại trong hư không biến mất. Tiếp theo trong ngay mắt, hắn liền xuất hiện ở cao hơn không trung, thẳng đến mang theo ba nữ ly khai rẻ ở phương hướng đổi theo. Dạ phổ tung bay đến Gaberien bên người, hai tay phát ra nhu hòa bạch quang rơi vào trên người hắn, vì hắn trị liệu lấy thương thế, đồng thời cho mày, rẽ ở quả nhiên là rẽ như thế quả quyết, tại trước tiên liền dùng ra hắn thần vương biến. Bất quá, hắn thực tế tu vi cùng chúng ta chút ít sống trên trăm năm láo gia hỏa vẫn có lấy không nhỏ trên lệnh, cũng không có chính thức có đủ khống chế thần vương biến năng lực, hắn loại này tiêu hao phương thức nên tiếp tục không được quá lâu. Gabriel sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn có màu vàng, huyết dịch chảy xuôi. Thật mạnh thân vương biến, thật quả quyết phán đoán. Hắn vậy mà không có chút nào do dự liền dùng ra loại này tiêu hao phương thức cho mình thu hoạch thoát ly chiến trường cơ hội. Lôi thuộc tính không hổ là lực buộc phát mạnh nhất dị năng, có thể bức bách Michael cổ dùng ra thiên sứ hàng lâm. Hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Thiên sứ hàng lâm trạng thái ở dưới Michael, cổ cũng đồng dạng có thể tạm thời tiến vào thấp cấp, có thể so sánh bình thường trạng thái lúc giáo hoàng bệ hạ đã tiêu hao rẻ ở nhất định chạy không được. Kim quang trên không trung lặp ở trên người màu vàng lại đang tại dần dần rút đi, tóc dài màu vàng kim, mặt nạ màu vàng kim, màu vàng áo choàng, cũng như cùng sóng nước bình thường lặng yên biến mất. Lúc này đây, hắn dùng không phải là vật thay thế, mà là chính thức thần vương biến a. Chẳng qua là, dùng Lam Tuyệt tu vi hiện tại, cũng chỉ có thể đem thần vương biến duy trì 10 giây mà thôi. Đây là cực hạn của hắn. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng, máu tươi đỏ thấm, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như trước. "Lão bản, để cho ta đi đi." Khả Nhi đột nhiên dứt khoát quyết nhiên nói ra, trong đôi mắt, hào quang lên. Lam Tuyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nàng một cái, khả nhi thanh âm lập tức ngừng, bị cạ từ đầu đến cuối đều là hơi khẽ túi đầu, không nói một lời. lâm quả quả thì là hai đấm nắm chặt, trong mắt kim hoàng không ngừng lóe ra. tu tu, nghe được sao? tu tu, lam tuyệt hướng sở tạc thông tin dụng cụ hô hoán, nhưng mà sở tạc thông tin dụng cụ truyền đến đấy, nhưng là sàn sả tâm thanh, tín hiệu che đậy. hoa hạc hạc ca ngợi ta đi, thợ kim hoàn nói sự tình ta làm được, ta quả thực chính là cái thiên tài. đúng, chính là như vậy, như vậy sẽ thấy cũng không có khả năng bị phá giải rồi. Ai muốn ý đồ phá giải, trừ phi là có thể tại rẻ ở số 1 chủ phá hoành kích sống sót." Kế toán viên cao cấp hoa chân múa tay hưng phấn nói ra. Tu Tu an vị tại khoảng cách hắn không xa địa phương, nhưng như là căn bản không có nghe được lời của hắn, hai tay nâng ma phấn, lặng lặng nhìn cửa sổ mạn tàu ra ngoài thần. "Ai, ta thật là một cái thiên tài a." Kế toán viên cao cấp nhưng như cũ tự quyết định ca ngợi lấy chính mình. "OONGJ", đột nhiên, rẻ ở số 1 nhẹ nhàng chấn động. Vừa mới vẫn còn suất thần Tu Tu nhanh chóng kịp phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt màn hình. Như thế nào có mạnh như vậy? Và yêu nhiêu tín hiệu, chúng ta đối ngoại liên lạc giống như cắt đứt ta. Kế toán viên cao cấp gãi gãi đầu, ánh mắt có chút mông lung nói. Tu Tu trầm giọng nói, không tốt, lão bản bọn hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Yêu nhã cổ điển khí chất mấy chỉ trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện, nàng cái kia trong đôi mắt to xinh đẹp, đồng tử bỗng nhiên dựng thẳng lên, tựa như lưỡi dao sắc bén bình thường. Quang ảnh lóe lên, trên màn hình hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một gã nhìn qua thập phần ưu nhã nam tử, trên mặt ở lại đó vài phần tà mị dáng tươi cười, một thân thẳng tây trang màu đen sau lưng sáu mảnh trắng loãng cái cánh nhẹ nhàng đập rung lấy xin chào nếu như ta không có đoán sai hiện tại trên phi thuyền còn dư lại hẳn là rẽ ở tứ thị trong tu la thánh kiếm ata là ú lờ không biết người nghe chưa từng nghe qua tên của ta xin không cần vọng động tại ngươi trung quanh, đã có bốn chiếc chiến đấu hạng trở trên bầu trời còn có bốn chiếc người bây giờ muốn làm đấy chính là giữ yên lặng thẳng đến nhận được ta thông chi mới thôi ta luôn luôn không thích đối với nữ hải tử động thủ đấy đây là một vị thân sĩ xứng đáng phong độ cho nên mời tu la thánh kiếm tiểu thư bảo trì hiện trạng là tốt rồi Tu Tu đấy mắt hàn quang lập lòe, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng như cũng là một mảnh bình tĩnh. Chí Thiên sứ U giáo hoàng tòa thành người, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Thợ Kim Hoàng đến cùng đã làm nên trò gì? Như thế nào giáo hoàng tòa thành muốn đối phó hắn sao? Kế toán viên cao cấp ngơ ngác nhìn Tu Tu, phát ra liên tiếp nghi vấn. Tu Tu quay đầu nhìn về phía hắn, rất nghiêm túc nói ra: Chúng ta hẳn là trúng kế. Nơi đây hết thảy đều là một cái bẫy, thậm chí kể cả trước cái kia mang theo bảo thạch đến tiệm chúng ta bên trong màu xanh lá mũ trung nam. Lão bản bọn hắn hiện tại rất nguy hiểm, vốn lấy lao bản cùng mì cả thực lực của bọn hắn, tạm thời tự bảo vệ mình nên không có vấn đề gì cả. Nhưng đối với phương nên không biết trên phi thuyền có sự hiện hữu của ngươi, dù sao trước chúng ta cũng không biết, cho nên coi như là đối phương tính toán lại chú đáo chặt chẽ, cũng chỉ là tính toán đến chúng ta mà thôi, ngươi mới là duy nhất biến số. Ta đây liền đi ra ngoài, dẫn dắt rời đi trí thiên sứ U ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế rẻ ở số một ly khai nơi đây, đi tiếp ứng lao bản bọn hắn. Hiểu chưa? Kế toán viên cao cấp nghi ngờ nói, vậy sao ngươi xử lý? Tu Tu lạnh nhạt nói, "Ngươi không cần phải xen vào ta, lão bản tự nhiên sẽ tới cứu ta đấy." Thế nhưng, kế toán viên cao cấp mới nói rồi hai chữ, lại bị Tu Tu lập tức cắt ngang, "Không có thời gian nhưng là, muốn sống ly khai nơi đây, cứ dựa theo ta nói đi làm. Rẻ ở số 1 hệ thống ngươi đã biết rõ, hiện tại chỉ có thể do chính ngươi đến điều khiển rẻ ở số 1. Nhớ kỹ, ta có thể mang cho ngươi thời gian, sẽ không quá nhiều." Nói xong câu đó, Tu Tu không chút do dự xoay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, kế toán viên cao cấp không nói gì thêm chẳng qua là đáy mắt toát ra như nghĩ tới cái gì. Đập Dung lấy sáu cánh, Chí Thiên Sư Ú Lở liền như vậy lơ lửng tại rẻ ở số 1 trên trăm mét vị trí, trên mặt thủy trung mang theo cái kia một vòng tà dị mỉm cười. Đúng lúc này, hắn nhìn đến rẻ ở số 1 cửa khoang mở ra, ngay sau đó, một đạo quang ảnh điện bắn mà ra. Màu đen y phục tác chiến, tóc đen, con mắt màu đen, tu tu chân đạp phi hành khí, bay ra rẻ ở số 1, hướng phía Ú Lở phương hướng bay tới. Ú Lở mỉm cười nói, đã sớm nghe nói rẻ ở có bốn vị tuyệt sắc thị nữ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chắc hẳn Ngươi chính là Rẻ ở tứ thị trong tu La Thanh Kiếm a. Tu Tu lãnh đạm nhìn xem hắn, các ngươi giáo hoàng tòa thành người dám can đảm đối phó lão bản của ta, có từng nghĩ tới hậu quả? Tu Lơ mỉm cười, trí châu nằm chắc mà nói, chỉ cần đem bọn ngươi tất cả đều lưu lại, tự nhiên sẽ không không ai biết các ngươi xảy ra chuyện gì. Dù sao, nơi này là toái loạn tinh vực. Chương 84, Rẻ ở tứ thị Tu La Thanh Kiếm. Tu Tu lạnh nhạt nói, tốt. Thật không nghĩ tới, lão bản nỗ lực, đưa tới nhưng là các ngươi. Như vậy cũng tốt, cuộc sống của chúng ta tựa hồ vừa muốn trở nên muôn màu muôn vẻ rồi. U có chút kinh ngạc nhìn nàng, nói: Ngươi tuổi hồ một chút cũng không lo lắng. Tu Tu mỉm cười nói: Ta tại sao phải lo lắng? Ngươi cho rằng các ngươi giáo hoàng tòa thành người có thể đối phó được rồi lao bản của ta sao? Tu L ha ha cười cười, xem ra ngươi cũng không phải là như vậy tình nguyện ở tại chỗ này. Bất quá, ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Nếu như ta nhớ được không sai, gieo ở tứ thị thực lực đều tại bắt cấp gen thiên phú đến cửu cấp tầng một tà hưu, thực lực của các ngươi còn kém là quá xa. Tu Tu nghiêm túc nói: Có thể số liệu là cái chết, người là sống. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Ngài nói đúng không? Tựa như điểm nước sơn bình thường màu đen hai con người bỗng nhiên loá sáng, nhưng long lanh đấy, nhưng là nóng sáng giống như hào quang. Một đạo cường thịnh bạch quang từ phía sau nàng, tựa như vỡ ra bình thường mánh liệt bắn mà ra. Đó là một thanh màu trắng kiếm quang, lúc nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bắn ra ra một tiếng như tê liệt chói hai minh hưởng. Chí thiên sứ ú lờ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, từ trên người hắn lập tức tản mát ra tầng một dãy đặc màu vàng quang văn, đem chính diện trùng kích mà tới sắc bén kiếm khí ngăn trở. Thút, không hổ là rẻ ở thủ đắc lực rất mạnh kiếm khí. Ngươi dị năng, hẳn là sắc bén các loại a có thể đem cái này một loại dị năng tu luyện tới bắt cấp trở lên gen thiên phú, ngược lại là ý thấy. Tú Lộc như trước thong dong, tay phải tại không trung khẽ chỉ, một mảnh dài hẹp màu vàng sợi tơ lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra. Những thứ này màu vàng ánh sáng cũng không có trực tiếp bắn về phía Tu Tu, mà là đang không trung khuyết chưa ra, tựa như bày ra một cái lưới lớn. Tu Tu sau lưng màu trắng kiếm quang dần dần ngưng thực, dài ước chừng 5 thước, phía trên có phong cách cổ xưa hoa văn, trung ương kiếm tích chỗ còn có một đạo huyết sắc lỗ cảm. Tu tu trong mắt bạch quang càng hơn, nhưng thân thể mệt mỏi của nàng nhưng dần dần trở nên hư hóa, sau lưng trường kiếm hào quang lóe lên, tiếp theo trong ngáy mắt, vậy mà đem tu tu hoàn toàn hấp nhiếp rồi đi vào. Màu trắng kiếm quang động trời dựng lên, lập tức bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một chôi cử kiếm, ngang nhiên chém về phía màu vàng lưới ánh sáng. Tiếng gọ sát chói tai ở bên trong, cái kia lưới ánh sáng lập tức bị đánh mở một cái lỗ hổng, cường thịnh sắc bén khí tức càng là thế như trẻ che bình thường, hướng phía dưới thiết cắt, thẳng đến chí thiên sứ mà đi. Cửu cấp gen thiên phú. Úl lập bắp kinh hãi, tại tư liệu của hắn ở bên trong vị này Tu La Thánh Kiếm hẳn là rẻ ở tứ thị trong yếu kém một cái, mới chỉ có bắt cấp gen thiên phú mới đúng à? Chỉ có đi theo tại rẻ ở bên cạnh thời điểm, nàng mới có thể trở nên cường đại. Mà hiện tại xem ra, không phải là tư liệu có sai, chính là tại đây ngắn ngủ mấy năm thời gian ở bên trong, vị này Tu La Thánh Kiếm đã vượt qua dị năng giả là quan trọng nhất một cái cánh cửa, từ nguyên bản bắt cấp tiến cấp tới bây giờ kiểu cấp. Hơn nữa, nàng cái này sắc bén dị năng, tựa hồ đối với năng lực của mình còn có chỗ khắt chế. Cũng đúng lúc này, phía dưới rẻ ở số một đột nhiên triển khai. Tại năm cái tên lửa đẩy đều không có khởi động dưới tình huống, nó tại chỗ thay đổi thoáng một phát. Tuy rằng độ lệch góc độ chỉ có 15 độ tả hữu, nhưng cái này đột nhiên động tĩnh, hay vẫn là làm UL cả kinh. Phi thuyền lái tự động. Cách đó không xa, một tiếng tiếng điết thai nhức góc động cơ phun ra tiếng vang lên, kinh khủng lực áp bách lập tức chuyển đến. Cường Thịnh khí lưu lập tức lại để cho không trung vân khai vụ tán. UL lúc trước theo như lời cũng không phải đe dọa, bốn chiếc chiến đấu hạm tất cả đều từ từ khởi động, chậm rãi lên không. Mà cao hơn trên bầu trời, cũng có thể mơ hồ chứng kiến như ẩn như hiện mặt khác mấy chiếc khổng lồ thân ảnh. Cái này rõ ràng chính là thiên la địa vong a. Không trung màu trắng kiếm quang đỗng nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, mũi kiếm nhiễm lên rồi một vòng màu vàng, lập tức tung tích. Đối mặt cái này chém, cho dù là ú L cũng không khỏi được nhanh chóng lách mình lui về phía sau, đồng thời trên người sáng lên một đạo màu trắng màn hào quang. Cái kia kiếm quang rõ ràng không có chạm kích ở đằng kia trên màn hào quang, có thể màu trắng màn hào quang hay vẫn là một hồi kịch liệt chấn động. Ú L tựa hồ bị chọc giận, Thư lạnh một tiếng, sau lưng sau cánh mở ra, thân hình lóe lên đã đến tu la thánh kiếm trên không, một quyền anh hướng thân kiếm. O N G trên mặt đất, rẽ ở số một lần nữa triển khai. lúc này đây, năm cái tên lửa đẩy cơ hồ là đồng thời phóng ra, hơn nữa, chẳng qua là tại ngắn ngủn một giây bên trong, chủ tên lửa đẩy phóng ra tựa hồ thì đến được rồi cực hạn, không chỉ có như thế, còn có một tầng màu trắng vòng bảo hộ nở rộ ra, lại để cho chí thiên sứ chịu ngẩn ngơ chính là, cái này rẽ ở số một cũng không phải trực tiếp cất cánh, mà là đang cái kia năm cái tên lửa đẩy dưới tác dụng, lập tức hướng phía phía trước điện bắn mà ra, liền như vậy nhanh sát mặt đất, tựa như trong biển rộng ngư lôi bình thường phóng đi. trên bầu trời nguyên bản chuẩn bị đón đánh từng đạo bạch quang giao thoa hiện lên, căn bản cũng không có bị bắt được nó. mà rẽ ở số một cũng đã đụng vào rồi một miếng đất lớn trước mặt trong kiến trúc, bằng vào bản thân siêu cường tốc độ cùng vòng bảo hộ, trên mặt đất mở ra một đạo rộng thùng thình khe dánh, trực tiếp lao ra nghìn mét về sau, mới đột nhiên hơi ngửa đầu, đống nhiên thăng nhập không trung. với anh, vô số màu trắng quang điểm tại u lở lóng lánh kim quang nắm đấm trong bắn ra, một tiếng kêu rên tiếp theo truyền đến, tu tu một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, bên người còn có nàng phóng xuất ra màu trắng kia quang, tơ máu từ miệng mũi trỗi chảy ra. Nhưng nàng trên mặt đẹp rõ ràng toát ra vẻ vui mừng. Người kia cuối cùng không phải là quá đần. Các ngươi trên phi thuyền còn có những người khác." Tú Lở sắc mặt âm trầm hỏi nói, thân là trí tiên sứ, thậm chí có hắn không có phán đoán đến sự tình, sao không cho trong lòng của hắn hợp vực. Tu Tu cười nhạt một tiếng, "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì đâu?" Tú Lở bàn tay lớn một tấm, hướng phía Tu Tu hư không chộp tới, lập tức vô số màu vàng ánh sáng lần nữa hóa thành lưới lớn, hướng phía Tu Tu bao phủ mà tới. Tu Tu hừ lạnh một tiếng, khoát tay, từ chỗ cổ lôi ra một cây vòng cổ. Vòng cổ bản thân là kỹ càng dây xích, nhìn qua cũng không như thế nào thu hút, nhưng phía dưới sợi dây chuyển nhưng là một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, lõi ra nhu hòa hào quang, cầm chặt tiểu kiếm, Tu Tu ánh mắt dường như tại đây một cái chớp mắt lại lần nữa trở nên ôn u, khẽ gọi nói, Tu La. Lập tức, một đạo chói mắt kim quang bỗng nhiên từ cái kia trên tiểu kiếm bắn ra mà ra, đen kịt không gian tại Tu Tu trước mặt mở ra, một đạo thân ảnh khổng lồ tiếp theo xuất hiện. Đó là một cái màu trắng cơ giáp, toàn thân vón dài, sau lưng lưng béo hai thanh dài đến 7 mét trọng kiếm, nó mới vừa xuất hiện lập tức từ bản thể bên trên bắn ra ra hơn 10 đạo cường thịnh bạch quang, đem ú lở phong thích màu vàng tia sáng quấy đến nát ấy. Đồng thời, một đạo bạch quang từ cái kia màu trắng cơ giáp trước ngực bắn ra, đem tu tu bao lại. Tiếp theo trong mấy mắt, bạch quang cùng tu tu hầu như đồng thời biến mất, mà cái kia màu trắng cơ giáp một đôi tròng mắt lại bỗng nhiên phát sáng lên. Màu trắng cơ giáp cao 13 mét, tại cơ giáp trong cũng không tính đặc biệt cao lớn đấy, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, lại có một loại khó có thể hình dung khắc nghiệt chi khí tràn ngập mà ra. Không khí chung quanh thậm chí đều bởi vì nó tản mát ra năng lượng chấn động mà xuất hiện rồi rất nhỏ phá toái dấu vết, mơ hồ có màu đen khe hở xuất hiện. Chương 85, Tula. Nhìn xem trước mặt màu trắng cơ giáp, Tula cơ hồ là không chút do dự thân hình bắn ngược mà ra, một cái màu vàng thập tự giá tiếp theo xuất hiện trong tay hắn, thập tự giá trung ương là một viên màu vàng sáng bảo thạch. Một đạo tia sáng màu vàng đưa hắn sau lưng không gian vỡ ra, ngay sau đó, một đoàn kim quang hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, không chỉ là đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong đồng thời cũng chặn đến từ cái kia màu trắng cơ giáp chém xuống một cái trọng kiếm. tuy rằng đỉnh cấp dị năng giả đã có đủ rồi dùng bản thân cùng cơ giáp chống lại thực lực, thế nhưng chẳng qua là đối mặt bình thường cơ giáp. nếu như điều khiển cơ giáp đồng dạng cũng là một vị cường đại dị năng giả, chính là mặt khác một sự việc rồi. dị năng giả cường đại nhất thời điểm, nhất định là hắn bản thân cùng cơ giáp tổ hợp ở một chỗ thời điểm. màu trắng cơ giáp, tên là Tu La, người điều khiển, dễ ở tứ thị chi Tu La thanh kiếm, Tu Tu, Tu dáng người thon dài, như là hoàn mỹ nhân loại dáng người tỷ lệ, trên người không có bất kỳ dư thừa vũ khí trang bị chỉ có sau lưng cái kia một đôi cự kiếm. Lúc này, song kiếm đã toàn bộ giữ tại tu la trong tay. Thân thể của nó trên không trung về phía trước hoạt động, cơ hồ là lập tức lại lần nữa đến đó màu vàng màn hào quang trước mặt. Song kiếm luân chuyển chém ra, một đạo cực lớn màu trắng thập tự trảm, chống rông xuất hiện, hung hăng quanh kích tại u lờ màu vàng trên màn hào quang. Vết rách to lớn tiếp theo xuất hiện, ngay sau đó, màn hào quang bên trong tựa hồ có cường thịnh kim quang bộc phát ra, màn hào quang pha toái. Một đạo khắc thân ảnh khổng lồ rông xuất hiện, màu vàng cơ giáp, tràn ngập hình giọt nước đường cong sau lưng sáu mảnh, cái cánh mở ra, những thứ này cái cánh đã đại biểu cho thân phận của nó, giáo hoàng tòa thành thiên sứ cơ giáp, hơn nữa là cấp cao nhất sĩ thiên sứ. Không chế người, chí thiên sứ ủ lờ. Hắn cơ giáp cùng hắn danh xương cùng tên, chí thiên sứ cơ giáp, cao 18 m mét, trước ngực có một khối cực lớn tinh thạch, bên trong giường như tại thai ngén lấy năng lượng phong bạo bình thường. Một mắt cực lớn màu vàng quang tuẫn lúc này đã xuất hiện ở hắn trước người, vừa vặn giá trụ tiếp theo mà đến một đôi cự kiếm. Phanh, năng lượng phong bạo tại hai người va chạm hoạch tâm khu vực lập tức tàn sát bửa bãi mà ra. Tu La bộ pháp là linh hoạt như vậy, chỉ là một cái thoáng, liền lách qua rồi trí thiên sứ chính diện, khổng lộ như vậy cơ giáp, tại thời khắc này vậy mà làm ra hư không tốc độ cao di động, trên không trung để lại liên tiếp tàn ảnh, song kiếm đan vào ra tầng một vong kiếm, đem trí thiên sứ cơ giáp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trí thiên sứ cơ giáp bên trong, Tu La sắc mặt trầm ngưng, hai tay tựa như vũ đả tiêu hà bình thường không ngừng tại khống chế mặt trên bằng đập, trong mắt vẫn tiếp tục lóe ra kim sắc quang mang, màu vàng quang thuẫn nhìn như chậm rãi di động tới, lại luôn có thể ở Tu La một đôi cự kiếm đã đến lúc vừa mới ngăn trở. Một công một thủ. Hai đại cơ giáp trên không trung không ngừng bắn ra ra từng đạo cường quang. Zerr số 1 lên không, nhất thời làm không trung nguyên bản phong tỏa chiến đấu hạm thoáng có chút hỗn loạn. Chiến đấu hạm thể tích nếu so với ở số 1 loại này tuần tra hạm thể tích lớn hơn, khoảng trừng gấp 10 lần lớn nhỏ, phân phối chủ pháo, pháo phụ gia tăng vượt qua 100 cửa, nhưng tương đối đấy, tại tính linh hoạt bên trên muốn kém một chút. Trên lý luận mà nói, dùng 8 chiếc chiến đấu hạm đến phong tỏa một chiếc tuần tra hạm, đây quả thực là thiên la địa võng. Phạm La sự tình luôn luôn ngoài ý muốn. ở số một mới một lên không, lập tức cưỡng ép một cái thay đổi. Lối vào bên trên chọn, lên như diều gặp gió, dường như hỏa tiễn lên không bình thường. Không trung chiến đấu hạm tự nhiên không chút do dự thông qua truy tung hệ thống đối với nó tiến hành tập trung. Nhưng là đúng lúc này, ở số 1 trên không chung vậy mà làm ra một cái bình thường phi thuyền căn bản không thể nào làm được động tác, ngang quần cuộn ba vòng, đồng thời kịch liệt chấn động, năm cái tên lửa đẩy đồng thời dập tắt, tựa như tự do vật rơi giống như rơi xuống. Vừa mới hoàn thành tập trung chiến đấu hạm tập trung tay hầu như đồng thời phát hiện, bọn hắn đã đã mất đi đối với chiếc chiến hạm này tập trung. Mắt thấy, ở số 1 muốn ném tới mặt đất lúc bên trái cánh phóng ra khẩu đột nhiên phun ra kéo lấy nó nhanh chóng ổn định thoáng một phát sau đó lại hướng phía một cái phương hướng điện bắn mà ra tiếp nhận nó lại trước sau hoàn thành rắn hổ mang độc thân sa hình lẩn tránh các loại nhiều độ khó cao động tác lúc nó phần đuôi tên lửa đẩy năng lượng phun ra tăng cường đến lớn nhất thời điểm tám chiếc chiến đấu hạng vậy mà đã là một mảnh hỗn loạn từng đạo bạch quang trên không trung tung hành lại cũng không cách nào mệnh trong mục tiêu ngược lại đem mặt đất nổ một mảnh hỗn độn đó là chiến cơ hay vẫn là chiến hạc a một chiếc chiến đấu hạng bên trên một gã hơn 40 tuổi thuyền trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa dần dần biến mất qua ảnh và wow. sống khá giả nghiện kế toán viên cao cấp toàn thân đều bị dây an toàn cố định đang ngồi trên mặt ghế nhưng như trước không thể ngăn cản hắn hoa chân mua tay hắn lúc này trong mắt chạy xuôi theo số liệu chạy cùng cùng nhiệt thần sắc rẽ ở số một phần đuôi tên lửa đẩy tiếp tục gia tốc nhanh như điện trước bình thường hướng phía phía trước cấp tốc phi hành đưa mắt nhìn rẽ ở số một đi xa tu tu cặp môi đỏ mọng mân chăm chú đấy như trước tốc độ cao nhất thao túng tu la tại Tula chủ điều khiển còm tủ thở phối hợp xuống Nguyên một đám cơ giáp điều khiển cao siêu kỹ xảo không ngừng thi triển đi ra, hướng Úlở phát động lấy tựa như thủy ngân chạy bình thường thế công. Úlở sắc mặt rất khó nhìn, dùng thực lực của hắn, vốn là hoàn toàn có thể áp đảo Tu Tu đấy, thế nhưng là, cái này Tu La cơ giáp mang cho hắn đấy, nhưng là một loại hủy diệt tính nguy hiểm. Hắn rõ ràng có bao nhiêu lần có thể chiếm cứ thượng phong, có thể tất cả đều bị đối thủ dùng cung địch đều vong phương thức chiến đấu lật rồi trở về, cặp kia Tu La cử kiếm, hắn cũng không dám làm cho mình Chí Thiên Sứ cơ giáp dùng bản thân cứng rắn va chạm. Rex số một vậy mà chạy. Mặc dù hắn đám phong tỏa hầu như toàn bộ nguyệt ma tinh điện tử tín hiệu, nhưng mà, cái kia rẻ ở số 1 thế nhưng là có thể tiến hành vũ trụ phi hành đấy. Từ vừa rồi nó điều khiển cùng tốc độ đến xem, ngoài không gian bố trí có thể hay không ngăn được nó còn là vấn đề. Mà một khi có tin tức truyền quay lại Thiên Hỏa Tinh, như vậy, giáo hoàng tòa thành rất có thể muốn gặp phải đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo áp lực. Bọn hắn đã nghe ngóng vô cùng rõ ràng, rẻ ở bây giờ là Thiên Hỏa Đại Đạo 18 vị ủy viên một trong. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi theo rẻ ở số 1. lập tức liền làm ra quyết đoán chỉ có hắn tự mình điều khiển chí thiên sứ phi thuyền mới có đuổi theo cái kia rẻ ở số một khả năng chí thiên sứ cơ giáp trên không trung đột nhiên ngưng tụ một chân triển xuống đất toàn thân nhanh chóng xoay tròn sau lưng sáu cánh giống như là sáu trôi cực lớn áp đảo bình thường quét sạch hướng tu la tu la dưới chân một cái bước lướt tay trái trọng kiếm tại chí thiên sứ cái cánh bên trên một điểm ngựa lực bán ngược hướng về phía sau co duỗi lại ngay sau đó thân hình đống nhiên trước tháo chạy nhân kiếm hợp nhất tựa như xoay tròn lấy mũi nhọn bình thường hướng phía chí thiên sứ đâm tới tại cơ giáp điều khiển bên trên tutu tu cũng không kém hơn chí thiên sứ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lúc đó, trí thiên sứ bên trên quang ảnh lóe lên, sáu mảnh cái cánh vậy mà bắn ra, hóa thành vô số quang ảnh hướng phía Tu La Thiết cắt mà đến. Mỗi một mảnh cái cánh đều bỗng nhiên tàn ra, hóa thành đại lượng kim loại lông vũ chen chúc mà tới. Chương 86, quyết đấu. Lam Tuyệt lơ lửng tại giữa không trung, tốc độ cao phi hành đã kết thúc, hắn lẳng lặng nhìn phía trước đồng dạng đỉnh chạy xuống, sau lưng 12 cánh kim quang lóe lên chiến đấu thiên sứ Michael. "Giao ra địa ngục ma cơ a, ngươi bây giờ như trước có thể rời đi." cổ bình tĩnh nói, hắn lúc này Trong mắt nhúc nhích kim hồng sắc hỏa diễm, tựa như thần để bình thường cao cao tại thượng. Lam Tuyệt ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, xem ra, hôm nay hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống lấy ly khai nơi này. Đã như vậy, Michael, ngươi có dám tiếp nhận ta kỵ sĩ khiêu chiến? Michael trong nội tâm dùng mình, mặc dù hắn biết rõ mình đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, người nam nhân trước mắt này chính thức năng lượng tầng cấp chỉ có cựu cấp 6 tầng đến tầng 7 mà thôi, thế nhưng là, một loại âm thầm sợ hãi, hay vẫn là không tự giác tự ở vào thiên sứ hàng lâm trạng thái ở dưới trong lòng của hắn bay lên. Muốn như vậy phải không? Zeus, Michael trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Michael cái thai hơi động một chút, tựa hồ như muốn nghe cái gì, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, thở sâu, "Tốt, ta đây tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá, ta hy vọng một trận chiến này là thắng bại chiến, có một phương nhận thua là được chấm dứt. Ngươi thắng, ngươi có thể mang theo các nàng ly khai, người của chúng ta cũng cũng không có người sẽ cản trở ngươi, nếu như ngươi thua, như vậy, lưu lại địa ngục marker, các ngươi như trước có thể ly khai." Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc, không thể nghi ngờ Michael điều kiện thập phần hậu đãi. Lam Tuyệt lại cười, xem ra, người của các ngươi tỉnh chưa hoàn toàn bộ khống chế tu tu. Ta nói đúng không? Ngụy Quân tử. Michael ánh mắt ngưng tụ, "Zeus, ngươi có thể quyết định. Không, ta không đồng ý vận mệnh của ta nên do chính mình đến khống chế. Cho nên, Michael, ngươi đối thủ quyết đấu, hẳn là ta." Trước một mực túi đầu không nói mỉ cả chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra cố chấp hào quang. "Mika." Lam Tuyệt quát chói thai một tiếng. "Lão bản, thực xin lỗi, ta không thể lại cho ngươi vì ta gánh chịu." Ngài vì ta gánh chịu đã quá nhiều, quá nhiều. Mỹ cả không cho rằng báo, vốn, năm đó ngài đã cứu ta về sau, ta liền định một mực theo sau ngài, thế nhưng là, ta cho ngài mang đến quá nhiều phiền thoái. Ngài không phải là thuộc về ta một người đấy, ta không thể ích kỷ như vậy. Nếu như ngài thật sự bởi vì ta bị thương tổn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lệ quang, tại Mỹ cả cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe, chiết xạ màu hồng phân ánh mắt, đặc biệt kỳ dị. Lam Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước, ta không có bảo vệ tốt nàng, để cho ta đã mất đi rất nữ nhân yêu mến. Nếu như hôm nay không bảo vệ được ngươi, với ta mà nói, không khác chết đi. Ngươi thật sự muốn cho ta sinh không thể lui không? Không, không, không, không phải như thế, lão bản, không phải như thế. Mị Cạ dùng sức lắc đầu, có ánh nước mắt thoải mái tại nàng kính đen bên trên, hết thảy trước mắt lập tức trở nên có chút mơ hồ. Lam Tuyệt lại mở ra hai tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng như vậy, Mị Cạ, ngươi phải tỉnh táo. Nhẹ nhàng nuốt ve nàng tóc đỏ, ngay tại Mị Cạ ý thức được gì gì đó thời điểm, Lam Tuyệt ngón tay đã vượt qua nàng cần cổ. Xoay người, đem ngã xuống mì cạ giao cho Lâm quả quả. Lâm quả quả không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng tiếp nhận mì cạ thân thể mềm mại. Khả Nhi lại kéo lại Lam Việt ống tay áo. Lão bản, ngài phải nhớ kỹ, ngài sinh mệnh không chỉ là thuộc về một mình ngài, cũng thuộc về chúng ta. Nếu như ngài thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, kể cả mì cạ tỷ tỷ ở bên trong, chúng ta cũng đều sẽ không sống một mình. Ngài dẹp ở tứ thị, nhất định sẽ vì ngài chết theo. Lam Việt trong lòng chấn động, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, vuốt vuốt Khả Nhi tóc xanh Lam, một lần nữa xoay người, ánh mắt bình tĩnh đối mặt Mai Cổ. Đến đây đi. Michael, để cho chúng ta một trận chiến định thắng bại. Nếu như ta thắng, ta có thể không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn thắng ta, như vậy, cũng chỉ có từ thi thể của ta bên trên đi qua. Lam tuyệt tay phải hướng lên bầu trời chỉ một cái, lập tức, toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Vô số lôi điện trên không trung long lánh, không mây lôi điện. Michael ánh mắt cũng ngưng trệ, tay phải nâng lên, kim hồng sắc hảo quang tựa như hỏa diễm bình thường bay lên, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang rơi vào trong tay hắn. Đúng lúc này, xa xa hai đạo thân ảnh cũng đã bay vụ tới đây đúng là cáo tử thiên sứ Gabriel cùng trị liệu thiên sứ giả phù Gabriel sắc mặt như trước trắng xám nhưng sau lưng cái cánh cũng đã khôi phục sáu mảnh giáo hoàng tòa thành bảy đại thiên sứ trưởng tâm ý tương thông bọn hắn hiển nhiên đã đã biết nơi đây phát sinh cái gì cũng không có tiếp xúc quá gần mà là đang xa sang đường lại Lam tuyệt vung tay lên trên bầu trời từng đạo vừa thô vừa to lôi trụ ngang nhiên mà rơi hướng phía mắt cổ phương hướng mênh kích mà đi nóng bỏng kim hồng sắc hỏa diễm cũng ở đây đồng thời từ mắt cổ trên người thiêu đốt dược lên cường thịnh hỏa diễm lập tức tràn ngập lôi điện rơi vào quang diễm phía trên. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tan chạy, tựa hồ một chút cũng không có truyền đến vị này chiến đấu thiên sứ trên người. Michael trầm giọng nói, "Zeus, ngươi nên minh bạch, cái này với ta mà nói là vô dụng đấy. Ta dùng nhân loại đỉnh phong cựu cấp tầng 9 tu vi đến thúc dục cấm thuật, ít nhất có thể tiếp tục nửa cái giờ, mà ngươi đã không cách nào nữa tiến hành thần vương biến, ở trước mặt ta, ngươi một điểm cơ hội cũng sẽ không có." "Nói nhảm nhiều quá." Lam Tuyệt lệnh lùng nói. Điện quang lóe lên, hắn lập tức liền xuất hiện ở Michael trước mặt, tay phải vừa nhấc, một cái roi lôi điện liền hướng phía chiến đấu thiên sứ quấn lách đi qua. Michael cổ trong tay thánh kiếm không có bất kỳ sức tưởng tượng cùng kỹ xảo đáng nói từ chính diện chém dụng. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy trước mặt thánh kiếm bên trong truyền đến một cỗ khó có thể hình dung lực hút, không chỉ là điên cuồng hấp xả lấy năng lượng của hắn, thậm chí muốn liền linh hồn của hắn cũng hấp xả đi ra tựa như. Bên hai truyền đến to rõ thánh ca thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn cũng tiếp theo mê mang rồi thoáng một phát. Nhưng là đúng lúc này, Lam Tuyệt tay trái tại bên người tầm thường vị trí nhẹ nhàng bẩy bỗng lúc lích, cái kia chém ra roi lôi điện đột nhiên hóa thành vô số điện quang, hướng phía tay trái của hắn ngưng tụ mà đi trên bầu trời khí lưu phát ra chói thay tiếng rít, một cú mạnh mẽ hấp lực vậy mà cứng rắn đem Michael cổ lôi kéo lắc lư một cái, lam tuyệt thân thể cũng liền trong cùng một lúc quỷ dị biến mất, đã liền thiên sứ hàng lầm trạng thái ở dưới Michael cổ cũng không thể đưa hắn tập trung, vô số nổ vang tại mắt cổ trước người nở rộ, màu lam quang ảnh cũng đã lặng yên xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái xanh thảm sắc bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt đánh ra hướng mắt cổ sau lưng 12 cánh nơi trọng yếu, chương 87, lam tuyệt thứ hai dị năng, vanh, mai cổ toàn thân lóe ra chói mắt điện quang về phía trước ngã bay mà ra, nhưng cùng lúc đó. Sau lưng của hắn 12 cánh giống như là 12 đem cây quạt, đột nhiên một cái, kim hồng sắc ánh lửa lập tức phun ra, bao phủ hướng Lam Tuyệt thân thể. Nhưng chỉ có đủ tình huống như thế, Lam Tuyệt trên người hào quang lóe lên, rõ ràng tại Suýt xảy ra tai nạn biên giới biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa lúc, người đã trên không trung. Trên người tuy rằng hay vẫn là lây dính một điểm kim hồng sắc hỏa diễm, nhưng ở cái kia cường thịnh lôi điện công chính đang dần dần dập tắt. Michael lúc này đã xoay người lại, trên người hắn điện quang cũng ở đây cái kia cường thịnh kim hồng sắc trong ngọn lửa mất đi, nhưng này lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn trong ánh mắt khiếp sợ.